Giao Long nhất tộc đế Tôn Nhất Mạch, nghe đồn chính thái cổ thánh tổ dòng chính huyết mạch, thiếu niên này thân phận bị Kim Ô thái tử còn muốn vênh quý. Một thủ trả một thủ. Năm trước, Kim Ô tộc Tam thái tử trấn sát Giao Long nhất tộc Thanh Giao nhất mạch thất hoàng tử, hôm nay, Giao Long nhất tộc Tử Tôn Nhất Mạch một cái có ngũ trảo huyết mạch thái tử trấn áp Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân, báo ứng chính xác. Thực sự báo ứng chính xác. Hóa thân ngũ trảo Giao Long, mặc dù là lấy cải thiên hoán nhật biến hóa mà đến, lại không có chút nào kẽ hở, liên bản chất đều triệt để hóa thành tộc, minh minh trong Tiêu Thiên cảm thấy huyết mạch trong chuyển đến trận trận lúc hắn, cái này hô hắn đến từ Nam Hoàng chỗ sâu. Lúc này, Thập Vạn Cửu Thiên Lý Ngoại, thiên tiệm nơi thập đại yêu tang chi nhất, Thiên Long Thành. Trung ương Thiên Long phủ, giao long nhất tộc trấn thủ yêu vương chỗ, bên trong phủ, một người trung niên mặc ám kim sắc chiến y liễu, khoanh chân tại trong đại điện, hắn vóc người khôn nô, lúc này hai mắt hơi khép, một hít một thở bà bí mật mang theo long âm, ám kim sắc long khí phun ra nuốt vào, hóa uy từng cái tập dài long, phục sinh tứ trảo, đưa hư không, kéo dài không tán. Chợt mà, trung niên mở mắt Một đôi con người màu vàng lợt phụt ra xuất mấy trượng thần quang, hắn đông dưng đứng dậy, "Thiêu Thiên Long, khi bắt đầu khởi động như nước thủy triều, hóa thành một cổ bảng bạc thật lớn long uy bay lên, trong sát na bao phủ toàn thành, chư yêu quân dậy, từng cái một phủ phục xuống phía dưới, cửu đại nhột tộc đều khó khăn lấy làm được, chỉ có giao long nhất tộc. Tộc nhân khí thức, thật là tinh khiết, là ta đế tôn nhất mạch, tộc trung một ít tiểu tử kêu ta đều nhận biết, bất quá thế hệ này, cũng không huyết mạch như vậy tinh thuần giả, cũng không có ai sẽ tới cái này thiên tiệm nơi, chẳng lẽ là ta đế tôn huyết mạch lưu lạc bên ngoài huyết mạch." Trung niên nhân thì thào một câu, Ngay sau đó trầm giọng nói, Long Ngũ." Đại điện ở ngoài, một gã đại hán tiến đến, không người nhi lập. "Ngươi mà lại tạm thời trấn thủ Thiên Long Thành, Bản vương phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi chỉ Bản vương Thiên Long lệnh, tác loạn giả, có thể chỉ Thiên Long lệnh vị Thiên Thiên Long tướng, toàn bộ giết không tha." "Là." Thiên Diêu Thành. Thứ quyết trong, Tề Thiên Hóa thân ngũ chảo giào lòng, một chảo bóp nát vương binh thần mâu, đệ nhị chảo lần nữa lập biện, hướng phía đế quân lang không vẻ. "Thu nhất kim ô để mình, đế quân lao ra thực hám, đông hóa thành thể, một đầu hai cánh mở trường 40 trượng rộng tam tốc kim ô." Kim Hoàng sắc linh vũ, Tam túc lang không, thấu phát xuất một cổ không gì sánh được vũ đạo nội khí, Thái dương chân hỏa sáng quắc, hư không bật mèo, đây mới là đế quân chân chính chiến lực, yêu tộc, chỉ có bản thể tài là căn bản, nhân thân có lợi tu hành, lại áp chế chí ít tam thành chiến lực. Tam túc kim ô lang không, đế quân tam trảo hoa động, vượt vòng quanh từng cái huyền ảo phiền phức đạo văn, một cổ lực lượng kinh người bắt đầu chuẩn bị, trong thiên địa cửu dương linh khí hội tụ, phương viên mười rặm hư không biến hóa đồng kim phiến, lượng dở, thành một góc, kinh sợ, đều tránh lui. Ngang nhất nhất long lâm tiêu. Tệ Thiên biến thành ngũ trảo giao long thân đồng dạng lao ra thư quyết, cải thiên hoán nhận câu động âm dương đại đạo, đan điền khí hải hoàn toàn chuyển biến uy yêu phủ, kiếm thai hóa giới yêu thai, viên đồng đống, hoàng hạp yêu mang chấp động, nương tụ thành một cái ngũ trảo giao long chi tượng, toàn bộ thiêm. Thay, trong sát na nhìn lại, tựa như một viên long châu, tiên thiên yêu nguyên tội theo giao long huyết mạch bắt đầu khởi động, vậy rất nhanh hóa thành tiên thiên long nguyên, mỗi một lũ nguyên lực trọng, đều tốt tượng có một cái ngũ trảo dao long đang gầm thét, long thân dần dần ra, thể Thiên ngân lên tiếng, chỉnh điều giao thân bắt đầu hoàng đại. 10 trượng, 20 trượng, tăng tập trượng. 50 trượng, thất đấu trượng. Một cái bảng nhiên cự vật vắt ngang tại Thiên Yêu thành bầu trời, Hạo hã năng Long Uy kèm theo Long Ngâm thanh tán lạc toàn thành, một cổ tuyên cổ tăng thương thiếu khí tức tự giao thân thượng bay lên. Chân Long, Thánh tổ chân Long. Tinh thuần long khí tán mát ra thánh khiết khí tức, Thiên Yêu thành trong, vô số tiểu yêu, yêu binh thần hồn đều là chiến, mỗi một lũ tâm thần tiến muốn cùng bãi, yêu tướng vậy không ngừng được sợ hãi, bãi phục xuống tới. Một cái hoàng kim long huyễn không, tựa hồ một cái cương thiết trưởng thành, mỗi một phiến giao lần cũng như hoàng kim, kim loại, mạnh mẽ giao chảo ánh. ngũ căn long chỉ nữa hà quang. Trên cổ thể Lương Long khí tràn ngập, sợ sợ biết do chỉ là nhất con dao long, thế nhưng chưa yêu như trước nhật nhịn không được quỷ bái, thánh tổ khí tức quá nồng nặc, năm đó gần nửa đoạn thương long quả, Tề Thiên cũng không phải bằng hương, tuyệt thế long mạch dựng dục vô thần tuyết nguyệt, ngưng. Xuất một gốc cây long thụ, cũng mới kết xuất chính là một quả thương long quả, một đạo chi tổ chí ít có thể hoạt vào năm, vậy đi qua chí ít thập thế quang âm. Hơn nữa giáo điều bổn nguyên long khí, trong tiên hạ, ngũ vương đại địa, nói riêng về long mạch số mệnh, chân long mạch, không người nào có thể xuất thể Thiên tà hữu. Thu nhất nhất tam túc kim ô nô ô, đạo Một quả kim hoàng sắc thần vũ hiện hóa ra, kèm theo cái này thần vũ, là một cổ đồng mã thế lương cổ xưa khí cơ, không kém chút nào tại Tề Thiên thời khắc này thánh tổ long khí, diện thì chứ hoàng kim này thần vũ. Tề Thiên giao mục trong, vậy lộ ra một chút hung trọng. Chỉ chỉ là một chút mà thôi, Kim Ô nội đệ, cái này mai có chừng 10 trượng giải hoàng kim thần vũ nhất thời dường như lợi kiếm giống nhau, chiều kém Tề Thiên bắn nhanh mà đến, nơi đi qua, hư không chật đứng, mở thất nhất điều trượng rộng động hư thông lộ. Thần vũ thượng, một luồng lũ thái dương chân hỏa tụ hội ra đời linh tính, hóa thành tất cả tam tốc kim ô dương cánh để mình trong sát na, tựa hồ trở về đến rồi thượng cổ năm trong, Kim Ô nhất tộc cường thịnh nhất đại đại, Kim Ô hành khung, che khuất bầu trời. Canh ba tất, cầu phiếu đề cử. Chương 12, yêu vương đế tuyên. Chân hỏa thần linh. Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân hét lớn, "Ta xem ngươi thế nào nhận?" Tô Ô thần vũ, Kim Ô thần kiếm. Kinh thế đại tuyệt sát, đến từ Kim Ô nhất tộc huyết mạch truyền thừa, tuyệt thế sát chiêu, thiên yêu thành trong, chư yêu đều lộ ra vẻ kinh sợ, giờ này, bọn họ hồn phách đối với cái này Mai thần vũ kính may, may không thua thời khắc này thiên. Kim Ô thần kiếm Kim Ô nhất tộc thập đại giết chóc binh pháp, bài danh đệ ngũ, lấy đại thần thông diễn hóa, câu thông thượng, cổ kiếm đạo, lấy Kim Ô huyết mạch triệu hoán tổ ô thần vũ đánh ra kinh thế thần kiếm. Thật là tinh khiết huyết mạch, đây là tổ ô thần vũ, nghe đồn trùng, thượng cổ Kim Ô nhất tộc có thập đại tổ ô, mỗi một danh tổ ô đều chuyển xuống chí ít một môn trung thần thông giết chóc binh pháp, thậm chí bài danh trước ngũ tổ ô truyền xuống, vì đại thần thông giết chóc binh pháp, thần uy thông thiên, dội cổ kim. Đây là bài danh ngũ tổ ô truyền xuống Kim Ô thần kiếm, mặc dù chỉ là bài danh đệ ngũ, thế nhưng tu tập khó khăn lại có thể vững vàng bài nhập chư tang phải tiên yêu hợp lưu, tu tập kiếm đạo, tại những chân chính đại uy, bằng không nhiều nhất xúc chi ra lông, vô pháp chân chính thông hiểu đạo lý. Giao trong mắt hoàng kim thần quang sáng tắt bất định, tựa hồ có nhất phương phương tiểu thế giới ở trong đó tiêu tan, mở, sinh, diễn, chậm rãi hướng đi dị vòng, Tề Tiên mắt lạnh nhìn đối quân, "Đạo, chân hỏa thần linh, Cửu Dương quy tắc, ngươi thật sự càng hơn ta mấy bậc không ngừng, lĩnh ngộ đã đạt đến thất phần có nhiều, thậm chí có thể mạnh mẽ lấy chóc binh pháp ngưng luyện xuất chân hỏa thần linh, sinh ra hỏa linh, bất quá đáng tiếp ngươi ta, Kim Ngô thần kiếm. Trong thiên hạ, không phải là ta kiếm đạo" Ngươi nào dám hướng ta xuất kiếm? 70 trượng giao long thân nối tiếp nhau hư không, trong sân nhà, mỗi một phiến dường như hoàng kim điêu khắc long lân thượng, đều phù doanh lên một tầng xí liệt hoàng kim phong mang, tề thiên mâu quang như kiếm, tiến lặng lặng tại sọ xuyên qua hư không kim ô thần vũ thượng, có tiếng âm hưởng lên, tựa hồ sọ xuyên qua thượng cổ thời không, tốc hành thần vũ bổn nguyên chỗ. Ngươi dám hướng ta xuất kiếm? Người dám hướng ta xuất kiếm? Chư yêu dung động, trong thần hồn nữa bầu trời khung kim ô chi ảnh trong nháy mắt vỡ, chỉ có một cái hoàng kim giao long nối tiếp nhau thế giới, long như ngục, sợ thiên hạ. Không đứng ở cận cổ kiếm đạo đỉnh, người nào dám nói như thế. Lúc này, Kim Ô Thần Vũ kia cắt trong hư không, mơ hồ hiện ra nhất phương thượng cổ thời không, tàn kiếm hàn tỷ, rít gào chênh minh, tiên cổ kiếm ý xợ xuyên qua thời không trường hà trấn áp xuống tới, thần vũ chiến ô, đúng là sinh sôi dừng lại hư không. Không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể giống như này kiếm đạo tạo nghệ, tổ ô tại thượng, hầu bối tử tôn lại mời kiếm. Kim Ô Thần kiếm, Phật Ma tận chu. Đế quân cao vút trường đề, Kim Ô Tam Tốc lần nữa câu động huyền ảo Tam Tốc hoa động. Lần nữa cấu kết thượng, cổ thời không trước người mơ hồ chiếu kiến một vòng thần nhật, thần nhật tang không, nhất thanh đệ minh xọ xuyên qua thời không trường hà, lần nữa hàng lâm, quả thứ hai kim ô thần vũ hiển hóa, hóa thành một ngụm hoàng kim thần kiếm, phát sau mà đến trước, lần nữa hướng phía Tế Thiên Long thủ chém xuống. Trong thiên hạ, chúng sinh, cận cổ kiếm đạo, truyền thừa thượng cổ. Nhất mạch tương thừa, làm sao tự mình hại mình? Cầu thông âm dương đại đạo, Tế Thiên phát sinh minh ngôn đạo âm, kiếm thể huyết mạch trào, mỗi một lũ mang khí đều chấn động đứng lên, này đạo âm kéo dài qua cận cổ thời không, ngược dòng thập và năm. Độ nhập thượng cổ nằm trong. Hoàng kim thần kiếm cắt hư không, lúc này nhưng không cách nào hiện ra động hư thế giới, mơ hồ một cổ man hoang khí lộ ra, thần nhật treo cao, khô nước hoàng nghe đại địa, gãy lưng núi, giang hà hồ hải, mỗi một tốc đất đều dựng dục xuất một ngụm tàn kiếm, vạn ức tàn kiếm chỉ thiên lập địa, một cổ không tiếng động khóc thảm vượt qua thời gian dài hà xuống hạ, hoàng kim thần kiếm bị ô, giờ khắc này trốn vào trong đó, muốn nghịch thời gian trường hà mạ thượng, lại trong phút chốc bị giảo thành bột. Mị, trừ khử không thấy. Không thể nào, không thể nào. Ta không tin. Không có gì không có khả năng, sự tại người làm ngươi quá yếu. Một con Hoàng Kim Long chảo cái đè xuống, tựa hồ nhất phương thiên khung rơi, đế quân kêu lên một tiếng đau đớn, 40 triệu kim ô thân thể bị sinh sôi trụ được không tiễn, yêu thể bộ dạng nứt khai từng đạo tinh mịn vết rạn, lộ ra xí liệt hoàng kim yêu huyết. Người nào dám thương ta Kim Ô tộc thái tử? Nơi xa, hét lớn một tiếng rung động hư không, Hoàng Kim thần diễm xung tiêu, hóa thành một con trăm trượng kim tốc phúc đè xuống, vương giả khí tức rung động yêu thành, chư yêu kinh sợ, thân thể đều run rẩy. Yêu vương, là Kim Ô tộc tốc tốc, đế tuyên, đồn, là 36 thái tử thân tốc tốc. Thảo nào đi tới ta thiên tiệm nơi, không tốt, Kim Ô tộc yêu vương xuất thủ, cái này giao long tộc thái tử làm sao may mắn tránh khỏi. Kim Ô giao long nhị tộc từ trước đến nay bất hòa, có cơ hội tự nhiên sẽ hết sức chen ép, tại thiên yêu thành xuất thủ thường Kim Ô tộc thái tử, cái này để tuyên xuất thủ, giao long tộc vậy nói không là cái gì. Một ít yêu tướng nỗ lực ngăn cản uy áp, truyền âm nói chuyện với nhau, bọn họ kiến thức rất nhiều, suy đoán xuất nhất vài thứ, lại không dám lên tiếng, cùng bọn họ là hai cái thế giới, phổ thông huyết mạch, trừ phi bước vào vương cảnh, huyết mạch tự nhiên tôn quý, bằng không chỉ có thể ở tiểu tộc trong hành hành. Trùng Quy vô pháp chân chính bước trên Nam Hoang đại địa, lưu danh gần cổ. Lúc này, trong Trượng Kim Túc ba phủ, Đề Thiên giao Long chi khu long đường, Hoàng Kim Long thân thấu phát xuất một cổ vương binh khí tức, một con Hoàng Kim Long chao giơ lên, ngũ chỉ như kiếm, hướng phía trên hư không ý lại. Phốc nhất nhất trong Trượng Kim Túc tán loạn, Đề Thiên há mồm hút một cái, chứa nhiều thần diễm nhất thời bị một cái hương vào trong bụng, thần diễm trung tích chứa chứa nhiều quy tắc bị âm dương đại đạo tôn phệ, một hồi đại chiến, gia chi giờ phút này chân chính vương giả thần trào, đúng hắn sinh sôi viên mãn ba phần Âm Dương quy tắc, thể thiên chiến ý như hồng, cho tới bây giờ Hắn mới chính thức phát hiện Âm Dương Đại Đạo chân chính đường tu hành. Đây là một cái lối tắt, bằng không chỉ dựa vào hắn khổ tu tính nộ, đó là có đạo tổ Thọ Nguyên, vậy không có khả năng lĩnh ngộ được Âm Dương buồn Nguyên. Lan ra đây, chơn quát một tiếng, tề thiên mục thấu thần mang, long khí tại toàn thân rít gào, một đôi long mục phá vỡ hư vọng, chiếu kiến bản chân thế giới. Thanh nhân nhân, chung quy không biết trời cao đất rộng. Một tiếng hừ lạnh chuyển đến, tựa hồ tự yêu thành tứ phương đồng thời văng lên, thiên điệu cùng chi cộng hưởng, hình như thiên điệu chi âm, hội tâm thần người. Cố Lộng Nguyên hư, quát lạnh một tiếng, thiên trong hai mắt Lưỡng đạo Tiên Tiên Long nguyên phùt ra ra, Hóa Huy lưỡng điều mười trượng dài Hoàng Kim Giao Long, giao thủ tướng hợp, Hóa Huy nhất phương kim giao cự tiến, hướng phía ngoài mười dặm nhất phương hư không tiến đi, thần mục phá vọng, một đạo khinh di tiếng vang lên. Giao Long tộc tiểu tử, người cư nhiên có thể phát hiện bản vương. Bị kim giao tiến tiến phá hư vọng không gian, không khí vặn bẹo, một người trung niên hiển hóa xuất thân hình, trung niên một thân kim hồng sắc chiến y, phía sau một cây kim sắc thân kích, đầy tóc vàng đón gió nhi động, phóng ánh mỗi một ti đều thiêu đốt diễm, một cổ vô hình tán ra, đây là thuộc về đế tôn nhất tộc Vương giả cấp như thế, viễn bị đế quân càng thêm rộng lớn. Trung niên nhân giẫm trận tại chỗ hư không, đi bước một hướng phía Tề Thiên đi tới, hắn thân cao không quá trưởng hơn, so với Tề Thiên 70 trượng giao long thân nhỏ bé không gì sánh được, thế nhưng rơi xuống Tề Thiên hạ chung, lại phản phất nhất pho tượng chiến thần vượt qua thượng cổ thời không chậm rãi đi tới, hắn người đeo trường kích, chiến ý đi bước một bước lên, hư không bình tĩnh, trong như gương, dưới chân hắn lại sinh ra sóng gợn, mỗi một bước đều tốt tượng giẫm lên ở hư không. Mạch la đi ra từng cái rõ ràng đạo tích. Đáng sợ, Tề Thiên trong lòng rùng mình. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ địa thủ, thì là so ra kém ngày trước ngã xuống ở trong tay hắn ngọc ra tứ đại thiên vương, vậy tuyệt đối vượt qua xa trước đây nam tiên môn cự thần tôn giả. Kim mô tộc thúc thúc, yêu vương đế tuyên, 36 thái tử đế quân thân thúc thúc. Bất quá, thì là đối mặt như vậy địch thủ, Tề Thiên vậy không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn chiến ý như hồng, ngũ trảo giao long chi khu tựa hồ một cái cương thiết trưởng thành chuyển hướng, một cổ kình phong tựa hồ bài sơn đảo hải giống nhau hướng phía đế đi. Thanh niên nhân, nhân, có tâm khí là hảo, bất quá, một mặt dũng mãnh tiến không biết phương hướng chỉ biết tự tìm đường chết. Đế Tuyên rất là bình tĩnh, thân hình hắn không ngừng, kinh nào hại lãng vậy cuồng phong lại phản phất động phải một tầng vô hình vết ngăn, tự thân thể hắn hai bên lướt qua. "Không phải, ta cho rằng chỉ cần các ngươi thế hệ trước sớm đi ẩn lui, liền không có cái này chứa nhiều phiền não, lao, còn là lãnh đời thật tốt." Hoàng Kim Long Trảo đứng ở trên hư không, tề thiên một lần nữa hóa uy hình người, nhất danh thanh ý thiếu niên đương không nghi lập, hắn khí tức đương nhiên, toàn thân khí cơ ẩn ẩn cùng thanh tổ mục địch tương hợp, dung nhập trong thiên địa. Biến hóa như vậy rơi vào Đế Tuyên trong mắt, cũng là nhượng hắn con ngươi vì ngừng. Nhìn về phía Tề Thiên Mộc Quang lộ ra một chút mê vẻ nghi hoặc, như vậy cảnh giới, không nên tại nhất danh yêu tướng trên mình thể hiện, quá mức kinh người, bất quá hôm nay, lại chân thực xuất hiện, số tức hậu, một cổ sát khí tại Đế Tuyên trong lòng nhiệt lên. Người này tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng có chỗ quyết đoán, Đế Tuyên lạnh lùng nói, người rất nhiều cơ vọng, thế nhưng từ xưa đến nay, cơ vọng nếu là không có tương ứng chiến lực, chỉ là tự chịu diệt vong, Giao Long nhất tộc mấy vị thái tử ta cũng đã có gặp mặt một lần, trong đó nhưng không có người cái này tôn nhân vật, giả mạo Giao Long nhất tộc thái tử, Bản Vương liền thế Long tộc xuất thủ chuẩn giết ngươi tiểu bối này, miễn cho người khác nói ta Thiên yêu thành tảng ô nặc cấu, bạn vương hôm nay tự mình xuất. Thủ, thủ tính mệnh của ngươi. Đế tuyên lời vừa nói ra, Thiên yêu thành chứa nhiều yêu tộc nhất thời khí uất một ít vị đạo, bất quá không người dám nhiều lời, một cái yêu vương muốn xuất tay, tại thiên tiệm nơi, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Tề Thiên không nói, giẫm trận tại chỗ hư không, trực tiếp một quyền đánh ra, cái này trong sát na, một quả to lớn hoàng kim thần vũ tự hắn quyền trung lao ra, kim ô đề minh, vô tận phong mang khí tự thần vũ thượng lao ra, thần vũ phá không, hóa thành một ngụm hoàng kim thần kiếm. Tựa hồ thượng, cổ hư không bị câu động, một cái thật lớn cựu dương kiếm ý lao ra, trong nháy mắt chấn lâm tại Đế Tuyên trên mình. Thần sắc nhất biến, Đế Tuyên quát lên, "Kim Ô thần kiếm, ngươi làm sao sẽ ta Kim Ô tộc giết chóc binh pháp?" Thế Thiên cười nhạt, "Đây là ngươi cháu truyền tụ cho ta." Quả thực, có Âm Dương đại đạo, hôm nay càng là diễn sinh ra Âm Dương quy tắc, Âm Dương đại đạo vì đạo chi căn bản, trong thiên hạ, còn không có thể Thiên vô pháp học được đạo quyết binh pháp. Đế Tuyên trong lòng nghiêm nghị, nếu là đối phương nói là sự thật, như vậy như thế phú, thật sự là kinh thế hai tộc, đáng sợ chí cực. Chương 13 Lục Nhã Yêu Vương, Yêu Vương Đế Tuyên, Nam Hoang Yêu vực thập đại đế tộc chí nhất, Kim Mộ tộc nhất danh tộc thúc. Giờ này khắc này, liền là như thế này một cái Yêu Vương đại năng, cũng là nhịn không được tâm thần rung động, trước một phen giao thủ, hắn luôn luôn lấy yêu thức âm thầm quan sát, ngắn ngủn không được nửa nén hương công phù, Song phương giao thủ thập mấy hiệp liền quyết xuất thắng bại, cái này đoạn thời gian ngắn ngủi, liền nhượng đối thủ lĩnh ngộ hắn Kim Mộ tộc bài danh đệ ngũ giết chóc binh pháp, thậm chí cùng với một thân kiếm đạo thập phần phù hợp, mới vừa ra tay, liền đặt tới gần như tiểu. Thanh cảnh giới. Chẳng bao lâu sau, Hắn Kim O tộc tập đại giết chóc binh pháp sẽ bị ngoại nhân tập được, đây căn bản đó là xúc phạm cấm kỵ, Yêu Vương Đế Tuyên sửa đổi sát tâm, hắn đại thủ chụp được, trực tiếp bóp nát Hoàng Kim thần kiếm, tức khác, hắn hơi biến sát mặt, dơ tay lên nhìn lại, chỉ thấy nơi lòng bàn tay, đúng là phá khai rồi một đạo mấy tấc miệng máu. Ngươi vậy mà thương tổn tới ta? Đế Tuyên giọng nói băng lãnh, tuy nhiên hắn người mang Cửu Dương đại đạo, thế nhưng cái này trong sát na, tại hắn toàn thân tứ phương hư không, cũng là phản phất hóa thành ngục, một cổ như băng sát khí hỗn hợp vương giả khí cơ bay lên, thiên không thượng, mây đen hội tụ làm thế nào cũng không cách nào che lớp thần nhật quan huy. Bước ra một bước, đế tuyến dưới chân hư không phảng phất bị một cỗ vô hình lực kéo cận, trong sát na, liền xuất hiện ở tề thiên trước mặt, hữu trưởng chụp được, tựa hồ một tòa thần nhạc xuống hạ, chất người áp lực tướng hư không đều vô số độ, mơ hồ dạng nứt ra khắp người hoàng kim huyết khí dâng trào, thể thiên một quyền đánh ra, quyền xuất rồng âm, ngạnh h yêu vương thân thể. Tiêu thảm nhất thanh, yêu vương đế tuyến chợt lui trong trượng, hắn toàn máu ra kim sắc cốt, Gai xương đều đổ diện, toàn bộ hữu trưởng đứng là bị một quyền làm bệ. Bản vương yêu thể có thể so với hạ phẩm thượng cảnh vương binh, đó là nhân thân, cũng chỉ là kém hơn một chút, tại hạ phẩm trung cảnh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như vậy yêu thể, không ở trung phẩm dưới, lấy ngươi chi tu vi, nếu là bước vào vương cảnh vậy còn được. Ta lợi dụng thần kích trấn giết ngươi. Huyết nục trọng sinh, bất tử chi thân, trong thời gian ngắn, yêu vương đế tuyên yêu thể liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn trở tay rút ra phía sau thần kích, một cây hoàng kim thần kích, kích thân dấu vết có một vòng tần nhật, một cổ thảm thiết sát khí tán dật ra, đúng là cả kinh thiên yêu thành tứ phương chư yêu đều là lùi bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trượng phẩm Vương Minh, Thiết yêu lục ma kích. Trong truyền thuyết, cái này khẩu thần kích năm đó tại lòng đất ma ngục nhiễm đến rõ số lượng tôn tu La Vương huyết, thậm chí có Tam tôn yêu vương đại năng vậy chết hắn hạ, thật sự là Vương binh trung một bậc nhất sát khí. Nghe đồn chung, trước kia từng có nhất danh ngoại la yêu vương hướng đế đại nhân khiêu chiến, thần kích vừa ra, đối phương liền mềm nhũn, qua tay hai chiêu liền rút đi, từ nay về sau thiên tiệm nơi không nữa người này tin tức. Đáng tiếc, như vậy huyết chiến lực, sợ là có thể tranh hùng ta thiên tiệm nơi trước vị, ngày sau tiến vào yêu đế chiến nói không ra có thể nhất mình kinh nhân. Quả thực Tề Thiên lúc này triển hiện chiến lực làm rất nhiều người kinh hãi, ngũ trảo giao long huyết mạch, thời gian tới thành tựu tất nhiên không ngừng nơi này, thế nhưng yêu Vương muốn giết người, yêu Vương dưới người nào ngăn được, hơn nữa Kim Ô tộc gấp thúc, như vậy yêu Vương chúng đứng đầu cùng giả, vương binh đều muốn vận dụng, chính là yêu tướng, tái nghịch thiên cũng không có đường sống. Thương. Kia Lửa Văng gấp nơi, Trư Yêu hầu như mở to hai mắt nhìn, bởi vì không thể tin tưởng, quả thực để cho bọn họ tu hành nhiều năm như vậy đầu góc ngất đi qua, cảm giác có hay không bế quan lúc quá dài, một ít tin tức chưa từng được. Kim Hoàng sắc đầu quyền cùng mang nhận ma sát. Tiến tràn ra từng viên một ma bản lớn hoạt tinh, Yêu Vương Đế Tuyên bị sinh sôi đẩy lui vài giảm, thanh ý thiếu niên kia như ảnh tùy hình, từng quyền đánh ra, cùng thần kích va chạm, thiên địa đều chấn động, tựa hồ tiên giới thần cổ lôi động, Yêu Vương Đế Tuyên bộ bộ lui về phía sau, yêu thể giận nức, đúng là không chịu nổi như vậy tự lực. Từng cổ một hoàng kim long khí tự thân thượng xung suất, hóa thân giao long nhất tộc, yêu thai ngưng tụ thành long châu giống nhau, tiên tiên long nguyên cổ đảng, mỗi một quyền đả xuất, khí lực đều cao hơn một tầng, thế thiên đánh ra quyền thứ nhất chỉ là thập và cân, quyền thứ hai chính là mười và cân, cái này trong khoảnh khắc Hắn liên tiếp đánh ra cận trăm quyền, càng về sau, mỗi một quyền đều đạt tới trăm vạn cân hãi nhiên cự lực, một tòa núi cổ đều phải bị đánh thành bột mịn. Ngang nhất nhất cuối cùng một quyền, một cái ngũ trảo giao long trực tiếp từ quyền trung lao ra, hoàng kim long khí rực ảo, cắt đứt thần kích, đụng vào yêu vương trên mình. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống phía dưới, thiên yêu thành trong, vô số nhân lộ ra vẻ hoàng sợ, yêu vương đứng ở hư không, thần sắc quỷ dị bình tĩnh, yêu thể đều dạn nứt ra, xí liệt hoàng kim huyết nhiễm đỏ kim hồng sắc chiến ý, ý. nhất nhất nửa đoạn kích thân rơi xuống đất, xuống đất bát thước, gãy chỗ hồng thượng nhiễm hoàng kim huyết khí. Huyết khí như lòng, nhìn nữa khung thiên thượng, thể thiên Hữu quyền đồng dạng nhuốm máu, nhuốm máu dưới, sinh sôi cắt đứt một ngụm thượng phẩm vương minh. Vô hình chung, yêu phụ trong, quả thứ 6 hoàng kim huyết tặn vào tứ chi Bắc Hải, tuy nhiên chỉ là 6 mai, thế nhưng Tể Tiên cảm thấy, chính mình Tiên Thiên bản cổ chân long kiếm thể, đã không thua gì với sống lại lần trước, một lần nữa về tới thượng phẩm sơ cảnh, đợi đến hoàn toàn thu nạp sau cùng tứ mai hoàng kim huyết, hơn nữa thần cũng ngưng tụ tinh truyền không ngừng lấy chư thiên tinh lực rèn luyện, còn muốn càng hơn mới bừng, về phần sẽ đạt tới thế nào hoàn cảnh, hôm nay Tể cũng không cách nào phán đoán. Thi điêu thành thực quyết đa hóa thành phế tích, hai người đại chiến kinh lực phá hủy phương viên mấy trăm trượng, gãy thần kích bi minh, vương linh chưa hoàn toàn tiêu tán, chưa yêu dung động, nhìn về phía tề thiên mục quang càng kính nghệ, Nam hoang đại địa, thử hỏi trẻ tuổi mấy người có thể đổ thủ các đức thượng phẩm vương minh, tuy có nghe đồn, nhưng không bị chứng thực, nhưng hôm nay tại thiên yêu thành chân thực xảy ra. Đạp Kim Ô tộc tộc thúc vương binh lớn mạnh uy dũng, hôm nay nam hoàng trẻ tuổi ai có thể đủ làm được. Thực buồn bực phế tích cách đó không xa, Sa Tiên Nhi nắm chặt tinh tế bạch bám đầu quyền, nhếch khuôn mặt tươi cười tăng đến đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, môi phát tươi nhợt. Như thủy tinh hiện ra con ngươi tia sáng kỳ dị liên liên, chưa từng có kia nhất khác, nàng cảm thấy mình tâm thần có thể như vậy nhũ nhẹ, bất quá tức khắc, sắc mặt nàng lại tái nhận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt mơ hồ lộ ra một cái ảm nhiên. Thiên yêu lục ma kích, ngươi không nên cắt đứt nó, tuy nhiên không phải bản vương bản mạng vương minh, thế nhưng nương theo bản vương 200 tuổi tác nguyện, chinh chiến xung phong liều chết, đường máu thượng đi tới, không nghĩ tới, không phải là bị nhất danh chí ít ngưng luyện nửa cái pháp tắc thân thể nửa bước chân nhân cắt đứt, mà là một gã yêu tướng, nhất danh chỉ tứ phẩm yêu tướng. Yêu vương đế tuyên thanh em rất là bình tĩnh. Cái này sau khi bình tĩnh, tới cùng tích chứa thế nào sát khí? Không, có ai biết? Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy nhất cổ áp lực, thần hồn đều run rẩy, tựa hồ có cái gì đáng sợ món đồ sắp sửa tỉnh lại, một ít yêu tướng hồi ức, một ít vắng lai, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ kinh hãi. Nam hoang đại địa, người mạnh là vua, vị nào có thể thành tiểu yêu vương không phải thiên kiêu chi tải, đều là đường máu thượng đi ra, có người nào là thiên tra, trên tay không có chí ít một tòa thi sơn, một tòa huyết hồ giết chóc, yêu vương đế tuân, đang ở kim ô tộc như vậy thập đại đế tộc, trên tay nhiễm tiên huyết chỉ biết càng nhiều, cái này một vị Năm xưa cũng là một cái sát thần, càng từng độc thân diệt quá mấy cái tiểu tộc, thi cốt đều đầy đủ xếp thành mấy ngọn núi lớn, máu loãng, có. Thể hội tụ uy mấy cái răng hả, chỉ là hôm nay trấn thủ thiên tiệm nơi, vãng lai giết chớp nhẹ, quên lãng bảy, một thân sát khí vậy lắng. Từ từ, Yêu Vương Đế Tuyên trên mình sinh ra biến hóa, đây là một cổ thảm thiết sát ý, Phảng phất Thi Sơn trong biển máu đi ra, cái này cổ sát ý vô hình, lại phản Phật một tòa vô hình thần nhạc hội đè xuống, rơi xuống tề thiên trên mình, Yêu Vương Đế Tuyên mâu quang rất là bình tĩnh, liền giống như Diêm Vương con người, lặng tại Diêm La địa ngục. Vĩnh Viễn không thấy được ánh mặt trời địa phương, chiếu thấy chỉ có u minh huyết hải, lục đạo luân hồi. "Hôm nay ngươi không đi được, đáng tiếc, như ngươi vậy nhân, không phải tộc của ta, ta chỉ có thân thủ giữ ngươi." Yêu Vương Đế tuyên mà nói rất nhiều bình tĩnh, Tề Thiên thanh âm vậy rất nhiều bình tĩnh. "Ta phải đi, ngươi ngăn không được." Hai người tại trong bình tĩnh giao phòng, bầu không khí ngưng trệ đến đáng sợ. Thiên không thượng, mây đen hóa thành vân vân, nhiều đó trầm trọng đến cơ hồ muốn rơi xuống. Chợt mà, Tề Thiên lần nữa khẽ cười một tiếng, thần sắc rất lạnh nhạt, hắn vươn tay đánh ra, chỉ xuống phía dưới phương đại địa một đạo nhỏ bé và yếu ớt thân ảnh tượng, đạo, ta sẽ dẫn nàng cùng đi, ngươi có thể thử xem, là ta trước đụng tới nàng, cũng là ngươi trước hết giết ta. Chư Yêu theo Tề Tiên ngón tay phương hướng rơi xuống Sà Tiên Nhi trên mình, giờ khắc này, Sà Tiên Nhi nhấc khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, minh diễm không thể tả, vẫn như cũ đón tể Tiên ngón tay, rơi lên nhấc khuôn mặt tươi cười, nhìn thẳng phía trên không tiên. Côn vọng. Chư Yêu không còn có bất luận cái gì tâm tư, đối mặt Yêu Vương Đế Tuyên, một cái gần thức tỉnh sát thần, lại vẫn dám nói suốt nói như vậy, rõ ràng chính là khiêu khích, trong lòng đều lộ ra coi thường ý nghĩa. Côn vọng Cùng vọng đến không có bên không có có bất kỳ quy củ như vậy cũng tốt tượng đang cùng Diêm Vương giao phó làm sao vốn có ta hôm nay chết tương lai ta tái tới địa ngục đưa tin ta hôm nay không một tới Ngươi trước trở chẳng bao lâu sau chưa yêu trước mặt yêu Vương Đế Tuyên như vậy mất mặt cái này căn bản là không nhìn hắn trước kia hắn bước trên nam hoàng đại địa cái này trước tiểu nhi thượng không biết tại người nào trong bụng hôm nay vậy mà như vậy coi thường hắn cái này trong sát na, yêu Vương Đế Tuyên chỉ cảm thấy một cổ nộ khí thẳng lên đình môn trong lòng sát khí trong nháy mắt đạt được định phong hắn giận giữ mà thiếu tiếng người rung động tiung cứ không đều rung động, phương viên mấy trượng, chậm rãi có dạng nứt chi thế. Ta ngoài trong đạm, một đạo ám kim sắc thần quang xọ xuyên qua không thiên, hướng phía Thiên Yêu thành phương hướng qua sông mà đến, chợt mà, cái này thần quang thu lại, một người trung niên hiện hóa xuất thân ảnh, trung niên nhân một đôi ám kim sắc lông mi nhướn lên, giương vọng Thiên Yêu thành phương hướng, chợt mà trong lòng chấn động, hét lớn một tiếng, không tốt. Đế Tuyên tên khốn kiếp kia xuất thủ. Mẹ nó, vương bắt đạn lớn hiệp nhỏ. Ta long tộc huyết nhân ngươi mà vẫn, lao tử lồ sạch ngươi lông chim treo thành tượng. 1000 đầu, không Một vạn đầu mỗ quả đen cho ngươi nối dõi tông đường. Trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc lần nữa ngự lên độ quang, ám kim sắc độ quang trong sinh ra một cái ám kim sắc tứ trảo giao long, đằng đằng thần diễm phăng cái xé rách hư không, độ quang không chần chờ chút nào, nhất thời thoáng cái chui vào, biến mất. Câu phiếu đề cử, mặt khác điểm một cái, thiếp sao cá biệt nhân nhượng thập bộ rất nhiều không nói gì, thập bộ ở đây nói rõ một cái, thập bộ ngoại trừ bổ thiếu ở ngoài, bạo phát quá một lần, ngày hôm trước một canh, ngày hôm qua canh ba vậy không nợ chu tiết, chỉ nói là mấy ngày nữa tái bạo phát mà thôi. Thập bộ trước nói số 8 sau đó lục tục bạo phát, chưa nói mỗi ngày bạo phát ra, vốn có không muốn nói nhiều như vậy, mặc kệ bản chính sách lậu, từng độc giả thập bộ đều rất n. Hiểu tôn trọng, thế nhưng liên tiếp vài ngày chứng kiến một ít lời, nhìn không được nói nhất điểm, nhìn sách lậu, vậy nắm thập bước nhìn kỹ một cái, không phải bắt được nhất tiểu câu thành bất thả, nhìn xong sở hữu thoại, cứ như vậy, vốn có không muốn nói nhiều như vậy, mỗi lần có việc thập bộ cũng sẽ xin nghỉ, không mời giả mắng, xin nghỉ lại hoài nghi, làm cho nhân rất khó làm. chương 14, Yêu Vương Long Huyễn. hoa Hu Yêu Vương Đế chân thân chu mấy trượng hư không rốt cục nghiền nát ra, đây là một màn kinh người, nhất vương mấy trượng hắc động bao phủ yêu vương, cái này trong sát na, tựa như diêm la địa ngục một cái ngục vương, tự trong bóng tối đi tới, mang theo vô biên tử khí, chấn động nhân tâm thần đã phách, thông thường một ít yêu binh trong nháy mắt liền sợ vỡ mật, thảm lục đảm thủy phương ra, vẫn tính mệnh. Thiên yêu thành trong, không nữa mấy yêu dám quan chiến, yêu vương độc thủ, muốn quan sát, liền phải tùy thời xuất ra chết dũng khí, lúc này, ngoại trừ một ít yêu tướng ở ngoài, chứa nhiều yêu binh đều là đi, tuy nhiên quan sát cái này chiến đối với bọn họ có đại rút khí. Thế nhưng nếu là bởi vậy ném tính mệnh, dục ích lớn hơn nữa cũng chỉ là hoa trong gương, trong trong nước, công dã chẳng. Đưa thân vào trong hắc động, yêu vương đế tuyên mở miệng, nội chi cực, ngược lại bình tĩnh trở lại, tiếp cận tử tịch, tại tử tịch trong chuẩn bị sắc khí, như vậy địch thủ càng thêm đáng sợ. Nhiễu ý tụng, ngươi nhượng bản vương lần nữa nếm được sỉ nhục, bản vương thừa nhận, yêu thể ngộ tính đều là không bằng ngươi, thế nhưng, ta tu hành giới bất đồng thế tục giã lâm, thậm chí nhân tộc thế gian theo như lời, quyền sợ trẻ trung, ta tu hành giới, tuế nguyệt độ quét chính là đạo tâm, cảnh giới, ngươi tu hành lúc không đủ. Trung quy vô bù đắp trong này trên lệnh, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh chết tại giới trưởng, đáng tiếc, tiên yêu hợp lưu, như vậy đại trí tuệ, đại nghị, lực, Bản Vương đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, tướng ngươi độc chết, Bản Vương đều cảm thấy đáng tiếc, bất quá lại nhất định phải xuất thủ, ngươi nhìn kỹ, đây là ta Kim Takimoto tộc thập đại zetschock binh thứ 8, Kim Ô phần thiên trưởng chân chính tinh tú, thủ nhất nhất. Trong sân a, tựa hồ có 6 đầu kim ô đồng thời đệ minh lên tiếng, yêu vương đế tuyên thân chu hắc động, nhất thời lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hóa thành kim hoàn sắc, phảng phất có nhất phiến thượng cổ thế giới tự trong đó mở. Loạn thoáng, có thể nhìn thấy 6 đầu kim ô dương cánh che trời, thái dương chân hỏa đốt cháy thiết hùng, cửu thiên thập địa đều phá thành mảnh nhỏ. Tề Thiên hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, "Lục thần cảnh bên ngoài cơ thể hư không, thế giới hình thức ban đầu." Hào nhát lực, yêu vương đế tuyên vui lòng khen, mâu quang càng thêm lánh lệ là tốc độ người mau, còn là bản vương bên ngoài cơ thể hư không mau. Đây là kinh người mở rộng, nhất phiến thuộc về yêu vương đế tuyên hư không quét năng ra, kim ô để minh, khí thế kinh người, tựa hồ muốn đem cửu thiên thập địa đều bao quát đi vào, cùng đốt hủy. "Đi." Cơ hồ là không cần, phải, nghĩ ngợi Tề Thiên triển khai 49 bội cực tốc thân hình trong nháy mắt trốn vào trong hư không sau một khắc liền xuất hiện ở xà Tiên Nhi bên cạnh. Hoàng Kim hư không hầu như tại trong nháy mắt đảo qua tới, Tề Thiên một bả ngăn cản xà Tiên Nhi, lãnh hử nhất thanh, không đủ. 60 bội cực tốc. Thân hình trốn vào hư không thế giới, Tiên Thiên Long Nguyên ở trong người giết đạo, đồng thời, Tề Thiên toàn lực luyện hóa lên sau cùng tứ Mai Hoàng Kim huyết, kết lực đề thăng thân thể kiếm thể, chống đối động hư thế giới sẽ rách lực. Thứ 7 mai Hoàng Kim huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung nhập tứ chi bách Hải Tề Thiên hôm nay biến hóa cái này cụ giao long yêu thể nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cường thịnh đứng lên, nguyên bản bởi vì 60 bội cực tốc bị sinh sôi xé rách hình thể, nhất thời chậm lại khép lại. Nơi xa thuộc về Hoan Vương Đế Tuyên bên ngoài cơ thể hư không vẫn là tốc độ kinh người quét ngang mà đến, tựa hồ Tề Thiên để thăng nhiều ít tốc độ, nó vậy tùy thời để thăng nhiều ít tốc độ. Không đủ, tốc độ còn chưa đủ mau. Thân cổ, Chư Thiên tinh lực, tinh truyền tối thể, tái luyện. Tối đen động hư thế giới Mơ hồ hiện ra từng viên ngôi sao to lớn, mênh mông chư thiên tinh lực xuống hạ, quán chú 108 đại yêu, rơi vào tinh truyền trong, mỗi một phiến tinh tuyển đều toát ra rực rỡ tinh huy, ngoại trừ vạn tinh thần đại đạo ở ngoài, Tề Thiên tổng cảm thấy tích chứa trong đó một loại khác đại đạo, cái này cổ đại đạo ẩn giấu vô cùng sâu, nếu không phải là Tề Thiên lĩnh ngộ âm dương đại đạo, căn bản không năng phát hiện, thế nhưng lúc này, tại đây động hư trên thế giới. Nhất thôi động, hắn liền cảm nhận được một tia biến hóa. Tựa hồ, trung quanh xé rách lực yếu bất một ít. Cảm giác này tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Thiên bắt được, trong lòng hắn mơ hồ đoán được một ít gì lại không dám xác định, lúc này là tối trọng yếu, đó là muốn chạy trốn thoát yêu vương đế tuyên bên ngoài cơ thể hư không. 64 bội cơ tốc. Tức khắc, Tề Thiên lần nữa bạo tăng gấp 4 cơ tốc, đây là tốc độ kinh người, yêu vương đế tuyên vậy rốt cục lộ ra dung động sắc, tức khác, hắn đồng dạng giống trận tại chỗ hư không, đi vào động hư thế giới, Hát động kép lại, thiên yêu thành trong, nhất thời yên tĩnh nhất phiến. Giờ đi. Cư nhiên trốn vào động hư trong thế giới, đáng sợ. Đều có thể đơn giản xé rách hư không. Yêu vương khả năng không coi vào đâu, thế nhưng giao long nhất tộc thiếu niên, yêu tướng tư phẩm chỉ là yêu tướng tứ phẩm, ta nam hoang đại địa, trẻ tuổi, có mấy người có thể làm được. Thượng không đợi chư yêu tán đi, sau ba hơi thở, tể thiên hai người chỗ ở hư không, một đạo long ngâm thanh bỗng dương tự trong hư không lao ra, một cái chưởng trăm triệu trưởng, người mang ám kim sắc long lần tứ trảo dao long xuất hiện ở trên hư không, trăm trưởng giao long chi khu, tản mát ra vô cùng rung động vương khí, giống như một toàn núi cổ, Khổng lồ bản thể làm chư yêu lần nữa phụ phục xuống tới. Mẹ nó, bên ngoài cơ thể hư không khí tức, tuyên ngươi cái nải vương nhập đạn. Cái này tứ trảo giao long phát sinh nhất thanh tức giận rồng ngâm rung sụ sổ tọa thái khuyết, tức khắc lần nữa trốn vào động hư thế giới, biến mất. Thiên Long Thành, Yêu Vương Long Nguyễn. cái này Tôn Sát Thần cũng tới, không tốt. Hắn mang đi 36 thái tử đệ quân, có yêu tướng kinh hô, lại không thể tránh được, Yêu Vương chi tranh, bọn họ không đụng tay vào được, cắm xuống tay sẽ chết, không có chút nào chỗ trống. Tại Nam Hoang đại địa, không có huyết mạch, tựa như đồng xuất môn bái phỏng, áo quân rách dưới, thì là lễ tiết chú đáo, cũng không, có ai hội để mắt, trên căn bản, liền thua không trị một bậc. Động hư thế giới. Ban lan động hư thần quang ẩn chứa vô hạn kinh khủng. Thế nhưng lúc này, Tề Thiên nhưng cũng không dám có chút lưu ý, hắn không chỉ muốn phân tâm bảo vệ Sả Tiên Nhi, còn muốn toàn lực luyện hóa Hoàng Kim huyết, vận chuyển thần cổ rèn luyện thân thể, để thăng cực tốc, yêu vương đế tuyên tốc độ không kịp hắn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Thế nhưng bên ngoài cơ thể hư không nhất trường khai, căn bản là nhất niệm động, chỉ xích thiên này, tốc độ quá nhanh, 64 bội cực tốc đều bước. Không nhấc, chớp mắt cũng bị đuổi theo. Khinh thường. Tề Thiên trong lòng tự dài, hắn luôn luôn tuy nhiên biết được long môn sau đó cựu thần cảnh cảnh giới, thế nhưng chân chính giao thủ, cũng là không nhiều lắm. Thật không ngờ cái này bên ngoài cơ thể hư không rõ ràng như thế khó chơi, tuy nhiên lấy hắn hôm nay có thể đạt tới cực tốc đều bãi không thoát được. Tâm niệm vừa động, Tề Thiên liền muốn lần nữa vận dụng thanh tổ mục địch, thế nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy yêu bên trong phụ xương ngón tay rung động, tựa hồ có chút táo bạo, nếu là chân vận dụng thanh tổ mục địch, không biết lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, bất quá dưới mắt cũng là không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà, không đợi Tề Thiên triệt để dẫn động thanh tổ mục địch, nhất thanh tức giận tiếng gầm gừ lên nơi xa truyền đến, lại đang động hư thế giới nội bài trừ xé sức lực, trực tiếp truyền đến phụ cận. Đế Tuyên ngươi dừng tay cho ta, dám đả thương ta giao long nhất tộc thái tử, ngươi là gan không nhỏ." Đế Tuyên biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt, này lao cá trách thế nào tới, bất quá hắn lại không có chút nào dừng lại ý tứ, bên ngoài cơ thể hư không tốc độ ngược lại tăng nhiều, cái này chốc lát lúc đó, đã tràn ngập phương viên bạch lý. "Đế Tuyên ngươi không ngừng tay láo tử tê chó ngươi." Cái này trong sát na, Đế Tuyên không khỏi biến sắc, hắn yêu thức bảo qua, mâu quang nhất thời trở nên không gì sánh được xấu xí, nhưng là lại không thể không dừng lại bước bộ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Thiên cũng là ngừng thân hình, đồng thời yêu phụ chồng Mạng kim huyết tốc độ luyện hóa càng tốt hơn, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, dẫn tới trong cơ thể hắn Tiên Tiên Long Nguyên nhảy nhót không ngừng, phảng phất sinh ra linh tính giống nhau. Sở Tức Hậu, một người trung niên đi tới phụ cận, ám kim sắt chiến y bay phát phối, dù cho động hư thế giới sẽ rách lực cũng không đem hư hao, trung niên nhân thân hình khô ngo, lúc này cũng là vẻ mặt màu sắc trắng nhã, trong tay hắn dẫn theo nhất danh thanh niên, đúng là Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân. Lúc này, đế quân vẻ mặt xấu hổ sắc, cũng không lên tiếng, hiển nhiên là bị hạ cấm đầu dò, chỉ có thể dương mắt nhịn. Yêu Vương đế tuyên đồng dạng mắt lạnh, Châm giọng nói, giao long nhất tộc thập bát thái tử trung, cũng không có cái này một người, Long Huấn ngươi chớ có luận nhận, nhưng thật ra ngươi, bắt giữ ta Kim Ô tộc thái tử, thật coi ta Kim Ô nhất tộc há bát nạn không được. Long Huấn không để ý chút nào, chỉ là tiến lên trước một bước, bước này nhanh như tấn lôi, trong sát na liền tới đến Tề Thiên trước mặt, cái này trong nháy mắt, Tề Thiên trong lòng thất kinh, lấy tốc độ của hắn, vậy phản ứng không kịp nữa, thì là khởi bước, sợ cũng phải bị hắn bên ngoài cơ thể hư không thoang cái cuốn tỏa hàn khan. nhìn về phía trước mặt thiếu niên, một thân thanh ý địa, dù cho người mang động hư trong thế giới vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, mặc dù chỉ là yêu tướng tứ phẩm tu vi, đối mặt hai đại yêu vương, vậy không có chút nào khiếp ý, nhân vật như vậy, phóng tới hắn giao long nhất tộc trẻ tuổi, cũng là đáng quý. "Hảo, hảo, hảo." Liên tiếp ba cái chữ tốt, Long huyễn cũng là tướng đế tuyên lượng ở tại một bên, đế tuyên nhất thời sắc mặt lạnh hơn, lạnh giọng nói, "Long huyễn, ngươi phải cho đế mổ một lời giải thích." "Giải thích?" Long Huấn lông mày nhướng lên, xoay người chửi ầm lên, "Ngươi con mẹ nó hướng ta muốn giải thích, lao tử nói cho ngươi, thí cũng không có." Đuổi ta giao nhất tộc thái tử ngươi mụ nội nó đừng nói cho ta nhìn không ra hắn ngũ trảo giao long huyết mạch, ta giao long nhất tộc trẻ tuổi có mấy người, ngươi con mẹ nó cùng lao tử muốn giao phó, mang lên ngươi hôn đản này cháu nắm chặt cứ đi, bằng không lão tử hiện tại liền làm thịt hai người các ngươi, Lục Thần cảnh sao? Quy tắc không có đại thành, Lao tử một trường võ tử ngươi. Cút. Tu thủ rung lên, kia thái tiểu tử đế quân nhất thời hướng phía đế tuyên đập lên người đi, đế tuyên đưa tay tiếp nhận, ám kim sắc thần mang lóe lên, hai người quay cuồng mấy trăm trượng lúc này dừng, yêu vương đế tuyên đứng dậy, khóe miệng tràn đầy huyết, nhìn về phía Long Huyễn Mục quang rất là kiêng kỵ. Đồng thời cũng càng ra lạnh lùng, hắn không nói hai lời, lúc này phá vỡ hư không, trở lại Nam Hoang đại địa, biến mất. Xa Tiên Nhi có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn Long Huệnh, Tề Thiên cũng là hơi ghé mắt, trong mắt lưu chuyển quá một cái vẻ kinh dị. Tức khắc, Long Huệnh xoay người, lần nữa trên giới quan sát Tề Thiên liếc mắt, trong mắt vẻ vui mừng tăng khái. Quả nhiên là lưu lạc bên ngoài giao long huyết mạch, chân long khí rõ ràng như thế tinh thuần, gì? Cư nhiên tiên yêu hợp huyết trên mình còn phong mang khí. Hảo. Hảo. Thật tốt quá. Chương 15, vạn chúng chúc mừng. Thiên Thành Một hồi đại chiến, huyệt diệt chứa nhiều tài khuyết, thế nhưng đây hết thảy khoảng chừng nửa nén hương nội liền khôi phục như lúc ban đầu, tu giả lực lượng có thể làm được chứa nhiều phi phạm việc, nhưng thứ này, ra lông cũng không tính. Thiên yêu thư khuyết, chuyến ra sang sáng tiếng cười to, mới xây thư khuyết trong chỉ có rất ít mấy người, ngoại trừ trung ương nhất Trương ngọc bạn ở ngoài, liền chỉ còn lại có vài tên yêu tộc thị nữ, không ngừng mà đưa lên một ít rượu ngon nướng thịt, dược thiện linh canh, thì bị nhất nhất từ chối, chỉ để lại một chén lao tham linh chi, đặt ở xạ tiên nhi trước mặt. Thư khuyết ngoại, một ít yêu tộc đều là sắc mặt của quái Bọn họ giương vọng phủ thành chủ, cũng là nhìn không ra chút nào mánh khỏe, mà giờ khắc này đang ở thực khuất trong, lại đúng là Tề Thiên ba người. Thư Lệnh Nhất Thanh, Long Huấn liếc thư khuất ngoại liếc mắt, đạo, lao tử chịu tới thiên yêu thành, đó là cho hắn đế tuyền mặt mũi. Không phải là Sà Tiên Nhi, đó là Tề Thiên ngay vậy, cũng là có chút trợn khóc trợn cười, đây là cái gì đạo lý, đánh má trái, đối phương còn muốn lại chủ động nắm má phải tiếp cận đi lên sao? Bất quá tức khắc, Long Huấn nhìn về phía Tề quang lại trở nên ôn hòa đứng lên, đạo, Diệp Tiên, thân ngươi cụ ngũ giao Long Huấn bạch Đó là ta giao long nhất tộc đế tôn nhất mạch thái tử, đợi đến ta thiên tiệm nơi yêu đế chiến trận chiến mở màn sau đó, ngươi liền theo ta trở về nhận tổ quy tông sao?" Tề Thiên mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, Diệp Thiên là hắn đã từng dùng tên giả, không nghĩ tới hôm nay cũng là lần nữa vận dụng, mặc dù như thế, đối với Long Huyền mà nói, hắn vẫn không có mù quan theo, mở miệng nói, "Ta cũng không phải là sinh ra tại giao long nhất tộc." Long Huyền Vi Trinh, ngay sau đó cười nói, "Ta biết được ngươi lo lắng cái gì, không sai, ngươi thật sự không phải sinh ra ở ta giao long nhất tộc, năm đó, thái cổ sau đó, tổ chân long tiêu thất, Lưu lại ta giao long nhất tộc huyết mạch, thế nhưng chân long huyết mạch như trước tán lạc rất nhiều, không chỗ nào không có mặt, đó là nhân tộc nghe đồn ở giữa, vậy người mang một luồng chân long huyết mạch, được sưng truyền nhân của long, mà ở ta yêu tộc chỉ nếu có thể không ngừng tiến hóa. Thức tỉnh chân long huyết mạch, tại vương cảnh trước, đạt được tam trảo giao long biến hóa giả, đều có thể nhập ta giao long nhất tộc, thành vi đế tôn nhất mạch truyền nhân. Dừng một chút, long huyết đạo, nhập ta giao long nhất tộc, cũng không cái gì rằng buộc miễn là không trái với một ít lệnh ta giao long nhất tộc, cũng không nhiều ít hạn chế tương cấp, ngươi còn có thể được chứa nhiều tộc nhân tiền bối chỉ điểm. Một ít tu luyện cần, cũng có thể không giảng được được, có thể tiết kiệm cũng không không bao lâu huyệt, để thằng tu vi cảnh giới. Tề Thiên nhìn về phía Long Huấn, ánh mắt của hắn bất động, tràn đầy một cổ đạm nhiên nhất đôi mắt hắc bạch phân minh, tựa hồ xuyên thủng hy vọng, sẽ rách tam thiết xương ngủ dày đặc. Trong lòng gật đầu Long Huấn lần nữa nói, duy nhất ngươi cần phải làm, đó là ta giao Long nhất tộc sinh tử tồn vong vòng luân tới, có thể thể sống chết hắn vệ, ta giao Long nhất tộc nuôi một điều chân long huyết mạch. Long Huấn trọng, từ đó, Thiên cảm nhận được một cổ thẳng thắn thành khẩn, đồng thời, đối với tiến nhập Nam Hoang đại đế tộc chi Tề Thiên cũng có chỗ chờ mong, đó là có thể so với nhân tộc Thiên Đình thế lực to lớn, cổ xưa truyền thừa có thể truy tố đến gần như thái cổ năm trong, có bao nhiêu truyền thừa đại đạo, căn bản khó có thể tưởng tượng, đối với hắn viên mãn 3000 đại đạo, tướng có không thể đo lường được. Nhất nhiệm điểm, Tề Thiên không trần chờ nữa, gật đầu đáp ứng, kiếm vũ giả, bản tâm trực chỉ, dũng mãnh tinh tiến, đồng dạng, miễn là trong lòng có quyết định, liền lập tức quyết đoán, tuyệt không lật thác bản thủ. Long Huyễn lúc này lại hỉ, cất tiếng cười to, đại thủ tại trên vai chụp động, hảo. "Hảo. tiểu tử, ngươi tiên yêu hợp lưu" cũng là kiếm đạo, Hạ Nhất Phiên, lao tử nhất định phải để cho Minh Xà tộc lao tiểu tử kia nhận tài. Đại nhân, Sa Tiên Nhi thanh âm có chút yếu ớt điệu nhắc nhở, nhất thời nhượng Long Huyễn Tỉnh lộ lại, nét mặt dần mua ửng đỏ, Lộ An một chút vẻ lúng túng. Bất quá người nghe lưu ý, Tề Thiên Đạo, nói chính là Minh Xà tộc tiên yêu hợp lưu Chu tiên kiếm vương. "Gì? Diệp Thiên ngươi vậy mà biết, khó trách, ngươi cũng là tiên yêu hợp lưu, đồng dạng bước vào kiếm đạo, lao tiểu tử kia tu đắc là Âm đại đạo, ngươi tu đắc cũng là Cửu Dương đại đạo, các là trời đối đầu, ngày sau tránh không được nhất chiến." Tề thiên gật đầu, "Đạo" và thực tránh không được nhất chiến, hắn không tới tìm ta, ta cũng muốn đi tìm hắn, chỉ là hôm nay thời cơ chưa tới. Sa Tiên Nhi nghe được có chút mơ hồ, vì sao không có tương quan hai người, liền quyết định nhất chiến, còn hơn căn bản không có nhất điểm chỗ chống hình dạng. Tề Thiên nhận thấy được Sa Tiên Nhi tâm tư, nhưng không có giải thích cái gì, toàn bộ chỉ có đạt tới hắn cùng với Long Huyễn như vậy cảnh giới, có lớn ánh mắt, mới có thể chứng kiến xa hơn độ vận, có ý tứ, mặc dù không có phát sinh, thế nhưng rất sớm trước cũng đã quyết định. Sau nửa canh giờ, ba người bước ra từ khuyết, hướng phía Tiên Long thành ngự không đi. Phủ thành chủ Yêu Vương Đế Tuyên đứng ở một tòa thanh nhã trong viện, ở đây khắp nơi đều là linh hoa dị thảo, đều là lên thời đại, dược khí nồng nặc, thương thơm chần chợt, thông thường dã thú thả đến nơi đây, sợ là nửa ngày không được là có thể mộng linh trí, bước trên đường tu hành. Lúc này, Đế Tuyên bên cạnh, Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân cắn chặt răng, gương mặt tâm trầm nhìn chằm chằm trước mặt Đế Tuyên. Rốt cục thở dài nhất thanh, Đế Tuyên xoay người lại, trong mắt lộ ra một cái ánh sáng lạnh, giống như thượng cổ băng hà, lạnh lẽo hàn khí vượt qua thời không hàng lâm xuống tới, chỉnh pa viện, nhất thời ngưng kết một tầng hậu hậu băng sương. Yêu Đế chiến trận chiến mở màn, không có mấy ngày, thập đại đế tộc trận chiến mở màn sợ là từ lâu kết thúc, thì là nhận tổ quy tông, sợ là vậy không có cơ hội tiến nhập chân chính yêu đế chiến, chỉ có tại ta thiên tiệm nơi đoạt được trước thập vị, mới được chen nhau có cơ hội, bất quá, cơ hội này các ngươi thiên long thành nhất định phải không được. Đế Tuyên mắt, lần nữa nhìn về phía quân, Quân Nhi, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập, ngươi bây giờ đạt tới như vậy trước mắt, tiểu tử kia yêu thể có thể so với thượng phẩm vương minh, ngươi không giới ngoan tâm, ngày sau gặp phải chỉ biết chết, ngày trước, người đó là khuyết thiếu cái này cũng ngân tính cho nên mới bị ép đến thúc thúc ở đây tới tranh đoạt danh ngạch, trải qua cái này chiến, chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng là quyết định lúc, toàn bộ đều do thúc thúc quyết đoán, thì là bỏ mình đạo tiêu, cháu vậy sẽ không hối hận. Hảo. Thiên Long Thành. Thiên tiệm nơi thập đại yêu thành chí nhất, từ Nam Hoang thập đại đế tộc chi nhất giao long nhất tộc trưởng quản, Thiên Long Thành cao tới 300 trượng, nguy nga như sơn, cổ xưa thành tưởng, trải rộng ban bác dấu vết, trải qua tuế nguyệt mài, một ít đầu thành chân chuột nhất phiến, trông như gương có thể chiếu nhân. Tại cự Long thành ngoài cách lý chỗ, Long Huyễn liền xuống hạ độ mây. Yêu đế chiến 10 cái danh nghịch, đều là tại ta đế tôn nhất mạch, hôm nay, ta Thiên yêu thành hội tụ ta giao long nhất tộc, còn lại đều mạch niên cường đồng lứa chứa nhiều ánh tuyết, Thiên Long thành có Thiên Long thành quý củ, ta đây coi như trường ối, cũng không tiện nhúng tay, chắc hẳn nhất vài thứ ngươi vậy minh mạch, thân phận của ngươi, ta sẽ chiêu cáo toàn thành, sau đó, ta sẽ tại Thiên Long điện chờ, ngươi thị nữ này, ta trước thế ngươi mang đi, về phần ngươi này sau đó đến yêu chúng. Tập thúc ta vậy sẽ phái người đi vào tiếp ứng. Tề Thiên gật đầu, Long Huyễn tướng hết thảy đều lo lắng đến rồi, tự nhiên không cần hắn trước phí tâm. Sa Tiên Nhi chạy mâu quang có chút đảm đạo, Tề Thiên hơi như mày, hắn cũng không thẹn nhân, cô gái này tâm tư, hắn vậy mơ hồ nhận thấy được một ít, chỉ là hôm nay hắn tâm có ngàn vạn sự, cũng là không, có nửa điểm tâm tư lạc tại nhìn nữ tỉnh trưởng thượng, hiện tại xem ra, chỉ có tùy duyên mà đi, hắn ngày trước trùng thần vi tam, nhất thần cũng không xác minh, nghiêm trọng mà đạo viễn. Diêu vọng tiên long thành, Tề Thiên khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập tiên long thành trước, hắn trước muốn đạt chí đỉnh phong, khôi phục ngày trước đỉnh phong tu vi, cuối cùng từ mai hoàng kim huyết, hắn muốn toàn bộ luyện hóa, ta cái này tiến hơn một bước. Từng thân thể kiếm thể rèn luyện đến một cái mới hoàn cảnh. Tam Nhật. Tam Nhật bên trong, thiên tiệm nơi thay đổi bất ngờ, Thập Đại Yêu thành khởi phong vũ, nhất danh có ngũ trảo giao long huyết mạch thiếu niên hành không xuất thế, Thiên Yêu thành nhất chiến, trấn áp Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân, sổ quyền đại đoạn yêu vương đế tuyên thượng phẩm vương minh, trốn vào hư không, cực tốc vô song. Tu vi chỉ là yêu tướng tứ phẩm. Tin người có, không tin giả vì nhiều, dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng có không ít người khó có thể tin, hơn nữa chưa chắc giả, làm sao truyền chi quá mức thần, thiên tiệm nơi hội tụ nam hoàng các tộc trẻ tuổi đều là không, ra, chỉ là lần lượt cười nhạn, tính hậu trận chiến mở màn. Thiên Uy thành. Bốn gã thanh niên nhân đứng ở cửa thành trước, ba gã thanh niên cùng với một nữ tử, cửa thành đóng, không người xuất hành, đầu thành thượng cũng là hội tụ mọi người ảnh, chư yêu hội tụ, tam nhật trước, Yêu Vương Long Huyền chiêu cáo toàn thành, giao Long nhất tộc đế tôn nhất mạch lại xuất thứ 19 vị thái tử, ít ngày nữa tướng Lâm Thiên Long thành. Tam nhật, chứa nhiều tin tức vậy chuyển vào Thiên Long thành, chư yêu rung động, nhưng cũng hiếm thấy bình điệu tĩnh không nói, chỉ là tính hậu tại đầu thành Long cái. Long đứng ở trong đại điện, bên cạnh Một gã đại hán không người nhi lập. "Long Ngũ, thành trong hiện tại làm sao?" "Kim Dao, Thanh Dao, Mặc Dao, Xích Dao tứ đại hoàng tộc trẻ tuổi mỗi người một người ra khỏi thành, là ngao quảng bốn người bọn họ." "Bốn người bọn họ tiểu tử kia." Long Huyên ánh mắt lộ ra một cái ngoạn vị tiêu ý, xem ra bọn họ là tin tưởng bản vương lời nói. Long Ngũ ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh dị, như trước không người nói, vương thượng nói, bọn họ tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Long Huyên cười to, "Đạo, không sai, mặc kệ tin hay không, đều muốn xuất thủ, như vậy ngược lại thoải mái một ít, phen này" liền nhượng bốn cái tiểu tử kia kiến thức một phen, gọi như vậy thiên ngoại lưu tiên. Thiên Long Thành ngoài, ngày thứ ba hoàn hồn, thần nhật rơi, thiên âm u. Tứ đạo thân ảnh đứng ở thánh trước, không chút sức mẻ, tựa hồ tứ tôn tượng đá, phong thanh dần dần lên, cũng không gợi lên bốn người mày may góc áo. Ba gã thanh niên đều là một thân chiến giáp, chiến giáp thượng từng người dấu vết có tam điều dao ảnh, cũng là kim kim dao, thanh dao, mặc dao ba loại long mạch, tuy nhiên không so được dao long nhất mạch quý vi đế tôn nhất mạch, huyết mạch thuần khiết, nhưng cũng có đường kim nam hoàng số một số hai tổ huyết mạch. Chư lần đó ra căn một nữ tử đồng dạng một thân chiến giáp, xích xác tóc dài óng ánh trong sáng, dường như thủy tinh tạo hình giống nhau, dù cho một thân chiến giáp vậy che lấp không được của nàng kinh diễm dung mạo, thức tha dáng người, chỉ là một đôi đôi mắt đẹp băng lánh như sương, lửa đỏ môi anh đào hợp lên, phía sau ngoài dự đoán mọi người đều có một ngụm tự thường, thương bị phủ lớn hơn nữa, hầu như có 6 xích cao, màu đỏ thương thân liền hậu đạt xích hơn, chiều rộng lương thước. Dưới, dưới thân thượng, dấu vết có một cái xích giao trì tướng, thấu phát xuất một cổ vương giả khí tức. Đầu thành thượng, trẻ tuổi thành bạch thượng tiên nhân ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Vô luận nam nữ, một ít tiền bối yêu tướng đồng dạng xuất thân tứ tộc, nhịn không được cảm thán nói, tiểu công chúa Dung Mạo có một không 102 ta giao long nhất tộc, chiến lược kinh người, đã từng càng là được ta yêu tộc tiền bối đại năng Long Hoàng đạo nhân chỉ điểm phụ, truyền thụ đại đạo, có thể nói là nửa cái đệ tử, đó là tại Đường Kim Đế tôn nhất mạch thập bát vị thái tử, cũng có thể miễn cưỡng. Bước vào Trung Du, chỉ là vì bỏ đi nhị thái tử dây dưa, mới vừa tới cái này thiên tiệm nơi. Chương 16, phản phác quý trấn. Thiên Long thành ngoài, phong vân hội tụ, đây đất hoàng sa lên vũ, thảo mục đều là khô, giữa thiên địa, một vòng tần rơi. Mặt trời chiều dư huy rũ xuống, nhất đạo thân ảnh tắm ánh nắng chiều, chậm rãi hành trí. Toàn quyền tiểu thuyết mạng, nhất danh thanh ý thiếu niên, đeo kiếm mà đến, kiếm là hóa Long kiếm, người đã không phải là Tề Tiên, thiếu niên tự nơi xa mà đến, hắn bước chân không lớn, mỗi một bước đều rất nhiều bình thường, không có chút nào đạo vận, cũng không có chút nào đạo tích, thường thường phàm phàm nhất danh thiếu niên, không có mấy may thần kỳ chỗ. Thiếu niên con người hắc bạch phân mình, bình thản trong như gương, đi ở ánh nắng chiều trong đi xuyên tại mặt trời chiều dưới, phảng quy lâm nhân, thu liễm toàn bộ sát khí. Thiên long đầu thành, Chỉ có tứ đại hoàng tộc một ít tiền bối yêu tướng mới miễn cưỡng nhìn ra một ít mảnh khỏe, trong lòng bọn họ rung động, có chút không thể tin tưởng. Mấy đạo yêu mang tại đầu thành xuống hạ, đây là tứ đại hoàng tộc vài tên trung niên trên vương, bọn họ ngưng mắt nhìn nơi xa đạo thân ảnh kia, tựa hồ muốn đem hắn thật sâu dấu vết tiến trong lòng. Thiên Long phủ. Long Huyền bỗng dưng cả kinh, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ không thể tin, nửa bước yêu vương, cái này yêu thể, vậy mà phản phất quy chân, thượng phẩm thực cảnh. Thật chẳng lẽ phá rồi sau đó lập, cùng yêu vương nhất chiến, có đột phá? Bất quá tức khắc, Long Huyền cũng là đích nói thầm một câu thật là một yêu nghiệt, mấy tên tiểu tử kia nguy hiểm. Hắn nói, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ, một bên tính hậu lòng Ngũ mi mắt vì điều, cũng là không che giấu được trong mắt chấn kinh, khỏe mắt dư quang nhìn về Thiên Long bên ngoài phủ, Long Huyền Liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, muốn quan chiến, phải đi sao? Mấy năm này, ngươi luôn luôn đi theo ở bên cạnh ta, một thân cảnh giới từ lâu đạt được đột phá cảnh, hay là cái này chiến, chính là của ngươi cơ duyên." Không người thi lễ một cái, Long Ngũ cũng không nói nhiều, rời khỏi Thiên Long phủ, hướng phía thành ngoài ngựa không đi. Loan cổ xưa cửa thành dưới, Tứ đạo thân ảnh lần đầu tiên chuyển động một quang, bốn đạo mâu quang, giống như tứ tôn thượng cổ chiến thần mở mắt, xuyên thủng thời không, cùng chi hỏa làm một thể, trong hư không, hư không vang lên bốn đạo long ngâm thanh, một cổ bàng bạc uy nghiêm, khí thế tràn ngập ra, hoàng sa rừng, trước cửa thành 10 dặm nơi nhất thời gió êm sóng lặng, thần phục tại bốn người vô hình dưới khí thế. Tam Tức hậu, nhất danh thanh niên giẫm trận tại chỗ ra, hướng phía Tề Thiên đi tới, ba người khác còn lại là không chút sức mẹ. Ngao Quảng, Kim Văn tộc thiếu tộc Trường, lúc này, hắn một thân kim sắc thần giáp, tay cầm một cây kim sắc thần đương, thân hình ngô, Mỗi một bước giống trận tại chỗ, cũng như đồng trống trận lôi động, cột chào mãnh liệt chiến ý dường như triều tịch giống nhau liên miên bất tuyệt. Ngao Quảng, Kim Dao tộc, cách xa nhau ba dặm, thanh niên dừng lại, trầm giọng nói, kim sắc thân giáp thượng, kim giao chi tượng càng thêm rõ ràng, phảng phất có sinh mệnh giống nhau, tại thần giáp thượng đung đưa đứng lên, vương giả khí tức lưu chuyển, đây là nhất kiện vương giáp. Tề Thiên Đồng Dạng dừng lại, hắn mâu quang đạm nhiên, nhìn thẳng phía trước, càng ngày trôi qua, cả người hắn gần như thoát thai hoàn cốt, phá rồi sau đó lập, sở hữu kiếm thể huyết mạch một lần nữa nhét vào trong thân thể, thần cổ câu động chư thiên tinh lực nhất cự đột phá ngày trước kiếm thể vết ngăn, lấy ngũ kiếm bản cổ cảnh, thân thể đột phá gông cùng xiển xích, đạt được thượng phẩm thượng cảnh, phản pháp quy chân, trên mình một lần nữa xuất hiện một cái trần thế khí tức. Đột phá nhất khác, Tề Thiên vậy minh ngộ ra được rất nhiều đạo lý, chân linh nhập thánh, chân nhân vô lượng, vô lượng chân nhân, tới cùng còn là nhân, tìm chân nhập thánh căn bản, hay là muốn hoa phạm, tại bình thường trung lĩnh ngộ bản chân, tính hậu lột sắc ngày. Lúc này, Tề Thiên tâm cảnh cũng cùng tam nhận trước có chỗ bất ổn, hắn nhìn về phía cửa thành hạ tứ nhân ánh mắt, đã không xanh được mảy may chấn ý, bởi vì hắn đứng ở mặt khác đỉnh phong. Ngày trước có chiến lực cùng hắn giao thủ mấy chiêu nhân vật, hôm nay đã không ở trong mắt hắn, cũng không quan vọng, đây là một loại cảnh giới, đối với tự thân năm trận, đường tu hành đã đạt đến một loại cao phong. Bốn người các ngươi, cùng tiến lên, bằng không không có cơ hội. Một câu nói nói ra, Tề Thiên lần nữa đi tới, tốc bộ của hắn rất chậm, tựa như đồng phạm nhân tản bộ giống nhau đi bộ nhàn nhã, không có nửa điểm chư pháp, cũng không hề thần diệu, thế nhưng rơi vào ngao quảng tứ người trong mắt, cũng là hình như nhìn về phía nhất phiến thượng cổ man hoang đại địa, một cái cổ thần đỉnh tiên lập địa, đi nhanh đi tới, một cước xuống hạ, giẫm lên tóe một ngọn núi lối đi qua, thiên khung không ánh sáng, nhật nguyệt trừ hư. Ngươi dám coi thường chúng ta?" Ngao Quảng trầm quát một tiếng, cửa thành dưới, ba người khác đồng thời tiến lên trước một bước, cái này trong sát na, Thiên Long Thánh trước vài giảm hư không đều tốt tượng cuồn nổi hẳn lên, Hoàng Sa Luân Vũ, từ từ ngưng tụ thành một đạo cao tới 400 trượng thật lớn long quyển, gió cuốn như long, cái này long thủ không có sử cũng là một cái dao. Dao không bằng long, thế nhưng chuyển thừa chân long huyết mạch, coi như là chân long thứ xuất, một cái 400 trượng phong dao đứng ở Long Thánh trước, đầu thành thượng, rất nhiều người biến sắc. Đó là rất nhiều tiền bối yêu tướng đều ngưng lại mơ quang, con ngươi chỗ sâu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tứ lại hoàng tộc vài tên trung niên chiến vương trước người, Long ngũ trưởng thân nhi lập, hắn ánh mắt lộ ra tán thưởng sắc, bốn cái tiểu tử kia, không sai biệt lắm cũng có thể tính sơ nhân chiến vương, đặc biệt Sích giao tộc tiểu công chúa. Thân chiến lực, vững vàng đương đương đi vào chiến vương cảnh. Chiến vương chiến vương, không hung cảnh, chiến có thể lý vương. Lúc này mới qua mấy thập niên, chúng ta đều lão. Sích Gia tộc nhất danh chiến vương lắc đầu cười khổ nói, bất quá, thập cửu thái tử quá mức cổ quái, ta nhìn không ra. Có sai lệch Ngay đồn hắn chỉ là yêu tướng tư phẩm, hôm nay lại vững vàng đường đương đi vào nửa bước yêu vương cảnh, một thân cựu dương quy tắc nội vận, bình thường làm sao có thể mấy ngày nội tiến bộ nhanh như vậy. Một gã khắc mặc giao tộc chiến vương đồng dạng lúc đầu, lời đồn không thể tin hoàn toàn, yêu vương đế tuyên là tu vi bậc nào, yêu vương lục thần cảnh, mở xuất bên ngoài cơ thể hư không đại cao thủ, tiếp cận quy tắc đại thành nhân vật, muốn nói cái này thiên yêu lục ma kích, thượng phẩm vương binh bị hắn đánh nát, nhị thái tử cũng là đi vào vương cảnh sau đó mới có thể miễn cưỡng làm được. Tổng cảm thấy có chút không đúng. Cái này thập cự thái tử khí tức trên người có chút giống như đã từng quen biết, rồi lại hết lần này tới lần khác không thể nào nhớ tới. Bên cạnh nhất danh kim giao tộc Chiến Vương cũng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ, bất quá, hắn lợi này cũng là cuồng vọng, dám để cho Ngao Quảng bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, chư thái tử chung, về. Ý gì không có mấy người có lá gan này? Mà giờ khác này, Thiên Long Thành ngoài, thể Thiên cũng là cước bộ không ngừng, đâu thèm bên cạnh Hoàng Sa Luân Vũ, sẽ rách chân không, cũng là trực tiếp đi tới, Thanh Sam khẽ nhếch, hắn điểm Trần Không dính, tựa hồ không ở đồng nhất thời không, tất cả chư phái đều không pháp ra chỉ tại thân. Hắn mặc kệ tứ nhân ánh mắt lộ ra màu sắc châm nhã, lạnh nhạt nói: "Chưa từng đứng ở đồng dạng địa phương, các ngươi lĩnh hội không được ta tâm cảnh, ta nghi chiến, bất quá không phải là lạ các ngươi." Tề Thiên Mâu quang bay lên, cũng là rơi xuống đầu thành thượng, năm tên trung niên đứng ở trên đó, mỗi mở danh đều không thể bỏ qua, bọn họ một thân quy tắc hầu như sâu tận xương thủy, toàn thân chiến ý thì là hết sức che giấu, cũng không cách nào che lấp, 5 tên hàng tướng. Đầu thành thượng, long ngũ năm người đầu tiên là sững sốt, ngay sau đó có chút giở khóc dở cười. Hắn lại muốn khiêu chiến chúng ta, Sinh giao tộc Chiến Vương lắc đầu nói, lòng dạ quá cao, không là chưa tốt, chỉ là không muốn mã thất móng trước mới tốt. Ta xem, tiểu công chúa đã muốn xuất thủ." Long ngũ nói xong, thiên long giới thành, đại địa chấn động, nhất thanh hùng hậu phù khiếu tiếng vang lên, phù khiếu như long, khí liệt không gì sánh được, một đạo phủ mang nát bấy chân không, nhấc lên không gian sóng to, cái này một búa kinh người chi cực, tựa hồ dọc theo một đạo hữu hình đạo tích, chém ra vô hình đạo vận, phủ mang ngang vài dặm, trong nháy mắt hàng lâm đến tể lệ trên đỉnh. Hô một đầu tóc đen vô phong nhi động, bỗng nhiên lên, có ánh sợi tóc mạnh cuốn lấy phù mang nhẹ nhàng chấn động, liền tiêu tan thành mây khói. Cái gì? Không có khả năng. Đầu thành thượng, Trư Yêu đều lộ ra vẻ khiếp sợ, căn bản không có thể tin tưởng, đầu tóc, cư nhiên chặn phủ mang, đây căn bản làm cho nhân khó có thể tiếp thu. Long ngũ 5 người cũng là đều là đại trấn, Kim giao tộc chiến vương càng là kinh hô thành tiếng, khó có thể tự ức, phản pháp quy chân, thật là phản pháp quy chân, vương binh tiến hóa hoàng bình cần phải kinh đường. Kim giao tộc chiến vương cười khổ lắc đầu, trước hắn nói không sai, nhất điểm đều không phù vọng, hắn có như vậy tư cách, không nghi tôi à, lại là phản pháp quy chân cảnh giới. Xem ra, hắn yêu thể mạnh, chí ít đạt tới thượng phẩm vương binh cảnh. Đăng Cơ Sư Hoàng, cần phản pháp quy trần, tựa như nhân tộc một tòa thiên triều, thái tử đăng cơ trước, cần muốn tiến hành suy tính, vi phục tư phóng, thể nghiệm và quan sát dân tình, liền cần hóa phạm, dung nhập phạm trần thế tục trong, đợi đến chân chính thể ngộ dân tâm, dân tình, phương có thể chân tránh lĩnh ngộ hoàng gia nhân tâm, yêu quý hắn từng con dân, đại thích vô cương, tự nhiên thành chân, uy thánh. Thân thể chi đạo, hắn chạy tới bước này, truyền thuyết cổ xưa, có thân thể thành thánh giả, không biết hắn là hay không có như vậy cơ duyên. Lão ngũ giấc than thở lên tiếng, bên cạnh bốn gã chiến vương đều là lộ ra vẻ trầm tư, bọn họ nghĩ đến một ít cổ xưa nghe đồn, Nam hoang sinh ra vô tận tuyết nguyệt, tu giả như kiến, tiên cổ tiên bây giờ, sinh ra không biết ước ước triệu, căn bản vô pháp đo, đồng dạng lưu lại truyền thuyết, cũng không cách nào suy tính, chỉ là làm vô số hậu bối tu giả hướng về. Thiết yêu dưới thành, lúc này Ngao Quảng bốn người sắc mặt rất là khó coi, mâu quang lạc tại tề tiền trên mình, Ngao Quảng trầm giọng nói, không nghi tới, ngươi yêu thể cư nhiên đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, không sai, chúng ta bốn người thì là cùng tiến lên, vậy không phải là đối thủ của ngươi thì là người đứng bất động, chúng ta vậy rất khó đánh cho động ngươi, ngươi có thể cùng trước năm tên thái tử nhất tranh cao thấp. Thần thương thu hồi, Ngao Quảng xoay người, ba cổ chiến ý trừ khử, lại có một cổ thủy chung cuộn trào mãnh liệt dâng trào, lúc này càng thêm tăng vọt mấy phần, xa xa địa chỉ hướng Tề Thiên. Ngao Tuyết, không để ý tới ba người, xinh giáp nữ tử dẫm trận tại chỗ về phía trước, phía sau to lớn thần thành chậm rãi trôi lên, xinh hồng sắc tóc dài óng ánh sáng, bỏ xuống tại thắt lưng, nữ tử dung mạo tuyệt thế, lúc này lộ ra chiến ý, càng hiện ra một cổ bất phàm tư thế vai hùng. Lúc này nhếch khuôn mặt tươi cười lạnh như băng sương, phóng ánh cơ thể thượng, môi đỏ mọng như hỏa, lại không che giấu được song lạnh như băng con người, chặt chẽ lạc tại Tề Thiên trên mình, to lớn thần việt rơi vào ngọc thủ. Trong, phủ thân vung lên, chỉ phía xa phía trước. Chiến. Lời của cô gái không nhiều lắm, chỉ có một tự, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như trang sáng, thế nhưng kèm theo, cũng là một cổ càng thêm bàng bạc chiến ý, thân việt chiến ô, xích giao chi thân mật tượng có linh tính giống nhau, bắt đầu ở phụ thân thượng đùng đưa đứng lên. Chương 17, ném ra. Giống như đã từng quen biết, Thiên mâu quang khẽ nhúc đích. Lần đầu tiên lạc tại tên nữ tử này trên người, trong sát na, hắn vậy sinh ra một cái kinh diễm cảm giác, cô gái này dung mạo chi thịnh, cũng là không ở ngày trước Tử nguyện Sương dưới, thậm chí còn muốn càng tốt hơn, đó là năm đó nguyện giao, cùng so sánh, sợ cũng bất quá hơn một chút mà thôi. Cô gái này tựa như một đoàn tần diễm, dục hỏa mà sinh, tuy nhiên một thân đại đạo chỉ là bình thường nhất yếu hòa đại đạo, thế nhưng Tề Thiên lại cảm nhận được một luồng tạo hóa khí, cái này tạo hóa khí tuy nhiên thập phần mở nhạt, nhưng là lại nhượng cô gái này càng hiện ra một phần không giống người thường, nhìn khẩu thân Việt, Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: Long hoàng đạo nhân là gì của ngươi? Cũng khó trách Tề Thiên hội mở miệng như thế, Long hoàng đạo nhân, người mang chân long thần hoàng huyết mạch, chính trong thiên địa nhất thần dị long hoàng điểu, cùng giao long nhất tộc cũng có thể vị đồng căn đờ nguyên, cô gái này khí chất cùng long hoàng đạo nhân có mấy phần giống nhau, gia trì hắn xuất thân giao long nhất tộc, Tề Thiên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút suy đoán. Nữ tử không nói, chỉ là lạnh lùng nói, "Xuất kiếm sao?" Đầu thành thượng, Sích giao tộc chiến vương cười khổ, tiểu nha đầu này, chính là tính tình này, nhị thái tử đều bắt được không được nàng, thật không biết, sau đó nàng coi người nào, hay là trước mắt chính là một cái người tốt tuyển. Đột đột, ngũ nhân bên người có tiếng âm hừ lên, ngũ người trong lòng cả kinh, bọn họ ngũ đại chiến vương, có thể bị nhân không tiếng động vô hại cận đến trước người, cần gì dạng tu vi, bất quá cùng 5 người thấy rõ người tới sau đó, đều lộ ra vẻ cung kính. Vương thượng, Long Huyền khoát tay áo, diêu vọng Thiên Long thành ngoài, hoàng sa đại địa thượng, nhất danh thanh ý thiếu niên trường thân nhi lậu, tóc đen tinh vũ, thần định như sơn, đó là lấy tâm cảnh của hắn, cũng là nhịn không được trong lòng thầm nũ, như vậy để thăng, quá lớn, cơ hồ là thoát thai hoàn cốt biến hóa, cùng tâm nhận trước tuyệt nhiên bất động. Cái này ra vai phủ đầu mặc dù không có kinh thiên động địa, đánh cho đất dung núi chuyển, thế nhưng đối với lòng dạ chèn ép cũng là không nhỏ. Tiểu nha đầu còn có thể để thăng chiến ý, không sai, ngao quảng ba cái tiểu ra hỏa sợ là an giật nhất ít ngày, trong lúc sinh tử đại kinh khủng còn hơn cũng không đủ. Vương thượng nói đúng là, trong lúc sinh tử, mới có thể nhìn thấy chân ngã, minh tâm kiến tính, chỉ là, trong lúc sinh tử, dù sao quá mức mạo hiểm, tận lực truy cầu, dễ nga xuống. Long huyến nhìn Long ngũ, Long ngũ vậy nhìn Long huyến, giờ khắc này, tại trong mắt của hán, Phạm Vật đã không có cùng thân phận của Long Huyền Chiến Lệnh, con ngươi tinh thuần, lộ ra một cổ khiến người tỉnh ngộ vị đạo. Không sai, Long Huyền gật đầu, Long Vũ ngươi đã chui luyện tâm cảnh, tìm được chính ngươi vương đạo, xem ra muốn không được bao lâu, ta giao Long nhất tộc, lại đem sinh ra một vị chân chính vương giả. Bên cạnh, bốn gã chiến vương hạn chung đều lộ ra sao quét tia sáng kỳ dị, bất quá rất nhanh thu lại, Long Huyền nói không sai, chân chính vương giả, chiến vương chiến vương, tuy nhiên, có thể so với vương giả, nhưng tới cùng còn chưa phải là vương giả. Thiên yêu thành ngoài, Tề hơi nhíu mày, mở miệng nói: ngươi còn chưa rõ, ngươi cảnh giới của ta bất đồng, ngươi không thể gây thương tổn được ta, ta cũng không nguyện vọng thương ngươi, một mặt cố chấp chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy luật bản, ngươi không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại dễ chèn ép lòng dạ, ngày sau lưu lại tâm chứng. Xuất kiếm sao? Nữ tử mâu quang càng lạnh, ý nhật mở miệng nói. Cố tình gây sự. Tề Thiên lắc đầu, trước mặt hư không hơi nhộn nhạo, tức khắc vỡ ra tới, lộ ra thảm đèn động hư thế giới, Tề Thiên không nhìn cô gái này, trực tiếp nhất bộ đạp nhân trong đó, biến mất. Qua sông hư không. Thân thể qua sông. Quá thế. Ngao Quảng cười khổ, thật không ngờ Tề Thiên Hộ như vậy thẳng thắn, giao long nhất tộc có thể chưa từng có nhân lẽ qua Ngao Tuyết, chỉ có Ngao Tuyết không muốn gặp lại, né qua những người khác, thế nhưng hôm nay lại là có người phá vỡ như vậy lẽ thường. Loang lổ cửa thành dưới, Ngao Tuyết lần ra, trong tay nắm thần thành cũng là căng thẳng, trong mắt lộ ra băng hàn ánh sáng lạnh, tứ phương mười mấy trượng, hư không kết băng, giơi xuống một chút băng phấn, điều này làm cho đầu thành thượng rất nhiều sĩ tộc tộc cười khổ không thôi, sĩ giao tộc trời sinh yêu hòa đại đạo, tái xem bọn hắn tiểu công chúa, nhưng thật giống như mặc giao tộc tộc nhân giống nhau. Long Huyền 6 người trước mặt Tư không vỡ ra Tề thiên dẫm trận tại chỗ ra hướng phía Long Longy hơi túi người hành lễ đạo gặp qua Long thúc Long viễ sách sách lấy làm kỳ trên dưới quan sát Tề thiên lên mắt đạo thân thể thực phẩm phản pháp quy chân nửa bước yêu vương cảnh xem ra tiếp qua trước niên ta giao long nhất tộc rất nhiều khả năng xuất hiện lần nữa nhất danh chiến hoàng thân thể thành thánh chính là bị thành hoàng còn hơn phải gian nan nhưng không biết Diệp tiểu tử Nguyên là hay không có như vậy cơ duyên trước mặt 6 người ngoại trừ Long Huyến ở ngoài để thiên bộ có một loại nắm chặt loại này nắm chặt là hắn cái này tam nhận hoàn thiện kiếm thể với mạch rèn luyện kiếm thể chí phản pháp quy chân sau đó lúc này có năm chặt, hắn có thể cảm ứng được, ngoại trừ Long Huyễn ở ngoài, còn lại 5 người thân thể đã từng bính phát mạnh nhất lực, trong đó, lấy Long huyến bên cạnh đại hán, kia vị nhất ít nhất, có nhị thần cảnh chiến lực, tái cảm ứng hắn một thân vương khí càng ngày càng nặng, trên mình tấu phát xuất một cổ mịt mở viên mãn khí cơ, sợ là đột phá ngày không xa vậy. Lúc này Long Huyễn nói ra thân thể thành thánh, hắn cũng là hơi sửng sở, cũng là rõ ràng hắn ý tứ, mở miệng nói, cái gọi là chiến hoàng, mà đi hoàng, có thể chiến hoàng sao? Long Huyễn gật đầu, đạo, không sai như vậy nam vị, sợ là có thể coi như chiến vương. Long Ngũ 5 người hơi sững sờ, Tề Thiên cũng không phải là yêu vương, vô pháp xuyên thấu qua quy tắc nhìn bản chất, tra xét bọn họ chân thực chiến lực, hôm nay lại có thể một cái nói xuất bọn họ chiến lực, cũng là nhượng trong lòng bọn họ chấn động, như vậy xem ra, bọn họ còn là xem thường cái này mới ra thập cửu thái tử. Long Huyền cười to, "Đạo, Diệp tiểu tử ngươi yêu thể phản pháp quy chân, có thể nhìn ra những thứ này cũng không thần kỳ." Chợt mà, Long Huyền đưa tay vô một cái, một đạo thê lương xích sắc phù mang nhất tại bị. Trưởng chủ phái, Ngao Tuyết nha đầu Một vừa hai phải, ngươi đánh không thắng diệp tiểu tử, trừ phi ngươi thành tựu chân vương, chiến bước lực, ngươi đã đạt được đỉnh phong, không đột phá, không có quá lớn tăng lên. Sích Giáp nữ tử đứng ở đầu thành, không rên một tiếng, chỉ là tướng mâu quang lạc tại Tề Thiên trên mình, lạnh như băng con ngươi hầu như muốn ngưng uy băng tuyết, bất quá Tề Thiên vậy chỉ chỉ là cau mày, liền không thèm để ý, bởi vì cô gái này cũng không sát ý, nếu là có sát ý, như vậy lúc này, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Sau nửa canh giờ, Thiên Long phủ. Vương thượng. Tề thiên, thiên Long phủ, nhất thời bị an bài tiến vào một tòa tiên viện trong thanh trúc nhà gỗ, nhất ông thanh đảm, Sa Tiên Nhi ngồi ở nhất trường trước bàn đá, nhìn thấy Tề Tiên tiến đến, nhất thời đứng dậy, "Con ngươi tinh tinh hiện ra, hiện ra vài phần vẻ mừng rỡ." Gật đầu, Tề Tiên tiến đến, phía sau, một đạo xích đỏ như lửa thân ảnh như ảnh tùy hình, Sa Tiên Nhi sử suốt, nàng nhìn người tới, không là người khác, đúng là xích giao tộc tiểu công chúa Ngao Tuyết. Trong lòng nàng căng lên, chẳng biết tại sao, tâm thần đúng là một trận đại loạn, đồng thời, đối với thượng Ngao Tuyết một đôi lạnh như băng con ngươi, nàng huyết mạch một trận run rẩy, tựa hồ đụng chạm tới cái gì đáng sợ sự vật. Chết ma Nhất cái tay ấm áp trưởng ấn vào bả vai của nàng thượng, tinh thuần đắc gần như thánh khiết long khí lệnh nàng tĩnh nghệ, nhẹ nhẹ từng sợi địa dung nhập nàng trong thân thể, một cổ đến từ ngao tuyết tâm quý cảm giác nhất thời biến mất vật tiêu. Thu liễm ngươi long khí, bằng không ta đem ngươi ném ra. Tề Thiên thanh âm đạm nhiên, nhưng là lại lộ ra một cổ bất dung trí nghi vị đạo, trước, hắn cũng biết, cái này thân phận của cô gái không đơn giản, Long Huyễn mấy người ngăn trở hắn động thủ, thế nhưng cô gái này cũng là tự đầu thành thượng bắt đầu, liền chặt chẽ theo hắn, đại hưu không buộc hắn xuất kiếm thành bất bỏ qua ý tứ. Quả nhiên, lúc này nghe được hắn mở miệng, Ngao Tuyết con người một chuyện, ánh mắt lạnh lùng liền rơi xuống trên người hắn, "Đạo, xuất kiếm." "Ta xuất kiếm, người lỡ không được, nhất kiếm liền chết." "Xuất kiếm." Nhìn không được lật cái mặt hạ, tề thiên thân hình lóe lên, trong sát na đi tới hắn trước người, đôi mi thanh tú một cái, hầu như tại trong nháy mắt, Ngao Tuyết một thân khí huyết bắt đầu khởi động, long nguyên bắn ra, một tầng xích đỏ như lửa yêu mang từ toàn thân phụ doanh ra, lại bị một con giống như kim chúa thủ trưởng xé rách, một cổ đến xương phong mang khí trạm đến da thịt, nàng khắp người tóc gáy dựng lên, trong sát na cả người nổi da gà lên, sau một khắc Tề Thiên một cái nắm ở cô gái, Này mềm mại không xương eo nhỏ nhắn, một bà ném ra ngoài. Thanh trúc cư ngoại, vài tên tứ tộc đệ tử núi rộng ra miệng, nhìn Ngao Tuyết tạp lạc tại địa, nếu không phải là một thân xích giáp, sợ là thật muốn thương gần độ cốt, bởi vì mặt đất đều nứt ra rồi trượng hơn khe hở, đó có thể thấy được, Tề Thiên cái này một bà khí lực thật không nhỏ, bằng không Ngao Tuyết không có không có chút nào chống lại lực, trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng mà, Ngao Tuyết tức chỉ là hừ lạnh nhất thanh, liền tại trúc cư tiền khoanh chân ngồi xuống, đại hưu thể không bỏ qua ý tứ. Nơi xa tiên long chủ diện trông, Tứ tộc chiến vương đều là rút chịu khoe miệng, Long Huấn cũng là sửng sốt một lát, lúc này nói thầm đạo, mẹ nó, tiểu tử này bị lão tử trước đây lại càng không hiểu thương hương tiên ngọc. Thanh trúc cư, trong nhà gỗ. xa Tiên Nhi có chút câu nệ, thường ngày lộ vẻ dáng tươi cười cũng có chút mất tự nhiên, tề thiên mục quang rơi xuống nàng tình xảo mặt cười thượng, bình tĩnh nói, bởi vì huyết mạch chi kém, cho nên ngươi tâm có sợ hãi, bởi vì tu vi chi kém, cho nên trước ngươi không dám hàng nhất thành, bất quá, ngươi đã tốt cần theo ta, ta Diệp Thiên từ trước đến nay sẽ không để cho người mình chịu ủy khuất, này huyết mạch, ta giúp ngươi để thằng Tu vi cũng có thể giúp ngươi tinh tiến thêm một bước, bất quá, Ngay sau lộ, còn cần chính ngươi đi, đạo đồ đạo đồ, đạo của mình, con đường của mình, người khác thay thế không được. Đà Tạ Vương thượng. Sà Tiên Nhi có chút không biết làm sao, chỉ là hướng phía Tề Thiên thật sâu nhất phúc, mặt cười thượng, rốt cục một lần nữa lộ ra mỉm cười, thế nhưng một đôi đôi mắt đẹp chỗ sâu, cũng là lộ ra mấy phần vẻ kiên định. Vụ cây kia ngàn năm cựu dương thảo hầu như tại trong nháy mắt bị Tề Thiên nhiếp lấy ra nữa, sinh sôi đánh vào Sà Tiên Nhi yêu phụ chồng, bàng bạc dương linh khí trong nháy mắt bắn ra ra. Nhưng ở Tề Thiên Cự Dương Quy tắc dưới lại bị sinh sôi trấn áp, từng điểm từng điểm tản vào Sà Tiên Nhi tứ chi bất hải, cốt tủy huyết mạch trong. Dừng một chút, Tề Thiên cắt ngón trỏ, một giọt máu huyết phù doanh ra, hắn lấy đi trong đó phong mang cùng bản cổ khí, chỉ để lại tinh thuần nhất một luồng long mạch, đồng thời đánh vào Sà Tiên Nhi yêu phụ trong, rất nhanh, nhất phương kim hoàng sắc đại kén liền tại trong nhà gỗ thành hình, một cổ tinh thuần long khí phát ra, trong sát na chuyển khắp cả tòa Thiên Long phủ. Cái gì? Hầu như tại trong mắt, vô số yêu thức tự Thiên Long phủ trong dâng lên, nhất hướng phía thanh trúc cư xuống hạ. Chương 18 Đế quyết, Thanh trúc cư ngoại. Ngao Tuyết quanh chân thân ảnh bỗng dưng chấn động, nàng lộ ra một chút ánh mắt kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng tức khác, Long Huyễn sáu người thân ảnh lại là xuất hiện ở thanh trúc cư tiền. Thật là tinh thuần long khí, ngũ trảo tộc nhân trong, lão Long ta lần đầu tiên nhìn thấy tinh như vậy thuần huyết mạch. Long Huyễn cảm thán nhất thanh, nhìn thấy Tề Thiên tự trong nhà gỗ đi ra, nhất thời lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, bất quá lại chung quy không nói gì thêm. "Tiểu tử, ngươi đi theo ta một chuyến." Long Ngũ cùng bốn gã chiến vương một cái, liền đi, chỉ có tuyết, theo Tề Thiên đi. Vậy theo đi, tại Thiên Long Điện trước dừng lại, như trước quanh chân tại đại điện ở ngoài, Kim Giao xích giao cùng tứ đại hoàng tộc đệ tử tại cách đó không xa nhìn, khỏe miệng đều là co rúm, trong lòng liên tục cười khổ. Diệp tiểu tử, quá huyết tục mạch chuyện như vậy, sau đó còn là thiếu làm tốt, Thiên Long Điện trong, Long Huyễn Thần sắc trị trọng, trầm giọng nói, ta đế tôn nhất mạch huyết mạch chính nhất tiếp cận thánh tổ chân long huyết mạch, được xưng dòng chính, thế nhưng, cho dù là lịch đại tộc trưởng, tiếp thu thánh tổ chuyển thừa, vậy nhiều nhất đạt được thất trảo huyết mạch, mà ngươi, là lão long ta đã thấy huyết mạch tinh khiết nhất nhân, ngươi biết không, huyết mạch của ngươi so với tộc, trưởng cũng không thua kém nhiều nhượng, hay là không có tộc trưởng ngẩng họng, nhưng là lại cùng hắn giống nhau tinh thuần, cho nên ta hy vọng ngươi sau đó thận trọng huyết mạch của ngươi, huyết mạch có thể tiến hóa, tuy nhiên hạ khác, thế nhưng trung quy có hy vọng, cho nên ý của ta là, ngươi cần phải minh bạch chưa?" Tề Thiên gật đầu, hắn minh bạch Long Huyễn ý tứ, tái tinh thuần huyết mạch cũng cần đầy đủ máu huyết mới có thể duy trì, bằng không trung quy muốn mờ nhạt, bất quá Long Huyễn cũng là không biết, hắn một thân chân long huyết mạch xuất xứ từ nơi nào, tuyệt thế long mạch ngưng tụ vô lúc này thành tựu mai thương long quả. Tiểu Tiệt Long vị huyết mạch, hơn nữa vài đạo buồn nguyên long khí, tuyệt thế long mạch, nếu là có thể bỏ đi đại địa, biến hóa ra, sợ là thế gian muốn lại xuất một. Cái chân long, Tề Thiên phía sau, hóa long tiến thượng, một cái kim sắc giao long chi tướng chậm rãi hiện lên, tứ chảo thượng, mơ hồ hiện ra lục đạo kim mang. Lưỡng ngày sau, yêu đế trận chiến mở màn, ta thiên tiệm nơi thập đại yêu thành cộng đồng đốc chiến, sinh tử bất luận. Long Uyên lộ ra như có vẻ suy nghĩ, đạo, phen này yêu đế chiến, ta Nam Hoang yêu linh gió nội mấy vẫn, không biết người nào có thể hành xưng đế. Tề Thiên trong mắt lóe lên một cái thần quang. Yêu Đế Chiến, đối với hắn mà nói, coi như là một fan tu hành. Tề Thiên rời đi, Long Huyễn nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thiên Long ngoài điện, Ngao Tuyết đứng dậy, như trước nhập theo tại Tề Thiên phía sau 3 trượng chỗ, chỗ, không rên một tiếng. Yêu Đế trận chiến mở màn, tại Thiên Tiệm nơi thập đại yêu thành trì nhất Thiên Hoàng thành. Thiên Hoàng thành, Nam Hoàng thập đại đế tộc trị nhất Thiên Hoàng nhất tộc chiến thủ, Thiên Hoàng nhất tộc, nghe đồn chính thần hoàng huyết mạch, cùng Dao Long nhất tộc, đều là quá cổ tuyệt tích thừa, mà Kim tộc, cùng thập đại đế tộc, cũng là tại thượng cổ năm trong Như trước lưu hữu hình bóng, bất quá đến rồi cận cổ. Này tổ tông đồng lửa, từ lâu tiêu thất tại vô tận trong năm tháng, dục quét thành phấn, tiêu tan thành mây khói. Lũa ngày sau, Thiên Hoàng thành ngoài, đứng lên nhất phương to lớn chiến đài, chiến đại thành hình tứ phương, đủ năm rạng phương viên. Thiên Hoang thành, nhất tọa cổ thành, thập phần to lớn, thành tường trình đạm hồng sắc, mặt trên có chứa nhiều loang lộ dấu vết, hấn ra đỏ tươi huyết sắc, phản phất cắt mỹ nhân mặt, chỉnh tòa cổ thành tuy nhiên to lớn, nhưng cũng lộ ra một cổ yêu dị mỹ lệ. Tế thiên đi vào Thiên Hoàng thành, thiên Hoàng thành hầu như yêu mãn vì họa, mặt tràn đầy nhìn lại Lộ vẻ yêu tộc, cả tòa Thiên Hoàng Thành kéo trên giới 100 lý, Tề Thiên hơi nhất đánh giá, nơi đây hội tụ yêu tộc, sợ là không giới trăm vạn số, bất luận Thiên Hoàng Thành ngoài, còn có một chút tiểu yêu chưa từng cho phép đi vào, Thiên tiệm nơi yêu đế trận chiến mở màn, đúng là đủ hội tụ gần nghìn vạn yêu tộc quan chiến. Cũng khó trách, yêu đế chiến hạn định danh nghịch, vô luận là vương tộc, hoàng tộc, đế tộc, đều chỉ có 10 cái danh nghịch, còn lại một ít tuổi trẻ cường giả không tranh được, chỉ có thông qua những phương thức khác tới tranh đoạt danh nghịch, tiệm nơi có 10 cái danh nghịch, liền dính dáng nhiều người như vậy tới tranh đoạt. Xem ra cái này yêu đế chiến lấy không đơn giản. Tề Thiên nhìn ra một ít mảnh khẻ, nhưng là lại không nói gì thêm, bởi vì yêu đế chiến đối với hắn mà nói, chỉ là tu hành mà thôi, trong lòng hắn tự có một phen đại khí. Đông độ thần châu, ta Tề Thiên vì vương, Nam hoàng yêu vực, cũng muốn xứng đế. Đây là một loại tu hành, thân là kiếm giả phong mang, nhuệ khí, dũng mãnh tinh tiến, đường tu hành, theo khuôn phép cũ giả, không thành được đại đạo. Thiên hoàng thành chư thực viện, Tề Thiên tiến nhập một tòa, cái này tư quyết không lớn, thế nhưng khí tức lại nhất tôn quý, bạch ngọc vị tường, thử kim chú đỉnh, mái hiên nha bà long. Vòng cửa điêu phượng, nương theo có trận trận thảo một hương khí, đúng là có một cổ thanh tâm linh thần chi hiệu. Nguyên lai like là Ngao công chúa, Ngao công chúa mời vào bên trong. Thực văn trước, là hai gã hồ tộc thị nữ, yêu binh đỉnh phong tu vi, ngoại trừ đuôi cùng tứ túc ở ngoài, đều đã hóa thành hình người, mi mắt trong lúc đó, tản mát ra một cổ quyến rũ mê mại, thư khuếch ngoại rất nhiều yêu tộc đều đều gãy mắt, nhưng là lại có tự mình hiểu lấy, cái này thư khuếch, bọn họ vào không được, bởi vì thư khuếch tên, là đế khuếch. hám, có thể nghĩ, muốn đi vào trong đó, rốt cuộc muốn có thế nào tư chất? Giao Long nhất tộc hoàn mạch xích giao tộc tiểu công chúa, đây chính là một cái chiến vương, chiến vương bảng trên đều có danh, bài danh 72. Chiến vương bảng chính là bao gồm ta Nam Hoang đại địa sở hữu chiến vương, chẳng phân biệt được bối phận, bất quá nghe đồn, năm gần đây trùng, Thập đại đế tộc đế tôn. Mẹ, chút thái tử đều xưng vương, thoát ly chiến vương bảng, hôm nay tính ra, cái này xích giao tộc tiểu công chúa, đủ để bài nhập trước 50. Gì? Vậy nhân cư nhiên vậy tiến vào có nhân chứng kiến tế thiên, trong lòng sinh ra nghi hoặc, bởi vì quá bình thường, tuy nhiên hoàn toàn hóa thành hình người. Thế nhưng hôm nay Thiên hoàng thành phong vân hội tụ, nam hoàng chư tộc trẻ tuổi đều là trí, đó là nghe đồ trùng, thập đại đế tôn một ít thái tử vậy phủ xuống, hoàn toàn hóa thành hình người yêu tộc yêu tướng, Thiên hoàng thành trong không có một vạn cũng có bất thiên, căn bản chẳng có gì lạ. Đế quốc trước, hai gã hồ tộc thị nữ liếc Tề Thiên liếc mắt, thoáng do dự, nhưng cũng thả hắn tiến vào, vẫn chưa nhiều lời, bởi vì xích giao tộc tiểu công chúa, là họ Thiên hoàng tộc nhất danh thái tử chỉ do quý khách, họ không tốt rơi xuống hắn mặt, nhưng nhìn hướng Thiên mục quang cũng là có chỗ bất động. Theo các nàng, thiếu niên này phổ thông chi cực, một thân yêu tộc cũng không hùng hậu. Miễn cưỡng đạt tới yêu binh cảnh, nhưng không biết, Tể Thiên kiếm thể phản phát quy chân, bước trên, thân thể thành thánh chiến hoàng đường, tựa như nhân tộc Thiên triều thái tử đang cơ hưng hoàng chức giống nhau, thâm nhập dân gian, thể ngộ dân tỉnh, tự nhiên muốn dung nhập trong đó, một thân vương khí từ lâu liễm tận xương tủy trong. Ngao Tuyết công chúa làm sao sẽ coi trọng nhân vật như vậy, xem ra là cùng nàng có một chút huyết mạch chi thân. Nhân vật như vậy, chúng ta thái tử nhất khinh thường, mặc kệ địa phương nào, đều phải rựa vào chính mình đi vào. Hai gã hộ tộc thị nữ nhìn Thiên bóng lưng, ánh mắt lộ ra một chút vẻ khinh bỉ, đang ở đế khuyết. Họ ánh mắt cao, tự nhiên có thể liếc mắt biện nhân, bất quá đáng tiếc, họ gặp phải là Tề Thiên, hai người thành âm tuy nhiên thấp, làm sao có thể tránh được Tề Thiên hiểu biết, hắn hơi như mày, nhưng cũng không đi tính toán, bởi vì không ở một cái cảnh giới, nhất cục đá, vĩnh viễn vậy đánh không toé nhất toàn núi cao. Tề Thiên cùng Ngao Tuyết chung sức mà đi, thư quyết chỉ có một tầng, hai người tiến nhập trong đó, nhất thời dính dáng sở hữu nguy quang. Di thích giao tộc tiểu công chúa Ngao Tuyết. Bên cạnh theo nhất danh yêu bình, sợ là nàng huyết mạch đột thịt, bất quá mang nhất danh yêu bình đến, vậy là có hơi quá. Thư chung Có chứa nhiều ngọc bản ngọc ghế, ở giữa vị trí, còn lại là Nhất Trương Tử Ngọc Tủy bảo bản, cái này bảo bàn thượng khảm có từng cây một thanh sắc quáng ánh sợi tơ, tản mát ra trận trận hàn khí, lấy thấu phát xuất trận trận thơm mát, cả toàn thực quốc trung, thanh tâm linh thần vị đạo, chính là từ cái này bảo bản tạo trận. Cái này bảo bản chỉ có hai tờ ngọc ghế, Nhất Trương Tử Ngọc Tủy ngọc ghế, còn có Nhất Trương Thiên Hoàng ghế, ngọc ghế thượng tạo hình một đầu thiên hoàng, hoàng hạn cao chót vót, lộ ra một cổ duy ngá độc tôn khí Hiển nhiên, cái này bảo bản chi chủ sớm có cho người, tứ phương thức huyết, thể cảm ứng được không ít chiến vương lực. Vậy mà có chừng cận 20 nhân, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thán, yêu tộc trời sinh yêu thể mạnh mẽ, tự nhiên có thể bắn ra suất càng mạnh chiến lực, đông thổ thần châu trẻ tuổi cùng so sánh, hay là đỉnh phong thượng không kém, thế nhưng chính thể cũng là chỗ thua kém không chỉ một bậc. Ngạo công chúa, ở đây thỉnh, thực phi trung, hai gã hồ nữ tiến lên cung kính nói, thái tử điện hạ từ lâu vì ngài bị được rồi ngọc ghế, lấy nói nếu là ngài ngồi xuống, hắn nguyện vọng cùng ngài giao thủ, thi triển toàn bộ thủ đoạn. Ngao Tuyết không nói, chỉ là nhìn Tề Thiên liếc mắt, sau đó liền tiến lên hai bước, ngồi xuống ngọc ghế thượng, tứ phương tự quyết. Một số người lắc đầu, Tề Thiên cảm thấy một ít nộ khí, bởi vì một số người mâu quang thủy trung lạc tại Ngao Tuyết trên mình, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, xem ra cái này Thiên hoàng tộc thái tử cũng thực chấn được những này nhân, sợ là có chút thủ đoạn. Bát thái tử hắn lần này vì xích giao tộc Ngao Tuyết công chúa bỏ qua đế tôn. Mạch danh ngạch, đến đây ta Thiên Tiệm nơi, nên vì Ngao công chúa dọn sạch tiền lộ. Nơi xa, vài tên hồ nữ trong lời nói mang theo toan khí, tuy nhiên rất thấp, thế nhưng Tề Thiên y nhật bắt được, cái này Thiên hoàng tộc Bát thái tử bỏ qua danh nghịch, đến đây Thiên Tiệm nơi, thảo nào có thể kinh sợ những thứ này trẻ tuổi. Vị này, ngài vị trí ở bên kia. Chợ mà, có tiếng âm tại Tề Thiên bên thai thường lên, theo hồ nữ mâu quang phương hướng, Tề Thiên thấy được nhất chương bàn đá, cái này bàn đá không lớn, đang ở góc nơi, mà tứ phương thực huyết, nhưng có hơn 10 chương ngọc bản thượng không có người. Tề Thiên nhìn cô gái này liếc mắt, cũng là khinh khẽ lắc đầu, ngay sau đó hướng phía nhất chương không người ngọc bàn đi. Hồ nữ sắc mặt lúc này nhấp biến, ngay sau đó nhảy tới trước một bước, ngăn ở Tề Thiên trước mặt, vị này vương tử điện hạ, ngài vị trí ở đây. Đều hoàng tộc hoàng tử công chúa căn cứ huyết mạch đều có định số, trừ lần đó ra. Dù cho đang ở hoàng gia cũng chỉ có thể vì vương tử, Tề Thiên vô danh, không người nhận biết, nhiều nhất cũng chính là nhất danh hoàng thân vương tiểu tử. Mà lúc này, tứ vương tư khuyết, trẻ tuổi không ít người lộ ra màu sắc chán nhã, cảm thấy Tề Thiên quá phận, tiểu nhân vật, muốn cùng hắn môn bình khởi bình toạn, cái này làm sao khả năng? Nơi đây mọi người, người nào không phải yêu tướng tứ phần thượng, nửa bước yêu vương đều có không khuyết, chính là nhất danh yêu binh, cũng muốn tạo ngập bản, coi như là tuổi nhỏ hoàng tử, thái tử, cũng không có đãi ngộ như vậy. Chương 19, nghịch hành xưng đế. Đế quốc trung, chư tộc trẻ tuổi ẩn ẩn nổi giận. Ở đây đủ hoàng tử, thứ khuyết chung trên dưới 100 nhân, thậm chí đại bán đều là hoàng tử nhất lưu. Cũng có người thủy trung chú ý Ngao Tuyết, nhưng không thấy nàng có phản ứng chút nào, trong lòng cũng hiểu rõ, cái này tên thân tộc, Ngao Tuyết vậy không coi trọng, sợ là bị tộc trùng trưởng bối chi mệnh, mang theo đi ra chống trải nhàn dưới, tang lịch lãm. Tất cả mọi người tâm tư, Tề Thiên thấy rõ, hắn rốt cục lắp đầu khẽ cười nói, xem ra phản pháp quy chân vậy có một chút không tốt, ít có người có thể nhìn tới, bất quá hôm nay, ta Diệp thiên muốn ngồi vị trí, ai cũng ngăn không được, nhân tộc phàm tộc Vũ Phu nhất nộ, còn máu tươi thiên lý, hôm nay Ta liền cầm Thiên Hoàng ghế tới ngồi một chút. Làm Càn, hồ nữ biến sắc, lúc này khiển trách. Tề Thiên một trưởng gỗ hạ, cái này hồ nữ yêu binh đỉnh phong tu vi, lại như ruột bông rách giống nhau bay rất ra ngoài, đánh bay hai gã tiếp ứng thị nữ, ba người cút làm nhất địa hồ lô, hình thể đều dạn nứt ra. Vương giả không giận, là bởi vì đỉnh phong thượng độc thân một thân, dưới chân núi tiếng động lớn rầm rĩ vì sao? Thế nhưng không có nghĩa là hội không coi, chỉ là không muốn lãng phí công phu. Tề Thiên mưu quang đạo qua tam nữ, phen này cũng là hướng phía ngao chỗ ở Tử Ngọc Tủy bàn đi, hắn tâm có mang Lúc này lần đầu tiên hướng về cái này, nam hoàng chư tộc trẻ tuổi hiện lộ. Vô Liêm Sỉ, ỷ vào yêu thể có vài phần tạo nghệ, Phản Thiên, nhất danh hoàng tử ngồi ngay ngắn, cũng không đứng dậy, chỉ là lật trưởng Như Thiên, hướng phía Tề Thiên cầm ná đi, một trưởng này xuất, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn kim sắc lợi trảo, mặt trên một chút kim lân, lộ ra một cổ tôn quý minh mông thần quang. Thần Lân tộc chi mạch, Kim Lân tộc 11 hoàng tử xuất thủ. Đây là một cái yêu tướng, ngũ phẩm cảnh, trảo xuất, có nát bay chân không chi thế, hiển nhiên, Cố Kỷ Ngao Tuyết vẫn chưa hạ tử thủ, bất quá một trào này chảo thực trọng thương tuyệt đối khó tránh khỏi. Đế quyết quy tắc, không phải ai đều có thể phá. Tề Thiên Mâu Quang đạm nhiên, nhìn cái này xuống hạ mông đất, vẫn là một trưởng gỗ hạng, không, có nửa điểm khói lửa, thế nhưng giọng nói lại cuồng vọng đến đáng sợ. Chính là yêu tướng, đoạn ngươi một tay. Ai nhấc nhất? Hét thảm một tiếng, Kim Lân tộc 11 hoàng tử đánh bay ra ngoài, hữu trưởng tiên máu chạy đầm đìa, kim sát xương ngón tay rõ ràng có thể thấy được, lại đều quỷ dị con chiết, thực sự một trưởng cắt đước. Thật mạnh yêu thể. Quả thực có cuồng vọng tứ bản, bất quá muốn tọa thiên hoàng ghế, còn kém xa lắm. Lần này Liên tiếp tứ năm tên thanh niên đứng thẳng đứng dậy, Kim Lân tộc Cửu hoàng tử, Bác hoàng tử, Thất hoàng tử, Lục hoàng tử, cuối cùng, Ngũ hoàng tử vậy đứng dậy, đây là một cái nửa bước yêu vương, đứng dậy sau đó, tự có một phen nhuệ khí lao ra, tựa hồ băng hà niên đại quát động phong dao, gở xương tức ra, tương đương kinh người. Cửu hoàng tử, Bác hoàng tử, Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử đồng thời xuất thủ, tứ khẩu nửa bước vương binh hàn mang sâm sâm, dư tượng có thể ảnh ngự bạch cốt nhan sắc, tứ khẩu nửa vương binh đồng thời đánh hạ, kim hành đại đạo sát bữa bãi, tại bốn người dưới sự liên thủ, đứng là ẩn, ẩn dẫn động một luẩn quy tắc lực. Nửa bước yêu vương cũng không được. Tề Thiên Huy trưởng, thoại cũng là nói cho chưa xuất thủ Ngũ hoàng tử thỉnh, không đợi Ngũ hoàng tử nổi giận, bốn đạo kêu thảm tiếng vang lên, liên tiếp tứ khẩu vương binh bi minh, đúng là nhất tề gãy, bốn gã hoàng tử bay ngược 10 trượng, tập lạc tại địa, tay phải gãy, lộ ra vặn vẹo xương ngón tay, yêu máu chảy lầm địa. Ngươi không phải yêu bên cạnh. Cư nhiên ẩn dấu tu vi. Ngũ hoàng tử trầm quát một tiếng, thì là như vậy, ngươi cũng không có tọa thiên hoàng ghế tư cách, thiên hoàng tộc bát thái tử chúng ta đều chỉ có thể miễn cưỡng khất chế không ra tay, ngươi tính thứ gì? Chiến vương bảng trên cũng không, có ngươi cái này tôn nhân vật." Tề Thiên cười to, hắn tóc đen khẽ giơ lên, giờ khác này trong đôi mắt phụt ra xuất mấy tức thần quang, tựa hồ hai cái thần nhật, thoáng cai chiếu sáng toàn bộ thạch hám. "Đạo, Thiên hoàng tộc bắt thái tử cho các ngươi miễn cưỡng khắc chế, tốt lắm, hôm nay liền đánh phá các ngươi đạm, chiến vương bảng trên lưu danh rất nhiều dễ." Hắn đại thủ chụp được, giờ khác này tự trưởng tâm lao ra một cổ hoàng kim phong mang, cái này phong mang sẽ rách toàn bộ, Viễn bị Ngũ hoàng tử thân phong khí tăng lên, Ngũ hoàng tử trong lòng kinh, một ngụm thần truy triệu ra, vương binh khí tức rung động tức khuyết. Kim hoàng sắc khí huyết tự Tề Thiên trong cơ thể lao ra, cả tòa thư quyết trong sát na hình như hóa thành ông dương đại hải, muốn đem toàn bộ bao phủ hầu như không còn, đây là một màn kinh người, tựa hồ thiên địa đều lật úp xuống tới, có một loại đại kinh khủng hàng lâm đến mỗi người trên mình, rất nhiều người tâm thần kinh sợ, hồn phách đều run rẩy, hơn 10 người đứng lên, ánh mắt lộ ra rung động sắc, mâu quang thật chặt nhìn thẳng Tề Thiên. Thương. Thần truy bi minh, ma bản lớn truy đầu bị một trưởng vô thành địa sát, Kim Lân tộc ngũ hoàng tử tái theo sau, rơi vào vài tên hoàng tử bên cạnh, Hữu trưởng nhuốm máu. Bành Kim sắc môn ném địa rơi xuống đất, phát sinh núi lở vậy nổ, rất nhiều người tìm lập nhanh, một ngụm hạ phẩm vương minh, cư nhiên bị một trưởng đánh tan chân linh, chụp thanh đĩa sát, đây tuyệt đối là khó có thể tin chuyện, trẻ tuổi, hay là chiến vương bảng trên không ít người có thể làm được, thế nhưng như vậy phong đạm vân Kinh, cũng là nhượng trong lòng bọn họ kinh sợ, tựa hồ đây hết thảy, thực không phải thiếu niên này phần cuối. Người đến tuột cùng là người phương nào? Dưỡng Thân hơn 10 người đều là mục thấu thần quang, bọn họ mâu quang rơi xuống tể thiên phía sau hóa long kiếm thượng, số hậu, tựa hồ có nhân nghĩ tới điều gì. Dao Long tộc thập cửu thái tử Diệp Thiên, Ngươi là tại thiên Yêu thành xuất thủ giao long tộc thập cửu thái tử. Tề Thiên thân phận nhất bị nói ra, nhất thời làm đắc rất nhiều người hãm vào trong trầm mặc, giờ này khắc này, bọn họ nghĩ đến một ít nghe đồn, không khỏi lần nữa suy nghĩ lên thật giả. Diệp thiên, ngươi tuy là giao long tộc thái tử, nhưng tới cùng chưa nhận tổ quy tông, hôm nay Thiên hoàng thành đế quyết đích thật là mắt bị mù, mạo phạm người, thế nhưng mọi thứ một vừa hai phải, cái này thiên hoàng ghế, ngươi hay nhất còn chưa phải muốn ngồi hảo. Chớ có khiến cho nhiều người tức giận, ép bọn ta độc thủ. Hơn 10 danh nữa bước yêu vương, đều là xuất từ Nam bị hoàn tộc cũng là tập đại đế tộc chi mạch hoàn tộc, bọn họ tranh không được yêu đế chiến danh hạch, trẻ tuổi đỉnh phong chiến lực đều là hội tụ ở đây, lúc này mặc dù vẫn có một ít chưa đến, nhưng cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, Tề Thiên phán đoán bọn họ đều có chiến vương lực. Bất quá lúc này, Tề Thiên như trước nhật lắc đầu, hắn lấy không đồng ý, mở miệng nói, "Thiên hoàng ghê ta ngồi không được, người khác gan bị được, không có như vậy đạo lý, vãn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu là yêu đế chiến, coi như là trận chiến mở màn, cũng không có thể hạ xuống nhân hậu, vạn sự khôi thủ, mới là thật khôi thủ, giống như nhân tộc thiên triều thái tử" Thái tử chưa đang cơ trước, chẳng lẽ muốn cho thần tử nhường chỗ ngồi sao? Trên đời không có như vậy đạo lý. Tề Thiên quyết tâm, hắn nhất bộ bước ra, hầu như tại trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiên hoàng ghế, vững vàng ngồi xuống, ngoại trừ rất ít hơn 20 nhân, tài không người thấy rõ động tác của hắn, thì là lúc này dựng thân hơn 10 danh hoàng tử trên vương, cũng là bất lực, thấy rõ là nhất mã sự, đúng lúc xuất thủ lại là nhất mã sự, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực bọn họ thực sự không có có thể ngăn cản. Thiên hoàng ghế sao? Ta xem chắc là thiên long ghế mới đúng. Tề mở miệng, hắn ngồi ngay ngắn ngọc thượng, con người hắc bạch phân mình, thành âm đương nhiên, lại sinh ra một cổ bệ nghệ tư phương khí chất, dưới thân thiên hoàng ghế bay nhanh hòa tan, thiên hoàng tiêu dung, một cái chân long chậm rãi in vào ngọc ghế thượng. Ngang nhất nhất ngọc ghế thượng, đúng là sinh ra nhàn nhạt rồng ngâm thanh, phản phất có linh tính giống nhau, thực huyết chung rất nhiều người biến sắc, lẽ nào người này thực sự gặp qua chân long, hay là hắn huyết mạch thực sự đồng hậu tới cơ điểm, trong lòng bọn họ suy đoán, bởi vì hôm nay thiên long ý đi, đúng là mơ hồ sinh ra long khí long uy. Bọn họ không biết, Tề Thiên có thể xem như chân chính gặp qua chân long, tuyệt thế long mạch, đó là một cái ở ẩn cự long. Tề Thiên tân nhập Long Phúc, tìm Đắc Hóa Long Chỉ, thấy rõ Tuyệt Thế Long Thụ, càng được bổn nguyên Long Khí, gần nửa đoạn thương Long Quả, nhất là thương Long Quả, có thể nói là tuyệt thế long mạch dựng dục cả đời tuyệt thế linh vật, dấu vết có no hình thần, cho nên Tề Thiên có thể xem như chân chính gặp qua chân long, cái gọi là long hình, đương kim trên đời, sợ là không. Người nào có thể xuất kỳ tả hữu? Người đây là đang ép chúng ta xuất thủ." Nhất Danh Hoàng tử tiến lên trước một bước, xuất tự Minh Sở tộc Câm Sở hoàng tộc, một cái vương, còn lại chiến ẩn lấy hắn dẫn đầu. lắc đầu nói, "Không phải đang ép các ngươi." là chính các ngươi ép mình." Hắn Tương đương đạm nhiên, mâu quang trầm tĩnh, đối mặt hơn 10 trận chiến vương, như trước nhật gợn sóng không sợ hãi, ẩn có cùng thiên hạ là địch, nghịch hành xưng đế ý tứ. Không có ai có thể dễ dàng tha thứ, âm sát tộc hoàng tử đưa tay nhất chiều, gọi ra một ngụm thần kiếm, cái này thần kiếm đen kịt như mực, phong mang dày đặc, tựa hồ băng phong vạn năm đầu ra khỏi vỏ, cả tòa thực việt đều sinh ra một chút bông tuyết, băng là đen kịt băng, kiếm là âm minh kiếm, một ngụm kiếm, mỗi một tốn kiếm phong, đều băng lanh đến xương, nam vừa xuất hiện, liền dính dáng sở hữu mộc quang. Âm minh kiếm Chu Tiên Kiếm Vương trước kia sử dụng đương kiếm, nghe đồn dấu vết có kiếm ý của hắn, vậy mà truyền cho hắn, xem ra hắn có hy vọng tiên yêu hợp lưu bước vào kiếm đạo. Chờ một chút, chớ quên người này trước mặt. Thực kết chung, không ít người một quang lần nữa rơi xuống Tế Thiên trên mình, sau lưng của hắn, Hóa Long kiếm phong mang tận liễm, không thấy cao chót vót, thế nhưng một ít nghe đồn, còn là mọi người đều biết. Người nên biết, của người kiếm, không có khả năng bị thương ta, Tế Thiên nhìn về phía âm xà tộc hoàng tử, Tiết yêu hợp lưu, ngươi kiếm khi đều không có thể sinh ra, thì là đắc chuyển kiên cũng là giả kiếm đạo, giả phong mang một mình ngươi nguyệ quân tử, muốn cùng ta luận kiếm." Ông nhất nhất âm sả tộc hoàng tử trong tay, âm minh kiếm lúc này đúng là chiến o lên tiếng, tựa hồ bị nhục nhã quá lớn, một ngụm vung kiếm, tự động tránh thoát âm sả tộc hoàng tử trong tay, hư không huyền phụ giật lên, kiếm thân chấn o không nghỉ, nhẹ nhẹ từng sợi như mực phong mang, khí phụ doanh ra, tại kiếm thân sau đó, nương tụ ra một đạo trung niên thân ảnh. Cái này là một gã thông thường trung nhân nhân, trên mình không có nửa điểm khí thế, nhưng là lại có một đôi mặt ngọc vậy con ngươi, cái nhìn này trông lại, tựa hồ có vạn kiếm ngân tự sâu vang lên, toàn bộ thời khứ nhất thời chỉ còn lại có kiếm ngân văn thành. Ngao Tuyết đứng dậy, nàng như Lâm đại địch, này kiếm tiếng rên tựa hồ chất chứa phong mang, để cho nàng như mũi nhỏ bối. Mao Cốt tùy nhiên, hình như dựng thân cựu u minh vực, tam vạn sáu tuyến đường chính lỗ chân lông tất cả đều vẻ sợ hãi. Chương 20, kiếm đạo ý chí. Chu Tiên kiếm vương, Nam Hoàng yêu vực hai đại truyền kỳ chi nhất, cùng Long Hoàng đạo nhân nổi danh, đều là tiên yêu hợp lưu, Long Hoàng đạo nhân tuyển trạch chính là pháp đạo, mà Chu vương còn lại là kiếm đạo, lượng điều bất đồng lộ, thành tựu hai vị cái thế yêu vương, danh truyền đương đại, mà nay Cái này tôn cái thế yêu vương hiện thân tiên hoàng thành đế quyết, nhất thời tác động trẻ tuổi tất cả nhân tâm. Thượng đồng lửa yêu đế chiến, lưu lại vô tận truyền thuyết, yêu đế chưa xuất, chỉ có thập đại hoàng giả, năm xưa, Chu Tiên Kiếm Vương cùng Long Hoàng đạo nhân đồng liệt trong đó, hôm nay mấy trăm năm lắng, mỗi một tiểu bối yêu đế chiến đều là dẫn động vô số nhân tâm, bởi vì năm xưa hai cái này kình tài tuyệt diễm hạng người đánh phá cùng nhất, Tiên yêu hợp lưu, hôm nay tuy vô yêu hoàng tên, lại đều có chiến hoàng lực. Truyền kỳ hiện thế, đế quyết trong nhất phiến lặng im, cho dù là chư hoàng tộc hoàng tử, cũng là lộ ra vẻ kính sợ, dù cho lúc này hiện thân chỉ là chính là một đạo kiếm ý phân thân. Tất cả nhân đứng dậy, chỉ có Tề Thiên như trước ngồi đàng hoàng ở Thiên Long ý, ý đó là lúc này đứng dậy Ngao Tuyết, cũng là nhịn không được hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhưng không có mở miệng. Thiên Yêu hợp Lưu, tiểu dương kiếm đạo. Trung niên nhân mở miệng, hắn thân lập đế kết chồng, tuy nhiên bình thản không có gì lạ, nhưng là lại trở thành phiến thiên địa trung tâm, tất cả nhân phát ra từ hồn phách băng lánh, lệnh ý không thấy hư không, lại sâu nhập hồn phách, đây là kinh người cảnh giới đó là Thiên, cũng là hơi ngưng thận. Tiết Yêu Hầm Lưu, tiểu âm kiếm đạo. Tề Hắn nhìn thẳng Chu Tiên Kiếm Vương song đồng hóa thành kim hoàng sắc, hoàng kim phong mang nội luận, hình như hai cái thần nhật thăng lên, phổ độ thiên hạ, muốn tuyết tan băng tâm. Thẳng đến hai người mở miệng, đế quyết trung chứa nhiều hoàng tử chiến vương phương tại tỉnh lộ lại, trong mắt bọn họ lộ ra vài phần rung động sắc, thế nhân đều biết, Cửu Dương, Cửu Âm bất lưỡng lập, này đây cận cổ tới nay, Minh Sả tộc cùng Kim Điệu tộc lưỡng tộc liền không định gặp, Chu Tiên Kiếm Vương sợ tu chính Cửu Âm kiếm đạo, không nghĩ tới hôm nay giao long một vị thái tử, đồng dạng tiên yêu hợp lưu tu kiếm đạo cũng là Cửu Dương kiếm đạo. Rất nhiều người bỗng nhiên trong lòng sáng tỏ, Hai cái này là trời xanh đối thủ, ngày sau sợ là cuối cùng có nhất chiến. Rất nhiều năm trôi qua, bọn ta đợi rất nhiều niên, rốt cuộc đã tới ngươi. Chu Tiên Kiếm Vương mở miệng, hắn mặc ngọc vậy con ngươi phong mang tật liễm, nhìn về phía Tề Tiên, bất quá tới cùng vẫn chưa trưởng thành hôm nay ngươi, kiếm đạo không bằng ta. Đường của ta, tất nhiên sẽ bị ngươi viễn, đây là đế cùng hoàng khác biệt. Đợi nghe thái cổ năm trong, có thánh hoàng thánh đế, hoàng đế hoàng đế cũng không phân cao thấp. Tề Tiên cười, hắn cười đến rất nhẹ, mở miệng nói, ngươi không tự tin, muốn tự hoàng chi phân thượng bù đắp thân phận. Thế nhưng ngươi đã quên là tối trọng yếu, kiếm đạo kiếm đạo, cuối cùng thấy hay là dùng kiếm nhân, bởi vì ngươi biết được, kiếm tại đây âm xạ tông hoàng, tất nhiên không địch lại ta, cho nên mới tự mình hiện thân bất quá đáng tiếc, chung vi chỉ là nhất lũ kiếm ý. Nhất lũ kiếm ý đủ để. Không có ai hoài nghi Chu Tiên kiếm vương những lời này, Nam Hoàng yêu vực Chu Tiên kiếm vương kiếm đạo độc tôn, không người nào có thể xuất kỳ tài hữu, đã phá vỡ kiếm đạo kính cách, đó là một luồng kiếm ý, vậy đủ để lệnh Vô số yêu vương thúc thủ vô sách. kiếm vương xuất kiếm, hắn thân hư viễn, cũng là kiếm ý chố ngưng, lúc này cầm kiếm Tôn Phiệt đệ thiên ngực chậm rãi đâm tới. Một kiếm này thập phần phong thả, kiếm phong uy tích rõ ràng có thể thấy được, nhưng là lại lệnh đế khuyết tất cả nhân trái tim băng giá, bởi vì này nhất kiếm xuất, cả tòa đế khuyết cũng bắt đầu băng phong, hình như kiểu âm hàn địa lâm thế, băng lạnh đến mức tận cùng phong mang rơi xuống tể thiên trên mình, đây là đơn thuần kiếm ý, đủ để áp bách tâm thần, nát bấy thức hải. Trong thiên hạ, không có ai có thể hướng ta đọc kiếm. Trên cổ tiên kim, người nào cũng không được. Tề thiên mở miệng, hắn như trước bất động, chỉ là trên mình từ từ dâng lên một cỗ không rõ kiếm đạo ý chí, này kiếm đạo ý chí vừa ra, Nguyên bản bằng phong đế huyết trùng, nhất phương thượng cổ đại địa hiện hóa ra, chư hoàng tử chiến vương kinh hải phát hiện, chính mình lúc này đúng là dựng thân vô thượng cổ đại địa, nhất phiến man hoang thế giới. Lúc này, trời mênh mông đại địa, hàng tỉ tàn kiếm trong, một cái cổ thần cầm kiếm nhi lập, hắn thân nhập cửu trọng thiên, trong tay tàn kiếm tranh minh, chợt mà phụt ra xuất một đạo rực rỡ kiếm quang, xòe xuyên qua thiên địa, xé rách không thiên, thẳng vào chư thiên tinh hải, vô tận tinh hà. Cửu âm hàn địa hãm vào vô tận tinh hải, nhất thời nửa bước khó đi, như vậy giao thủ, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người quan, âm minh kiếm càng thêm phong tha gần như muốn ngưng trệ tại trong hư không, hướng phía Tề Thiên một tốc một tốc địa tới gần, kiếm thân vương thôn nơi, hư không nhìn nát. Lùi ra. Đông Dương, Tề Thiên quát lên một tiếng lớn, chư hoàng tử chiến vương nhất thời sinh ra ảo giác, phảng phất lúc này Thiên Long ý nghi, ngồi ngay thẳng chính là một cái viễn cổ đại đế, luôn xuất phát thủy, vô biên đế uy bi uy run sợ thiên hạ. Ông. Âm Minh kiếm không ngừng giãy rủa, tựa hồ bị vô hình giằng buộc, rốt cục ngưng trệ ở tại trong không. Quân thần tử, thần không thể không chết. Âm tộc hoàng tử trên mặt rốt cục lộ ra đổi bại sắc, giờ khắc này Hắn phảng phất thấy được một vị viễn cổ đế hoàng, hắn ngộ ra được đế hoàng chân nghĩa, nhưng cũng ma diện tất cả lòng dạ, bởi vì trong thiên hạ, thần tử có thể có thiên thiên vạn vạn, thế nhưng đế hoàng lại chỉ có thể có một người. Giang Dác, âm minh kiếm thượng từ từ có vết rạn hiện lên, Chu Tiên kiếm vương thân ảnh lần nữa hiện lên, lại hết sức cảm đạo, nhưng là của hắn mâu quang lại lần đầu tiên chỉnh trọc lên, Mạc Ngọc vậy con ngươi minh hiển lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ngươi có như vậy kiếm đạo ý chí, bất quá, Nam Hoàng kiếm đế, chỉ có một người, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Tề lắc đầu hắn giọng nói bình tĩnh, Mạn Thiên một thân. "Đạo, kiếm đế không phải của ta lộ, ngươi chỉ là ta sinh mệnh trong khách qua đường, là ta bước trên tổ đạo chi lộ thượng tiên thiên vạn vạn cư bia chung một khối cuối cùng tướng nghiền nát." Khẩu khí thật là lớn. Đế quyết ở ngoài có tiếng âm hửng lên, nhất danh thanh niên long hành hộ bộ, bước vào trong đó. Thiên hoàng tộc hoàng thiên đế gặp qua Chu Tiên Tiên bối. Người đến tiến nhập đế quyết, liền trước hướng phía Chu Tiên kiếm vương cúi người hành lễ, giọng nói không tiêu ngạo không xiểm định. Chu Tiên kiếm vương nhìn hắn, gật đầu, "Không sai, Thiên hoàng tộc bát thái tử, quả nhiên bất hư truyền, đã tới, này bản vương là được tay." Dứt lời, Chu Tiên Kiếm Vương lần nữa nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, dạng gì thoại, phải thường thượng dạng gì thực lực, cáo mượn oai hùng rượi vào làm miệng, gặp phải Bạch thú vương giả, chung quy khó thoát khỏi cái chết, hy vọng ngươi có thể sống bước vào Nam Hoàng đại địa, nếu là bị đánh chết, Cửu Dương kiếm đạo nga xuống, bản vương liền thiếu một cái đối thủ. Ngươi hội nhìn đến ngày đó, đó là ngươi rơi xuống vương tọa thời gian." tương đương không khách khí, hắn phong rất nhiều thịnh, quyết định trạm lộ phong mang, liền không có chút nào bảo lưu, vừa muốn hành xưng đế, thì phải có đế tâm, xuất phát thủy, quân lâm thiên hạ. Chu Vương tiêu tán. Âm Minh kiếm thượng, Bất Quá phụ có hắn một luồng kiếm ý, cái này lũ kiếm ý bị Tề Thiên ý chí vỡ nát, có thể chống đỡ cho tới bây giờ, đã là kỳ tích, Âm Minh kiếm cũng theo đó tiêu tan thành mấy khói, nửa điểm bị phấn đều không có để lại, liền giống như chưa từng có xuất hiện ở trên đời này, một tia dấu vết cũng không từng bảo tồn. Chu Tiên tiền bối không muốn lấy ngươi nhiều tình phán, bất quá miệng ngươi khí quá lớn, khi ta trừ tập không người sao? Yêu đế trúng mắt, muốn hỏi đạo thánh tổ. Tề Thiên nhìn hắn, cái này Tiên Hoàng tộc bát thái tử, một thân xích kim sắc thần ý điệp, mặt như con ngọc, lại lộ ra một cổ lãnh ý, hắn dáng người vĩ ngạn, Lúc này đứng ở đế khu trung, trên mình tự nhiên tản mát ra một cổ thánh khiết hoàng tức, hắn có cùng giao long tộc vậy mạnh mẽ huyết mạch, tuyên cổ tuyên bây giờ, chân long thần hoàng nổi danh thiên hạ. Ngôi đang hoàng ở Thiên Long Yiye, Tề Thiên lắc đầu nói, người đã muôn đều coi trọng yêu đế, tự nhiên phải có nhân vấn đạo thành tổ, xem ra cận cổ đạo tổ không ra, vậy không phải là không có nguyên nhân, liên điểm ấy đạm phách cũng không có, không nói thành tổ, xương đế cũng không có hy vọng. Hào miệng lưỡi, hy vọng người chiến thai trên còn tốt như vậy cục đứng dậy, dưới thân Thiên Long ghế hơi rung, tức khắc chậm hóa thành phấn. Hắn nhìn quét tất cả nhân, Hắc Bạch phân minh con ngươi nhìn như bình thản, lại giấu phát xuất một cổ khiếp người khí cơ, khí cơ này chất chứa vô hình ý chí, đó là cái này Thiên Hoàng tộc bát hoàng tử, cũng là hơi ngưng thần, nhìn về phía Tề Thiên mục Quang mang lên vài phần thận trọng. Bởi vì trận chiến mở màn còn chưa bắt đầu, cho nên trước không có ai ngã xuống Tề Thiên mở miệng, hướng phía đế khuyết ở ngoài đi, yêu đế chiến, bất quá một hồi tu hành, ta sẽ bước qua, các người muốn nhuộm máu. Hắn cước bộ không nhanh, bước đi thong thả, nhưng là lại không người nào có thể thấy rõ thân hình của hắn, hình quanh hư không đều có chút hỗn loạn vài bước sau đó liền xuất hiện ở đế khuyết ở ngoài, tiêu thất tại chưa người trong mắt. Ngao Muội. Hoàng Thiên Đế chứng kiến Ngao Tuyết đi qua, trong mắt lóe lên một cái ôn hòa tiêu ý, bất quá Ngao Tuyết cũng là liết hắn một cái, tức khắc từ hắn bên cạnh đi qua, đi ra đế quyết. Đế quyết trung trở nên vắng vẻ không tiếng động, an tính đến đáng sợ, tựa hồ lâm vào vĩnh nhưng tử tịch trong, Chu tộc hoàng tử hơi như mày, mâu quang nghiêm trọng, Hoàng Thiên Đế đứng ở đế quyết trong, từ ngọc tủy bàn ở trước mặt hắn vô đoan hòa tan, thành vi màu đỏ tím ngọc dịch, rốt cục hóa thành một luồng khói xanh, triệt để tiêu thất ở tại trên đời này. Thang đến đế quyết trong tất cả nhân đi. Hoàng Thiên Đế lúc này một lần nữa xoay người lại, hắn rất là bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều chưa phát sinh, bất quá vài tên hồ nữ cũng là trong lòng run sợ, bởi vì này hết thảy đều bị áp chế, số tức hậu, Hoàng Thiên Đế rốt cục khinh phun một nguồn khí, kèm theo nhất danh hồ nữ tâm thần tan vỡ, xuôi lơ trên mặt đất. Thiên Hoàng thành ngoài, năm dặm chiến đài, tứ phương đại địa, từ lâu đứng lên thập phương thạch đài to lớn, đó là thập đại đế tộc chỗ, trừ lần đó ra, còn tất cả lớn nhỏ mấy chục tọa bãi đá, chia ra làm chư hoàng chỗ, còn số ít một ít vân tộc, vương tộc dưới, một ít tiểu tộc tắc từng người tụ tập. Bọn họ không có tư cách du ngoạn sơn thủy bãi đá, tộc trung vậy ít có người tham chiến nhân vì căn bản không có hy vọng. Thiên Long thành trên thềm đài, Ngao Quảng ba người bưng thê tại ghế đá thượng, nhìn thấy tệ thi đến, nhất thời lộ ra vài phần vẻ cổ quái, bất quá lại nhìn thấy Ngao Tuyết thân ảnh hậu, từng cái một khỏe miệng đều có chút chịu động. Chương 21, đế quân thành vương. Thiên hoàng thành ngoài, nhất tòa thật to chiến đài, ánh mắt mọi người đều là lạc ở phía trên, đây là yêu đế chiến cuối cùng 10 cái danh ngạch, nếu không phải là thiên tiệm nơi, cũng không cách nào được cái này 10 cái danh ngạch. Thiên tiệm nơi, Vĩ Nam hoàng cùng Đông thổ lượng dưới nơi rất yêu cách xa nhau, cách ra hai phương đại địa, đều thành Niết Bàn. Lúc này, chiến đại tứ phương, thập phương thạch đại to lớn đã đến không ít người, cái này thập phương bãi đá, tại nhất tới gần chiến đại thập phương nơi, chia ra làm thập đại yêu thành có. Thập đại yêu thành, từ thập đại đế tộc trấn thủ, thập đại đế tộc, giao long tộc, thiên hoàng tộc, minh xạ tộc, thần lân tộc, đế hổ tộc, hỗn độn tộc, thiên bằng tộc, kim ô tộc, huyền quy tộc, thao thiết tộc, trừ lần đó ra, còn có chứa nhiều tộc theo sát thập phương bãi đá sau đó, trong đó, hầu như gần nửa bộ vì thập đại đế tộc chi mạch. Thiên Long thành bãi đá Long Huyễn từ lâu đang ngồi, Long Ngũ đang nằm tên chiến vương cũng là ngồi ngay ngắn sau đó, nhìn thấy Tề Thiên đến, Long Huyễn ánh mắt lộ ra mấy phần thần quang, cười to nói: "Hảo, Diệp tiểu tử ngươi làm tốt lắm." Mũ nội nó chân giải khí. Trên thạch đài, chứa nhiều giao long tộc nhân đều là không kêu một tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Long Huyễn trong miệng nói là người nào, bất quá vậy cũng chỉ có thể là Long Huyễn mà nói, nếu là bọn họ nói ra, sợ là không dùng được mấy ngày sẽ gặp bị nhân đánh tới cửa, bất quá lúc này, cũng không có thiếu nhân nhìn về phía Tề Thiên, bởi vì bọn họ được một ít tin tức, tâm thần rung động không ngớt. Thập Phương Bại Đá cũng không có thiếu nhân mục quang rơi xuống Tể Thiên trên mình, ngày xưa, Ngao Tuyết dung mạo tuyệt thế, tự nhiên có thể dính dáng chứa nhiều mục quang, thế nhưng hôm nay, rơi xuống Tể Thiên trên người mục quang cũng là may may không thể so sánh điếu. Giao Long tộc thập cửu thái tử, thiên yêu thành trong, Đoạt Yêu Vương đế tuyên thượng phẩm vương binh thiên yêu lục ba năm, Thiên hoàng thành đế hàng trùng, náo thị quần hùng, một mình cô tọa, trấn vỡ âm minh kiếm, Chu Tiên kiếm vương một luồng cũ âm kiếm ý, càng là tuyên bố tổ đạo, yêu đế tranh, tác hoàn toàn không để va mắt. Kỳ phong nổi lên, xuất đạo không đủ nửa tháng liền rung động toàn bộ thiên tiệm nơi. Tiên yêu hợp lưu, một thân kiếm đạo uyên thâm có lượng, đến nay chưa từng có nhân kiến hắn xuất kiếm. Long lão quỷ, ngươi còn là tính nôn nóng, tới sớm như vậy. Nơi xa, mấy đạo hắc mang lâm không xuống hạ, dẫn đầu nhất danh tráng hán diện mục tục tằng, ở trần, lộ ra một thân xanh đen cơ, mỗi một căn đại gần cũng như một cái thiết xả, cấu khúc quân uy, thấu phát xuất một cổ khí thế mạnh mẽ, vương giả khí tức tràn ngập hư không, làm tứ phương ẩm ý có tiếng yên diệt không ít. Thập đại đế tộc chí nhất, Thao Thiết tộc. Đây là một cái cổ xưa tộc, truyền thừa cổ xưa, gần nhất tổ mạch cũng cần ngượng dòng đến thượng, cổ chi sơ. Nam hoàng đại địa, đó là còn lại cựu đại đế tộc cũng muốn coi trọng bọn họ, bởi vì này nhất tộc yêu đạo quá mức quỷ dị, cũng là thập đại đế tộc trong có chiến vương nhiều nhất chủng tộc. Mà lúc này, chứng kiến cái này mở miệng Tráng hán, Long Huyễn đó là giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nhất thanh, ngươi mụ nội nói quản lão tử. Tráng Hãn kia vậy lơ đệ, xoa xoa tay nói, cái kia, Long lão quỷ, ngươi nói chúng ta lúc nào rồi đến ngươi Thiên Long phủ uống rượu? Mẹ nó, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Không, tiếp sau, tiếp sau sau nữa, vậy đừng hòng bước vào ta Long phủ nửa bước. Long Huyễn hình như bị đạp cước miêu. Quan cái liền nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ngươi cái bụng bự ngươi sinh nhi tử không có tí mắt, nhiều độ như vậy cũng có thể đến mức ở, mụ nội nó nín trên ngươi. Ngươi thế nào không chống đỡ chết? Trên đời liền thanh tịnh một và năm. Hữu trên này, thanh giao, kim giao cùng tứ đại hoàng tộc đệ tử từng cái một trận to mắt, không nghĩ tới Long Huyền sẽ có phản ứng như thế, bọn họ khỏe miệng co rúm, bởi vì thoại quá không chúng nghe xong, tượng đất đều muốn phát hỏa, bất quá thao thiết tộc thạch trên này, cháng hắn kia lại là có chút ngượng ngùng trà sắt tay, lúng túng cười cười, liền ngồi xuống, phía sau Mấy mấy tên san tiết tộc tộc nhân cũng là vẻ mặt xấu hổ, từng cái một không khêu một tiếng. Lúc này, thập phương trên thạch đài, chỉ còn lại có Thiên yêu thành cùng Thiên hoàng thành nhất phương chưa đến, trừ Hoàng tộc vương tộc đã tê tụ, trừ lần đó ra, một ít tiểu tộc nhiều nhất cũng chỉ có một người tham dự trận chiến mở màn, phần lớn đều là một người đều không. Yêu đế trận chiến mở màn, thấp nhất đều muốn có yêu tướng tu vi, yêu đế chiến đài, sinh tử tự mệnh, phổ thông tiểu tộc, trẻ tuổi có yêu tướng tu vi đều là không được thiên tài, bọn họ huyết không mạnh, vậy tổn hao không nổi, nếu là ngày sau lớn lên thành yêu vương, là được tấn chức vương tộc. Này đây, đối với chứa nhiều tiểu tộc mà nói, chủng tộc kéo dài mới là đại sự, yêu đế chiến, thượng không là bọn hắn có thể nhúng tay, để gần quá mỏng, đi tới chỉ là không công nhu máu. Trên thạch đài, Tề Tiên tìm một góc quanh chân ngồi xuống, Ngao Tuyết tắt sau lưng hắn ba trượng chỗ đồng dạng ngồi xuống, nàng phong tư tuyệt thế, lúc này theo Tề Tiên, tứ phương bài đá, hầu như sở hữu trẻ tuổi mục quang bộ rơi xuống nơi này. Sinh giao tộc trẻ tuổi đều là cười khổ, bọn họ tiểu công chúa thật sự là đáng tiếc căn bản không tính quên, không ít người răng nhìn Tề Thiên, quá để cho bọn họ lo lắng, tiểu công chúa khi nào như vậy theo quá một người. Tư nhiên hờ hững, bất quá sau đó nghĩ đến rất nhiều, lại đồng thời thu liễm một quang, đây là trẻ tuổi tuyệt đỉnh cường giả, có can đảm vấn đạo thành tổ tồn tại, Chu Tiên kiếm vương đô không để vào mắt, ước định nhất chiến nhân vật, chí ít phần này lòng dạ, bọn họ vô. Phá có, muốn xuất đầu, vậy bất lực. Thân nhận treo cao, trầm rãi tiến nhập trung thiên, chiến đài tứ phương, càng thêm bình tĩnh, trẻ tuổi đều là ngồi xếp bằng, từng cổ một mịt mở chiến ý đang nổi lên, trên chiến đài phương phong vân hội tụ, vài giọng hư không đều âm tối lại, dương quang không rơi. Ùng nhất nhất rốt cuộc, thiên hoàng thành mở rộng, cổ lớn cổ xưa cửa thành mang theo như sấm rung động thanh hướng phía hai bên mở, lữ đạo thân ảnh trùng sức mà đi, phía sau đi theo hơn 10 người. Sĩ diện. Trên tháp đài, Long Viễn hừ lạnh nhất thanh, hiển nhiên đối với Thiên Hoàng Thành một chuyến lấy bất hữu thiện. Thiên Hoàng Thành thành chủ, Yêu Vương Hoàng Vân. Thiên Hoàng tộc bát thái tử. Tứ phương, chư vương tộc hoàng tộc còn có thể bảo trì trấn định, thế nhưng chứa nhiều tiểu tộc cũng là nhịn không được khẽ hô, không nói Yêu Vương Hoàng Vân trấn thủ Thiên Hoàng Thành, thiên Hoàng tộc bát thái tử, càng là chiến vương bảng trên trước 50 chắc tuyệt nhân vật, lực có thể vương, nếu không phải là vì xích giao tộc tiểu công chúa Buông Tha danh đạch. Hôm nay cũng sẽ không đến chỗ này. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, rất nhiều hoàng tử đều lộ ra vẻ ngưng trọng, nương mắt nhìn người này, bọn họ đi tới thiên tiệm nơi, không phải lấy không được danh mạch, đó là vốn có liền không có danh mạch phân phối, đối mặt thiên hoàng tộc bát thái tử như vậy đứng ở trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật, không dám có chút đại ý. Lúc này, hoàng thiên đế nhất phiến đạm mạc, hắn thần sắc bình tĩnh, mâu ánh sáng lan không sợ hãi, hướng phía thiên hoàng thành bãi đá đi, thực sự quá mức bình tĩnh, thậm chí rất nhiều người đều đã nhận ra không đúng, bọn họ cảm thấy áp lực, đây là phát hiện kinh người, thập phương trên thực đại. Một ít tiền Bối Chiến Vương cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Hoàng Thiên Đế Mộc Quang càng thêm trịnh trọng. Bất quá đây hết thảy, Tề Thiên cũng không từng để vào mắt, bởi vì giờ khác này, ánh mắt của hắn lại hướng về phía nơi xa, đồng thời, thập phương trên thạch đài, một ít tiền Bối Chiến Vương Mộc Quang vậy nhìn về phía nơi xa. Thu nhất nhất thanh cao vút để ô âm hưởng triệt thiên địa, nơi xa thiên cung, một vòng thần nhật chậm rãi dâng lên, kim hoàng thần nhật tản mát ra kinh khủng thần diễm, làm nhất phương thiên đô vặn vẹo, đây là một màn kinh ngợi, hoàng thành ngoài, gần ngàn yêu tộc, yêu từng dưới, đều là tâm thần rung động. Huyết mạch rung dậy, tựa hồ gặp cái gì cực kỳ đáng sợ môn đồ, một ít tiểu yêu thậm chí đã phủ phục trên mặt đất, bọn họ không chịu nổi cái này cổ vô hình uy nghiêm. Thật lan đồng nặc kim huyết mạch, vị đế tuyên tiên kia còn muốn nồng nặc vài phần. Thao thiết tộc yêu vương khẽ gi một tiếng, chợt mà biến sắc. Không đúng, huyết mạch tái nồng nặc cũng sẽ không có cái này thành thế, vương tức. Nhất thần cảnh, đế quân tiểu tử kia cư nhiên đột phá. Thập phương bại đá, rất nhiều người rung động, yêu vương yêu vương, không phải chiến vương, chiến vương tuy nhiên lực có thể đệ vương, thế nhưng chung quy không phải chân tránh vương giả, chỉ có chân tránh bước vào vương cảnh. Tại xem như chân chính đứng ở Nam Hoang Định Phong yêu vương đại năng, huyết mạch của bọn họ đã có thể chuyển thừa xuống tới, thoát ly chủng tộc, liền có thể tự uy nhất phương vương tộc, cái này là sinh mệnh huyết mạch tiến hóa, là chiến vương chỗ không thể làm được. Thân nhập tới gần, một đầu kim ô dương cánh mà bay, hai cánh mở trường 60 trượng rộng, từng viên kim hoàng thần vũ giống như là kiếm, mâu quang bên nệ, lúc này quan sát trẻ tuổi tất cả nhân, đó là hoàng tiên đế, cũng chỉ là đảo qua đi qua, cuối cùng rơi xuống thiên long thành trên thạch đài. Diệp Tiên. Kim ô tộc 36 thái tử quân, lúc này, hắn một thân khí thế trực chỉ tới thiên. Bến nhọn sát ý càng là không, có nửa điểm bảo lưu, tất cả đều chuốt xuống xuống tới. Muốn một ít nghe đồn, Tứ Vương chưa yêu nhất thời trong lòng sáng tỏ, hôm nay cái này giữa hai người, nhất chiến khó tránh khỏi. Đế quân hóa thành hình người, một thân kim sắc chiến y điệp, đầy tóc vàng vung lên, trong tay một ngụm thần kiếm tranh minh, toàn thân đúng là thấu phát xuất một cổ sĩ liệt phong mang khí, hắn mi mắt như kiếm, một ít hoàng tử chiến vương cũng không nhịn được tránh đi mũi nhọn, trong lòng bọn họ kinh ngạc, có chút không rõ huyền ảo trong đó. Tiệt yêu W. Cựu Dương kiếm đạo. Long huyễn trầm quát một tiếng, hắn chấn động trong lòng công nghị tối người này cư nhiên cũng có cái này đại nghị lực, bước trên cái này chủ tiên yêu hợp lưu đại đạo, lấy uy công tu đắc cửu dương kiếm đạo, cái này một thân phong mang đại thế, so với trước càng tăng lên, khi vương giả phong mang tất lộ, lúc này đứng ở trên thềm đài, dáng người vĩ nạn, trong tay thần kiếm xuống hạ, nhập đại ba phần, hay còn chiến minh không ngừng, tức khác thu liễm phong mang, kim mang ẩn đạo, hình như trợ. Thanh phàm kiếm nhất vậy, cái không nửa điểm tiếng động. Phản pháp quy chân, thượng phẩm đỉnh phong vương kiếm. Thiên hoàng thành thành chủ Hoàng trầm quát một tiếng, đông dương thần sắc biến, đạo, không đúng. Chẳng lẽ là khẩu thần kiếm? Cái gì? Lúc này, ngoại trừ Tiên yêu thành bãi đá, Cửu đá vương đại, Cửu đại yêu vương đồng thời đứng dậy, giờ khắc này, bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ việc, nhìn về phía thần kiếm mục quang trở nên không gì sánh được kiên kỵ. Thế nào, chư vị nghĩ như thế nào? Ngoại mười mấy dặm, một đạo thần mang tới nhanh như điện chớp, Yêu vương đế tuyên xuống hạ bãi đá, ánh mắt lộ ra vài phần cao chót vót, khẽ cười nói, không sai, cái này khẩu tổ ô kiếm chính là ta Kim Ô tộc vị kia tiên yêu hợp lưu tổ ô đế tôn lưu lại tam khẩu thần kiếm chí nhất, Vương Ô kiếm. Chương 22 Già tồi quyết định. Vương Âu Kiếm, cùng Hoàng Âu Kiếm, Đế Âu Kiếm lấy xưng Nam Hoàng Tam Đại Thần Kiếm, chính thượng cổ năm trong, Kim Ô tộc thập đại tổ Ô chi nhất truyền thừa xuống Tam Khẩu Tuyệt Thế Thần Kiếm. Kim Ô tộc thập đại tổ Ô, chính thái cổ ô tộc thành đạo lúc thập tích máu huyết biến thành, thượng cổ năm trong, Kim Ô tộc nhất tộc thập đế tôn, Uy Jun sợ Nam Hoàng, bảy yêu mạch có thể cùng chi tranh phong. Sau lại, thập đại tổ Ô xông vào Đông Thổ Thần Châu, thập nhật hội một, một ngày bên trong biến Dương cung xạ nhận, lạc nhật đại cựu thức cựu tiễn đều xuất hiện, thập đại tổ Ô chỉ còn lại một cái trọng thương rời đi, liền liên kim ô tộc chỉ còn lại một gốc cây phù tang thần mục cây non mới mọc vậy rơi vào hậu ra trong tay. Đây là kim ô tộc vĩnh viễn đau nhức, tiên cổ tiên kim cũng không thể hóa giải, mỗi một dùng tiền thay thế ô tộc thái tử, đều cần đi trước hậu gia hoàng cung lúc này cầu vào tay phù tang cảnh cây, luyện hóa vì bản mệnh yêu linh, rồi mới ra hoàng cung, như Nhật Lăng Thiên, đó là cựu đại tổ Ô đế thân sở chú. Ngã xuống đều không được an bình. Năm đó Duy nhất sống sót vị tia tổ Ô Đế Tôn trở lại Kim ố tộc hậu không lâu liền tọa hóa qua đời, lưu lại tam khẩu thần kiếm, chết không nhắm mắt. Lúc này, Chư Yêu đều là nghĩ tới rất nhiều, Yêu Vương Đế Tuyên trầm giọng nói, "Đế quân, người kế thừa vương Ô Kiếm, liền phải thừa kế tổ ố di trí, người có thể minh bạch." Đế quân ngưng mắt nhìn Vương Ô Kiếm, thật lâu không nói gì, hơn 10 tức hậu, nặng nề mà gật đầu. "Được rồi, đây là Yêu Đế trận chiến mở màn, không phải Kim Ô tộc tế tổ đại điển." thiết tộc Yêu Vương ung thanh nói, "Yêu Đế trận chiến mở màn, giờ lành đã đến, không, có gì quy củ, leo lên chiến đài." cuối cùng lưu lại 10 cái, đó là cuối cùng này 10 cái danh ngạch người chủ. Thao thiết tộc yêu vương vừa dứt lời, Thiên Long Thành trên thềm đài, Tề Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn bước chân rất chậm, giẫm trận tại chỗ hư không, không có nửa điểm khí thế, liền giống như nhất danh thông thường phạm nhân, thế nhưng rơi xuống chứa nhiều yêu vương trong mắt, cũng là lại không có cùng. Phản pháp quy chân. Thao thiết tộc yêu vương há to miệng, khỏe miệng hắn co rúm, nhìn về phía Long Huyền Đạo, Long lão quỷ, người đây là nơi nào tìm tới yêu nghiệt? Long Liếc nhìn hắn một cái, trong mắt đắc sắc không phải là không ra che giấu. Bất quá hắn nhìn về phía Tề Thiên mục Quang cũng có chút hồng nghi, không biết hắn lúc này xuất đầu, tới cùng y muốn như thế nào. Bất quá lúc này, trẻ tuổi ánh mắt mọi người đều là rơi xuống hắn trên mình, bất quá trong đáy mắt, liền bị một cổ vô hình phong mang vỡ nát, Mộc Quang không thể ra, điều này làm cho rất nhiều người tâm run sợ, cảnh giới như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sở Tức Hậu, Tề Thiên rơi xuống chiến giữa đài, hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là quét nhìn một vòng, liền mở miệng đạo: "10 cái danh nghịch, ta tới quyết định." "10 cái danh nghịch, ta tới quyết định." Tứ Phương hư không, nhất phiến yên tĩnh, tất cả nhân ngạc nhiên. Trong lòng nhất phiến rung động, thẳng đến sổ tức sau đó mới vừa có nhân phản ứng kịp. Nói cẩn thận, Long Huấn cũng là biến sắc, lên tiếng khiển trách. Thiên hoàng thành yêu vương hoàng vân cười lạnh nói, "Long lão quỷ, ngươi giao long tộc là càng trường tiến, chính là một cái chưa từng nhận tổ quy tông thập cửu thái tử, lại dám quyết định ta thiên tiệm nơi yêu đế chiến 10 cái danh nghịch. Tiểu tử, ngươi là thật không nắm ta kim ô tộc để vào mắt." Yêu vương đế tuyên nhìn về phía Tề Thiên, trong mắt hắn lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, kèm theo là một cổ sâu nặng sát ý. Quá cản dỡ, hắn cho là mình là ai? lại dám như vậy khinh thường ta Nam Hoang lũ yêu. Không sai, trời đất bao la, còn chưa tới phiên hắn giao long tộc một nhà độc quyền. Cho là mình tiên yêu hợp lưu, liền dám chuyên đoạn độc hành. Đánh xuống, đánh chết hắn. Chiến hai trên, Tề Tiên khẽ cười một tiếng, trên mình tự có một cổ đế hoàng khí bay lên, cái này đế hoàng khí không gì sánh được nặng nặng, sinh ra nhất cổ bá đạo uy nghiêm, hướng phía tứ phương mang tất cả đi. Yêu đế đại đạo. Long Uyên khẽ hô nhất thanh, trong mắt lộ ra không thể ức chế thần quang, thập phương bài đá, còn lại Cửu Đại yêu vương cũng là minh mắt nhân. Lúc này tự nhiên có thể phân biệt ra được Tề Thiên khí tức trên người. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử, cái này chiến 10 người, ta tới định. Thư lệnh nhất thành, đế quân trầm giọng nói, nếu không phải để cho người định nghi, giết không tha. Tề Thiên giọng nói bằng phẳng, lại chân thật đáng tin, tứ phương hư không, chư yêu trong lòng đều sinh ra một cổ hàn khí. Mây đen mãn thiên, che khuất bầu trời, chiến thai trên, Tề Thiên độc thân nhi lập, lại lệnh lũ yêu có chút không dám nhìn thẳng. Vô liêm sỉ, chúng ta giết ngươi. Hai tòa hoàng trên thạch đài, chín tên hoàng tử phóng người lên, hướng phía chiến thai trên xuống hạ tộc phùng tộc, hóa sát tộc. Đây là hai đại hoàng tộc, cũng không thập đại đế tộc chi mạch, chín tên hoàng tử liên thủ, trong đó có ba người có chiến vương lực. Nam Minh Ly Hỏa, Yêu Hỏa Thần Thuyền, Hắc Sát Thần Phong, Yêu Phong Tiên Phủ. Chín tên hoàng tử liên thủ trực tiếp đánh ra Tuyệt Sát binh pháp, đây là lượng thức sát chiêu, vài tên hoàng tử liên thủ thi triển, thậm chí có nhân có chiến vương lực, trong hư không đột nhiên xuất hiện một con thuyền màu đỏ tím thần thuyền, thần thuyền trưởng đạt trượng, sáng khoác, hướng phía sông tới mà đến, thần thuyền xé rách hư không, Yêu Quy Tắc hầu như diễn hóa đến mức tận cung thượng Đúng là mơ hồ xuất hiện nhất phiến màu đỏ tím Hải Dương. Quy tắc Thần Hải. Chư yêu kinh động, vài tên hoàng tử liên thủ, cư nhiên đánh ra nhị thần cảnh khuynh lực nhất kích, dẫn động quy tắc Thần Hải. Đồng thời, cái này yêu hỏa thần thuyền một bên, một nguồn hắc sắc cự phủ lẳng không phạt lụ, đồng dạng dẫn động nhất phiến quy tắc Thần Hải, giống như lượng tôn nhị thần cảnh yêu vương liên thủ tập sát, giờ khác này phong vân biến sắc, thiên địa đều tốt tượng lật lột lại. Chiến hai trên, Thiên trên mình, một cổ bàng lân hoàng kim huyết khí xông lên trời không, sau một khắc, hắn lăng không đánh ra hai trưởng, trưởng thượng mang tất lộ, giống như hoàng kim đúc kim loại. Vành nhất nhất. Vành nhất nhất. Thần thuyền vỡ nát, cự phủ giận nước, hầu như tại đồng thời trừ khử nhất hung. Thứ phương ly hỏa trận, năm đạo thần phong tỏa. Bốn ga tất phương tộc hoàng tử chia làm tứ phương, chiến hai trên, từng đạo huyền ảo màu đỏ tím đạo văn hiện lên, bay nhanh lan tràn đến tể thiên dưới chân. Năm tiên hóa sát tộc hoàng tử tắc lăng lập mấy trượng hư không, năm đạo hắc sắc thần phong dây dưa, phong tỏa hư không, tứ phương ly hỏa trận tại hạ, năm đạo thần phong tỏa tại thượng, giờ khắc này phong thiên, thiên diện trong đó. Nhất danh tất phương quát, cháo, chúng ta luyện người Nam Minh Ly Hỏa tự chiến thai trên tôn ra, rất nhanh bao phủ 50 trượng hư không, tướng thể thiên bao phủ trong đó, thần diễm chủ thiên, bị năm đạo thần phong tỏa phong cấm hắn hạ, trong sát na, liền không thấy thể thiên thân ảnh. Vương thượng, Thiên Long thành bãi đá, Long Ngũ 5 người đều là thần sắc căng thẳng, Nam Minh Ly Hỏa, chính thất phương tộc bản mạng thần hỏa, tự yêu hỏa đại đạo trung tiêu thất mà đến, cũng không cũ dương thần hỏa bất luận cái gì một loại, nhưng cũng là trong trời đất này một bậc nhất thần diễm, tu đến mức tận cùng, phần giang hải, dễ dàng loạng xoạng. Không đợi chư yêu cờ nhạt, một đạo trung âm giống như hồng trung đại lư Tại thần diễm trong đột hưởng, chiến thai trên, tứ phương ly hỏa trận rung mạnh, bao phủ một tầng màu đỏ tím đạo văn thần mạc mãnh liệt rung động, tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ ra. Loảng xoảng, loảng xoảng, liên tục tam tiếng nổ, chư yêu chỉ thấy được một con kim sắc nắm tay tại thần diễm trong xuyên toa, nơi đi qua, từng đạo phong mang khí mở thông lộ, thần diễm lui tránh, căn bản vô pháp ngăn trở. Hóa quyền vì kiếm. Yêu vương đế tuyên khẽ quát một tiếng, ánh mắt lộ ra rung động sắc, thập phương bài đá, rất nhiều tiền bối chiến vương cũng là kinh hãi, cái này cũng không đại biểu một loại chiến lực, càng là đại biểu một loại cảnh giới. Long pháp quý tiễn. Long Huyễn trong mắt thần quang càng thịnh, rốt cục cất tiếng cười to, "Hảo, hảo, tốt rất tốt." Hắn không kiêng nể gì cả, không có mảy may cố kỵ, chợt quát lên, "Chính là như vậy, sướng đế xương đế. Đế hoàng tại vị, nào dám không theo." Đủ đảm. Hoàng Vân trầm quát một tiếng, "Long lão quỷ." Long Huyễn liếc nhìn hắn một cái, từ lạnh nhất thanh, "Hoàng Vân ngươi cái này, lão nhi mạc muốn cùng ta nói cái gì thí thoại, yêu đế trận chiến mở màn vô quy tắc, chiến thai trên chẳng phân biệt được đệ ta, chỉ cần có người có thể đem đánh xuống, hoặc là đánh chết, lão long ta không lời nào để nói." Không phải bất ở chỗ này cùng lão long ta chiêu táo. Người rất tốt." Hoàng Vân Lực quang trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Huyễn Chỉ chốc lát, lạnh lùng nói. Long Huyễn liếc mắt, cười nhạo đạo, "Lão long ta luôn luôn rất tốt, không phục theo lão long ta đánh nhau một trận, thiếu ở đây động sát tâm, Người đương lão long 3 tuổi non đồng, không biết ngươi về điểm này tâm tư." Rốt cuộc cười lạnh một tiếng, Hoàng Vân không nói thêm gì nữa, bất quá tứ phương chi yêu, đều có thể cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương tự hắn trên mình tràn, bất quá cũng không nhân lời, yêu vương chi tranh, hơi một tí đánh phá hư không, người bình thường căn bản vô pháp nhúng tay trong đó. Hơn nữa hai người này, người trước kia chưa từng nh quá yêu vương biết, đều là niên yêu đế tranh tài một bậc nhất sát thần, sống sót đến nay bất tử, chiến lược chi đáng sợ, đơn giản vô pháp phòng. Đoán. Suy rồi. Lúc này, chiến thai trên, tứ vương ly hỏa trận rốt cục bị một quyền tập liệt, hầu như tại trong mấy mắt, chín tên tể thiên đồng thời hiện thân, xuất hiện ở chính tên hoàng tử trước, giống như cựu đạo phân thân, chỉ có thập đại yêu vương thấy rõ toàn bộ, trong lòng bọn họ rung động, chỉ có bọn họ có thể thấy rõ, chư yêu đều là tâm thần đại chấn. Thiên hoàng thập đại giết binh pháp đệ nhị, tiểu niết hóa thân. Phân thân vị cựu chỉ có thiên hoàng tộc cựu Niết hóa thân có thể làm được, thế nào nhĩ năng? Chư yêu kinh động, chiến thai trên, chín tên tệ thiên đồng thời xuất thủ, quyền xuất như kiếm, hoàng kim phong mang đánh xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên thủng chín người lông lực, cựu phương lớn trừng miệng chén hắc động xuất hiện ở chín tên hoàng tử ngược trái trong, hoàng tộc huyết mạch, sinh mệnh lực không gì sánh được cường đại, mà giờ khắc này cũng là tiếng động hoàn toàn không có, thân thể thốn thốn nát bấy, triệt để hóa thành một mịn, tích huyết cơ hội sống lại cũng không có, trực tiếp phi y diệt, hồn cũng không năng lưu lại. Bát đạo thân ảnh biến mất, thiên xuống hạ chiếnải, cựu cổ huyết mạch lực dung nhập thể nội, Trong chốc ngắn này, một thân đại đạo lần nữa viên mãn lương đạo, yêu hỏa quy tắc đạt chí 9 phần, yêu phong quy tắc vậy đồng dạng đạt chí 9 phần, hai cổ quy tắc, còn lại là phân biệt đến từ 9 tên hoàng tử trung ba gã chiến vương, một thân quy tắc, từ lâu đạt được 9 phần, chỉ kém tâm cảnh bốn độ, là được bước qua cánh cửa, triệt để bước vào vương cảnh. Chương 23, Tổ cảnh. Chiến đại nhuốm máu, hầu như tại chốc lát trong lúc đó phân ra thắng bại, tiểu Tôn Cường đại hoàng tử, liền như vậy bỏ mình, đã không có hạ nhất thế, hình cùng thần đồng loạn vũ diện. đứng ở chiến thai trên, hắn tóc đen khẽ giơ lên, thanh ý điểm chẩn bất nhiễm. Như vậy nhất danh thiếu niên, lúc này lại làm cho tứ phương chứa nhiều yêu tộc trái tim băng giá, quá mức yêu nghiệt, không nên là đến chỗ này nhân, đáng tiếc không có nhận tổ quy tông, tướng như vậy một cái có xương đế chiến lực sát thần ở tại chỗ này, lệnh rất nhiều người muốn thổ huyết. Cửu cổ hoàng tộc huyết mạch bị kiếm thể thôn phệ, đệ thiên con người sáng, giờ khác này tựa hồ chiếu dọi xuất nhật nguyện tinh thần, quả nhiên không có giả, đây là một cái tu hành lộ, có thể trợ hắn rất nhanh viên mãn âm dương đại đạo. Màu đỏ tím cùng đen sắc hoàng huyết tự chiến thai trên nhỏ xuống, rơi vào rất nhiều người trong lòng, trẻ tuổi không ít người chằm mắt Một trận chiến này còn hơn làm sao đánh, đi tới chính là toi mạng, nhất định phải có địch nổi địch thủ lên đài chân áp, lúc này có thể có nhất đường sinh cơ. Ai là người này địch thủ? Trẻ tuổi mồ quang đã qua, cuối cùng rơi xuống thập phương trên thạch đài, bọn họ nhìn về phía Minh Sả tộc nhất danh thái tử, người này một thân hắc bào, vóc người tu trưởng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, tóc dài đen nhánh giống như từng cây một thần kiếm, mới vừa không thể chết, mặc ngọc vậy còn ngươi lộ ra ánh sáng lạnh, ảnh ngược xuất nhất phiến hoang vắng đại địa. Đây là Minh Sả tộc 11 thái tử, một cái đáng sợ chiến vương, chiến vương bảng trên có thể nhập trước 50 cùng thập thái tử chiến lược tương đương, bất quá hôm nay chủ động tới đến Thiên Tiệm nơi, nhường ra tộc nội bài danh, rất nhiều người biết, hắn đây là tưởng bảo tồn chiến lực, tại Thiên Tiệm nơi, ít có người có thể cùng hắn tranh phong, lông Phượng và Sử Lân, có thể đơn giản được một cái danh nghịch, chứ yêu nghi hắn xuất thủ, Minh Sả tộc 11 thái tử thủy trung không hề Động. Bọn họ mục quang tái chuyển, đảo qua Huyền quý tộc, Thần Lân tộc, Hỗn độ tộc, Đế Hồ tộc, tứ tộc không có nhất danh thái tử đến, một ít hoàng tử, cũng bất quá cùng trước chín người trung mạnh nhất ba người bất sản sản như nhau, thượng đắc chiến này, bất quá không công nhuốm máu. Sau đó Bọn họ ánh mắt dừng lại ở Thiên Bằng tộc thạch trên này, nhất danh thanh niên tóc vàng ngồi xếp bằng, yên tĩnh không dao động, đây là Thiên Bằng tộc đế tôn Kim Sí Thiên Bằng nhất mạch thập nhị thái tử, mấy năm trước bước trên Nam Hoàng đại địa, Kim sĩ Lục Thần đao chém qua sổ tôn trên vương, còn có một cái yêu vương bị chạm tại dưới đao, đây là một cái dị số, bởi vì chưa hề cùng đồng tộc mấy huynh đệ giao thủ, chủ động tới đến Thiên Tiệm nơi, nghe đồn hắn có chi tiên yêu hừ, muốn bước trên đao đạo. Đao, chính trăm binh chí nhất, trăm binh đều có đạo, chỉ là kiếm đạo truyền lưu rất rộng, còn lại trừ binh chi đạo lẻ loi tản tán vẫn chưa đạt thành hoàn chỉnh chuyển thừa. Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử muốn bước trên dao đạo, đây là đại nghị lực, đến nay không có người chân chính thấy hắn xuất thủ, chỉ có sổ tôn chiến vương cùng một cái yêu vương, bất quá tận đều bỏ mình, chết ở trong tay của hắn. Mọi người vừa nhìn về phía Thiên hoàng tộc bắt thái tử Hoàng Tiên đế, sau đó vừa nhìn về phía giao long tộc Bãi Đá, Sích giao tộc tiểu công chúa Ngao Tuyết Phương Hoa tuyệt đại, Diễm Khuynh Nam Hoàng, từ cổ anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đáng tiếc hồng nhan vô ý, mọi người đoán được nhất vài thứ, chứng kiến Sích giao tộc tiểu công chúa Mục Quang Thủy lưu tại chiến thai trên. Hoàng Tiên đế rất nhiều bình tĩnh bình tĩnh đáng sợ, như là vũ trụ sụp xuống trước yên lặng, đường sau cùng yên lặng tiêu tất sau đó, chính là thế giới hủy diệt lúc. Cũng có người nhìn về phía Thao Thiết tộc, bất quá bọn hắn rất là không nói gì, bởi vì Thao Thiết tộc yêu vương rất nhiều không có uy nghiêm, chẳng biết lúc nào ngồi vào Long Huyễn bên cạnh, trước mặt hai người bày ít rượu, tựa hồ thập phần ăn ý. Thao Thiết tộc duy nhất đến 14 thái tử, một cái vóc người khôn ngo, giống như thần linh thanh niên hắn tử, lúc này một mực cung kính đứng ở Long Huyễn bên cạnh, càng không ngừng cho hai người rượu, Long không ngừng gật đầu, tâm thần có chút phiêu hốt. Trẻ tuổi không nữa ký thác hy vọng, cuối cùng Bọn họ ánh mắt dừng lại ở Kim Ô tộc trên thềm đài, nơi đó, trẻ tuổi một cái yêu vương đứng ở trên đó, tổ Ô kiếm đạo chuyên nhân, Tiên yêu Hầu, Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân. Đây là một cái chân chính bạch trước vương giả, Nam Hoang đại địa, trẻ tuổi chiến vương có không ít, bất quá thành vương giả cũng là lắc đắc không có mấy, bởi vì phải tâm cảnh thành vương, viễn bị chiến lực thành vương càng thêm khó khăn, lúc trước gặp phải bại một lần, Kim Ô tộc 36 thái tử đập nổi dìm thuyền, rốt cục chạm phá tâm cảnh, dữ loạn sơn thủy vương vị, càng là Tiên yêu Hầu, công luyện hóa vương Ô kiếm, truyền thừa tổ Ô kinh thế kiếm đạo. Không có ai biết được hôm nay đế quân tới cùng lại nhiều cường, bởi vì năm xưa Kim O tộc thập đại tổ ô tên quá thịnh, tổ O chuyên nhân, dù cho mới vừa thành vương, cũng không có thể theo lẽ thường độ tri, tuyệt đối có nghịch hành phạt lục đáng sợ chiến lực, mọi người hy vọng nhất đế quân xuất thủ, bởi vì cùng Tề Thiên Tình bạn Cố Chi hoán, giữa hai người, tất có nhất chiến. Diệp thiên, ta tới chẳng ngươi. Thạch trên đài, Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử rốt cục mở mắt, hắn trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo đáng sợ bạch trước thần quang, nhanh mười mấy trượng, thư không đều bị đánh xuyên qua, đây là đáng sợ một màn. Một cái đáng sợ chiến vương luôn xuất tay, rất nhiều người chờ mong, thế nhưng rất nhanh, vô số nhân kinh động, bởi vì bọn họ cảm nhận được nhất cổ bá đạo vương tức, cái này vương tức đột nhiên xuất hiện, rung động tứ phương. Vương cảnh. Thập nhị thái tử đạt tới vương cảnh. Không phải chiến vương. Nguyên lai like hắn đã đạt đến vương cảnh, thảo nào tại tộc trung không dễ dàng xuất thủ, đây là tưởng bảo tồn chiến lực. Bất quá cái này Diệp Thiên quá cường vọng, hắn lĩnh ngộ đế đạo, nếu là hôm nay lượng kỳ thành hành, nhất định sẽ thành vi rất nhiều người tâm ma, tâm ma không tránh, tu vi khó tiến thêm nữa. Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử đứng vậy, Cái này tên thanh niên tóc vàng rất là thanh tú, đầy tóc vàng lóe ánh sáng, hình như kim sắc thủy tinh giống nhau, tản mắt ra Liêu Yiyi quang hải, phía sau một ngụm đen tối lại dao, như có như không thấu phát xuất nhất cổ bá đạo phong mang, lúc này theo thập nhị thái tử đứng dậy, thân dao ong ong mà mình, một cổ vô hình đao ý tràn ngập ra, chiến hai trên, tề thiên mâu quang sáng ngời, mở miệng nói, nguyên lai ngươi đã tiên yêu W, đao đạo. Không cô, ngươi là đã gặp, thứ ba cái bước vào đao đạo tu giả. Thiên hoàng thành, có chút xôi chảo, tin tức như thế quá kinh ngợi, gần nghìn vạn yêu chúng, đều là cảm thấy không ngừng công chuyến này. Có thể quan sát đến như vậy nhất chiến, thật sự là trọn đời hiếm thấy, cận cổ khó gặp tiên yêu hợp lưu, cư nhiên ở đây hội tụ hơn ba người, căn bản khó có thể tưởng tượng. Thật là loạn thế buông xuống sao? Cuối cùng 10 cái danh lệch cũng có thể dẫn động như vậy anh kiệt. Yêu đế chiến, tất nhiên càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, nói không chừng thế hệ này có thể trở ra nhất danh yêu đế, bao trùm trừ hoàng tượng. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, bởi vì trước mặt chi cảnh quá mức bất khả tư nghị, tam đại tiên yêu hợp lưu đồng xuất nhất đại, cận cổ chưa chắc, hơn 10 vạn năm tuế tiên yêu hợp lưu giả không ra 10 ngón số. Thượng đồng lứa đó là Chu Tiên Kiếm Vương cùng Long Hoàng đạo nhân, đã không thể tưởng tượng nổi, thế hệ này thậm chí ngay cả suốt ba người, không biết này đã được danh ngạch, tới cùng còn là hay không tồn tại nhân vật như vậy, thực sự có chút đáng sợ. Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử giẫm trận tại chỗ mà đến, bước chân hắn rất nhẹ, thanh thú khuôn mặt mang theo một cổ khó diễn tả được tự tin, mâu quang thanh lương, lại có thần quang nội ẩn, giống như nhất phương thiên địa thế giới giấu vết trong đó, hắn trong hai mắt, tự hồ hẩn có hai phương tiểu thiên thế giới. Thập nhị thái tử phụ đạo mà đến, hướng phía chiến thai trên đi tới, mở miệng nói, ta là thứ ba cái Vậy sẽ trở thành sau cùng một cái. Đây là đang lập thế, muốn chiếm Tề Thiên tại giới đao, muốn mưu chiều soán vị, người khoác lăng bảo. Tề Thiên cũng không lựa giận hiển hóa, chỉ là rất nghiêm túc địa nhìn hắn, "Đạo, tại nhập tộc thế tục thiên triều, người đó là loạn thần tặc tử, mà loạn thần tặc tử, một viên mưu nghịch chi tâm, người người đắp mà chu trì, người uy không được đế hoàng, bởi vì không chiếm được dân tâm, đắp dân tâm giả được thiên hạ. Thiên hạ là đánh đi ra ngoài thiên hạ, người mạnh là vừa, còn kiến hôi nhiều hơn nữa, vậy cuối cùng là con kiến hôi, đạo đạo thế giới, duy một mình ta thiên hạ." Thập nhị thái tử lập lại Đây là Kim Sí Thiên bằng tộc một cái dị số, hắn vứt bỏ con dân, muốn thành liền một người đạo đạo thiên hạ, lúc này mở miệng, nhất thời làm chư yêu vương biến sắc, đây cũng là một cái đế đạo, hay là nói, đã chạm đến tổ đạo, cũng không cảnh giới, mà là tâm cảnh. Một người thiên hạ, thiên hạ vì một người sở hữu, tự nhiên thành đạo, uy tổ. Tề Thiên Mộc Quang cũng là ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: "Ta xem từ ngươi, không cần nhiều lời, ngươi cũng có thành tổ tâm cảnh, bất quá ngươi ngăn trở ta đạo, hôm nay ta cần phải trả ngươi." Hai người ngắn ngủi đối thoại, tác động tất cả nhân tâm. Hoàng Thiên Đế cùng Đế Quân đồng thời đứng dậy, trên người bọn họ hầu như trong nháy mắt dâng trào lên đáng sợ vương tức. Trời ơi, lại là một cái vương giả, Thiên Hoàng tộc bát thái tử, nguyên lai vậy đã thành vương. Đây là phát hiện kinh người, nguyên lai trẻ tuổi còn ẩn nút vương giả, rất nhiều tiền bối chiến vương đô là tim đập nhanh, bọn họ mục quang phức tạp, trẻ tuổi cư nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy, thật là làm bọn họ kinh hãi, hôm nay đã không phải là thiên hạ của bọn họ, chưa thành đạo, đã con đường cuối cùng, trẻ tuổi đã định trước siêu việt bọn họ, hướng đi bọn họ chưa từng đạt tới đỉnh phong. Hai tòa trên thạch đài Hoàng Thiên Đế cùng Đế Quân đều không xuất thủ, bọn họ mâu quang trong dấu vết tể thiên thân ảnh của hai người, muốn tử trên người bọn họ dấu vết tổ cảnh, có như vậy tâm cảnh, bọn họ vậy tướng bước trên tổ đạo, không, có như vậy tâm cảnh, cảnh giới để thăng mau nữa, vậy trùng quy vô pháp chạm đến Bổn Nguyên, bởi vì buồn Nguyên không thừa nhận, không, có như vậy tư cách. Đương Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử bước trên trên này, toàn bộ chiến đài đều là chấn động, phát ra độ thật to thanh, tại thập nhị thái tử trên mình, lưu chuyển một tầng kim sắc phong mang, cái này phong mang lóe ánh, như nhất khẩu khẩu lưỡi dao, đây là thuộc về đạo phong mang, phong mang như đao Khắc vĩnh hằng. Cái này là một gã đáng sợ đối thủ, yêu thể trong chất chứa có lực lượng đáng sợ, cùng thể thiên giống nhau, hai người đều là lĩnh ngộ tổ cảnh, bất quá cũng là đi lên lưỡng điều bất đồng lộ, không thể nói rõ người nào yêu người nào liệt, chỉ là lòng của hai người cảnh bất đồng, thể thiên kế thừa chính là âm dương đại đạo, âm dương đại đạo hóa đạo cơ, thành vi thế giới chi căn, diễn sinh vận vận, đây là một loại sinh diệt đại đạo, sinh diệt trong lúc đó, còn lại là cân đối, dung nạp vận vật, thân hóa vận vận, 3000 đại đạo mà thành tổ. Về phần Kim Sí Tiên bằng thập nhị thái tử Còn lại là muốn diệt tuyệt vạn vật, chỉ còn lại đao đạo hậu thế lúc đó, đương đại hơn vạn vật đều là đã tuyệt diệt, ta không được tổ người phương nào thành. Đây là tổ cảnh chi chiến, thiên tiệm nơi yêu đế trận chiến mở màn, đã xuất nhập dự đoán, đi tới một hướng khác. Phần 2 đưa lên, thập bộ tiếp tục đi mã canh thứ 3, cầu phiếu đề cử, phiếu đề cử nhiều hơn tất cả. Chương 24, vết đao. Kim sắc thần phát khẽ dơ lên, kim sĩ thiên bằng thập nhị thái tử đạp lâm chiến đài, phía sau kim sĩ lục thần đao hong hong một cổ đao ý gần như ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Thiên áp sát tới. Đây là vô hình đao ý Thuật về vương cảnh quy tắc đao ý, đao ý trong nét vào quy tắc, tựa hồ muốn chém đoạn hư vọng, trực tiếp tàn sát Tề Thiên thức hải tinh thần, ma diện toàn bộ kiến thức. Tự Tề Thiên trong óc, một ngụm hắc bạch nhị sắc thức kiếm chém ra một đạo vô hình kiếm ý, Tề Thiên nơi mi tâm, một đạo hoàng kim kiếm ấn hiển hóa, vô hình kiếm ý lao ra, trong nháy mắt phá tan vô hình đao ý, lấy trong phút chốc lạc nhân thập nhị thái tử thức hải trong. Đây là đáng sợ giao phòng, giao thủ tại vô hình chung, chỉ có chiến vương trở lên cường giả, hoặc là yếu tố đặc biệt cường đại, mới có thể bắt được ba động, đã không phải là thông thường giao thủ, đây là ý chí giao phòng. Đao đạo cùng kiếm đạo va chạm. Giang giác nhất nhất giữa hai người hư không vô đoan dạn nứt ra, từng đạo dự tận hắc động vết rạn thôn phệ toàn bộ, nhưng không cách nào giao động thân hình của hai người. Tề Thiên kiếm thức sao mà đáng sợ, tại hắn chân chính hiểu ra âm dương đại đạo nhất hóa, chứa nhiều thức kiếm liền hợp lại là một, hóa thành một ngụm âm dương thức kiếm, âm dương thức kiếm không gì sánh được đáng sợ, tại hắn uy hình sau mỗi một cái sát na, tích chứa kiếm thức đều ở đây để thăng, hôm nay mấy năm nay đi qua, Thiên kiếm thức đã đạt đến một cái kinh người trình trạng, liền cả ý chí của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, dù cho ngữ sử dương kiếm ý vẫn chưa viên mãn nhất thành quy tắc. Vậy trực tiếp đánh tan Thập nhị thái tử vô hình đao ý. Nhẹ nhàng lui về phía sau nhất bộ, Kiếm sĩ Tiên bằng Thập nhị thái tử khẽ ngẩng đầu, một đầu tóc vàng mạnh kéo chặt, mỗi một căn tóc vàng đều giống như một khẩu thần đao. Lúc này Vạn Thiên thần phát thể dương, nhất thời diễn hóa xuất một cổ đáng sợ khí tước Trung quy chỉ là nửa bước yêu vương, quy tắc chưa đạt nhất thành, cùng ta có cách biệt một trời, vô pháp ma diệt ngươi yêu thể, ta liền ma diệt thần hồn của ngươi. Thập nhị thái tử tương đương tự tin, hắn thanh tú vĩ ngạn, hai cổ tuyệt nhiên bất đồng khí chất hội tụ một thân, có một loại quan sát thiên hạ ý chí, tựa hồ càn khôn nhật Nguyệt tận ở trong tay. Ông nhất, hắn bản đao ra khỏi vỏ, Kim sĩ Lục Thần Đao, một ngụm đen kịt thần đao, theo thập nhị thái tử chậm rãi rút ra, đen nhánh, kia thân đao tựa hồ pha kén trọng sinh giống nhau, đen kịt biểu bị thốn tốn rạn nứt, lộ ra nội bộ kim quang như đuốc thần đao. Đao này ánh sáng hoa mắt, rất nhiều yêu chúng đều kêu thảm, hai mắt vô thần ngã xuống, đúng là tại trong nháy mắt bị ma diện thần hồn, đao này quan quá mức đáng sợ, Kim Sí Lục Thần Đao, một ngụm đáng sợ vư minh. Tuyệt đối không phải Kim Sí Thiên Bằng tộc truyền thế mấy đại giết binh pháp chi nhất, không có như vậy loại quyết, quá mức đáng sợ, cư nhiên trực tiếp phạt lục thần hồn không nhìn lục xác, người nào có thể chống đối như vậy công phạt, trừ phi quy tắc lĩnh ngộ xa xa giỏi hơn hắn, lấy lực phá vật pháp. Thiên yêu hợp Hữu, hắn đào đạo chất chứa một loại khác đại đạo. Rất nhiều người phát giác điểm này, nhưng không cách nào nhìn thấu, nhưng là có thể xuyên thủng thần hồn, hư hư thực thực cận cổ tuyệt tích đại đạo, bị hắn chuyển thừa. Mấy đại yêu vương đều nhìn về thiên bằng tộc bãi đá, thiên bằng thành thành chủ, một cái tiền bối yêu vương cũng là cười khổ lắc đầu. Thập nhị thái tử ngoại trừ mới vào đạo độ lúc, từ không có người gặp qua hắn xuất thủ, đồng tộc cùng thế hệ, hắn đều không cùng chi tranh phòng, cũng đắc chính là hôm nay. Làm sao sẽ cho hắn biết nguồn gốc? Chiến hai trên, hoàng huyết còn hơn đang chảy xuôi, Tề Thiên ánh mắt ngưng trọng, đáng sợ địch thủ, tu đại đạo cũng là trước đây chưa từng gặp, đây là một loại không biết đại đạo, tràn ngập thần bí, có thể phá diệt thần hồn, thập phần đáng sợ, không nhìn nhục xác, cái này đúng là không gì sánh được hung hiểm nhất chiến, bất quá hắn đồng dạng có vô tận đại ẩn, một trận chiến này, thế tất yếu tướng đối thủ chạm tại kiếm hạ. Tổ cảnh gặp nhau, chỉ có một người có thể đứng ở đường đại đỉnh, số mệnh nhất chiến, như vậy liền bắt đầu rồi, không thể hồi đầu, một khi hồi đầu, tổ cảnh lập phá, một cái không đường về chỉ có thể đi tới đầu, nếu không mình đều có thể phỉ nhổ chính mình, có thể hiểu ra tổ cảnh, là thiên đại cơ duyên, chỉ có uy tổ ý chí, dựa theo phản tục thuyết pháp, đó là lá gan. Ác từ đảm vừa sinh, vậy là một loại tâm cảnh, ác nhân có như vậy tâm cảnh, mới đảm sát nhân, bằng không đó là trong lòng có niệm tưởng, cũng không có thể thành hạng, đúng sai chưa đạt được bại, đó là công giá chẳng. Ông nhất nhất để thiên phía sau, Hóa Long kiếm chiến minh, một tấc thốn ra khỏi vỏ, mỗi một thốn kiếm thân, cũng như một tấc thần nhật, toát ra khí thần uy, hoàng kim phong mang cuốn kiếm thân. Hóa sinh thành một cái sáu trảo giao long chi tượng, long miệng phun kiếm thân, sáng như tuyết kiếm nhận ánh người người mắt, rất nhiều người không hiểu trái tim băng giá, một loại đến từ linh hồn rung động, tuy vô kim sĩ thiên bằng thập nhị thái tử ánh đao như vậy xuyên thủng thần hồn, lại càng làm cho lòng người chung sợ hãi, phản phất đế hoàng tức giận, thần hỏa phân thế. Hóa long kiếm, nay hóa thiên tử kiếm, tàn sát loạn thần tự tự. Ngang nhất nhất một đạo long ngâm tự hóa long kiếm thượng lao ra, xí liệt kiếm ý xông lên tiêu, khoé tán mây đen, dẫn lên đồng huy. Kim xí lục thần đao, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, tự phong thành tổ. Hai cổ to lớn sát âm tại chiến thai trên vọng lại, lẫn nhau xung phong liều chết, rất nhiều người lung lây mắt, chỉ có chứa nhiều chiến vương, yêu vương đại năng mới có thể nhận thấy được trong đó hung hiểm, Long Huyên đám người cũng là hơi ngưng thần, trong lòng bọn họ rung động, trẻ tuổi Tranh Phong thì đã phát triển đến rồi trình độ như vậy, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi, đó là năm xưa yêu đế cuối cùng chiến, sợ cũng liền cùng chi xấp xỉ phận, thậm chí còn có chỗ không bằng, bởi vì không người ngộ ra tổ cảnh, dừng lại hoàn vị, làm sao sẽ xuất như vậy hai người, thật là đáng sợ, thời gian tới rất nhiều có thể là thiên hạ của bọn họ. Bọn họ lại về Nam Hoang Đại Địa, tất nhiên sẽ nhắc lên vạn trượng mây tầng, trẻ tuổi này cái người đáng sợ vật tất nhiên sẽ mài dao xoăn xoạt, yêu đế chiến không xa, trẻ tuổi này người đáng sợ vật sắp sửa giao thủ, quyết xuất cái này đồng lứa thập đại hoàng giả, có lẽ có yêu đế sắp sửa sinh ra. Tương lai yêu đế, nếu là lớn lên, thành công bài trừ gông cùng xiển xích, chẳng hoàng thành đế, đủ để uy run sợ toàn bộ Nam Hoang, thành lập vạn cổ bất hủ yêu đình vậy nói không chừng. Rất nhiều người suy đoán, một trận chiến này, tất nhiên ảnh hưởng sâu xa, tin tức không bao lâu sẽ gặp chuyển quay lại Nam Hoang, mà lúc này Tề Tiên Lượng người đã bắt đầu giao thủ. Vô thanh vô tức, thập nhị thái tử Kim Sí Lục Thần đao lăng không chần động, mỗi một đao đều chém ra một con đường ngân, đạo ngân vô ngẩn, chỉ hướng Tề Tiên, không có lực lượng, chỉ có từng cổ một xuyên thủng thần hồn vông mang, đáng sợ hủy diệt thần hồn ý tại đạo ngân trong xoay toa, làm cho nhân nắm lấy bất định, chỉ có một con đường ngân có đạo ý, là ẩn nút tri sát. Hai phương trên thành đài, Hoàng thiên Đế cùng đế quân trong đôi mắt hầu như diễn hóa hai người rõ ràng thân ảnh, từng cái đạo ngân vậy tất cả đều nhét vào trong mắt của bọn họ, hai người toàn thân vương họa cổ đãng, bất chí một lời đều là đang toàn lực thôi diễn Tề Thiên hai người xuất thủ quy tích, muốn từ đó tìm được cái hở, sau đó nhất chiến đem trong nháy mắt đánh tan. Trên chiến này, Tề Thiên đồng dạng huy kiếm, Hóa Long kiếm phong mang dạng rỡ, Kim Hoàng kiếm thân như một vòng thần nhật, toát ra dục rỡ thần quang. Theo Tề Thiên múa đánh ra nhất kiếm, liền có một đạo đáng sợ Hoàng Kim kiếm quang phụt ra ra, này kiếm quang dung nạp phong mang kiếm thức, hóa vô hình vì hữu hình, đón nhận từng cái đạo ngân, tướng trong đó đao phong phá diện, quét dĩa đó ý. Vô vô tức, không phải giọng lớn mạnh mẽ đại chiến, thế nhưng hai người mỗi một lần xuất thủ đều tác động tất cả nhân tâm. Một trận chiến này, cơ hội là hai người kiếm đạo cùng đao đạo thể hiện, mỗi một đao mỗi một kiếm, đều diễn hóa xuất đạo dấu vết, càng là hai người tổ cảnh ý chí va chạm, thập nhị thái tử quy tắc lực càng tăng lên tề thiên mấy bậc, tề thiên kiếm thức chi bằng bạc, cũng là hơn xa thập nhị thái tử, lúc này, đạo ngân cùng kiếm quang không ngừng va chạm, lẫn nhau tiến liên Dường như sáng lạn pháo hoa, sát na phương hoa, thoáng qua tức hệ, trong đó hung hiểm ít có người biết. Từng cái đạo ngân bị thập nhị thái tử chém ra, đến cuối cùng, tất cả đạo ngân toàn bộ hóa thành đạo hình. Nguyên bản ẩn nấp trong đó vô pháp đột phá Tề Tiên Phong tỏa đao ý cũng bị đồng thời hóa uy nghìn vào lũ, mỗi một lũ đều dung nhập một cái vết đao trong, Vạn thiên vết đao, chất chứa đao ý, lúc này tướng Tề Tiên Triệt để bao phủ trong đó, sau cùng tiếp sát. Đây là đáng sợ nhất tích, vết đao đao ý, toàn bộ chất chứa xuyên thủ thần hồn quy tắc, vô hình vô chết, trực tiếp ma diệt thần hồn, đây là Tề Tiên tại cùng thế hệ trong giao thủ nhất mạo hiểm nhất chiến, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, có muốn hay không bắn ra mạnh hơn chiến lực, lấy lực phá vật pháp, trấn áp người này. Thuấn tức sau đó, Tề thiên liền dập tắt ý nghĩ như vậy, kiếm quang từng đạo bị ma diện Một đạo vết đao phá vỡ mà vào Tể Thiên Thức Hải trong, Tể Thiên thân hình chấn động, lui về phía sau nhất bộ, lượng đạo đạo ngân phá vỡ mà vào Tể Thiên Thức Hải trong, Tể Thiên thân hình tái chấn, lần nữa lui về phía sau nhất bộ, chiến đại đều đang chấn động, không chịu nổi Tể Thiên lui về phía sau cự lực, bất quá bị Thập Đại Yêu Vương là cấn Quy Tắc Đạo Văn chung quy chảo trống, không có sổ xuống. Yếu quyết xuất thắng bại sao? Nửa bước yêu vương, tới cùng tại Quy Tắc Thượng xa xa so ra kém thập nhị thái tử, đây là chiến vương cùng yêu vương tranh Nguyên vốn có thể bù đắp, Kim Thiên bằng thập nhị thái tử đao đạo quy tắc quá mức đáng sợ trực tiếp công phạt thần hồn, như vậy yêu đạo chỉ ở thượng cổ năm trong suốt hiện qua, không nghĩ tới cư nhiên tái hiện thượng cổ. Hoàng Thiên Đế cùng Đế Quân đều là ngưng thần, bọn họ không ngừng tôi diễn, vô luận là Tề Thiên Kiêu Quang, còn là Thập Nhị Thái Tử vết đao, bọn họ đều không cách nào phá giải, thầm nghĩ đến rất ít mấy cái có thể được thủ đoạn, nhưng là chân thật ẩu đả, cũng là không cũng dự đoán, rất nhiều khả năng bởi vậy bỏ mình đạo tiêu, thậm chí tại hôm nay xem ra, Thập Nhị Thái Tử vết đao càng tốt hơn. Thất thất 49 tức sau đó, Thiên đủ tư khắc tứ bộ, gần như tứ đạo vết đao chạm người trong đầu của hắn. Hắn cầm kiếm nhi lập, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng giữa chân mày lại truyền gia ngập trời tiếng đau âm, tựa hồ thiên điệu thiên không giật vong, nhất cổ khí tức hủy diệt tự hắn thần đỉnh trong truyền ra. Diệp tiểu tử, trên thềm đài, Long Huyễn trầm quát một tiếng, lại là không thể tránh được, rốt cục thở dài nhất thanh, thì ra mệnh giá. Tứ thiên đạo vết đao, nhất đệ công sát nhân thức hải trong, vài tên yêu vương đều là đáy lòng lạnh cả người, trừ phi lúc trước lấy đại lực trấn áp, bằng không nhượng hắn trực tiếp đánh vào thứ hải, tứ thiên đạo vết đao, vậy phải bị không thể xóa nhòa bị thương nặng. Lúc này, Tề Thiên đứng ở chiến đài danh giới, Mâu quang ẩm đạm, trong tay Hóa Long kiếm kiếm quang thu lại, khôi phục phong cách cổ xưa hoàng kim kiếm thân, một cái sáu chảo giao long nối tiếp nhau trên đó, tựa hồ vậy đồng thời mất đi linh tính. Chương 25: Thể Thiên một chỉ. Thiên hoàng Thanh ngoại, chiến thai trên, trẻ tuổi lượng tôn lĩnh mộ tổ cảnh đáng sợ cường giả tại quyết đấu, không tiếng động đao ngân cùng kiếm quang lẫn nhau xoay thủng, cuối cùng kiếm quang không địch lại, bị đao ngân tất cả đều chẳng thoái. Tứ Thiên đạo đao ngân đánh vào thức hại trong, đây là đáng sợ sát phạt, trực tiếp chu diệt thần hồn, chất chứa có thượng, cổ đáng sợ đại đạo bị Kim Sí Thiên Bằng Thập Nhị Thái Tử lấy Vương binh Kim sĩ sí Lục thần đao chém nhúng ra, cuối cùng tan vỡ thể thiên kiếm quang. Rất nhiều người thở dài, trẻ tuổi một cái anh kiệt gần qua đời, tiền bối yêu vương tự sấn đều không tiếp nổi một cách này, phải bị khó có thể ma diện bị thương nặng, nơi đây người nào có thể kháng cự. Hoàng Thiên Đế cùng đế quân đều là ngưng mắt nhìn Kim Sí Thiên Bằng Thập Nhị Thái Tử, đây là một cái vạn phần đáng sợ đối thủ, cũng không cùng đồng tộc giao thủ, ẩn nhẫn mấy trùng niên, mà nay rốt cục cho thấy hầu như vấn đỉnh đồng đại thủ đoạn, thượng cổ yêu đạo công pháp thần hồn, nhục sắc cường thịnh trở lại vậy đỡ không được, hai người đều là tại suy nghĩ. Nếu là bắn ra chiến lược mạnh nhất, có hay không năng lấy đại lực trấn áp người này? Không, có kết quả, sinh tử tại cái nào cũng được. Trong lúc đó, chiến hai trên, Phong Thanh lưu quảng, Kim Sí Thiên Bảng thập nhị thái tử, nhất danh thanh tú nam tử, kim sắc thần phát khẽ giơ lên, lúc này hắn thân lung nhất phiến màu vàng nhạt thần huy, như mộng như ảo, phản phất một cái đao thần lâm thế, kim sĩ lục thần đao kim mang giằng rỡ, ánh đao không thể nhìn thẳng, ngoại trừ yêu tướng đã ngoài cường giả, yêu tướng dưới đều là đóng chặt một quang, căn bản không năng nhịn, vừa nhìn sẽ chết. Chiến đại danh giới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thành ý Trợ hộ không nữa dựa vào, như lục bình giống nhau phiêu dãng, liền cả một đầu như mực tóc đen, cũng là phập phẩm khinh vũ, hình như lâm vào trong giấc ngủ say, chìm vào vĩnh hằng hắc ám, nhất phiến cô quặng, cũng nữa tìm tìm không được quang minh. Thiên tiểu tử, không phải tốt như vậy đương. Thập nhị thái tử khinh ngữ, thanh em hắn rất nhiều bình tĩnh, không có chém giết đại địch dễ dàng, ngược lại lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Hiệp thiên tử lấy lệnh trừ hầu, chạm đi tới hình, ngươi liền vĩnh viễn tiêu thất tại thế giới của ta, thiên tử không cần hiệp, ta vì thiên tiểu tử, ta vì tổ." Kim Sí Lục Thần Đao một đao chém xuống. Đạm Kim sắc đao mang xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện tại Tề Thiên trước mắt. Loang xoạng. Dường như thần trung độ lượng, nhàn nhạt hoàng kim phong mang tự Tề Thiên trên mình lóe lên mà không có, đao mang vỡ nát, không có cảnh hạ nhất ti ân khí. Phản pháp quy chân yêu thể, đã bước lên thân thể uy thanh chiến hoàng đường, cũng không thượng phẩm chiến phong vương binh không thể phá. Đáng tiếc gặp Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử, bằng không cần phải đứng ở chỗ bất bại. Cái này cổ di thể có thể chú thành đỉnh phong vương binh, hay là trải qua hoàng giả tuần dưỡng, đản sinh ra Thánh linh vậy nói không chừng. Một ít chiến vương đã bắt đầu lo lắng tể thiên sau này gì thể sử dụng, thế nào mới có thể phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Giao Long tộc chiến thai trên, Long Huyễn vẻ mặt xanh mét, những thanh âm này làm sao giấu giếm được hắn. Bên cạnh, Long Ngũ năm tên chiến vương đều là tiết hận không nớt, không nghĩ tới cái này thập cửu thái tử thời vận như thế bất đệ, cũng chỉ có thể nói như thế, đây là thiên mệnh, Vương binh tự phẩm, phản pháp quy chân yêu thể, vốn có đã đứng ở chỗ bất bại, lại đụng phải Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử như vậy cận cổ khó có ánh kiến, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, lấy kinh thế đao đạo ma diệt thiên thần hồn không bị thương lục xác, hồn đã trở về. Chiến thay trên, thập nhị thái tử con ngươi sinh liệt, hắn trạng bất phá Tề Thiên yêu thể, trong tay kim sĩ lục thần đao rồi đột nhiên bắn ra xuất vực rợn ki mang, đây cũng là một ngụm thượng phẩm sơ cảnh vương minh, hôm nay, thập nhị thái tử muốn lấy một thân khí huyết vi dẫn, sổ tức lúc đó để thăng hắn chí thượng phẩm thượng cảnh, triệt để chém chết Tề Thiên yêu thể. Giao Long tộc bãi đá, Ngao Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, Long Huyễn một bàn tay đá đè ép xuống tới, tướng một lần nữa ép tới ngồi xếp bằng xuống. Long Huyễn lạnh một tiếng, hiện tại người nào cũng không cho đi. Vương thượng Ngao Quảng ba người hạn chung đều lộ ra sắc mặt giận dữ, Long Ngũ lắc đầu, đạo: "Tổ cảnh chi tranh, không đụng tay vào được, đây là số mệnh chi chiến, trí tử mới nghỉ. Ngao Quảng trầm giọng nói: "Chính là thập cửu thái tử đã thân diệt, còn muốn ma diệt hắn di thể." Thở dài nhất thanh, Long hướng đạo: "Thân diệt hình cũng muốn diệt, bằng không không tính là chẳng đạo, thiên bằng tộc tiểu tử hiểu tổ cảnh, đây là muốn triệt để chém tới Tề Tiên hình thần, đến tận đây trong lòng uy tổ, duy ngã độc tôn, tái vô trở ngại." Ngao ba người nghe hiểu một ý, vậy biết không có thể thành hàng, nhìn nữa thiên bằng tộc bãi đá, Thiên bằng điều vương cùng vài tên tiền bối chiến vương nhìn quét tư phương, thiên bằng điều vương càng là cổ đáng một thân vương tước, đây là đàng kinh sợ tư phương, giờ này khắc này, không được có bất kỳ nhân nhung tay, cũng không có người dám nhung tay, linh ngộ tổ cánh tự trước ánh kiệt, trở ngại hắn viên mãn tâm cảnh, sợ là thiên bằng tộc hội cử tộc cùng là địch, trí tử mới nghỉ. Kim sĩ thiên bằng thập nhị thái tử động, kim sĩ lục thần đao mở xuất một đạo màu vàng nhạt đao ngân, đao mang ngưng uy thực chất, hóa thành một ngụm trượng dài mang, đao. Đạm kim sắc mang đao lục hồng. thân đ Trợ hộ có nhất phương vũ trụ ở trong đó sinh diệt, một cái tôn thần linh chi ảnh hiển hóa, vũ trụ diệt vong giới khó hơn nữa tồn thế, nhất nhất hộ diệt. Lục thần, Lục thần. Thập nhị thái tử chấm quát, đây là hội tụ hắn một thân khí huyết đỉnh phong một đao, dung nạp một thân đạo ý, một đao chạm tại đại đạo thượng, mang bảy lục hùng, sinh sôi mở xuất một con đờ quỷ, màu vàng nhạt đạo quỷ, đây là đại đạo thể hiện, mà nay hiển hóa ra, chứa nhiều tiền bối cường giả đã nhìn ra, kim sĩ thiên bằng thập nhị thái tử thi triển, rõ ràng chính là một môn kinh thế đạo quyết, trước Lục thần, tái Lục thần, mấy đại yêu vương thậm chí suy đoán Môn này đao quyết nếu là bị hán. thông hiệu đạo lý, sợ là một đao suất, có thể hình thần toàn bộ lục, chân đến lúc đó, phủ thiên giới, tới cùng có mấy người có thể kháng cự. Mang đao tốn thốn tới gần, trước mặt hư không bẩy biện ra phá diện chi tượng, mấy trượng hư không phá thành mảnh nhỏ, nghiền nát trong hư không, một ngụm đạm kim sắc mang đao phun ra nuốt vào phong mang, tới gần tể thiên ngực mấy tấc. Rất nhiều người tức hận, hình thể cường đại như vậy, hầu như đi lên thân thể uy thánh lộ yêu tộc kiệt sẽ phải triệt để qua đời, hình thần câu diện, đã không có hạ nhất thế, trên đời, vậy tại vô cái này nhân Đột nhiên đây là nhẹ vô cùng thanh âm, tựa hồ ngọc châu là bạn, ngọc bôi khinh xúc cấm hưởng, chư yêu vô cùng kinh ngạc, tức khắc, tất cả nhân lộ ra vẻ khó tin. Chiến hai trên, nhất phiến hư không hình như bị định trụ, nghiền nát hư không lưng trệ, một ngụm đạm kim sắc mang dao đồng dạng lưng trệ, môi lao thượng, lượng căn kim hoàng sắc ngón tay của Phong mang dạng rỡ, giống như thần kim đúc kim loại, mang dao chiến minh, hai ngón tay nhưng thật giống như hai tòa thần sơn tại nghiền ép, rốt cục tại hạ một người thuần tức phá diện, tại vô hình. Chậm mở hai mắt ra, phân minh con ngươi lý, bên Tinh thần vô lượng, hình như đạo dấu vết, không thể xóa nhòa, đối mặt như vậy nhất đôi mắt, Thập Phương Bãi Đá, vô số nhân đứng dậy, căn bản khó có thể tin, mấy đại yêu vương cũng là ngưng lại một quang, có chút không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên chặn như vậy ma diệt thần hồn đau ngân, thần hồn rõ ràng như thế cường thịnh, có thể chống đối như vậy công phạt. Kim sĩ Thiên Bằng Thập Nhị Thái Tử Mâu Quang rốt cục ngưng trọng, trầm giọng nói, không thể nào, ngươi cư nhiên không có việc gì, nửa bước yêu vương, lục thần đau hạ theo người sống, ngươi Mâu Quang minh, nhất điểm thương cũng không có, không thể nào. Định Phong Diêu Vương nhượng ta như vậy trực tiếp chạm nhập Thức Hải cũng muốn bị thương. Có vài người, không giống với, Tề Thiên mở miệng, hắn giọng nói đạm mạc, quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Từ cổ chí kim, chuyến lưu hạ rất nhiều cổ ngữ, nhưng chưa từng có nghe nói thần muốn quân tử, quân không thể không chết. Tuyên cổ tiên này, cũng không có như vậy đạo lý, toàn bộ khoáng địch đều phải bị trấn áp, lưu triều di tổ, ngươi còn không có như vậy tư cách, danh không tránh luôn không thuận, bất quá giả tuân tổ năm tháng bánh xe, cuối cùng hội tướng ngươi nghiền Ta không tin. Thập nhị thái tử quát lạnh một tiếng. Đó bất quá là người yếu con kiến hơi nhàn giới. nếu ta là vô lượng, ngươi còn hơn gì nói, tư cách tư cách, chiến lược chính là tư cách, một đao giết không được ngươi, ta liền chảm ngươi thập đao, thập đao không đủ ly. N ở trong đao, thiên đao, vạn đao, tổng có một đao có thể đem ngươi ma diện. Ngươi có thể thử lại lần nữa. Ngươi dám coi rẻ ta? Thập nhị thái tử quát lên một tiếng lớn, Kim sĩ Lục Thần đao chém xuống, tựa hồ tan vỡ nhất phương vũ trụ hoàng hoàng, cổ xưa thần linh ở trong đó chợt nên giải ra, sinh cơ hoàn toàn không có, ma diệt thần trí, không nữa thứ khả năng, sinh mạng ẩn ký hủy diệt thần thể bất hủ, vậy cuối cùng là hư vọng. Trong một sát na, thập nhị thái tử chém ra hơn vạn đao, mỗi một đao đều mở xuất một con đường tích, đạo tích hóa đao ngân, phá diệt vũ trụ thần linh, toàn bộ thần tính đều ma diệt, không còn nữa tồn tại, chấn mà, cái này hơn vạn đao hợp lại là một, một đạo trăm trượng đao ngân vắt ngang hư không, vô hình đạo diễn hóa, uy vì hữu hình, đao ngân trực chỉ tế thiên, căn bản tránh cũng không thể tránh, đây là đạo tập trung, ngăn trở, có thể tránh lui, nữa không được, trực tiếp hủy diệt. Viễn so với trước tứ thiên ngân càng tăng lên, tứ phương bại đá, trẻ tuổi rất nhiều người đột nhiên biến sắc, Hoàng Thiên Đế cùng Đế Quân Mâu quan càng ngưng, quả nhiên ẩn tàng rồi chiến lực, cùng trước thôi diễn có lẽ có ít hơn xuất nhập, thế nhưng chênh lệch không lớn, trong trường đao ngân dấu vết tiến mâu quan trông, xem cuộc chiến hai vị vương giả tại chỗ bắt đầu thôi diễn, muốn phá giải cái này tuyệt sát, bảo vệ thần hồn, mới được tiến hành tuyệt địa phản kích. Chiến hai trên, thập nhị thái tử, thiên bằng tộc trẻ tuổi một cái lãnh đời cường giả, chưa hề cùng tộc nhân giao thủ, mà nay lĩnh ngộ tổ cảnh, cho thấy ổn định đồng đại chiến lực, thượng cổ yêu đạo công pháp thần hồn, lúc này đem hết toàn lực, muốn tiên sát Tề Thiên. Trong trượng đao ngân vô thanh vô thức, Vũ trụ tại trong im lặng diệt vong, thần linh tất cả rơi, rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Đau của ngươi, không nữa hữu dụng, bởi vì mưu nghịch, cho nên diệt vong. Tề Thiên kinh ngự, tay phải kiếm chỉ chậm rãi giơ lên, hướng phía phía trước điểm ra, hoàng kim phong mang quanh quần đầu ngón tay, cái này nhất chỉ tựa hồ vẽ phát thảo vĩnh hằng. Thập nhị thái tử cười nhạo, lục thần đao ngân căn bản vô hình, coi như là hữu hình đạo ngân, ngươi làm sao có thể ngăn ở, trừ phi ngươi bao trùm Vậy ngươi xem được rồi. Tề Thiên lời, kim kiếm chỉ đã điểm ở đó đao ngân thượng, vô thanh vô tức. Trong chưởng đao ngân tự mũi đao bắt đầu diệt vòng, kể cả đao ngân thượng diệt vong vũ trụ, vậy triệt để hủy diệt, mà trong chốc nhóm này, sát na hoàn hồn, tiên lặng vòm trời thượng, cổ xưa thần linh tại niệm tụng tiên âm, đại địa sinh cơ, vạn vật sống lại. Nhất chỉ xuất, đao ngân diệt. Chương 26, chém liên tục song vương. Đao ngân diệt vòng, dường như pháo hoa điêu linh, sát na phương hoa, cổ xưa thần linh niệm tụng tiên âm, đại địa sống lại, sinh cơ tràn ngập rạo. Hoàng kim kiếm chỉ chậm rãi thu hồi, Thiên cất bước, hắn bước chân hết sức đều đều, nhất bộ bước ra, tứ xích cửu thốn, cả tòa chiến đài đều run dậy đứng lên. Trên thái trên, Thập đại yêu vương dấu vết quy tắc đạo văn cũng bắt đầu run, tựa hồ không chịu nổi kinh người như vậy tự lực. "Mẹ nó, đây là cái gì vậy thai, so với ta lão hương khí lực còn lớn hơn." Giao Long tộc trên đài, theo thiết tộc yêu vương nói thầm nhất thanh, Long Huyền hoảnh hắn liếc mắt, lão gia hỏa này nói chuyện thật không xôi tai, bất quá hắn thích. Long Huyền híp hai mắt, chiến thai trên tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện nghiêng, Kim Sí Thiên bằng Thập nhị thái tử Lâm Uy. "Không thể nào, ngươi làm sao có thể phá vỡ hữu hình đạo ngân, không có khả năng giỏi hơn đại đại thượng." Thập nhị thái tử trầm Trong mắt hắn phụt ra suốt mấy trượng đáng sợ thần quang, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tề Thiên khẽ búng kiếm chỉ, tựa hồ nhất khẩu khẩu thần kiếm tranh minh, lên ken rung động, hắn bước đi đi tới, thanh âm bảy miêu nghi kế, ta không có giỏi hơn đại đạo thượng, chỉ là giỏi hơn ngươi đạo thượng, ta đã động tất ngươi đại đạo, lột tầng này sát ngoài, ngươi cái gì cũng không có, loạn thần tạc tử, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Không có khả năng, ta vì dao đạo, dao đạo thế giới, duy một mình ta thiên hạ. Đây chẳng qua là ngươi nhất xương tình nguyện, ta chém ngươi. Thập nhị thái tử suất cách phẫn nộ rồi, hắn cảm thấy mình tổ cảnh đã bắt đầu rung động. Nếu là nói thêm gì đi nữa, tự sụp đổ, hắn huy động Kim Sí Lục Thần Đao, một đạo lại một đạo đao ngân lần nữa chém ra, đây là Trảm Thần Đao mang, không gì sánh được đáng sợ, không phạt lục xác, chuyên chú thân hồn, đáng sợ như vậy công phạt làm cho người kinh hãi, thế nhưng Tể Thiên lưỡng căn kiếm chỉ, tựa như hai tòa quá cổ thần nhạc không ngừng nghiền động, định trụ vĩnh hằng, không, có đao ngân, có thể lướt. Qua lôi chỉ, từng đạo bị nghiền nát, không được tiến thêm. Không có khả năng. Lục Thần Thiên Đao, Lục Thần, Lục Thần. Thập nhị thái tử quát, mà nay, mọi người rốt cục biết được cái này một môn kinh thế đao quyết tên Lục Thần Tiên Đao, cận cổ không thấy, đích thật là thượng cổ thần đao. Có đao ngân ngưng tụ thành thực chất, hỗn hợp tại Trạm Thần Đao mang trong, như trước Nhật chạy không khỏi Tề Thiên Lượng căn kiếm chỉ, bị nhất nhất ma diện, cuối cùng, Tề Thiên bước ra một bước, xuất hiện ở hắn trước mặt, kiếm chỉ điểm ra, xuyên thủng hắn đầu, màu vàng nhạt bằng huyết nhiễm đỏ kiếm chỉ, thập nhị thái tử vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng cũng là nhắm hai mắt lại, bởi vì biết sắp chết đi, hết thảy đều đã thành cho, không, có gì có thể tranh, tổ cảnh đã phá. Thân thể dường như đồ sứ giống nhau rạn nứt, cuối cùng hóa thành một mịt, gió thổi qua, khó hơn nữa nhìn thấy Chỉ có trên chiến đài một bãi huyết, chứng kiến lúc trước nhất chiến, bất quá đã qua, chỉ có Tề Thiên Như trước nhật đứng thẳng, hắn tóc đen khẽ giơ lên, thanh ý liệp liệp, tứ phương vô phòng, lại phản phất đứng ở vô tận phòng vân trong. Thiên Bằng yêu Vương sắc mặt rất lạnh, rốt cục xoay người rời đi, hắn sợ tái đợi ở chỗ này hội nhịn không được xuất thủ, thập nhị thái tử ngã xuống, là hắn Thiên Bằng tộc mạc tổn thật lớn, mấy đời đều không nhất định năng xuất nhân vật như vậy. Rất nhanh, Thiên Bằng tộc bãi đá không có người nào, Thiên Hoàng thành ngoài rất là vắng vẻ, toàn bộ đều là bởi vì một người, yếu quyết đoạn cuối cùng mười cái danh nghịch, cũng không nhân năng định. Ta tới chẳng ngươi." Hoàng Thiên Đế rốt cục mở miệng, Hoàng Vân ngưng mắt nhìn hắn, cuối cùng không có mở miệng. Đồng dạng là một cái đáng sợ đối thủ, theo hắn dâm trận tại chỗ đi về phía trước, Thiên Không thượng, quy tắc thần hải hiện hóa, rất nhiều người tim đập nhanh, không chỉ đập người vương cảnh, càng là đạt tới nhị thần cảnh, tu vi như thế, dẫn động quy tắc thần hải, chiến lực không thể đo lường. Diệp Thiên, ta tới chẳng ngươi." Hoàng Thiên Đế mở miệng lần nữa, hắn thay đổi trước bình tĩnh, giờ khác này giống như một pho tượng chiến thần, xích kim sắc thần y book cháy lên, xích kim sắc thần diễm sáng quắc, nương tụ ra một đầu thần hoàng hư ảnh đem ba phủ Thần hoàng ra thân, hắn cứ gọi ra một ngụm xích kim sắc thần kích, đáng sợ vương tức bốc lên, thần kích kinh động, lại vang tung toé hư không, kỳ trọng không gì sánh được, rất nhiều người sợ hãi, đây nên nặng bao nhiêu, làm sao có thể cầm được. Hoàng thiên Đế bước trên chiến đài, hắn chân như viễn cổ một vị thiên đế lâm thế, gọi là thiên đế, cũng là cất tâm tư như thế, muốn cùng viễn cổ thiên đế so sánh với vai, lúc này trong tay thần kích run dậy, hình như muốn dung sụp nhất phiến tiểu thế giới, đây là đáng sợ sức mạnh to lớn, khó có thể tưởng tượng thế nào có như vậy thật lớn lực lượng. Thiên hoàng bất thể, cùng Đông Tổ Nguyên ra thiên điệu bất diệt thể nổi danh. Tuy nhiên có thần hoàng huyết mạch giả đều có thể tu luyện, thế nhưng chân chính có thể tiểu thành, hoặc là sơ giởng cửa kính giả, đều ít lại càng ít, thiên hoàng tộc lịch đại bất quá nhất hai người. Tuyệt đối đã chút thành tựu, cái này khẩu thần kích cũng bị thiên hoàng bất diệt thể luyện hóa quá, có thần tính lực lượng, nhìn như thượng phẩm vương minh, sợ là có một ít càng thêm khó lường sức mạnh to lớn. Ngoại trừ thiên hoàng tộc bãi đáng ngoại, tiền bối chiến vương môn đều suy đoán, đây tuyệt đối lại là một cái có thể so với thiên bằng tộc thập nhị thái tử đại khinh vương giả, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Tô nhất, nhất chiến thai trên, thiên đế đã động thủ. Sinh kim sắc thần kích vũ động, phát sinh đáng sợ thần âm, đây là hư không gây ảnh hưởng, nhảy vào mọi người trong thần hồn, làm cho người kinh hãi run sợ, không dám tưởng tượng, như vậy nhất kích nếu là rơi xuống trên mình, là lại như thế nào hạ chẳng. Thương nhất nhất Tề Thiên lấy chỉ thành kiếm, lưỡng căn kiếm chỉ, dường như hai tòa thần nhạc tại nghiền động, phong mang tung tóe, điểm tại kích nhạn thượng, tung tóe xuất từng viên một thạc đại hòa tinh, Tề Thiên không lùi, thế nhưng tay phải cũng có chút tê dại, cái này Hoàng Thiên Đế một thân khí lực, coi là thật kinh thế hai tụ, một ngụm thần kích, sợ là trăm vạn cân nặng. Hoàng Thiên Đế cũng là giận mình Hoàng Thiên Hoàng bất diệt thể thần lực vô song, chiến hoàng kích càng là nặng đến trăm vạn cân, cái này nhất kích lục hạ, trực tiếp vượt qua 500 vạn cân, cư nhiên cũng không thể nhượng sau đó lui nhất bộ. Rất nhiều người vậy nhìn ra điểm này, đều ngỡ lưỡi, bất quá nghĩ đến đây là một bước lên thân thể thành thánh lộ yêu thể, vậy liền bình thường trở lại, phản pháp quy chân yêu thể, không phải là định phong vương binh không thể phá, có như vậy hoàng sợ cự lực đã ở lẽ thường trong. Bất quá như trước nhật làm người ta sợ hai than, không biết tới cùng có thế nào thần lực, tựa hồ còn có giữ lại. Hoàng Đế lui ra phía sau mấy bước, thần kích thượng hiện văn nhận diện qua từng đạo huyền ảo quy tích, tựa hồ tất cả thần hoàng vờn quanh kết thân, mười mấy trượng hư không, trực tiếp diễn hóa thành nhất phiến cổ xưa tinh vực, từng viên một xích kim sắc cắt tinh sáng quét tiêu đốt, trên 9 tầng trời, uy tắc thần hải xuống hạ thần lực, dọi sáng tinh không, theo hoàng thiên đế thân kích chỉ hướng, khắp cổ tinh vực đều hướng phía tể Thiên hội rơi xuống. Đây là đáng sợ diễn hóa, tuyệt sát binh pháp, không là chân thật tổ đại, lại có toàn bộ hình thần, xích kim sắc thần diễm tiêu đốt, bao vây mỗi một khỏa cắt tinh, không giống với vậy địa hỏa thần diễm, cái này thần diễm có một loại không rõ thần tính, tựa hồ ra đời linh tính, toàn bộ đều chỉ vì hủy diệt người trước mắt. Thiên hoàng tộc thập đại giết chóc binh pháp bài danh đệ nhị, thiên hoàng đạo kích. Thật là đáng sợ kích pháp, tam thần cảnh bất tử chi thân vậy nhịn không được, muốn quét diệt lưỡng uy đã ngoài, tam kích đi qua, liền hãm vào ngủ say, mặc cho người làm thịt. Đáng sợ cổ tinh vực hội lâm, chấn đài nổ vang, cổ xưa khí cơ tràn ngập, hình như về tới thượng cổ chiến trường, hạ hãn tinh không dưới, tuyên cổ sắc khí. Tế thiên ánh mắt nghiêm trọng, hắn âm dương đại đạo theo dõi hư thực, muốn hiểu rõ thần thủy, thế nhưng thời gian khẳng định không đủ, đối phương tu vi hơn xa cho hắn, bước vào nhị thần cảnh. Quy tắc lĩnh ngộ càng tại trên đó, tức khác, Hóa Long kiếm nơi tay, hắn bắn ra 49 bộ chiến lực, Cửu Dương quy tắc diện hóa đến mức tận cùng, hắn lấy Âm Dương đại đạo tìm kiếm đạo tích, một kiếm này xuất, trực tiếp mở xuất một cái kiếm lộ, lĩnh ngộ lưỡng tiến hành cùng lúc lúc đó đại đạo, vậy, đồng thời dung nhập trong đó. Một kiếm này xuất, vô cùng trầm dãi, liền cả xuống hạ cổ tinh vực, cũng tốt tượng bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn ăn mọn, trở nên không gì sánh được thông thả, sáng quắc thiêu đốt cổ tình, thần diễm ngừng trệ, bị nhất kiếm cắt. Khó có thể nói rõ nhất kiếm Kim Hoàng kiếm lộ sinh sôi xé rách cổ tinh vực, hướng phía Hoàng Thiên Đế hương về đi. 49 đội chiến lực. Cổ trong tinh vực mở kiếm lộ, hảo kiếm pháp đáng sợ, hầu như có thể nói là kiếm. Bất quá, mọi người coi trọng nhất còn là 49 đội chiến lực, chứa nhiều chiến vương rất là rung động, 49 đội chiến lực, lẽ nào đây là bước trên thân thể thành thánh lộ chiến vương chân thực chiến lực, thật là đáng sợ, cổ tinh vực đều bị phá ra, kiếm kích từng dao, bắn ra suất đáng sợ thân quang, nhất hiến hư không đều run, chốn chốn nước, chiến thai trên, hơn 10 trượng cự đại động hiện, hiện phát một vòng đen nhật, phiến phệ toàn bộ. Quang minh. Phốc nhất nhất Hoàng Thiên Đế thổ huyết rút lui, hình thể đều rạn nứt ra, từng đạo hoàng kim phong mang chiến thân, phá hư toàn bộ sinh cơ, đáng sợ nhất kiếm, khó có thể tưởng tượng, Cửu Dương kiếm đạo cư nhiên huyền ảo chí tư, có như vậy sức mạnh to lớn. Như ảnh truyền hình, chiến hai trên, Tề Thiên giống trận tại chỗ xúc cần tiến, so đấu tốc độ, trừ phi vô lượng, Tề Thiên tự tin không người nào có thể siêu việt chính mình, Hoàng Thiên Đế đồng dạng không thể bỏ đi. Tề Thiên môi xuống hạ nhất kiếm, đều bắn ra 49 bộ chiến lực, kiếm lộ mở, chào mãnh liệt hoàng kim khí hình như sa mạc bừng bột, vô cùng vô tận. Cổ Tinh vực nhất phiến lại một phiến bị xé rách, xuống xuống, hướng đi hủy diện. Đỡ không được, căn bản đỡ không được. Hoàng Thiên Đế ngụm lớn ho ra máu, hắn đã trọng thương muốn chết, dù cho bắn ra gấp 12 lần chiến lực đều không thể bù đắp trên lệnh. Tề Thiên kiếm, mỗi một kiếm đều tốt tượng lạc tại đạo quý thượng, cổ tinh vực tái to lớn, đạo quý phá hư, vậy chỉ có rơi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Hoàng Thiên Đế phát sinh sau cùng gào thét, bị nhất kiếm chém tới đầu, máu nhuộm chiếnải, hồn phách không tổn, bị phong mang nghiền nát. Hóa Long thượng Xích kim sắc hoàng huyết một giọt tích rơi xuống, mỗi một tích, bộ lạc nhập chưa yêu tâm trùng, mọi người nhìn về phía chiến thai trên thanh ý thiếu niên kia, trong mắt không cầm được kinh sợ. Sát thần. Đây là một cái chân chính sát thần, chốc lát trong lúc đó, đã chém liên tục hai đại đế tộc thái tử, đều là có tranh phong yêu đế chiến tư cách, lại bỏ mạng ở cái này, đã không có tiền lộ, càng hạ nhất thế, tại đời này, hết thể đều tiêu tan thành mấy khói, trên đời vĩnh không tồn tại hai người này. Đứng ở chiến thai trên, Tề Tiên thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trong cơ thể cũng là nhất phiến cuộn liệt, tựa hồ là nhất phiến cổ xưa tinh vũ. Một cái cựu trảo chân long kéo vào lý, vắt ngang cùng cổ trong tinh không, mỗi một phiến long lưng cũng như một tòa núi cổ, tinh thần tại hắn chỉ trảo trong lúc đó, kim sắc long giác hình như hai cái kinh thế thần kiếm, lại tốt tượng lưỡng tỏa cổ xưa thần phong, trực chỉ thiên cung, đứng sừng sững tại giữa thiên địa. Cầu phiếu để cử a phiếu đề cử. Chương 27, muốn thánh linh thạch. Cổ trong tinh khung, ngoại trừ chân long ở ngoài, còn có hai đầu sinh vật, một đầu thiên lý thần hoàng, xích kim sắc hoàng linh, mỗi một phiến hoàng linh đều dấu vết có nhất phương tiểu thế giới, nhiều loại hoa dường như cẩm, bạch hoa nở rộ thế giới, thần hoàng bên cạnh Một đầu Kim sĩ Thiên bằng hai cánh mở rộng, dường như hai mảnh nguy nga sơn mạch ngang tinh không, chận thiên lý hư không, kim sắc bằng vũ giống như một khẩu khẩu thần đao, toát ra kinh người phong mang. Đến tử chính Kim sĩ Thiên bằng thập nhị thái tử cùng Hoàng Thiên Đế đế tôn huyết mạch, hai đại đế tôn huyết mạch đều không thua gì với chân long huyết mạch, lúc này song song hiện hóa tại cổ trong tinh không, muốn chống đối kiếm thể huyết mạch tôn vệ. Tung ùng nhất nhất khắp tinh không đều chiến động, tựa hồ cái gì đáng sợ tồn tại tự vũ trụ chỗ sâu mà đến, thần hoàng bằng đều lộ ra rung động sắc, huyết mạch thông linh, đây mới thực là đế tôn huyết mạch. Đó là một cái cổ thần. Cổ xưa thần linh, thân cao và lý, tăng thương, cổ xưa khí cơ tại tràn ngập, nhất mạnh hỗn độn khí theo hắn không ngừng diễn sinh, đây là một cái hoàng kim cổ thần, cả người tản mát ra hoàng kim phong mang, làm tinh không đều chập chờn, chợt mà, vạn lý chân long động, chỉnh con rồng thân du động, nghiền quá tinh không, tàn vỡ vô tận tinh thần, vượt ra khỏi phiên giang đạo hải phạm chủ, thoăn cái rơi xuống hoàng kim cổ thần trên mình. Chân long bản thân, hoàng kim này cổ thần giẫm trận tại chỗ, hai bàn tay to bao phủ nhất phiến tinh vực, trực tiếp tướng thần hoàng Thiên bằng bắt người trong tay, hung hăng động, hoàng vũ tung bay, bằng vũ điêu linh Không có nửa điểm chống lại lực, bị trực tiếp ma diện, cổ thần há muồm, nguyên chất thần hoàng cùng thiên bằng bị đồng thời hương vào trong bụng. Vánh nhất phía sau hỗn độn khí cuồn cuộn, Tề Tiên trong lòng cả kinh, hắn dẫn động kiếm thể huyết mạch thôn phệ hai đại đế tôn huyết mạch, biến hóa như vậy, vượt ra khỏi dữ liệu. Nhất phương thiên Lý Phương viên kim sắc bắt quái tự trong hỗn độn lao ra, không phải vàng không phải ngọc, lúc này lại thấu phát xuất một cổ thần dị khí cơ, chìm nổi tại trong hỗn độn, quẻ thân thượng không có van, có chỉ có bắt con dị thú, chân long, chu tước, huyền bạch hổ, kỳ kim mô, hỗn bằng. Muội một con dị thú lai lịch cũng không có bị đáng sợ, Nam Hoang thập đại đế tộc, có bắt tộc có máu của bọn họ mạch. Hư Không Yêu Luân. Đây là ngày trước đắc tự thanh tổ tổ phần nhất tông dị bảo, nhưng là lại vô pháp khám phá hắn mánh quẻ, đắc tự nhất danh tự Sương Trời Sinh Đạo Thể Quỷ Dị thanh niên, thanh niên bên cạnh còn hơn theo một đầu thần dị linh điểu, tự xưng Phật tổ. Trước đây Hư Không Yêu Luân mở động Hư Thông Lộ, cái này thiên sinh đạo thể trốn chui sa đi, cũng là lưu lại thoại tới, hôm nay nhưng là bị Tề Thiên nhớ lại. Ta nhớ kỹ ngươi, Thiên Thiên kiếm thệ, ta tại Nam Hoang chờ ngươi. Thay ta giữ gìn kỹ Hư Không Yêu Luân. Đó là một cái gần như ma tính thanh nghiền, Tề Thiên đến nay vô pháp phòng đoán trước đây toàn bộ, trời sinh đạo thể tới cùng là như thế nào một loại thể chất, viễn bị Tiêu giao Vương nghiệt bách thần kinh còn đáng sợ hơn vô số lần. Ông nhất nhất một cổ ba động kỳ dị tràn, hầu như không bị khống chế, hoàng kim cổ thần trong cơ thể, một cái bách ly chân lòng, một đầu bách ly thần hoàng, một đầu bách ly kim xí thiên bằng lao ra, rơi vào hư không yêu luân trong, cùng dấu vết Tam Đạo thú ảnh tương hợp. Tam Tích Đế tôn máu huyết, bị hư không yêu luân tu Thiên đúng là không có nửa điểm sức phản kháng, lúc này nhìn nửa hư không yêu luân Kim sắc bắt quái không có chút nào dị tượng, chỉ là bắt con dị thú chung, chân long, thần hoàng, côn bằng tam con dị thú tựa hồ ra đời nhất điểm linh tính, cái này linh tính chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, tức khắc liền không một tiếng động. Một lần nữa ấn nhân trong hỗn độn, đợi đến Tế Thiên tâm thần rơi vào yêu phụ trong, cái này hư không yêu luân lại xuất hiện ở trong đó, chìm vào kiếm thai trong, không thấy hình bóng, bất quá Tế Thiên lại là có thể tự kiếm thai chung cảm ứng được hắn tồn tại, đây tuyệt đối là nhất tông thần vận, bất quá hôm nay không thể vận dụng, có thể là thiếu quyết cái gì. Hết thảy đều chỉ là thần ấn thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Một luồng thời gian đại đạo câu động, đợi đến Tề Thiên tỉnh thần, chiến thai trên như trước nhật hiệu quả. Trẻ tuổi, tất cả nhân ngũ quang bộ rơi xuống kim ô tộc trên thạch đài, đế quân, cái này tân suất thế tổ ô chuyển nhân, Tiên yêu Hữu, đồng dạng là kiếm đạo, có thể không thực sự trấn áp người này, không, có ai biết, thế nhưng tất cả nhân bộ chờ mong một trận chiến này, bằng không hôm nay yêu đế chiến cuối cùng mười cái danh hạch, thật muốn bị một tay ôm đổ. Kim Sắc thần y không chút sức mẹ, đế quân đứng ở trên thạch đài, trong tay vương ô kiếm chỉ xéo, như hóa thành một pho đá, thật lâu không nói. Sổ tức Hậu, hắn một đầu Hoàng kim thần phát khẽ giơ lên, Mạc Miệng nói: "Ta là tổ ô chuyên nhân, ta số mệnh tại đông tổ, bây giờ ta vẫn không thể tử, ta ngươi ngày sau sẽ coi nhất chiến, nhưng không phải hiện tại. Đế quân rời đi." Hắn giọng nói bình tĩnh, tựa hồ bắt đầu rồi nào đó lốt xác, cái này lốt sắc rất là thần dị, ngoại nhân rất khó cảm ứng được, nếu không có Tể Thiên người mang âm dương đại đạo, căn bản vô pháp theo dõi đến nhất chút băng nghi. Bất quá hôm nay, Tể Thiên cũng biết, cái này Đế quân sợ là sắp sửa trở nên càng thêm đáng sợ, từ nay về sau gặp phải, tất có một hồi đại chiến. Yêu Vương Đế Tuyên không có ngăn cản, trong lòng hắn thở dài một hơi, bởi vì bảo vệ tính mệnh Trên chiến đài thiếu niên này thật đáng sợ, hôm nay vừa thấy, Tài thật sự hiểu hôm đó hắn năng chống được Long Viên đến, tuyệt không phải may mắn. Không có tử, Tài có hy vọng, cái này chiến đài không thể thượng, vừa lên liền hình thần câu diện, hạ nhất thế cũng không có, từ nay về sau tiêu thất tại thế lúc đó. Không nghĩ tới cái này đồng lư nhượng giao Long tộc chiếm số 1, cái này 10 cái danh ngạch, thật muốn bị bọn họ phân đi. Một ít chiến vương cảm thán, hôm nay đại thế đã định, ít hội có cái gì thay đổi, giao Long tộc yêu đế chiến nhân, sợ là muốn đạt được 20 số. Yêu đế chiến không giống trò đùa. Cương giả chân chính mới có thể còn sống sót, nhân số không có nghĩa là toàn bộ, không, có chiến lược, chung bi chỉ là không công nạp mạng. Minh xà tộc yêu vương mở miệng, hắn trầm mặc đến nay, rốt cục hướng Long Huyễn mở miệng. Lao Long, ngươi nên biết, nếu là ta mới tộc tưởng, hôm nay chi cảnh, sợ là đồng dạng có thể làm được, bất qua yêu đế chiến cũng là môn sớm, quan hệ trọng đại, không có khả năng phát sinh, cho nên, danh sách này việc, ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ một phen, ta bắt tộc ở chỗ này, lại là có thể đồng giá trao đổi. Ngoại trừ Thiên Bằng tộc rời đi ở ngoài, nơi đây còn có Bát Đại đế tộc, Bát Đại yêu vương ánh mắt tụ vào." Đây là một loại đáng sợ áp lực, Long Huyễn cũng không có thể không coi trọng, hắn trầm mắt xuống, tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều. Sở Tức Hậu, hắn cắn răng một cái, đạo, hảo, có thể xuất ra 5 cái danh nghịch. Thiên Hoàng tộc Hoàng Vân cau mày, chúng ta có bắt tộc ở đây, 5 cái danh ngạch thế nào đủ? Thì là Hoàng Thiên Đế nga xuống, lúc này Hoàng Vân cũng không có lộ ra nửa điểm sắc mặt giận dữ, cái này là một gã đáng sợ yêu vương, hết sức năng nượn nhẫn, hoặc là đối với sinh mệnh có viễn siêu thường nhân coi thường. Thứ lệnh nhất thành, Long Huyễn nếu 10 cái danh nghịch tại lão Long trong tay, sẽ phải án lao long quy củ của ta tới, chẳng lẽ các ngươi tưởng ta giao ra 8 cái danh ngạch tới, ta đây giao long tộc đệ tử tại trên chiến đài đã xanh đã tử, chẳng phải là bị đánh. Không sai, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy, người trả giá cao được, có thể có 5 cái danh ngạch không tệ. thao dục tộc yêu vương mở miệng, hàng này lúc này ngồi ở Long Huyễn bên cạnh, vẻ mặt chỉnh trọng, nhưng là có người nhưng có thể phát hiện bên cạnh rót rượu thanh niên kia hán tử khỏe miệng tại co rúm. Tức khắc, Long Huyễn rơi xuống chiến trên, đạo: tiểu tử, ngươi nghĩ muốn cái gì? Năm cái danh ngạch, không muốn cũng tha." Long Huyền Triều hắn nháy mắt mấy cái, bắt tộc một ít tiền bối chiến vương đều là trong lòng mắng to, lão bất tử kia quá gài bẫy, rõ ràng là muốn hung hăng hố thượng lấy một. Tề Thiên trong lòng khẽ động, nhưng cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, "Thánh linh thạch, có thần linh thạch tốt hơn. Hỗ tiểu tử ngươi tại sao không đi cướp?" Theo thiết tộc yêu vương trực tiếp giơ chân, lúc này hắn thứ nhất mắng lên, "Tiểu tử này bị long lão quỷ còn hơn không đáng tin cậy, lại muốn muốn thần linh thạch, vật kia là có thể tùy tiện có sao, cho dù có, sợ cũng không hàng phục được, thần linh thạch, đó là cái gì dạng tồn tại, nếu là dự xuất một cái thần linh trực tiếp liền là một gã đế tôn, toàn bộ nam hoàng đại địa người nào có thể kháng cự thì là không, có dựượng dục sinh linh, bản thân có thần tính, yêu hoàng vậy rất khó khuất. Phục. Long Uyên nhưng thật ra là có chút chê cười nói, không có có thần linh thạch coi như, thánh linh thạch, thánh linh thạch tổng có sao? tiểu Dương hành chúc, Cửu Dương hành chúc thánh linh thạch, năm, cái danh ngạch, người trả giá cao được. Hắn nói nghiêm trang, trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười, tiểu tử kêu mở miệng quá độc ác, bất quá hắn thích. Tứ Phương hư không nhất phiến trờm mặc, thẳng đến nửa nén hương hậu, mở miệng nói, ta thiên hoàng tộc xuất một hồi." Thiêu Thiết tộc yêu vương cũng là uống thành nói, một hồi. Đồng thời, hắn khỏe mắt hướng phía Long Huyễn trên trên, Long Huyễn cũng là tự cố uống rượu, đưa tới Long Ngũ hỏi một ít Thiên Long thành vị vạn, Thiêu Thiết tộc yêu vương nhất thời tức giận đến khỏe miệng co rúm, rốt cục không nói tiếng nào ngồi xuống. Một hồi. Minh Sả tộc yêu vương mở miệng, rất nhanh, bắt Đại yêu vương đều là hơn suất một khối ế cựu dương thánh linh tịch. Cái này thật có chút khó làm. Long Huyễn trà sắp tay, cũng là không ra Hoàng Vân. Hai khối, nhiều hơn nữa, ta tiên hoàng tộc không tranh dành. Hoàng Vân mở miệng, hắn giọng nói ung dung chỉ cho phép xuất hai khối Cựu Dương Thánh Linh Thạch. Hai khối Thánh Linh Thạch, thậm chí là càng rất thưa thớt, được xưng là Thái Dương Thánh Thạch Cựu Dương Thánh Linh Thạch, cũng liền thập đại đế tộc có thể có như vậy thú bút, thể thiên trong lòng cũng có chút rung động, bất quá tức khắc, cũng là không thèm để ý, thập đại đế tộc, có thể so với nhân tộc Cựu Đại Thiên đỉnh thế lực, chính là hai khối Thánh Linh Thạch, lấy bọn họ chuyển thừa tự thượng cổ thậm chí tiếp cận thái cổ đại ổn, căn bản không tương ngân. Bất quá lúc này, hai khối Thánh Linh một cái danh hạch, đã nhượng còn lại thất tộc bắt đầu tự định giá, dù sao chỉ là một danh hạch, đối với yêu đế chiến, hay là cũng không nhiều ít giúp ích. Nếu không phải là trong đó liên lụy đến nhất vài thứ, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không có nửa điểm suy nghĩ, chính là một cái danh lạnh, không muốn cũng được. Hai khối. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng, theo thiết tộc yêu vương chặt chẽ trừng mắt Long Huệễn, Long Huệễn quay đầu chỗ khác, như trước cùng lòng Ngũ nói chuyện với nhau, sinh tử không liên hắn một cái. Hai khối. Yêu vương đế tuyên mở miệng, giọng nói ung dung. Hai khối. Đây là hỗn độn tộc yêu vương, lúc này hiếm có lên tiếng, hôm nay đã có tứ tộc ra được hai khối thánh linh thạch. Thẳng đến bàn chén trà nhỏ đi qua, đế tộc yêu vương trầm giọng nói: Ta đế hộ tộc vậy xuất hai khối. Chương 28, Thổ binh. Hai khối Cựu Dương Thánh Linh Hạch, đổi lấy một cái Yêu Đế chiến danh hạch, cuối cùng, Huyền Quy tộc, Minh Sà tộc, cùng với Thần Lân tộc buông tha tranh đoạt. Thập khối Cựu Dương Thánh Linh Hạch, không lâu tướng đưa đến giao long tộc, Long Huyền vẻ mặt tiêu ý, cho thao thiết tộc yêu vương rót rượu, hắn tử hận hận đoạt lấy bầu rượu, trực tiếp uống. Mặt trời chiều ngã về tây, tề thiên đi chiến đài, thần sắc hắn hết sức bình tĩnh, lại kinh sợ tất cả nhân, quá thế, một người, quyết định yêu đế trận chiến mở màn sở hữu danh lạch, chứa yêu tộc tàn Nhượng hắn đi tới Giao Long tộc bãi đá dưới, ngũ ngoạn sơn thủy thang đá, đi lên bãi đá. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tứ tộc đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kinh nghệ. đây là bọn hắn Giao Long tộc thập cửu thái tử, mới vừa quay về liền rung động thiên tiệm nơi, ít ngày nữa tướng danh truyền nam hang, chân chính có thể vấn đỉnh yêu đế chiến đỉnh phong nhân vật. Bất quá Tề Thiên lại không có chút nào thảnh lỏng, hắn cảm thấy minh minh trong, nơi xa Nam Hang đại địa, có vài cổ rộng lớn đại thế bị tác động đến, có lượng, vô pháp độ lượng, mà nay, càng là rời đi Kim Ô tộc 36 thái tử như vậy một cái đáng sợ tệ tay. Người này lần này lộ xác ngày sau càng thêm đáng sợ tổ ô truyền thừa không giống cho đùa giống như nhân tộc tiêu giao vương tạo hóa đạo tôn táng thiên cơ truyền nhân trước đây bọn họ trẻ tuổi Tuột cùng nhất Tứ đại vương giả vây giết vậy không có thể làm sao hắn nếu là trưởng thành ngày sau có chứng đạo thành tổ khả năng tổ cảnh lấy không có nghĩa là cái gì chỉ là một loại tâm cảnh đường phải đi còn rất dài đoạn đường này không có bằng phẳng, là một cái sát đổ tiên huyết nhiễm đạo lộ hôm nay loạn thế hiện ra ẩn hiện sợ là có một hồi đại thế chi tranh gần đến mà đêmông xuống thiên tiệm nơi há ám thập phầnú ám Không thấy có vài điểm tinh thần, một vòng trăng giảm rơi xuống thanh huy, đại địa ưu lượng, chiếu không được tiền lộ. Tề Thiên một người đứng ở Tiên Long thành ngoài một tòa cổ nhai thượng, cổ nhai cô quạnh, không có mấy phần sinh mệnh, nguyệt huy rơi xuống, hắn thân đơn ảnh chỉ, diêu vọng trăng giảm, nam xưa, vọng nguyệt có khác ý nghĩa. Hôm nay, Tề Thiên cũng là lòng có cảm giác, tính toán đến nay, hắn đã đến đó 14 năm. Nhân sinh bao nhiêu, phàm nhân có thể có bao nhiêu sinh mệnh, sau khi trăm tuổi, đó là một chén hoàng thổ. Sinh mệnh rất ngắn, nhất quạ cổ tinh vẩn quanh thần nhật 100 vòng, liền đi qua. Mà cổ tinh có thể không ngừng xoay tròn, nó mua đi một vòng thì có thiên thiên vạn vạn sinh mệnh điêu linh. Tìm tiên vấn đạo, tu hành trở thành sự thật, cầu cũng chỉ là trưởng sinh, hay là cần phải còn những thứ khác ý nghĩa. Đang ở cái này phiến đại địa, Tề Thiên hôm nay hoẩn ẩn theo dõi đến một ít bánh khỏe, cái này Ngũ Phương đại địa, tựa hồ cực không tầm thường, khả năng có dấu đại ẩn bí, hậu thế chư tiên thần biến mất, hay là liền cùng cái này Hư Quan, hậu thế cổ trung hoa Trung Quốc, chính một cái vô thần luận quốc gia, vứt bỏ toàn bộ mê tín, hết thảy đều chú trọng khoa học phán đoán suy luận. Không có khoa học căn tứ, chính là dị đoan chính là mê tín, cứ việc vậy có một chút mặt khác thanh âm, nhưng thủy chung ít người thanh kinh. Sinh mạng tiến hóa có bất đồng phương hướng, cái này một loại phương hướng tới cùng là đúng hay sai. Thân lâm cái này phiến đại địa, Tề Thiên thấy được rất nhiều, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đã bắt đầu sơ quy thân thể bí mật, thật muốn thấm nhuần bổn nguyên, còn rất dài một đoạn đường phải đi, thế nhưng đã có thể cho hắn biết được nhất vài thứ. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được nhất chương to lớn tiên mạc bao phủ toàn bộ, che thiên tế nhật, cách trở vũ trụ. Chợt mà, Tề Thiên mày, phía sau, một nữ tử lưng yên, xích xa quần dài, eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt Sách phát tỏa ánh, ngọc cốt băng cơ, ngọc má lún đồng tiền thượng chiếu rọi mờ huy, đen thủi con ngươi dường như trên đời này nhất phóng ánh hắc bạc thạch, mũi chân không dính bụi bặm, phía sau khẩu đại việt bị bắt lên, tuyệt đại giai nhân, tuyệt thế chi tư. Sinh mệnh ngắn, chỉ có tu hành mới là thật, có sinh mệnh mới có thể chứng kiến càng nhiều. Tế Thiên hơi có chút kinh ngạc liếp nhìn nàng một cái, đây là cô gái này nói nhiều nhất một câu nói, tức khắc, hắn lắc đầu nói, ngươi không có hiểu. Hai người trầm mặc, nguyệt lạnh sao thưa, thiên tiệm nơi ban ngày rất ngắn, thẳng đến tam canh giờ hậu, tia nắng ban mai tài khoan thai tới trượng một vòng hỏa hồng chiếu dương từ từ dâng lên, nó gian nan leo lên, muốn tránh thoát đại địao giằng ngược, xích kim sắc ánh mặt trời chiếu sắc cổ nhai, hai người đứng dậy, chung sức rời đi. Thiên Long thành ngoài, Long Uyên mấy người từ lâu chuẩn bị xuất hành, nhìn thấy hai người trở về, rất nhiều người đều lộ ra vẻ cổ quái, chỉ có Long Uyên một người hướng phía Tề Tiên Tế Mi Lục Nhãn, ngao tuyết mặt cười ửng đỏ, bất quá mâu quang như trước nhật tĩnh lạnh như băng, nàng đi vào tứ tộc trong, rất nhiều mục quang đều ảm đạm rồi, bọn họ hận hận nhìn chầm chầm thiên, sau đó lại đều lộ ra vẻ cười khổ. Long Ngũ Thập Cửu Thái tử nhận tổ quy tông việc liền giao cho ngươi. Vương thượng yên tâm. Long ngũ đáp, Long Huyền Tân là trấn thủ yêu vương, đơn giản không được rời Thiên Tiệm nơi. Nay đây chuyến này, từ Long Ngưu cùng tứ tộc chiến vương dẫn đường. Đi qua vài tòa núi cổ, một chuyến hơn 10 người đi tới một cái sơn cốc trùng, nhất tòa thật to động hư thần trận lập vào trong đó, 10 tên tiên long thành yêu tướng cộng đồng trấn thủ. Dẫn động động hư thần trận, mở xuất một cái mấy trượng chiều rộng động hư thông lộ, hơn 10 người đặt chân trong đó, bắt đầu rồi qua sông hư không. Nam Hoang Đông Vực, có nhất mạng lớn mênh mang cổ xưa sơn nhạc. Mỗi một ngọn núi nhạc đều cao tới làm trượng, sùng sơn trùng điệp lan tràn mấy vạn giảm, trung ương, nhất tòa thật to thần phong nhận thiên liên địa, tụ nhập cựu trọng tiên trùng, không thấy phần cuối. Cái này thần phong liền giống như một điều viễn cổ thương long, mỗi một ngọn núi nhai là của hắn long lần, mỗi một gốc cây cổ mục đều là của hắn tinh khí, hắn đứng ở tiên sơn vạn thủy trong, cổ xưa khí cơ tại lưu chuyển, thượng cổ khí tức dấu vết trên đó, đây là một tòa thượng cổ sơn. Mấy vạn ra ngoại, nhất phiến không phá vỡ, mấy chục đạo tân ảnh đi ra lộ. Đây là ta giao long tộc đế lĩnh, đó là thương long sơn. Nghe đồn chúng ta giao long nhất tộc lâm tổ, năm xưa một cái cuối cùng khả năng lổ xác là chân long tự trước tổ tiên Sở chú, chấn áp ta giao long tộc số mệnh. Tế Thiên Tâm thần rung động, cái này thần sơn khí cơ quá mức to lớn, dù cho hắn câu động âm dương đại đạo quan sát, vậy cơ hổ bị trong nháy mắt vỡ nát một quang, cái này thần sơn tựa hồ hẩn có bất hộ thần tính, không cho khinh nhẫn, một tia theo dõi cũng không cách nào tiến hành, đáng sợ, đáng sợ, cái này là như thế nào một tòa thần sơn, trong lòng hắn có suy đoán, long ngu cũng là nói thẳng xuất, đây là ta Nam Hoàng đều biết, Thương Long thần sơn, thực là ta giao long tộc tổ binh. Thương Long, ấn biến thành. Tổ binh, Thương Long ấn. Tuy nhiên suy đoán bị chứng thực, thế nhưng Tề Thiên Như trước nhật khó có thể bình tĩnh, đây là hắn nhìn thấy duy nhất một khẩu tổ binh, nó không có bắn ra mảy may uy năng, nhưng là lại làm hắn sinh ra một cổ cùng bài ý, đây là một đạo chi tổ năm xưa sử dụng tổ binh, Long tổ di lưu binh khí. Long Ngũ, chúng ta đi đầu nhất bộ." Tứ tộc chiến vương Ôn Quế nói, bọn họ dẫn dắt tứ tộc đệ tử rời đi, cái kia lửa đỏ bóng hình xinh đẹp vậy thân ở trong đó, không có lần theo. Thương Long Thần Sơn là ta đế tôn nhất mạch chỗ, phương hướng tứ phương đế lĩnh. Còn lại là tứ tộc nơi, thái tử theo ta đi trước Thương Long Thần Sơn, Thương Long cung vị tộc trưởng chỗ, thái tử quý vị, cần đi đầu hết kiến tộc trưởng. Tề Thiên gật đầu, hai người ngự không mà đi, sau nửa canh giờ, đi tới Thương Long Thần Sơn trấn núi. Bàng bạc long tức đang lưu động, chân núi chỗ, một gốc cây gốc cây giống nhau long thụ thần mục tại sinh Trưởng, một gốc cây gốc cây lão dược linh thảo đều được long hình, đều là lên 5000 năm bào dược, một số gần như uy làm thuốc vương, ở chỗ này cũng không nhân hỏi thăm. Ta đế tôn nhất mạch tự thân huyết mạch đó là mạnh nhất linh dược, trừ trọng tường, bằng không mấy thứ này chỉ là ngoại lực. Không có vận dụng, không bằng bồi dưỡng được mấy tôn dược vương, biến hóa ra, tắc còn có giúp ích. Tề Thiên lần đầu, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, tự thân cường thịnh mới là chân chính cường thịnh, hắn minh bạch đạo lý này, cho nên nhìn thấy những thứ này bảo dược cũng không độc tâm. Chấn thủ Thương Long Thần Sơn chân núi chính là lưỡng tôn yêu vương, chính trung niên nhất đại, trải qua trăm thuế, không còn trẻ nữa, thân ở trắng niên, từ lưỡng tôn yêu vương trong cơ thể, Tề Thiên cảm nhận được một cổ kinh người chiến lực, hai người này, mỗi một cái đều không bị trước Hoàng Thiên đế nhược, thậm chí Tề cảm ứng thịt của bọn họ thân, đã từng bắn ra chiến lực mạnh nhất dấu vết. So với Hoàng Thiên Đế còn muốn càng tốt hơn, Tề Thiên suy đoán, cái này lưỡng Tôn yêu vương, trí, ít đều đạt tới tam thần cảnh, là thành tựu thân bất tử nhân vật Long Ngũ Phụng Long Huyền Vương thượng chi mệnh, mang theo thập cửu thái tử đến đây nhận tổ quy tông. Hai gã yêu vương nhìn nhau, mưu quang tại Tề Thiên trên mình đảo qua một cái, lộ ra mấy phần kỳ dị sắc, tức khác nhất danh yêu vương gật đầu, mấy ngày trước Huyền thúc đã đem tin tức chuyển nhân tộc chung, tộc trưởng có mệnh, các người đến có thể thẳng lên Thương Long cung cầu kiến. Đa tạ hai vị thái tử. Long Ngũ không người nói. Tề thiên nghe vậy vi kinh, trước mắt hai vị này Còn là đế tôn nhất mạch thái tử. Tựa hồ nhận thấy được Tề Thiên mục quang, Nhất Danh Yêu Vương cười nói: "Chúng ta là đời trước thái tử, thế hệ này yêu đế chiến, cũng là cần nhờ các ngươi." Tề Thiên bắt đầu, hướng phía hai người túi người hành lễ, liền theo Long Ngũ lên núi. Thương Long Thần Sơn quá mức thần thánh, có từng đạo cổ thêm đá thông hướng Cựu Trọng Thiên Tròng, thềm đá hai bên, một gốc cây gốc cây Thương Long Thần một cầu khúc, thương nôn long khí, hình như có linh tính giống nhau, mỗi một gốc cây đều đại biểu cho cái này Thương Long một luồng tinh khí, không gì sánh được to lớn, Tề Thiên cảm thấy rung động. Bởi vì sinh mệnh tinh khí so với hắn yếu hơn một bậc, mà cái này cả tòa Thương Long Thần Sơn, đâm vào cự trọng thiên trung không biết phần cuối. Những thứ này Thương Long Thần Mộ sợ có thiên thiên vạn vạn. Năm xưa, Kim Ô tộc một cái yêu hoàng bái phỏng, hàng lâm ta Thương Long Thần Sơn, muốn thu một gốc cây Thương Long Thần Mộc đúc Hà Minh, bị trực tiếp trấn vỡ hoàng thể, tứ phân ngũ liệt, còn kém điểm vỡ nát đạo cơ, bế quan mấy trăm năm tại khỏi hàn. Cận cổ thập vạn năm tuyết nguyệt, tổ binh tai không nhúc nhích xưa cổ, đại đất ma diện sẽ không còn được gặp lại. Long Ngũ rắc than thở. Hắn vì Tề Thiên giải thích một ít cổ điện, đều đã qua vô tận tuyết nguyệt, thượng cổ man hoang đại địa, trong tộc săn sát, đó là một cái luận thế, ma tộc đã thôn lòng đất thế giới, phóng xuất thái cổ trấn phong lòng đất ma tộc nhất mạch, làm loạn đại địa, đó là một đoạn máu và lửa dây giữa tuyết nguyệt, tứ phương đại địa liên thủ trấn ma, đại chiến mấy vạn năm lúc này dậy loạn, trong tộc kinh diệt, lúc đến mức này, duy dư rất ít mấy tộc còn tồn thế, mà nay, nhân tộc lập thế, vì cận cổ đệ nhất đại tộc, thân ảnh trải rộng đông thổ, Tây hai phương đại địa. Chương 29, Long cốc. Đồng chí, xin dừng bước, quy củ phải hiểu được. Thương Long Thần Sơn, sừng sức tại Nam Hoang Đông vực, làm tiên đại Long tổ lưu, chính Nam Hoang không thế ra tổ bình chi nhất, có khó có thể luôn tự vi năng. Mỗi một tổn sơn thể đều ẩn có đại đạo, đây là một loại đáng sợ dấu vết, chỉ có binh khí như vậy mới có thể bảo lưu, mà nay vô tận 5 tháng trôi qua, hóa thành một tòa thần phong, trấn áp giao long tộc số mệnh. Đi tới tại Thương Long Thần Sơn chi, Tề Thiên lấy âm dương đại đạo không ngừng cảm ứng, thu hoạch rất lớn, bất quá vậy không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn thu được đột phá tính tiến triển, tới cùng cảnh giới của hắn không cao. Đây là một đạo chi tổ binh khí, dù cho dấu vết có một tia đại đạo đều đầy đủ trọn đời tới tìm hiểu. Trọng tiền cao 100.000 mười trượng, vạn trượng hư không vì lúc đầu, nghe đồn Thương Long Thần Sơn đỉnh phong, tại trọng tiền thượng, diệt hồn thần phong chỗ nơi, cao có thể nhập vô tận tinh không. Diệt hồn thần phong. Tề Thiên tim đập nhanh, đây là nhất tông đáng sợ môn đồ, năm xưa liền đã nghe nghe, Long môn bán tiên đơn giản vậy không được đi vào hắn, diệt hồn diệt hồn, diệt tuyệt tâm hồn, vị diệt thất khách, một khi ngã xuống hắn, cũng chưa có hạ nhất thế, triệt để tuyệt chuyển thế đầu thai khả năng. Thương Long cung, tại vạn trượng trên hư không, nhất trọng Đây là giao long tộc một chỗ thánh địa, không thiên thượng cương gió vụ vụ, đến nơi này lại gió êm sóng lặng, Thương Long Thần Sơn vận có sức mạnh to lớn, trấn áp toàn bộ, hình như nhất phiến ngưng trẻ tiểu thế giới, Thương Long cung đang ở hán, vậy lây dính như vậy khí tức, không gì sánh được thần thánh, nó như là hoàng kim đúc kim loại, cả người hoa diệp sinh huy, mỗi một thốn cũng thể đều phô liền long lân vậy ngói, tinh. Thuần không tỷ khí cả tòa Thương như đồng đặt mình trong ngàn điều đại long chi, thần thánh mà trang nghiêm. Đạp lâm cái này phiến thần thổ, cũng không được sinh ra triều nhất phiến to lớn cư sinh ra được long lần, cũng tốt tượng ra đời sinh mệnh giống nhau, lao ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Thương long cung trước, không có nhất danh thủ vệ, trăm trượng cửa cung chi hai điều trên trảo dao long nối tiếp nhau trên đó, long mục khép kín, chẳng biết tại sao, Tề Thiên tổng cảm thấy cái này lưỡng con dao long không đơn giản, cũng không phải thông thường dấu vết. Long ngũ vẻ mặt vẻ xung kính, hắn từng bước một hướng phía cửa cung đi đến, cuối cùng bái phục xuống tới, hắn có đế tôn nhất mạch nhất mạnh, cũng không tinh thuần, chưa bị phong vị thái tử cuối cùng theo ở tại Long bên cạnh, lúc này, hắn quỳ Nơi này là giao long tộc sở hữu tộc nhân thánh địa, năm đó Long tổ liền đã từng tại Hán Bối Quang, cùng tứ phương đạo tổ nói chuyện với nhau, pha trà, để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đệ tử Long Ngũ phục Long Huyễn Thúc tổ chi mệnh cùng thập thái tử ý kiến. Ung ung. Tựa hồ nhất mảnh hỗn độn mở rộng, kim hoàng cửa cung chậm rãi mở rộng một cổ thê lương khí tức cổ xưa tựa hồ vượt qua thiên cổ hàng lâm xuống tới, cuồn trào mãnh liệt mênh mông long khí phô thiên cái địa mà đến, quá tinh thuần, cho dù là so với thương quả tích chứa long khí, vậy chỉ là trôi thua kém một bậc. Vào đi. Có vang lên, rất là bình thản lại làm cho lòng người sinh tình cảm ấm áp, Long năm điểm đầu, nhìn về phía Tề Thiên, hai người bước vào cung phảng phất tiến nhập nhất phiến tân thế giới. Nhất tọa thật to sân gốc, trường phương viên bắc lý, nhiều loại hoa dường như cẩm, khắp nơi đều là tiên thảo kỳ ba, các loại lao dược tranh nhau luôn vương thậm chí có một cái tôn cường đại dược vương, đã có thể biến hóa thành nhân tồn tại, đã ở thổ nạp dư khí, tinh thuần dư khí, mỗi một lũ đều bí mật mang theo có long khí, những thuốc này vương sinh trưởng nơi này, đều có thể tính làm một chủng long dược, không gì sánh được chân quý. Ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có một vòng thần nhật treo cao, ở đây sinh cơ diễn hóa Tể Thiên tại hiện tại hắn cảm nhận được thời gian lưu động. Cùng Đông thổ Tây vực hoàng cung vậy tiểu thế giới, nhưng là lại càng thêm chân thật, Tể Thiên hôm nay hồi tưởng, trước đây nơi đó còn ít đi một phần chân thật, đó chính là thời gian tồn tại, còn chưa có thoát ly trước kia thế giới ràng buộc, mà, tại đây Thương Long cùng, Tể Thiên cảm nhận được một loại khác thời gian, tựa hồ so với ngoại giới lưu động nhanh hơn, đây là phát hiện kinh người, nơi đây tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là một chỗ tu hành thánh địa. Tộc trưởng tại Long cốc chờ chúng ta. Long Vũ mở miệng, hắn dẫn Tể Thiên hướng về phía trước cổ đi đến, một đường có chứa nhiều yếu tức rơi xuống trên người bọn họ. Đây là long cốc sinh linh, mỗi một tôn đều rất mạnh đại, thậm chí một ít yêu thức hết sức bị mở, thế nhưng Tế Thiên cũng không bị tìm lập nhanh, so với hắn còn mạnh hơn thịnh, tuyệt đối là không thế ra cường giả, vương giả đều có một chỗ ngồi. Tộc mỗi 10 năm đại bị trước tập giả đều muốn có tiến nhập long cốc tu hành một năm cơ hội, tương đương với ngoại giới 10 năm, càng có thể cảm ngộ long tổ lưu lại đạo tức, tại đạo hành có rất lớn rút ích. Long Ngũ cảm thắn nói, năm xưa ta có hành tiến nhập một lần, sau lại liền đã không có cơ hội đến phiên đợi kế tiếp. Tế Thiên có chút vô cùng kinh ngạc, Long Ngũ cũng là nhìn hắn cười nói: Thập thái tử ngươi bây giờ vậy có cơ hội, yêu đế chiến còn có 3 tháng, miễn là có danh nghĩa giả, đều có thể vào lòng cốc chi bế quan, thẳng đến yêu đế chiến đã tới. Tâm khế động, Tề Thiên biết được, đây là thiên đại cơ hội, 3 tháng, nếu là chân như Long Ngũ nói, hán tướng có đại thu hoạch. Sau một nén hương, lưỡng người tới Long cốc chỗ sâu, bọn họ gặp được nhất phiến thanh hồ, hồ nước trong suốt, có thể chiếu gặp nhân ảnh, thanh bên hồ, một gian mao lư, mau lư trước đốt đống lửa, mặt trên ôn theo hồ rượu lâu năm, mùi rượu bay tới, nghe thượng một ngụm, Long Ngũ liền có chút men say, nhãn thần đều có chút mông lung. Bất quá hắn rất nhanh thanh tỉnh, một thân quy tắc cổ đảng, tướng mùi rượu ngăn trở tại hơi thở ở ngoài. Ma Tề Thiên còn lại là hít sâu nhất ngụ lớn, hắn thân thể cường trịnh, đi lên thân thể thành thánh lộ, sinh mệnh tinh khí không gì sánh được bằng bạc, một chút mùi rượu, chỉ là hô hấp trong lúc đó liền tiêu tán nhất không. Hào tiểu, đây là Túy Long tiểu." Có tiếng âm hưởng lên, Tề Thiên tâm cả kinh, nhìn về phía thanh bên hồ, nhất danh lão giả một thân thanh sắc áo tơi, thản nhiên thả câu, lão giả thân thể có chút cấu lũ, thế nhưng Tề thiên kinh hại chính là tự thủy trí trung, hắn cư nhiên không có phát hiện lão giả tồn tại. Nếu không phải là lão giả mở miệng, hắn căn bản sẽ không chú ý tới, thanh bên hổ có một người như vậy. Đáng sợ. Căn bản nhìn không ra, tựa như phàm tục lao nhân bình thường, không thấy mảy may thần dị, thế nhưng nơi đây tuyệt không có phàm nhân, Tề Thiên có thể khẳng định, cái này sợ là một gã tuyệt thế cường giả. Long Ngũ gặp qua tộc trưởng. Lúc này, bên người Long Ngũ quỷ lệ xuống tới, hành đại lễ bái kiến. Giao Long tộc tộc trưởng. Mặc dù có chút suy đoán, thế nhưng chân chính xác định, Tề Thiên như trước khó có thể bình tĩnh, đó là một loại so với hắn càng thêm hoàn toàn phản phác quy chân, nhất cử nhất động đều tốt tượng cùng thiên địa tương hợp, có chứa đạo dấu vết, rồi lại giản dị tự nhiên, đơn giản không thể nhìn thấy nửa điểm dịu đục dấu vết. Lao nhân hơi xoay người, lộ ra nhất chương gầy khuôn mặt, đây là nhất chương thông thường mặt, không thấy một kia uy nghiêm, ngược lại làm cho nhân sinh ra thân cận ý. Thanh niên nhân, nhân, người rốt cuộc đã tới. Không dám chậm trễ, nhân vật như vậy, sừng sững tại cận cổ đỉnh, đã lâu không ra thế, tề thiên tự nhiên không mình hành lễ. Gặp qua tiền bối. Chuyện của ngươi, ta đã đã biết, đến lao hủ uống lửa ngôi, Long Ngũ, ngươi cũng tới. Đà tạ tộc trưởng. Long Ngũ có chút run dậy, Thế nhưng chậm rãi vậy bình phục xuống tới, lão nhân đứng dậy, đi tới bên đống lửa, rượu lâu năm đã ô nhiệt, bên đống lửa, sớm đã thành chuẩn bị ba con ngọc bác, trong chảo tiểu dịch rơi vào ngọc bát chi, mùi rượu thanh đạm, ngọc bát chi, đúng là bảy biện ra nhất phương thế giới chi ảnh, sơn xuyên giang hà, nhật nguyệt tinh thần, một cái chảo giao long kéo vô tận bàn lý, vắt ngang cung thiên. Long trà. Long ngũ khẽ hô nhất thành, mắt lộ ra rung động sắc, đây là hắn dao long tộc thần trà, chỉ có thương long thần sơn thượng mới sinh trưởng, nghe đồn chính một gốc cây thương long thần cây trà kết, mỗi 10 tài 80 mức diệp, thập phần trân quý. Nguyên bản Long năm con tưởng thông thường túy Long Cửu, lại thật không ngờ hắn còn hơn gia nhập Long trà lá trà, thông thường chỉ có mấy đại đế tộc tộc trưởng thân trí, mới có thể có đại ngộ như vậy, mỗi một diệp Long trà đều ẩn có một luồng. Long tổ khí tức, giao Long tộc có thể ta cái này tinh thuần huyết mạch, ngoại tộc cũng có thể ta cái này tìm hiểu đại đạo. Bất kể là Long trà còn là hoàn trà, cũng chỉ là trà, hào tiểu dưỡng mạnh, cũng chỉ là tiểu, Long Ngũ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tộc trường, Long Ngũ thanh âm hơi khô sáp, đề tiên nhìn ở trong mắt, sợ là có thêm cái gì không nhất thiết vắng lại, tại tâm để lại dấu vết. Một chén rượu xuống đũn, long ngũ say, túy long túy long, chỉ là một chén, liền uy chất một cái gần bước vào vương cảnh giao long tộc chiến vương. Tề Thiên sắc mặt không thay đổi, hắn mâu quang thành mình, lão nhân cũng không nói nhiều, cho hắn thêm rót một chén, tay phải cần câu vùng, một cái giống nhau chân long cá chép rơi vào đống lựa chi, Tề Thiên vậy lơ đễnh, bởi vì hắn biết, cái này cá chép phụ tạng đã bị chấn thành một miệng, một thân ngư lân, vậy bắt đầu từng mảnh bong ra từ màng. Đây là long lý, trọn đời cũng không cách nào tu luyện, chỉ là thu nạp mấy phần long khí, sinh ra một ít long hình, đi không tới hoang thú lộ, vậy đi không tới linh thú lộ chỉ có thể vào lão long cái bụng. Trọn đời cũng không cách nào tu luyện, không thể không nói đây là một loại bí ai, Thể Thiên có chút cảm thán, nhưng cũng không thèm để ý, hắn hôm nay còn hơn vô pháp nắm chặt người khác mệnh, tự có nắm chắc vận mạng của mình, mới có thể trợ người khác nghịch thiên cải mệnh, bằng không chỉ là tự tìm đường chết. Lão nhân bầu rượu tựa hồ vĩnh viên không có chừng mực, lớn chừng bàn tay bầu rượu, đã đổ ra cận trăm bát rượu, một luồng lũ tinh thuần lòng tổ khí tức tại bên trong cơ thể chấn động, tẩy phạt thân thể, đây là một loại cơ duyên, Thể Thiên vậy nhìn ra, lão nhân là ở tiện hắn cơ duyên, hắn vậy không khách khí. Uống xong một chén lại một bát, thậm chí ngay cả âm dương đại đạo đều câu động, chấn áp thân thể, luyện hóa một thân mùi rượu. Nửa nén hương hậu, long lý nương kim hoàng, lão nhân kéo xuống phân nửa đưa cho Tề Thiên, long lý nhục tuyết chàng lóng ánh, vào miệng tan đi, căn bản vô pháp nhấm nuốt chú lưu, trong nháy mắt hương trợn, liền xảo túng tất tệ. Tề Thiên nhận ra, thấy lão nhân mắt bình cũng, hắn tâm có sở ngộ, mỗi một khẩu đều tinh tế cảm ngộ, nấp trong thân thể chi trên giới 100 lũ long tổ khí tức bắt đầu chấn động, hắn tâm khẽ động, cái này trên dưới 100 lũ long tổ khí nhất thời bị hắn lấy thần cổ trực tiếp in vào toàn thân 108 đại tinh ban chi oan. Tựa hồ 108 phương hốn độn tan ra, Tề Thiên khắp người hơi rung, một luồng phảng phất khai thiên tích địa vỹ khí tức bay lên. Chương 30, đột nhiên tăng mạnh. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất, đây là một loại hết sức diễn biến, long tổ khí tức nhảy vào 108 đại tinh tuyển, tựa hồ hỗn độn bị phá ra, có một loại khai thiên tích địa khí tức tán dật ra. Toàn bản tiểu nói mạng. lão nhân thật sâu nhìn hắn một cái, lấy không mở miệng, chỉ là lại rót cho hắn một chén túy long tửu. Mà lúc này, Tề Thiên còn lại là chìm vào 108 đại tinh trong, bởi vì giờ khắc này Cái này 108 đại tinh tuyển đã hoàn toàn mở, từng tinh tuyển, đều thành tựu nhất phương trượng hơn tiểu thế giới, thanh khí bay lên, cho khí chấm xuống, mặc dù không có sinh mệnh, lại ra đời không gian, trong lòng khẽ động, linh ngộ lưỡng tiến hành cùng lúc lúc đó đại đạo nhất thời không còn ai trong đó. Tung ung nhất nhất trong lúc mơ hồ, mỗi một phiến trượng hơn tiểu thiên địa đều sinh ra lôi đỉnh chi âm, một luồng mở nhã sinh mệnh khí tức diễn sinh ra, mặc dù không có nửa điểm biến hóa, thế nhưng đây hết thảy đều đều bị tể thiên cảm ứng được, có không gian cùng thời gian, liền trở thành hoàn chỉnh thế giới, chỉ là hắn thời gian đại đạo còn bập bợ. Chờ một chút. Thời gian không gian. Tề Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, lúc này, hắn rốt cục tướng lúc trước suy đoán chứng thực, thần cổ, ngoại trừ vạn cổ tinh thần đại đạo ở ngoài, còn hơn ẩn bí không gian đại đạo, hai cổ kinh thế đại đạo hòa làm một thể, cái này thần cổ thật là bất khả tư nghị, không kém chút nào cựu đại thiên đình ý tổ đại đạo. Lúc này, Long tổ khí trợ Tề Thiên mở xuất 108 đại tiểu thế giới, nhẹ nhẹ từng sợi mên ngông quần quần tinh thuần sinh cơ nhất thời tự từng tiểu thế giới lao ra, những thứ này sinh cơ tuy nhiên bạc nhược, cũng là thiên địa sơ phân, khai thiên tích địa đạn xanh luồng thứ nhất sinh cơ. Tinh thuần thánh khiết đến tòa đỉnh, thậm chí tích chứa trong đó một luồng tinh thuần đến vài điểm long tổ khí tức, toàn bộ xông vào Tề Thiên thân thể trong. Bành! Bành! Cơ hồ là không thể ức chế, Tề Thiên cả nhân tăng gọn, 10 trượng, 20 trượng, 40 trượng, 60 trượng, 80 trượng, 90 trượng. 90 trượng tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể hiển hóa, hoàng kim phong mang quanh quần toàn thân, mơ hồ có thể thấy được một cái sáu trảo giao long kim quang rặng rỡ, quần toàn thân, nhất mảnh hỗn độn tự Tề Thiên phía sau hiền hóa, mơ hồ có thể thấy được nhìn thấy một cái to lớn cổ thần, cửu trảo chân long quay quanh. Hai người có kinh người tương tự. Bảnh. Bảnh. Nhưng không ngừng tức, theo một luồng lũ thiên địa sơ phân sinh cơ sung bên trong cơ thể, từng đạo tạp chất hắc khí bị chấn động ra, thể thiên thân hình như trước nhật tại phòng lớn, 91 trượng, 90 nhị trượng, 93 trượng, 94 trượng. Đến rồi lúc này, dù cho mỗi phòng lớn một trượng, thể thiên một thân khí tức cũng sẽ tăng vọt nhất thành, mãi cho đến 99 trượng, thân thể lực hầu như tăng vọt cử thành, thế nhưng sau đó vô luận có bao nhiêu sinh cơ quan chú, cũng không cách nào có nữa tăng trưởng, vô hình trùng, tựa hồ có một tầng vô hình vách ngăn cách trở trực cổ bất động, uy thánh vạn ngăn, Tề Thiên trong lòng sinh ra hiểu ra, lúc trước, hắn thân thể kiếm thể đã đi vào thượng phẩm thượng cảnh, phản pháp quy chân, hôm nay, toàn thân 108 đại đạo khiếu mở xuất tiểu thế giới, khai thiên sinh cơ quan chủ, hắn rốt cục tướng kiếm thể lần nữa tấn chức nhất trọng lâu, đặt tới thượng phẩm đỉnh phong, thậm chí đỉnh phong đại viên mãn cảnh, bằng không đắc tiến thêm, bước ra một tấc, liền thân thể uy thánh, kể từ đó, trừ phi lấy lực trấn áp, hoàng binh dưới, tái không có gì độ vận, có thể thương hắn thân thể. Khôi phục nguyên hình, Tế Thiên cong người hướng phía lão nhân tối đầu, đạo đã tạ tiền mối ban tặng cơ duyên. Lão nhân lắc đầu, cơ duyên cũng là chính mình nắm chặt, có người có thể thừa thụ rất nhiều, mà có vài người chỉ có thể thừa thụ một kia. ta thật không ngờ, ngươi không phải là có ta giao long tộc đế tôn chân long huyết mạch, còn hơn, có thượng cổ trăm tộc trung, thập đại vương tộc chi nhất bản cổ tộc huyết mạch. Cái gì? Giờ này khắc này, đó là Tề Thiên cũng là nhịn không được kinh hãi, hắn kiếm thể sớm đã thành tự uy nhất thể, hoàn toàn thoát khỏi bản cổ thân ràng buộc, lão nhân tự nhiên vẫn có thể đủ theo dõi xuất đầu môn, điều này thật sự là làm hắn kinh hãi. Khoát tay áo, lão nhân nói, Ngươi không cần lo lắng, hay là tại Đông thổ, trong tộc Lưu lại được xưng là Dương Nghiệt, bởi vì năm đó nhân tộc cũng là trong tộc chí nhất, bất quá hôm nay lại chiếm giữ hai phương đại địa, nếu là trong tộc trở về, nhân tộc nhất định khó có thể thoát thân, mà làm lúc thượng cổ năm trong, Nam Hoang còn hơn vô thập đại đế tộc, ta giao long tộc cùng bản cổ tộc giao hảo, bản cổ tộc mỗi một đại đều có tộc nhân đến đây ta giao long tộc, tìm kiếm ta giao long tộc nhất danh. Tộc nhân, sinh tử tương khế, bất ly bất khí, đáng tiếc, thượng cổ hậu kiếp, cần cổ khó gặp bản cổ tộc, bất quá chứng kiến ngươi, ta biết được Sợ là tại ta giao long tộc bên ngoài, ta giao long tộc còn đế tôn huyết mạch chưa tuyệt, cùng bản cổ tộc làm bạn. Nam Hoang thập đại đế tộc chí nhất, cư nhiên cùng bản cổ tộc có như vậy bạch trước sâu xa, bất quá Lao nhân suy đoán trùng quy có sai lệch, thể Thiên cũng không có ý giải thích, đây là hắn cơ duyên, chứa nhiều dưới cơ duyên, thành tựu hắn hôm nay thể chất, đây hết thể không thể nói chuyển, không thể cải biến, làm nhiều giải thích cũng là vô ích, ngược lại nhiều lưu lại một chút hy vọng, luôn luôn tốt. Lao nhân lần nữa trên giới quan sát Tề Thiên hai mắt, gật đầu nói: "Thân thể uy thánh, ngươi chạy tới cuối cùng, có thể không thành thánh?" còn cân nhìn chính ngươi, bước qua đạo này khảm, liền có chiến hoàn lực, lấy ngươi hôm nay tu vi, trẻ tuổi, yêu vương tứ thần cảnh dưới, có thể vô địch, ngũ cảnh dưới, 50/50 trong lúc đó, được rồi, ngươi tự đi long cốc chỗ sâu tìm một tòa động phụ tu luyện sao? 3 tháng, 3 tháng hậu, yêu đế chiến hàn lâm, có thể để thăng một phần chiến lực là một phần, nhớ kỹ, không nên bị tạm có toàn bộ che đôi mắt, khả năng hết thảy đều không chân thật. Tề thiên lật đầu, hướng phía long cốc chỗ sâu đi, nhìn Tề Thiên từ từ bóng lưng biến mất, lão nhân ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Một cái loạn thế buông xuống, Trư Vương lấy lên, ai có thể xứng đế. Long gốc chỗ sâu, có từng cục cổ xưa thạch bì, trên tấm bia đá vô số, mà bia thân thượng dấu vết có dao long chi tượng, liền chỉ có không đủ trăm khối, muôi trên một tấm bia đá, Tề Thiên đều cảm ứng được một cổ thế giới khí tức, giống như trong cơ thể hắn mở 108 đại tiểu thế giới, mà này có giao long chi tượng, càng lộ ra sinh mệnh khí tức, hiển nhiên sớm đã có chủ. Tâm niệm vừa động, Tề Thiên liền đã sáng tỏ, hắn đi tới một khối không đĩa trước, đưa tay đặt xuống, một cổ hỗn độn tại trước mắt mở, hương phệ toàn bộ, sau một khắc, hắn đã đi tới một tòa cổ nhai thượng. Cổ nhai thanh mỹ Phóng nhãn nhìn lại, nhất viến sùng sơn trung điểm, lúc này màn đêm buông xuống, thiên không thượng, trăng sáng sao thừa, nguyệt hoa như nước tà hạ, chiếu sáng cả tòa cổ nhai. Khuynh chân ngồi xuống, Tề Thiên lấy không chậm trễ, hắn câu động một luồng thời gian đại đạo, cảm giác ở đây thời gian lưu tốc đủ là ngoại giới thập bội tà hữu, hắn bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo. Bán năm trôi qua, 256 điều đại đạo viên mãn. Nhất năm trôi qua, 275 điều đại đạo viên mãn. Mà lưỡng năm trôi qua, đủ 320 điều đại đạo viên mãn. Theo viên mãn đại đạo càng nhiều, Hơn nữa 108 đại đạo khiếu mở thành tiểu thế giới, gieo không gian mầm mống, Âm Dương đại đạo căn cơ đã hoàn bị, thời gian không gian đều ở, thôi diễn lĩnh ngộ tốc độ càng là tăng mạnh, tiếp qua 6 cái nguyệt, Viên Mãn đại đạo đã đạt tới 348 điều, mà trong đó, quy tắc đạt được 9 phần đại đạo có trùng tiếp cận 70 đạo, đây là ngày trước thôn phệ chứa nhiều yêu tướng yêu binh huyết mạch thu hoạch, trừ lần đó ra, Lôi đạo quy, Tắc đạt chí 8 phần, tiểu Dương quy tắc đạt chí 6 phần, thời gian đại đạo tại đây phiến chất chứa thời gian đại đạo trên thế giới không nhận thức được địa tăng trưởng đến rồi thất phần, không gian đại đạo bởi vì 108 đại đạo khiếu M Ở xuất tiểu thế giới, cái sau vượt cái trước, đạt tới 9 phần, chỉ kém 1 phần là được triệt để viên mãn, diễn sinh quy tắc, cuối cùng đó là tiền tổ ngọc ra đế đạo, thể thiên tự đế huyết trong hiểu ra đế đạo, cao hơn một tầng hiểu thông tổ cảnh, đế đạo trực tiếp đại viên mãn, quy tắc cũng là đạt tới 9 phần, trực tiếp vượt qua lôi đạo, 2 năm qua bán đi qua, vô hình trùng, đế đạo lần nữa tăng trưởng một phần, đạt tới nhất thành lửa vân. Đây là thể thiên thứ nhất đi vào lòng môn cảnh đại đạo, chỉ chờ hắn 365 điều đại đạo viên mãn, là được trực tiếp phá, bước vào lòng môn cảnh. Ông nhất nhất một cổ không gian ba động truyền đến. Lúc này, cổ nhai trước, hư không vỡ ra, trước khai một cái đi thông long cốc thông lộ. Thời gian, đến rồi. Lần nữa đứng dậy, Tề Thiên trên mình, càng nhiều hơn một cổ suất trần khí tức, hắn một thân thanh ý đi đi, 2 năm bán đi qua, như trước nhật là thiếu niên dương dốc, trên mình lại càng nhiều hơn một phần đạo ý. Sau nửa canh giờ, Tề Thiên bình phục lại một thân đạo ý, tái lâm long cốc, nhìn toàn thân thật bị, đã có 14 khối mất đi dấu vết, sinh cơ vậy tiêu thất, hiển nhiên, đó là lần này yêu đế chiến mặt khác 14 nhân. Thanh bên hổ, bao lực như trước nhật tại, chỉ là trước mặt lão nhân đã đứng thẳng 14 nhân, Ngao Quảng, Ngao Liệt, Ngao Bình, Ngao Tuyết. Đây là giao long tộc tứ đại phân mạch đệ tử, nguyên bản chỉ có thể có một người thu được danh ngạch, hôm nay bốn người đều là được cơ hội. Ngoại trừ bốn người ở ngoài, còn có 10 người đứng ở trước nhất, mỗi người khí tức đều là không giống nhau, thế nhưng Tề Thiên lại biết được, 10 người này mỗi một cái cũng không có bị đáng sợ, đều là có chiến vương lực, thậm chí Tề Thiên chú ý tới năm người, trên mình vương tức nương trọng, tại long cốc trong vẫn chưa thu liễm khí tức, hiển nhiên đã bước chân vào vương cảnh. Trong này, năm tên chiến vương thân thể bính phát dấu vết, Người mạnh nhất đạt tới tam thần cảnh, ngũ đại yêu vương, thấp nhất còn lại là tam thần cảnh, tối cao tất đạt tới lục thần cảnh. Chợn mà, một đạo mục quang rơi xuống trên mình, Tề Thiên nhìn lại, lại là một gã thanh niên, người này một thân xích sắc chiến y, mặt trên dấu vết có ngũ trảo giao long chi tượng, xích phát như buộc, mâu quang dường như điện, tuy nhiên đứng ở nơi đây, lại cho nhân một loại cực không chân thật lỗi giác, phản phất thân ở tại bên kia thế giới, thanh niên hướng phía Tề Thiên xem ra, hiển nhiên đã nhận ra cái gì. Theo thanh niên mục quang xuống hạ, còn lại 9 người cũng là chuyển động mục quang, cái này trong sát na, 10 đạo mục quang xuống hạ, Không khí đều ngưng trệ, liền cả hư không đều sinh ra không rõ áp lực, mười đạo mục quang đều cực kỳ thiết huyết, không có nửa điểm do dự, hiển nhiên đều là giết chóc quyết đoán hàng người, thủ hạ nhုံ máu vô số. Hầu như tại trong đáy mắt, một tầng mờ nhạt hoàng kim phong mang tự thể thiên trên mình hiện lên, mười đạo mục quang đồng thời vỡ nát, hóa thành vô hình. Thập người trong mắt đều lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng không có nhân mở miệng. Thể thiên hành trì, lao nhân hướng phía hắn gật đầu, "Đạo, nhân đều đến đông đủ." Long cốc ở ngoài, có hai gã trung niên giẫm trận tại chỗ đi tới, dáng người vĩ ngạn, long hành bộ. Vô hình đại thế bao phủ Long Cốc, ẩn ẩn tác động phong vân, không do áp lực xuất hiện ở Tề Thiên trong lòng. Chương 31: Thương Long chín trọng thiên. Lãm Tôn yêu hoàng tử giả. Hai gã trung niên đi tới, trên người hoàng giả khí tức không ra vẻ giấu, đầy dây tại Long Cốc bầu trời. Đây là giao Long tộc đế tôn nhất mạch hai đại yêu hoàng, cùng Long huyến cùng thế hệ, cũng cùng lao nhân trước mặt cùng thế hệ, chính hôm nay cái này đại thái tử thúc tổ đồng lửa. Chờ một chút. Tựa hồ có chút không đúng, Tề Thiên câu động âm dương đại đạo, tỉ mỉ cảm ứng, một người trong đó trên mình hoàng khí có chút mơ nhạt, còn thiếu khuyết một phần viên mãn ý cảnh. Trong lúc mơ hồ, Tề Thiên cảm thấy một cổ yên lặng đại đạo tại thể ác nội dao động, đó là cổ Ma đại đạo, ngày trước Vạn Thiên Hoang Linh trong bị xương ngón tay mạnh mẽ quán nhập Ma đạo, hôm nay hình như cảm ứng được cái gì, Tề Thiên mồ quang xuyên thủng hy vọng, cũng là mơ hồ tại hắn toàn thân thấy được vài đạo Ma ảnh. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất, dù cho hắn thần nhãn xuyên thủng hy vọng, vậy khó hơn nữa theo dõi. Cựu thân cảnh độ tâm kiếp. Đây là một cái chiến hoàng, chưa thành hoàng trước, lực có thể chiến hoàng. Lão tôn đại nhân vừa đến, lão nhân ánh mắt lộ ra mấy phần tiêu ý, đạo, tới vừa vặn. Mới tới thập cựu tiểu tử ở nơi nào? Nhượng lão. Tôn Chiến Hoàng Trung niên lông mày nhướng lên, tại bao lưu tại nhìn quét đứng lên. Ngao Quảng bốn cái ta nhận biết, cái này mười cái tránh thẳng nhãi con vậy thông thường, nói như vậy, chính là ngươi. Cuối cùng, cái này Chiến Hoàng Trung niên mâu quang rơi xuống Tề Thiên trên mình, trước mắt sáng ngời, tức khắc lại lộ ra hồ nghi sắc, nửa bước yêu vương, không đúng. Chiến Hoàng Trung niên càng xem trong lòng càng kinh động, rốt cục trầm giọng nói, phản pháp quy chân ngươi cư nhiên đi tới thân thể thành thánh một bước cuối cùng. Hắn con ngươi chiếu sáng, nhìn về phía Tề Thiên mâu quang có chỗ bất động, quá số tức, trầm giọng nói, thập tiểu tử hay là ngày sau, ta ngươi còn có thể làm thượng nhất khoản giao dịch. Trong lúc mơ hồ Tề thiên tựa hồ đoán được cái gì, bất quá nhưng không có vết trần, nhưng thật ra khác một người trung niên mở miệng nói, lao tứ đừng quên chính sự. Đây là một cái chân chính yêu hoàng, có thể so với vô lượng tồn tại, hoàng giả khí tức viên mãn không tí vết, đứng ở đó lý, liền giống như tự thành nhất phiến tiên điệu giống như một cái thần linh, đã mở xuất thuộc về mình thần quốc, tự lập thành hoàng, thậm chí ngày sau cũng có thể coi đế thành tổ, bất quá con đường này lấy không bình thản, vô tận đạo vĩnh không có tới hạ." Yêu đế chiến tại ta Nam hoang trung vực cổ đế thành chiến khai, quyết xuất thập đại hoàng giả. Lão nhân mở miệng, hắn mâu quang đào qua, rất là bình tĩnh, tựa như nhất danh thông thường phẩm tục lao giả thế, nhưng tất cả mọi người biết được hắn đáng sợ. Hay là, các ngươi thế hệ này có thể sinh ra nhất danh yêu đế? Yêu đế? Tề tiên mâu quang lóe ánh, bên cạnh thân 14 nhân đều là hơi ngưng tức cái áp đồng đại, nghịch hành xưng đế điều này cần vô thượng tư thái, cần cổ vô tận truy nguyệt cũng không có nhân làm được muốn tại hắn môn thế hệ này sinh ra. Yêu đế chiến chỉ là bắt đầu. Lão nhân mở miệng lần nữa, trấn trụ tất cả nhân Yêu đi chiến, chỉ là bắt đầu. Tốc trưởng, cái này nhất nhất. Mở miệng là một gã thái tử, lão nhân liếc hắn một cái, lắc đầu nói, "Viễn được nhiều lắm, đối với các ngươi hôm nay không có lợi, 3 tháng bê quan, long cốc tuy tốt, nhưng cũng là sớm tiêu hao sinh mệnh, chưa đạt hoàn cảnh, thượng không chống cự nổi nơi đây thời gian trôi qua, các người đi ra ngoài đi, tam ngày sau." Hai vị tốc tổ hộ tống các ngươi đi trước cổ đế thành. Lão nhân khoát tay áo, ý bảo chúng nhân rời đi, nửa nén hương hậu, mọi người bước ra thương long cùng, trung niên kia chiến hoàng khẽ cười một tiếng, "Đạo, đều đi thôi, tam ngày sau, ở đây hội họp." 10 tên thái tử từng người tán đi, bọn họ tự thủy trí chung cũng không có nhìn hơn Tề Thiên liếc mắt, Tề Thiên trong lòng cũng sáng tỏ, yêu đế tranh tài, đồng tộc cũng không có thể may mắn tránh khỏi, hết sức khả năng nhất chiến, nhiều một phần giao tình, ngày sau giao thủ lúc sẽ gặp nhiều hơn một phần biến số. Thập Cửu thái tử, cáo tử. Ngao Quảng ba người hướng phía Tề Thiên ôm quyền thi lễ, chỉ có Ngao Tuyết một đôi lạnh như băng đôi mắt xinh đẹp tại trên người hắn ngưng mắt nhìn sổ tức, vậy theo ba người đi. Thập Cửu thái tử. Long Vũ thượng lấy, hắn từ lâu thủ tại Thương Long cung ngoại, lúc này nhìn thấy Thiên đi ra, lúc này thượng đắc đến ai vì tể thiên dẫn đường. Lao tứ, ngươi thấy thế nào? Không đơn giản à, thân thể thành thánh đến một bước cuối cùng, ta đến nay cũng không có đạt được, đã 500 năm trôi qua. Trung niên chiến hoàng một trận cảm thán, Cốt Linh nhìn qua tải hơn 20 thuế, hơn 20 tuế, đi tới thân thể thành thánh một bước cuối cùng, nếu là bước qua đi, lập tức chính là chiến hoàng. Thì là tại chiến hoàng trong, vậy tuyệt đối là đáng sợ nhất tồn tại. Kém một bước, cách biệt một trời, nói dễ vậy sao? Thân thể thành thánh lộ, cận cổ túy nguyệt, có mấy người công thành, không vượt lên trước 10 ngón số, mỗi vạn năm nhiều nhất trở ra một người. Phong tới thượng cổ nhân đại, hầu như cùng đạo tổ không khác. Trung niên yêu hoàng lắc đầu, khó khăn. Con đường này cũng có người đi, cái khác cự đại đế tộc, người cũng không phải không biết, cũng có mấy cái như vậy tồn tại, bất quá có từng bước ra một bước kia. Tổng yếu đi nếm thử, trung niên chiến hoàng trầm giọng nói, hiện tại định luận còn hơn qua sớm, chưa chắc không thể đánh phá gông cùm xiển xích, chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi, tâm kiếp tâm kiếp, vượt qua đó là nửa bước yêu hoàng, đáng tiếc hôm nay ta đã tâm ma đâm sâu vào, khó có thể chánh thoát, nếu là có thể thân thể thành thánh, mới có vọng dẫm yêu hoàng lộ, bằng không ngàn năm vừa qua, Đó là có linh vực thần đan có thể kéo dài thọ nguyên, lòng dạ tạn, cũng không có gì để vọng, bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Trung niên yêu hoàng vẫn chưa mở miệng nữa, chỉ là một quang nhìn về phía Cựu Trọng Tiên thượng, tựa hồ vọng xuyên hư không, rơi vào vô tận diễn không. Nhất Thủy Thiên, vô hình cương phong gào thét, nhưng ở Thương Long Thần Sơn Thiên Trượng ở ngoài rừng, vô pháp tới gần. Tộc trường phân phó, thập cửu thái tử ngài chỗ ở tại Ngũ Trọng Tiên thượng. Tất cả mọi người ở tại Cựu Trọng Tiên Trung. Long Ngũ cười khẽ, giải thích, hôm nay thái tử cái này đại đã, đã toàn bộ trưởng thành, thấp nhất cũng đều có chiến đấu lực. Ở tại nhất trọng thiên, cựu trọng tiên, liền là dựa theo chiến lực tới phân chia, nhị trọng tiên, chiến lực cần có thể so với nhị thần cảnh, tam trọng tiên, còn lại là tam thần cảnh, đến rồi cựu trọng thiên, đó là cựu thần cảnh. Trong lòng khẽ động, Tề Thiên đạo, cựu trọng thiên ngoại nhi, cửu trọng thiên ngoại, Long Ngũ ánh mắt lộ ra vẻ tính sợ, cựu trọng thiên ngoại, chính chiến hoàng chỗ, về phần trên đó hoa hai phần, sẽ không biết hiểu, tới cùng có bao nhiêu nhân, ngoại trừ tộc trưởng ở ngoài, sợ vậy không có mấy người biết. Tề Thiên điểm xoa, nhất trọng thiên, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy Nơi này thiên địa linh khí so với nhất trọng thiên hạ muốn nồng nặc gấp đôi, ở chỗ này tu luyện muốn hơn xa nó chỗ, mà coi như là nhất trọng thiên dưới, Thương Long Thần Sơn chất chứa long tổ khí tức, linh khí hội tụ cũng là thập phần đang xem, chí ít trước đây hắn Thanh Vân cùng không chỗ có thể so với, có thể nghĩ, cái này Thương Long Thần Sơn nhất trọng thiên rõ ràng chính là một chỗ tu hành thánh địa. Đi tới tại nhất trọng thiên trung, Tề Thiên thấy được rất nhiều động phủ, bất quá có thể người nhìn thấy cũng không nhiều, từ động phủ trung truyền ra cảnh tắc khí tức có thể biết được, phần lớn nhân đều là bị vây tính tu bế quan trong. Nhất trọng thiên trung Tề Thiên gặp được không ít tứ tộc đệ tử, vậy có một ít lao nhân, huyết mạch không thuần, chỉ là đạt tới chiến vương hoặc là yêu vương nhất thần cảnh, liền khó lấy tiến thêm, những này nhân kiến du Tề Thiên, trong mắt đều lộ ra rung động sắc, tam tháng trôi qua, đầy đủ rất nhiều tin tức chuyển vào đế lĩnh, hơn nữa thập đại đế tộc chi nhất giao long tộc, hầu như tại tam ngày sau, liền chuyển khắp nhất mạch tứ tộc. Cái này nhất trọng thiên, Tề Thiên gặp được đủ cận 500 đẳng phủ, 500 độc phủ, 500 chiến vương. Bước vào nhị trọng thiên, là nhất phiến thanh sắc không thiên, thanh sát cương phong tại thiên ở ngoài giao quét, ở đây Thiên địa linh khí lần nữa nồng nặng gấp đôi, cũng càng ra tinh thuần, động phủ cũng là ít đi không ít, cũng có cận 300 số, đến nơi này, nhận biết Tể Tiên cũng là không nhiều lắm, trước nhận biết, bất quá bởi vì lòng Ngũ lúc trước xuất từ nhất trọng thiên, không ít tứ tộc nhân nhận biết hắn, liền cả đoán khá xuất Tể Tiên thân phận, tới nhị trọng thiên cũng là ít. Có người nhận biết, đó là nhìn thấy, vậy lơ đệ, một cái nửa bước yêu vương, một cái tâm cảnh viên mãn, gần tấn thăng nửa bước yêu vương, thực sự quá mức thông thường. Tam trọng thiên, huyết xác không thiên, thiên trưởng ở ngoài, sinh huyết cương phong rung động. Dường như một cái biển máu tại bắt đầu khởi động, ở đây đã không thấy được mấy người, đều là tại tỉnh tu Bế Quan, động phủ cũng lớn vì giảm tiểu, chỉ có không đủ 200 tọa. Tứ trọng thiên, hoàng âm cương gió vụ vụ, tựa hồ khói độc giống nhau tàn sát bữa bãi, ở đây động phủ càng binh, đã chỉ có không đủ 150 tọa. Có vài tên tứ tộc yêu vương tại trong đình uống rượu luận đạo, nhìn thấy Tề Thiên hai người, hơi kinh ngạc, cũng chưa nhiều lời, đến rồi tứ trọng thiên, chiến vương đã ít lại càng ít, hầu như đều là yêu vương, bất quá thường xuyên có nhân phỏng, vài tên yêu vương, cũng là tướng long ngũ hai người coi như loại này nhân. Long Ngũ sắp sửa tấn thăng vương tức làm sao thoát khỏi những thứ này yêu vương một quang, sợ là tới đây thỉnh giáo tộc trung tiền bối, còn có nhất danh hậu bối cùng đi, huấn. Cái thủ mặt. Chờ đến Ngũ trọng tiền, chỉ có chính là trên giới 100 tọa đạo phủ, như trước lệnh tệ tiền kinh hãi, trên giới 100 tọa đạo phủ, đó là trên giới 100 danh trí ít chiến lực có thể so với Ngũ thần cảnh yêu vương hoặc là chiến vương, đây là một cổ kinh người để ẩn. Lại nghĩ tới Đông thổ cựu đại thiên đình, có thể so với thập đại đế tôn tồn tại, thể thiên đã có thể tưởng tượng đến, hắn tới cùng có thế nào để bận, Năm xưa sự kiện Sợ là một góc băng sơn vậy không tính là thập cửu thái tử có thể ở đây tuyển một chỗ mở động phủ, bất quá hay nhất ly cái vài giảm nơi, cũng không quan hệ tâm đầu ý hợp, mặc dù đồng tộc cũng sẽ không tướng động phủ tu tới một chỗ. Long ngũ mở miệng, Tề Thiên vậy minh bạch, dù sao tinh tu còn hư thôi, bế quan ngộ đạo cũng là tối kỵ quái dối, có lúc vô tâm chi thất, vậy dịch gây thành đại họa, động phủ cách chút tự ly, tới cùng không có sai. Mà Tề Thiên tử lâu đã chọn động phủ chỗ, đó là nhất thương long thần rừng trúc, màu tím thần trúc mỗi một gốc cây đều trình long hình, lá trúc như long trảo, có ánh trong sáng có thể nhìn thấy bên trong tinh thuần trúc dịch, lộ ra trận trận hương thơm, mỗi một gốc cây đều không hạ ngàn năm chi linh, trúc dịch càng là có thể làm thuốc, có thể so với nghìn năm linh dược. Khắp Thương Long Thần rừng trúc có chừng mấy trăm gần ngàn gốc cây thần trúc, tuy nhiên chân quý, thế nhưng nơi đây thiên địa linh khí nồng nặc không gì sánh được, ngưng tụ thành màu trắng nhạt linh vụ, dựng dục linh thảo tiên ba càng là vô số kể, so sánh với Thương Long Thần rừng trúc cũng chỉ là một chỗ bình thường nơi. Đại gần bắt đầu, gió nổi mây vần yêu đế chiến, nhất định sẽ làm cho mọi người nhiệt huyết dâng chính như giao long tộc tộc nói, yêu đế chiến chỉ là bắt đầu. Vô tận nhiệt huyết đại bạ phát, còn hơn ở phía sau. Chương 32, cho người cơ hội. Thương Long Thần trúc lâm. Tế Thiên Phong mang Phật lục, hơn 10 gốc cây Thương Long Thần trúc xuống hạ, một cái linh khe biên, đến tận đây sinh ra lưỡng ba gian chúc phòng, chúc trúc trước nhà, hai tờ chúc bản, thất bát chương chúc đắng. Đồ vật tư hoài, cái này phiến trúc lâm mơ hồ có chút quen thuộc, Tế Thiên Mâu quan hướng đông, tựa hồ xuyên thủng vô tận hư vũ, đáng tiếc vọng không mặc, vẫn là hư không. Đã từng nhân, đã từng địa phương, đã cách hắn đi xa, cái này phiến giống như đã từng quen biết nơi, chỉ còn lại hắn một người. Long ngũ rời đi. Tề Thiên một người ngồi một mình, một vò linh hầu tiểu, tiểu dịch trong trẹo, tựa hồ dấu vết xuất vắng lai, sinh hơn tiểu thế giới, khinh xúc tức phái. Sau nửa canh giờ, Thu Liêm tâm thần, Tề Thiên tại một gốc cây thương long thần trúc hạ ngồi xếp bằng, tinh tâm dưỡng khí, đây cũng là một loại tu hành, tăng ngày sau cổ đế thành nhất chiến, nhất định rộng lớn mạnh mẽ, trẻ tuổi vô số cường giả hội tụ, hôm nay xem ra, yêu tộc trời sinh thể chất mạnh mẽ, so với nhân tộc, sợ là muốn càng tốt hơn. Thế nhưng trước đây đông thổ trẻ tuổi, cũng có Tề Thiên vô pháp nhìn đấu, giống như tiên tổ nguyên gia nguyên phá thiên, linh gia linh vô đạo Đạo gia đạo tiên tông, trừ lần đó ra, mà khác lục đại tiên tổ thiên đỉnh thiếu tiên chủ, vậy tuyệt đối không phải tình nguyện yên lặng hàng người, mà nay mới không ra thế, tới cùng trưởng thành đến rồi trình độ nào, không được biết. Trừ lần đó ra năm xưa trốn chui tiêu giao vương, cũng không biết trưởng thành đến rồi trình độ nào, đây là một cái đại địch, truyền thừa thượng cổ tạo hóa đạo tôn táng thiên cơ một thân đại đạo, tam đại vô lượng thánh binh, chỉ là thánh linh yên lặng, cần phải lấy được thánh binh thừa nhận, phương nhưng chân chính ngự sự, có thể so với một cái vô lượng thánh nhân hộ thân, lập tức chiến lược tiến nhanh, có thể đối vô lượng. Chỉ là muốn đạt được bước này, cần phải đi ra lộ còn hơn rất dài, Long Ngũ trước, căn bản không có nửa điểm khả năng. Chưa tới nửa canh giờ, Tề Thiên cũng là hơi như mày, Long Ngũ còn chưa trở về, nguyên trước, Ngũ đại đế tộc đã tướng từng người hai quả Cửu Dương Thánh Linh thạch đưa đến, Long Ngũ lần đi thu hồi, trong vòng nửa canh giờ là được trở về, hôm nay một canh giờ trôi qua, vẫn không có nửa điểm tin tức. Giờ khắc này, Tề Thiên câu thông Âm Dương Đại Đạo, trấn áp gấp kỳ thân, minh minh trong, mơ hổ cảm thấy một cái hơi mù bao phủ đầu đỉnh, số tức hậu, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt cũng là lộ ra một cái màu sắt trắng nhã. Đồng dương Đại Đạo, hắn gần tới gần 365 đại viên mãn, Minh Minh trong đã có thể cảm ứng tự thân hòa phúc, mặc dù không nói gặp dự hóa lạnh, nhưng cũng có thể suy đoán xuất nhất vài thứ, hôm nay xem ra, hắn thập mai cửu dương thánh linh thạch, sợ là sinh ra biến số. Tề Thiên đứng dậy, không đợi hắn bước ra Thương Long Thần trúc lâm, có một đạo to lớn thanh âm tự thần trúc lâm ngoại vang lên. Ngũ trong thiên, thanh giao tộc 36 trưởng lão Ngao Vân tới chơi, thập cửu thái tử có thể tại. Thanh giao tộc 36 trưởng lão Ngao Vân. một cái yêu vương đại năng, lúc này đi tới Thương Long Thần trước, Tề giống trận tại chỗ già gặp được một vị lão nhân, lão nhân một thân thanh bảo, thần sắc ôn hòa như ngọc, mâu quang thanh đạm, tựa hồ cùng thế vô tranh, liền liền trên người vương tước, vậy viễn không bằng vậy yêu vương đặc hơn, bất quá một thân đạt được tứ thần cảnh tu vi cũng không có thể khinh thường, mà hắn hôm nay thân ở ngũ trọng tiên, đó là có có thể so với ngũ thần cảnh chiến lực. Gặp qua Ngao trưởng lão. Thế Thiên ôm độc vi lễ thần sắc đương nhiên. Ngao Vân lơ đệ, cười to nói, sớm nghe nói về ta giao long tộc lại xuất nhất danh thập cửu thái tử, kinh tài tuyển diễm, tiệm nơi lực gáp "Cho ta Giao Long tộc đoạt được sở hữu thập đại danh mạch, thật sự là ta Giao Long tộc thiên đại về vui, những thứ này công tích, ta Giao Long tộc nhất định sẽ tại ngày sau luận công ban thưởng." Ngao Vân ta cũng vậy tâm tương bắt đầu khởi động, hôm nay biết được thập cửu thái tử lạc phủ tại ta ngũ trọng thiên, liền lập tức tới bái phòng. Thập cửu thái tử sẽ không trách tội sao? Tự nhiên không có, Ngao trưởng lão mời vào bên trong. Nửa nén hương hậu, chúc trước nhà, Ngao Vân cùng Tề Thiên ngồi đối diện nhau, chúc trên bàn một vò linh hầu thiểu. hai con ngọc bác, Ngao cười nói, "Thập tử mà nay chúng ta thập đại đế tộc" Mong rằng đối với tại đại đạo lĩnh ngộ nhất định thập phần bất phàm, không bằng hôm nay ta ngươi hấn chứng đại đạo, cũng để cho lão phu biết một chút về thập cửu thái tử viên thâm tạo nghệ. Tề Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, còn nhiều thời gian, Tăng ngày sau đi trước cổ đế thành, đợi đến Diệp Thiên trở về, nhất định cùng ngao trưởng lão ấn chứng đại đạo, chỉ là hôm nay, Diệp Thiên còn muốn muốn sự cần muốn ly khai, liền không thể ở đây cùng ngao trưởng lao nhiều lời, ngao trưởng lao kiên lược. Ngao Vân cau mày, tức khắc xụ mặt xuống, ta chính là biết được, cái này Tăng Ngải, chính tính tu, Tăng Ngải sau liền cần đi trước cổ đế thành. Thập Cửu Thái tử còn có thể có cái gì chuyện quan trọng, chẳng lẽ là nhìn không tới Lao phu ta, không muốn cùng ta cái này thanh giao tộc nhỏ nhỏ 36 trưởng Lao ân chứng đại đạo. Mậu Quang bình tĩnh thể thiên đạo, Ngao trưởng Lao nghiêm trọng, thật sự là Diệp Tiên có chuyện quan trọng tại thân, quan hệ đến Diệp Thiên ngày sau tu hành đại sự, qua loa không được, chuyện này kết, Diệp Thiên thì sẽ đi trước Ngao trưởng lão độc phủ, hướng Ngao trưởng Lao bồi tội. Ngao Vân lập đầu, đạo, Thập Cửu Thái tử vị miễn quá mức xem thường người, chiếu Thập kiểu Thái tử thuyết pháp, cùng Lao phu ta ân đại đạo, liền sẽ ảnh hưởng đến Thập Cửu Thái tử ngày sau tu hành. Thập Cửu Thái tử nếu là nhìn không tới Lao phu có thể nói thẳng, cần gì che che giấu giấu, đô chọc Lao phu che cười. Tề Thiên tâm như minh kính, ngước mắt nhìn Ngao Vân sổ tức, cái này trong sát na, Ngao Vân tâm thần chấn động, đúng là sinh ra một loại bị xuyên thủng lối rạc, dường như hi toàn thần toàn bộ tinh thần đều khó khăn lấy tránh được, bị triệt để khám phá. Không bằng Ngao trưởng lão theo Diệp Thiên cùng đi trước làm sao, đến lúc đó toàn bộ nhân quả thì sẽ rõ ràng, cũng biết, cũng không phải là Diệp Tiên ý định bỏ qua. Cơ hội là không chút nghi ngại, Ngao Vân lắc đầu nói, Thập Cửu tử còn muốn lựa gạt lão phu Thập Cửu Thái tử sơ tri ta giao long tộc, năng có chuyện gì liên lụy đến Thập Cửu Thái tử? Hơn nữa ta giao long tộc hôm nay gió êm sóng lặng, Thập Cửu Thái tử thực sự đi quá phận, mà thôi, lão phu cũng không phải là khó khăn ngươi, ngươi liền bồi Lao phu tỏa hơn mấy canh giờ, bồi thượng mấy vỏ rượu ngon, lão phu liền không nữa tính toán. Khẽ cười một tiếng, Tề Thiên rất là bình tĩnh, tâm cảnh chi ý lặng, nhưng Ngao Vân trong lòng căng thẳng. Chỉ sợ, Diệp Thiên nguyện ý bồi thượng mấy vỏ rượu ngon, Ngao không có mệnh dụng. Bành. Ngao Vân một trưởng bản, thượng, bản thời tứ phân ngũ liệt. Hắn râu tóc đều là rương, giận dữ mà thiếu, sớm nghe nói về thập cựu thái tử kiêu ngạo cuồng vọng, không ai bị nổi lao giáp trước luôn luôn không tin, hôm nay xem ra, thực sự nghe danh không bằng gặp mặt, lao phu không có mệnh ngữ dụng, thập cựu thái tử, ngươi là sẽ đối lao phu xuất thủ sao? Tề Thiên chậm rãi đứng dậy, cốc rượu trên bàn đàn nhưng là bị hắn bảo vệ, lúc này bắt được trong tay, uống vào một ngụm, mâu quang từ từ trở nên lạnh, cười nhạo đạo, lao thất phu ngươi ý không ở trong lời, cần gì phải che che giấu dấu, xem ra việc này, ngươi cũng là dính dáng trong đó, ta cho ngươi cơ hội, hiện tại chính gia, nghệ tình đồng tộc Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu là ngươi khăng khăng một mực, thủ hạ ta từ bất dung tình từ trước chẳng thảo trừ can, sẽ không cho ngươi. Chuyển thế đầu thai cơ hội, chỉ có hình thần câu diệt, từ nay về sau trên đời xóa tên, không có hạ nhất thế, ngươi suy nghĩ kỹ, chỉ có thập tức thời gian, không có thay đổi. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người đồng thời, còn có nhất cổ lớn lao cảm thấy thẹn thăng lên trong lòng, Ngao Vân giận giữ cười to, tiếng cười rung động toàn bộ ngũ trọng thiên, "Đạo, thập cửu thái tử, ngươi chỉ dựa vào bản thân suy đoán, liền muốn lao đại hình thần câu diệt lao phu xem như kiến thức?" cũng lạ lão phu hôm nay mắt bị mù, hảo tâm đến đây lấy ngươi luận đạo xác minh sở học, muốn nhìn một chút ta giao long tộc mới ra anh kiệt nhân vật, không nghĩ tới cũng là bực này hạ chẳng. Thôi tiểu tử mà tôi, lão giáp hôm nay liền tới lãnh giáo một hai." Thanh âm truyền đãng suốt đi, toàn bộ ngũ trọng tiên, nhất thời có từng cổ một vương tức thức tỉnh, thật lớn yêu thức hướng phía Thương Long thần trúc lâm xuống hạ, từng đạo thần quang dâng lên, lúc này, có chừng hơn 30 đạo hướng phía nơi đây mà đến. Trong mắt ánh mắt càng lạnh tê thiên cười lạnh nói, "Không sai, không hổ là sống nhiều năm như vậy lão hồ ly, hiểu được dựa thế đại nhân, dùng đại nghĩa trấn ác đối thủ." Đáng tiếc, tu hành đến mức này, ngươi quên một điểm. Cái gì? Ngao Vân Mâu quang vi ngưng, trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất tưởng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là hư vọng, hết sức tấn công, nhưng hết sức chân ngã thực. Đông, đông. Tề Thiên bắt đầu đi tới, mỗi một bước đều tốt tượng thần cổ lôi động, xúc động nhân tâm, bất quá nơi đây Thương Long thần sơn, cũng là đại địa chấn động, cũng không thấy mảy may dạn nước chi tượng. Diệp Tiên, ngươi thật muốn đúng lao phu xuất thủ. Ngao Vân thanh sắc câu lệ, nổi nói, ngươi cũng biết, ta giau Long tộc cấm tự giết lẫn nhau. Ngươi dám đúng đồng tộc xuất thủ, ngươi không sợ tộc trung chế tài? Không giết ngươi, lòng ta niệm cũng khoái, thị phi khúc trực, tự có phán xét, bất quá ngươi không sẽ thấy. Ngâm xóa, lấy chỉ thành kiếm, Tề Thiên Nhất kiếm chém ra, một đạo vô hình kiếm ngân vắt ngang hư không, chừng 500 trượng, một cổ xuyên thủ thần hồn kiếm ý hội lẽ xuống, Ngao Vân nhất thời kinh hãi, thân hình lại đi không thể động đậy, có một loại lớn lao sợ hãi tập thượng tâm đầu. 49 bộ chiến lược hồn đạo kiếm ngân. Đây là tới từ ngày trước Thiên Bằng tộc Kim Sí Thiên Bằng thập nhị thái tử lại đạo, thượng cổ hồn đạo. Hồn đạo quy tắc Kim Sí Thiên bằng thập nhị thái tử đã lĩnh ngộ nhất thành ngũ phần, thậm chí tiên hoàng tộc bát thái tử hoàng thiên đế tích chứa thần tính địa hòa đại đạo, quy tắc lĩnh ngộ cũng đạt tới lưỡng thành 3 phần, đây hết thể đều bị tề thiên kế thừa, chỉ là lúc trước 3 tháng tề thiên tinh tâm tìm hiểu, vẫn chưa tới kịp triệt để dung hợp, hôm nay xuất thủ, vô luận là thượng cổ hồn đạo quy tắc, còn là địa hòa quy tắc, đều ở đây bằng tốc độ kinh người thông hiểu đạo lý, dung nhập hắn. Huyết mạch trong, giương tay. Hơn 10 giờ ngoài, truyền đến vài tiếng hét lớn, tề thiên kiếm chỉ không ngừng, 500 trượng vết kiếm đâm vào ngao vân My tâm thần đỉnh, đánh vào tứ hải trong. Màu quang bắt đầu tan giả cái này trong sát na, tựa hồ có nghiền nát chi âm tự ngao vân trên mình vang lên, bàng bạc sinh cơ bắt đầu tán loạn, một cái trong trượng thanh giao tại thương long thần trúc lâm ngoại hiện ra nguyên hình, mất đi sinh cơ. Ngao Vân, Ngao trưởng lão, Ngao huynh. Mấy đạo thần quang rơi xuống thanh giao thân vừa, ngoài ra, còn tam thập đạo thần quang rơi xuống cách đó không xa, hiện nhiên cùng Ngao Vân không có bao nhiêu giao tỉnh, không muốn đơn giản nhúng tay. Đến giả, tứ tộc chi mạch tộc nhân rất nhiều, ngoài ra còn bốn gã thái tử, đều là lần này đi trước cổ đế thành nhân truyện, hôm nay cũng chưa nhúng tay. Ngao Vân bên cạnh xuống hạ, ngoại trừ ba gã thanh giao tộc yêu vương ở ngoài, còn có nhất danh xích giao tộc tộc nhân, vậy là một gã yêu vương. Câu phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp. Chương 33, liên sát 4 vương. Tứ tôn yêu vương, ba gã xuất từ thanh giao tộc, nhất danh xuất từ xích giao tộc, đều là cùng Ngao Vân tình bạn cố tri, thanh giao tộc tam tôn yêu vương, càng là hắn tộc hình, tuy không phải ruột thịt, lại cũng có hệ thống, trong ngày thường quan hệ cũng là không sai. Hôm nay trợn mắt nhìn hắn ngã xuống tại tể thiên trong tay mà ngoài tầm tay với, ba người lại đều là mù quáng, nộ khí đều xông lên óc ngươi giám sát Nga Vân. Ngươi cư nhiên giết ta thanh giao tộc 36 trưởng lão, Nga Vân. Ngươi cũng biết, ngươi phạm vào tích thiên tội lớn, hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngoại giới nghe đồn không có sai, ngươi quá kiêu ngạo, nhưng là của ngươi lộ đến rồi phần cuối, thân là thập cửu thái tử, không, có nửa điểm đồng tộc chi tâm, tùy ý giết chóc chi mạch trưởng lão, hơn nữa là đời trước trường bối, ngươi tội ác tại trời, đã thông nhập ma đạo. Hôm nay, bọn ta liền tướng ngươi chu diệt ở đây, yêu đế chiến nhiều ngươi một người không nhiều lắm, thiếu ngươi một người cũng không thiếu. Tam thanh giao tộc yêu vương định rồi sát tâm. Muốn đổ Tề Thiên Thế Điện Nga Vân, Vương Khẩu Vương binh gọi ra, mêng ngông quần quần quy tắc lực dẫn động, ba người toàn thân trượng hơn hư không, mơ hồ hiện ra nhất phương vũ trụ mêng ngông, vạn điểm tinh thần, vô tận tinh không, quy tắc lực bắt đầu khởi động, phản phất vô cùng vô tận. Ngũ thần cảnh, ngưng tụ quy tắc đan hải, thân giao tập cái này tam đại trưởng lao hai tháng trước mới vừa đột phá, chiến lực tới gần lục thần cảnh, miễn là tiếp qua niên hơn tinh tu tinh nộ, sợ là có thể đạt được lục thần cảnh lực, tiến vào chiếm giữ lục trọng thiên. Bất quá cái này thập thái vậy không đơn giản, Nga mặc dù chỉ là thần cảnh Thế nhưng một thân chiến lực có thể so với ngũ thần cảnh, lại không năng chống nổi hai chiêu, người này chiến lực không thể tưởng tượng nổi, sợ là có cái gì kinh thế sát chiêu. Tứ tộc trưởng lão nói chuyện với nhau, một trận chiến này sợ là không gì sánh được hung hiểm, bốn gã thái tử thần sắc bình tĩnh, bọn họ chiến lực cường thịnh, thân cư ngũ trọng tiên, tứ tộc nhân đều ẩn ẩn cùng bọn họ kéo ra mấy trượng cự ly, tỏ vẻ tôn trọng, dù cho so với bọn hắn niên trưởng đồng lửa, vậy tuyệt không có nửa điểm cái giá, đây cũng là đế tôn nhất mạch thị nghiêm. Chỉ là hôm nay Tề xuất thủ quá nhanh, Chu Diệt nhất danh chi mạch trưởng lão, càng không có nửa điểm giải thích bằng không thanh giao tộc Tam Tôn yêu vương đó là có nữa làm phách, đơn giản cũng không dám cùng tề Thiên động thủ. Đế Tôn nhất mạch, đối với huyết mạch không gì sánh được coi trọng, không đạt được Tam Trảo giao long huyết mạch, liền không thể xưng là Đế Tôn nhất mạch, mất đi thân là thái tử tư cách, phân nhập đều đại chi mạch, thành vi hoàng tộc chi nhất, mà một khi huyết mạch đạt được Tam Trảo giao long cảnh, đó là Đế Tôn nhất mạch thái tử, thân phận tuy nhiên chỉ cùng chi mạch trưởng lao tương đương, thế nhưng địa vị lại muốn xa xa vượt qua, hàng năm có thể có được cung cấp cũng không biết bao nhiêu mà. Đến, Diệp Tiên, ngươi giết ta thanh tộc trưởng lão, cũng không cùng thế hệ Dựa theo tộc quỷ, hậu bối đánh chết trưởng bối, bọn ta cùng Ngao Vân cùng thế hệ giả có thể tùy thời xuất thủ tướng ngươi đánh chết, hoặc là từ cùng thế hệ xuất thủ, tướng ngươi trấn sát, thay thế được ngươi thái tử vị, bất quá, chúng ta sẽ không cho ngươi tái tàn sát cùng thế hệ cơ hội, ba người chúng ta sẽ ra tay, tướng ngươi trấn sát, giáo Vân hình thần câu diệt, ngươi vậy phải hình thần câu diệt. Lúc này, Sích giao tộc Tôn yêu Vương còn lại là lui qua một bên, hắn chỉ là tứ thần cảnh, Ngao Vân ngã xuống quá mức quỷ dị, thần hồn diệt tuyệt, hắn không có nắm chắc. Bành bị, ba cổ mêng mông khí huyết trong nháy mắt lao ra. Ba người thân chu vũ trụ đan hải triệt để tiêu đốt, mêng ngông quần quần quy tắc yêu lực cổ đại, tam tôn ngũ thần cảnh yêu vương, đồng thời triển khai giết chóc binh pháp, hướng phía Tế Thiên công sát mà đến. Một ngụm thanh sắc bảo luân lên không, trong sát na dẫn động thay đổi bất ngờ, nhất phương xích sắc thần ấn, dấu vết có vô số đạo văn, hóa thành núi nhỏ giống nhau cờ lớn, cuối cùng còn lại là một ngụm thổ hoàng sắc đại đỉnh, nội loạn cả hồn, hình như nhất phiến ở trong đó khẩu vương khẩu đều khẩu đỉnh, là phá vỡ mà vào thượng phẩm trung Mên Ngông Hoàng Kim Phong mang tự tốt thiên thể ác nội lao ra, hắn huy quyền như kiếm, mỗi một quyền đều mang ra khỏi thê lương kiếm rít, dường như tuyên cổ bất diệt thần âm, xuất liên tục tam quyền, rơi xuống tam khẩu vương binh đượng. Bành! Bành! Bành! Tam khẩu thượng phẩm vương binh đồng thời nát bấy, chân linh nức nở, tiêu tán thành hư vô, tam tôn thanh giao tộc yêu vương sắc mặt nhất bạch, xung lên cổ họng nghịch huyết bị sinh sôi nuốt xuống, ba người nổ quát một tiếng, phát sinh chấn thiên giao hống, hóa thân thành tam điệu trăm giao, một cái bát chảo tốc giẫm lên tứ đoàn thành vân. Một cái thất trảo tốc giẫm lên tứ đoàn xích sắc hoa vân, một điều cuối cùng trực tiếp rơi xuống đất, bắt trảo liên thông thương Long thần sơn. Tựa hồ vô tận khí hậu khác nhau ở từng khu vực bị dẫn động, Long tổ khí tức cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, hướng phía hắn hội tụ tới. Tam đều thanh giao, đều là ngũ thần cảnh yêu vương, lúc này hóa thành bản thể, đủ để triển hiện chiến lực mạnh nhất, thân thể lực càng là có thể so với trung phẩm vương minh, tam đầu thanh giao đồng thời nộ khiếu, hướng phía Thiên pháp sát mà đến, uy tắc đan hải bên ngông tố hồ có vô tận quy tắc lực, quần, quần không rước. Ngao Hàn, ngươi nếu không phải xuất thủ Ta đã ba người lấy người nhất đạo lưỡng đoạn. Một đầu thanh giao chợt quát, Nguyên Bản lui chí một bên xích giao tộc yêu vương nhất thời sắc mặt xấu xí, tức khắc, hắn cắn răng một cái, thanh xuất long âm, hóa thành một đầu trăm trượng bát trảo xích giao, tốc dấn lên tứ phương bà quang bích quang lần lần. Địa hỏa phong thủy tề tụ, hỗn độn đại chiến giết. Bốn đầu giao vương nhất tề chợt quát, tứ phương quy tắc đan hải dâng lên, trong đó tam phương ngưng động thực chất, giống như tam phương vũ trụ tinh hà, chỉ có xích giao toàn thân, đan hải vẫn đang đạo, tựa hồ là bị mạnh mẽ thôi hóa ra, tuy nhiên vậy có hạo quy tắc lực, lại cực không ổn định. Mặc dù như thế, Bốn cỗ quy tắc lực đồng thời lao ra, như trước cho thấy kinh người chi cực lực lượng, địa hỏa phong thủy tứ đại quy tắc bao phủ tứ phương, tướng thể thiên phong tỏa trong đó, tức khác trong nháy mắt hòa tan, một đạo vô hình hôn độn khí diễn sinh, trong sát na, thể thiên tứ phương hư không, đại đạo hoàn toàn hỗn loạn lên, tựa hồ toàn bộ đại đạo đều diệt tuyệt thế gian, không tồn tại nữa, tái cũng không cách nào cảm ứng mảy may. Tứ phương chứa nhiều yêu vương đều lộ ra rung động sắc, hiện nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy bốn người liên thủ, khó có thể tưởng tượng, cư nhiên bắn ra phát ra bực này thần uy. Địa hỏa phong thủy tể tụ, cư nhiên diễn hóa xuất hỗn độn, đáng sợ sợ là không thể kéo dài, không có thành tựu bên ngoài cơ thể hư không, thì là quy tắc đan hải có thể quẩn quẩn không ngừng mà diễn sinh quy tắc lực, tới cùng quá mức yếu đối, không có bên ngoài cơ thể hư không coi như dựa vào, bất quá một nén hương sẽ gặp tang nữa. Bốn gã thái tử cũng là ngưng lại một quang, bực này tuyệt sát thủ đoạn, hỗn độn đại chấm giết, căn bản đó là một tòa hiếm thấy thần trận, lấy thần trận vi dẫn, cấu kết tứ đại yêu vương, địa hòa phong thủy tứ đại quy tắc hòa là một thể, bằng không mãnh nhân tu vi không đợi, quy tắc dung hợp trong nháy mắt liền sẽ phải chịu phệ, thậm chí bỏ mình đạo tiêu. Mà nay Tứ đại quy tắc lực bị thần trận giắt, hòa làm một thể, diễn hóa hỗn độn, đây là đại đạo chi sơ, toàn bộ hư vô thời không, đủ để yên diệt toàn bộ đại đạo, bốn người liên thủ, sợ là phổ thông lục thần cảnh cường giả cũng muốn mút hận. Ánh mắt vi ngưng, bốn người diễn hóa hỗn độn, dẫn tới tề thiên thể ác nội âm dương đại đạo rung động, hôn độn chi sơ, âm dương sinh diễn, âm dương, chính hỗn độn mới bắt đầu, trước hết đạn xanh bổn nguyên, hỗn độn sơ phân, lấy âm dương làm chí. Không ngăn nổi, đáng tiếc, quá mức vọng, đời trước trường bối, đó là đại thái tử cùng nhị thái tử vậy không dám tùy ý chóc đều muốn nói rõ toàn bộ nhân quả, tiến hành cuộc chiến sinh tử. Vừa qua khỏi rực chết, trong hỗn độn không tồn văn vật, chung quy muốn hữu diện. Tứ phương rất nhiều yêu vương đang thở dài, cũng không nhân xuất thủ ngăn cản, mỗi một cái thành tộc của lạc, tổng có nó no quy tắc tồn tại, Tề Thiên giết đời trước trưởng bối, đời trước trưởng bối người người cũng có thể giết hắn, trừ phi ân oán kết, như đi ra tay ngăn trở, đó là vi phạm quy tắc, không cho tại tộc của trong. Mà lúc này, bị tứ giao khốn nhập thần trận trong, tứ phương độn khí càng ngày càng nhiều, thiên địa tựa hồ phải về quy mới bắt đầu, Tề Thiên khẽ miệng trầm dãi nổi lên nhất kia cười lạnh. Hắn lấy chỉ thành kiếm, nhất kiếm đâm ra, Xí Liệt Cửu Dương kiếm quang tại đầu ngón tay nó rộ, Cửu Dương quy tắc chấn động, giống như một luân thần nhật tại Tề Thiên Chỉ Trưởng trong lúc đó dâng lên. Không có ích lợi gì, hỗn độn khí trước mặt, hết thể đều là hư vọng. Người đây là muốn chết, nhiều hơn nữa Cửu Dương kiếm quang, cũng đều sẽ bị hỗn độn thôn phệ, ngươi vậy tướng bị hỗn độn thôn phệ, cho Ngạo Vân trọn cùng. Tam đầu thanh giao rít gào, quy tắc Đan Hải không ngừng bắt đầu khởi động, đem hết toàn lực dẫn động quy tắc lực, nhanh hơn độn hóa, muốn đem Tề trong đó. Vậy các ngươi nhìn kỹ. Tề mở miệng, thể ác nội 348 điều viên mãn đại đạo, quy tắc trong nháy mắt hợp nhất, sau đó, hồn đạo quy tắc, địa hòa quy tắc nhất tề đâm vào trong đó, một đạo phản phất bổn nguyên vậy khí tức tán dật ra, âm dương quy tắc diện hóa ra, hắc bạch quy tắc lực đủ đạt tới 9 phần nhiều, lại không thể lấy phổ thông quy tắc so sánh, đây là đạo chi căn bản quy tắc, quá gần buồn nguyên tồn tại, lúc này theo tể thiên dẫn động, nhất thời ẩn vào Cửu Dương kiếm quang trong. Âm Dương nghịch loạn. Một cổ mịt mờ kiếm ý tại án đãng, Dương kiếm ý bốc đại yêu vương cười nhạt liên liên, thôi trận, bàng bạc hỗn độn khí nhất thời cuồn cuộn rơi xuống tướng Tề Thiên, cả nhân bao phủ trong đó. Ngâm. Nhan nhạt kiếm ngân vang thanh tự trong hỗn độn vang lên, tức khắc, chỉnh mảnh hỗn độn la lộn, nhất điểm hoàng kim phong mang ở trong đó ẩn hiện, hoàng kim kiếm quang bắn ra lên, hỗn độn bắn ra, liên chuyển nhưng thật ra quyển, hướng phía tứ đại yêu vương xông tới đi. Cái gì? Không thể nào, hỗn độn thế nào dạng không giết được hắn? Cái gì có thể đủ chống đối hỗn độn chém giết, không thể nào. Tứ đại yêu vương kinh uống, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, nhưng mà tức khắc, hỗn độn khí cuồn trực tiếp tướng bốn người yêu thể bao phủ đi bảo. Bốn đạo kêu thảm thập phần tê lương. Toàn qua tứ hệ, đây là một loại đáng sợ kinh sợ, hỗn độn khí mất đi bốn người quy tắc lực dung hợp, rất nhanh tiêu tán nhất hùng, trong hư không, không có nửa điểm xâm phân xuống hạ, Tứ đại yêu vương, triệt để luyện thất tại thế gian, hình thần câu diệt, mất đi hạ nhất thế. Nhìn nửa Tiệt Tiên, thần sắc hắn đạm mạc, thanh ý khẽ giơ lên, trực tiếp hướng phía Tứ Trọng Tiên đi, Tứ Phương Chư Yêu Vương không người mở miệng, bốn gã thái tử liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra sâu đậm tiên kỵ. Thương Long Tứ Trọng thiên. một ngọn núi nhai thượng, long ngũ miệng phun tiên huyết, nửa quỳ trên mặt đất, một thân giáp lộ ra máu yêu thể, hắn lạnh theo môi nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, trầm giọng nói, ngươi không có đường sống. Thanh niên khẽ cười một tiếng, giọng nói rất là bình tĩnh, tại hắn chỉ trưởng trong lúc đó, thập khối kim hoàng sắc linh thạch tán mát ra mạnh mẽ linh lực, rực rỡ hoàng kim thần hà khuyết tán trăm trượng, dường như thập luân thần nhật bị giữ trường tâm, không ngừng nhảy lên, phảng phất ra đợi linh tính giống nhau. Cầu phiếu đề cử, lệ chạy cầu phiếu đề cử. Chương 34, Hàn Dương đại đạo. Thanh niên một sắc y liễu, đen như mực, như từng cái xà, hắn ánh mắt lạnh lùng nghị, dường như hai phương động, thôn vô tận tinh không. Người này cực kỳ âm trầm phảng phất tự sâm la quỷ vực trung đi ra, đó là trên vách núi vài khoảng tân sinh thương long thần mục, vậy ẩn ẩn có chút không đỡ được sinh cơ ảm đạm. Lúc này, thanh niên mắt lạnh nhìn chằm chằm long ngủ, mâu quang lạnh lùng như xương, lộ ra sâu nặng hàn khí, đạo: "Ngươi cho rằng, Bản Vương vì sao một mực cái này tứ trọng thiên mê nô, ta vì Hàn Dương đại đạo, từ lâu đi vào ngũ thần cảnh, ngưng kết quy tắc đan hải cảnh giới, chỉ là, Bản Vương thiên sinh Hàn Dương giao thể, nghịch chuyển cựu Dương mà thành Hàn Dương đại đạo, đám lao ra kia chính là tướng Bản Vương gạt ra khỏi xích giao tộc, nói Bản Vương nghịch hành đại đạo, chỉ thừa nhận" Bản Vương là giao long tộc nhân, cũng không cho Bản Vương nửa điểm linh thạch, Bản Vương tự nhiên muốn vì mình hiến kế, có cái này thập khối Cửu Dương Thánh linh thạch, Bản Vương lịch chuyển Cửu Dương, đem sau khi cắn nuốt, sợ là có thể trực tiếp đạt được Thất Thần cảnh quý giá. Xê lại thành, mượn linh lực trùng kích, phá vỡ quy tắc thần hải, câu thông đến nhất lũ pháp tắc lực vậy nói không chừng. Long ngũ cười nhạt, ngươi không có cơ hội, thập cửu thái tử chiến lực có thể so với ngũ thần cảnh, người đây là muốn chết. Thanh niên mâu quang lạnh lẽo, tiếng cười to, ít khi lạnh giọng nói, thập thái tử, Cửu Dương đại đạo, yêu hưu, không quá nửa bộ yêu vương mà thôi. Thập bát thái tử đều có giao tình, Bản Vương đắc tội không nổi, thế nhưng cái này thập cửu thái tử vô căn lục bình giống nhau, không, có nửa điểm căn cơ, Bản Vương đó là chú hắn, thập bát đại thái tử cũng sẽ không nổi giận, đến lúc đó, Bản Vương đó là tân nhậm thập cửu thái tử, bước trên cổ đế thành, nhất minh kinh thiên địa. Dừng một chút, thanh niên lần nữa nói, ngươi sẽ không biết, Bản Vương như trước nhượng thanh giao tộc Ngao Vân đi vào trận, miễn là kéo thượng ba ngày, Bản Vương đầy đủ thôn phệ hai quả thánh linh hạch, một phá vỡ mà vào lục thần cảnh mợ bên ngoài cơ thể hư không, đến lúc đó, đại thái tử vậy đường hỏng thắng ta mày may. Ta mới là trẻ tuổi chân chính trên đỉnh, cận cổ đệ nhất yêu đế. Quân vọng cũng không phải là chuyện tốt, loạn thần tặc tử, người người đắc mà chu chi. Đồ đột, ngột, có tiếng âm hưởng lên, Long Ngũ nhất giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thanh niên còn lại là những mày, xoay người sang chỗ khắc mắt lạnh vọng xem gia nhân, suy thanh đạo, người đó là Diệp Thiên. Vách núi một mặt, Tề Thiên bước chậm đi tới hắn bước chân không lớn mỗi một bước đều tốt tượng đạp tại đạo quý thượng, có dấu huyền ảo thần vận, thanh lên, một đầu tóc đen hung hang ánh, giống như nhất khẩu khẩu thần kiếm rũ xuống, tuy nhiên tu liễm phong mang Nhưng là lại tự nhiên lộ ra một cổ khó nói phong duệ, "Ngươi không cần biết ta rốt cuộc người nào, bởi vì ngươi đã định trước chết đi." Cuồng vọng, "Ta ngươi đứng địa phương bất đồng ngươi không sẽ minh bạch ta tâm cảnh, đế quân chi." Quân vô nói đùa. Tề Thiên thanh âm hết sức bình tĩnh, thậm chí không có nửa điểm tức giận, thanh niên giận dữ mà thiếu, không quá bán bộ yêu vương mà thôi, thì là có thể bắn ra 49 bộ chiến lực, cũng bất quá ỷ vào yêu thể vô song phản pháp quy chân, ngươi chân ác thực chiến lực, ta hết sức tôi chắc quá nhiều nhất đó là thần cảnh đỉnh phong, miên miên cường cường trạm tới ngũ thần cảnh cánh cửa, ngươi thứ gì? Ta từ lâu bước vào ngũ thần cảnh đỉnh phong, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta?" Tề Thiên nhìn hắn, nhất đôi mắt hắc bạch phân mình, lộ ra vô hình qua vượng, lạnh nhặt nói, "Đã từng có nhân giống như ngươi ý nghĩ, hắn mất đi hạ nhất thế, đến tận đây tiêu tan thành mây khói." "Cái gì?" Thanh niên mâu quang bị kiểm hãm nghiệm động gian, hắn yêu thức gạt thét, cảm ứng tư phương, tức khắc trầm giọng nói, "Ngao Vân trưởng lao ni." Hắn đã trước ngươi nhất bộ rời đi, các ngươi rất nhanh hội gặp lại." Tế thiên đi bước một đi tới, hắn như là tự minh vực mà đến từ thần, rồi lại không mang theo nửa điểm sát ý, có chỉ là một cổ khó nói đảm ạ. Ngươi dám sát trưởng lão? Thanh niên mâu quan vi trệ, ngay sau đó liên tục cười lạnh, nhất đôi mắt lộ ra vài thước hàn quang, "Đạo, ngươi là gan không nhỏ, sau đó, trưởng thế hệ trước tùy thời có thể ra tay với ngươi, trừ phi chuyện này kết, toàn bộ cùng Ngao Vân trưởng lão hữu quan nhân không truy cứu nữa, bằng không ngươi khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới, ngươi vậy chỉ là một mãng đại xem ra ta lúc trước là bạch phí sức. Lắc đầu, "Tề Thiên Đạo, ta đã nói qua, ta ngươi chưa từng đứng ở đồng một nơi, ta tâm cảnh, ngươi không sẽ minh bạch, giết ngươi, chỉ là vì khơi thông ta ý niệm, tuy nhiên con kiến hôi thủy trung hội có rất nhiều nhưng là có thể nhảy dựng lên, cuối cùng là cái phiền phức, chỉ có chết đi con kiến hôi mới là hảo con kiến hôi, ánh mắt của ta lý, không có có nữa cạn. Vô Liêm Sỉ, thanh niên quát lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Người cái này cái gọi là thập cửu thái tử tới cùng bao lớn lực lượng, ta sẽ giết người ẩm làm của người huyết nói không ra, ta vậy có thể hóa thân giao lòng triệt để bước vào đế tôn nhất mạch. Ngay nhất nhất. Thanh niên hai tay hợp lại, một ngụm trợ cao, thủ đoạn kích thước thần côn nhất thời xuất hiện, đao đen thần côn thượng, dấu vết có một cái tán đen giao hành, cái này giao hành sinh ra được cửu Dao Hoàng huyết mạch đã đạt đến đỉnh phong, miễn là tiến thêm một bước, liền có thể sinh ra Long giác, bước vào Tam trảo giao long cảnh, thực sự trở thành đế tôn nhất mạch thái tử. Lịch đại, ít có chi mạch đệ tử nghịch hành phạt lục, thành tựu thái tử vị, thế hệ này một người chưa xuất, ta Ngao Hàn Dương liền làm thứ nhất. Một cổ vô hình đại thế tự hắn trên mình lao ra, Ngao Hàn Dương thần côn xuống hạ, trong sát na đánh ra nghìn vạn đạo côn ảnh côn mang rực rỡ, đao hắc như mực, một cái ố quang tự thần côn đầu nguồn lao ra theo Ngao Hàn Dương nhất hạ, một vòng đen kịt lên, che minh, toàn bộ sinh cơ Mới vừa ra tay, Ngao Hàn Dương liền vận dụng sát chiêu, đây là hắn nhiều năm trước tới nay tập quán, mặc kệ là như thế nào địch thủ, đều ở đây trong khoảnh khắc bắn ra sở hữu thấp ánh, nhất kích không chúng, lập tức bỏ chạy, mấy năm nay bị tứ tộc nhất mạch xa lánh, rất nhiều lần đều cứu sống tính mạng của hắn. Quy tắc đan hải hiển hóa đồng dạng một mảnh đen nhánh, giống như một phương hác động không có vũ trụ tinh không tuần át, chỉ có vô tận cô quạng, tiên diệt toàn bộ. Vách núi thượng, vài cộng tân sinh thương long Thế Thiên Mâu quang vi ngừng, kiếm chỉ điểm ra, 350 điều đại đạo lần nữa hòa làm một thể, 9 phần âm dương quy tắc đâm vào Cửu Dương kiếm quang trong, Kim Hoàng kiếm quang rực rỡ không tí vết, tựa hồ vĩnh cơ quan minh, thoáng cái xua tan vô tận hắc ám, xuyên thủng vô ám cô tịch. Phốc bị, đao đen thần nhật bị xỏ xuyên qua, một cổ khí tức âm lãnh chuyển vào thể áp nội, Thế Thiên hơi kinh ngạc, cái này Hàn Dương đại đạo rõ ràng như thế âm lãnh, sợ là so với hoàng Âm đại đạo đều không thua kém nhiều nhượng, tuy nhiên không thể so Cửu Âm đại đạo đường hoàng chính đại, nhưng là lại càng thêm âm hàn, phản phất tự Cửu chúng tới. Bành đạt tới thượng phẩm vương binh thần côn nát bấy, mi tâm bị xuyên thủng, Ngao Hàn Dương mâu quang từ từ tăng giả, hắn cơ khổ trọng đời, trước kia phụ mẫu ngã xuống rất sớm, không có bước vào vương cảnh, liền chết vào thú vương trong tay, bị lăng nhục đến nay, vốn cho là có thể từ nay về sau ngẩng đầu, lại triệt để hủy tính mệnh. Vì sao? Trong mắt hắn lộ ra không cam lòng, rốt cục mất đi tinh thần, hình thể diệt vong, triệt để tiêu tan thành mấy khói. Từ tiểu tử. Hơn 10 danh yêu vương tự ngũ thiên đi theo xuống tới, trong đó, bốn gã thái tử tại liệt, Ngao Hàn Dương bị mất mạng, trong lòng bọn họ kinh động biết sợ là thật xuất một cái người đáng sợ vặn, khó có thể trêu trọng. Thập đoàn Kim Dương lạc vào trong tay chứa nhiều yêu vương trong mắt vậy lộ ra kinh tiện sắc, thập mai thánh linh thạch, đó là lấy bọn họ chiến lược thân phận, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra một quả tới, thập mai thánh linh thạch, đối với thập đại đế tộc mà nói, cũng là chấn ác gấp để ẩn tồn tại, đủ để tạo nên hơn 10 tôn yêu vương đại năng. Cũng không chậm trễ, Tề Thiên tướng cái này thập mai Cửu Dương thánh linh thạch tu nhập yêu phụ trong, hắn cảm ứng huyết mạch, lúc trước ngũ đại yêu vương huyết hắn đã toàn bộ phệ, toàn nguyên bản có viên tứ đều đại. Đạo. Viên mãn địa hỏa phong thủy bốn đạo quy tắc đều là sông phá tứ thành, trong đó, địa hỏa phong tam đều đại đạo càng là đạt tới ngũ thành đã ngoài, chỉ cần ma hợp mấy ngày, liền có thể triệt để thu cho mình sử dụng. Bất quá tức khắc, Tề Thiên Tôn phệ song giáo Hàn Dương huyết mạch, cũng là hơi nhíu lên chân mày, Hàn Dương đại đạo, cư nhiên bị bài xích, kiếm thể huyết mạch đem cách trở bên ngoài, cũng không tiếp nhận. Đây là phát hiện kinh người, đó là năm xưa cổ ma đại đạo, kiếm thể huyết mạch vậy đồng thời dung nạp, hôm nay, cái này Hàn Dương đại đạo, cũng là may không thể dung nhập huyết mạch trong, liền giống như đến từ hai cái thế giới, cả đời không qua lại với nhau căn bản không khả năng tương dụng. Trong lòng khế động, Tề Thiên câu động Âm Dương Đại Đạo, 350 điều đại đạo triệt để dung hợp, quy tắc bắt đầu khởi động, diễn hóa xuất 9 phần Âm Dương quy tắc. Không đủ. Tức khắc, Tề Thiên lần nữa câu động Địa Hỏa Phong Thủy Tứ Đại quy tắc, tuy nhiên chưa ma hợp, thế nhưng lúc này bị Âm Dương quy tắc hỗ phụ, đồng dạng dung nhập trong đó, tức khác, nguyên bản chỉ là 9 phần Âm Dương quy tắc, trong nháy mắt đột phá nhất thành, đạt tới nhất thành Lư Vân. Hắc Bạch Âm Dương nhị khí bắt đầu khởi động, mỗi một lũ Âm Dương quy tắc cũng không có bị bí, lúc này toàn bộ nhào tới Hàn Dương Đại Đạo trong, vô tận sức mạnh to lớn trấn áp muốn đem hắn thôn phệ. Anh. Nhưng mà tức khắc, lệnh Tề Thiên khiếp sợ là, Âm Dương quy tắc vậy mà không chịu nắm trong tay địa trực tiếp trấn áp đè xuống, tướng Hàn Dương đại đạo triệt để ma diệt, tiêu tán là hư vô, thuộc về ngao Hàn Dương huyết mạch, vậy triệt để tiêu thất. Cậu quái. Tề Thiên nhíu mày, đây là hắn đến nay chưa gặp, chẳng lẽ không tại đại đạo bên trong? Tức khắc, Tề Thiên lại lắc đầu, thì là không ở đại đạo trong, Âm Dương đại đạo cũng sẽ không sinh ra lớn như vậy lý tới cùng có thể nào mảnh quẻ, nửa nén hương đi qua, Tề Thiên cởi khổ lắc đầu, tham cung ra. Nửa nén hương Chứa nhiều yêu vương đã tản đi, đó là một ít tứ trọng thiên yêu vương, yêu thức theo dõi sau đó vậy rất nhanh tản đi. Vách núi thượng, Tề Tiên xoay người lại, nhìn về phía Long ngũ, đạo: "Người này có lai lịch ra sao?" Đại nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Trọng Thiên, Thương Long Thần trúc Lâm, Tề Tiên, cô chân uống một mình, ngồi trên chúc trước nhà, hắn tâm cảnh bình cùng, đã quên được lúc trước toàn bộ. Lúc này nhìn qua phong đạm vận hình, không chút nào trước sắc bén sắc ý, hình như hóa thành trần thế nhất danh người bình thường. Mặt trời mọc ra, mạc lạc mà tước, bất tri bất giác, tằm ngày trôi qua. Chương 35: Cổ Thương Long Thần Chúc Lâm, nhất phiến doanh doanh từ mạng, lá trúc tây mát, linh khê ồ ồ, mỗi một bát linh thủy đều không thua một khối hạ phẩm linh thạch, làm dịu thần sơn thổ địa, nơi này là nhất phương tu hành thánh địa, thuộc về giao long tộc thần sơn miên bàn. Đi ra thần Trúc lâm, đạp lạc ngũ trọng tiền, Tề Thiên nghe được một ít thanh âm, rất xa chứng kiến một ít yêu vương bộ tại quan vọng. Khóe miệng hắn lộ ra một cái không rõ tiêu ý, tốc độ của lão nhân lại là rất nhanh, hết thể đều bị lao sạch, bất quá hắn vậy mơ hồ đoán được, tựa hồ cùng Ngao Hàn Dương cũng là có một ít liên quan, chỉ là hôm nay bỏ mạng ở trên tay mình. Thương Long cung Mên ngông trước đại môn, lượng tôn hoàng giả trường thân nhi lập, phản phất thân dung trong thiên địa, đây là một loại kinh khủng cảnh giới, thân dung thiên địa, bất kỳ thời khắc nào, không đỉnh tiên lập địa, nhất cử nhất động, vậy tự nhiên dường như khuynh thế cử thần, hủy thiên diệt địa. Đồng thời, Tề Thiên tự trung niên kia yêu hoàng trên mình, cảm ứng được một cổ hơi yếu thế giới khí thức, mơ hồ đem cùng này phương thiên địa phân rời đi, tự thành thiên địa. Đây mới thực là hoàng giả, không phải trung niên chiến hoàng có thể so với, là là sinh mệnh một loại lỗ sắc, đặt tới hoàng giả cảnh giới, thảo nguyên gia tăng thật lớn, đây là đạp tìm đại đạo căn cơ. Tựa hồ nhận thấy được Tề Thiên Mộc Quang, Trung Nguyên Yêu Hoàng nhìn Tề Thiên liếc mắt, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, nhưng chưa nhiều lời, Tề Thiên vậy ngay sau đó thu hồi Mộc Quang, hắn cùng với những thứ này, hoàng giả nhân vật chênh lệch còn hơn rất lớn, đơn giản sẽ gặp bị đối phương phát hiện, cũng không bắn ra chiến lực có thể đền bù, hai người không phải đứng ở một chỗ đỉnh phong, hoàng giả đã leo lên mặt khác một ngọn núi, sừng sững tại cận cổ đỉnh phong. Thập đại thái tử đã tới chín người, Ngao Quảng người vậy đã đến tới, nhìn thấy Tề Thiên, Ngao Quảng người ôm thi lễ, Ngao Tuyết còn lại là liếc hắn một cái, Mâu Quang lộ ra mấy phần vẻ kinh dị vất quá như trước nhật bằng lánh, rất nhanh xoay qua chỗ khác, đây là nam hoàng đệ nhất hoàng nữ, dung mạo tuyệt thế, mỗi một thốn cơ thể đều hiện lên thần quang, đó là hàng lâm đông thổ thần châu, vậy tuyệt đối sẽ không bị trở thành yêu tộc, mà là thánh nữ, tiên tử vậy nhân vật, bị chứa. Nhiều trẻ tuổi chỗ truy đuổi, thế nhưng lấy cái này một vị chiến lực, sợ là ít có người có thể hàng phục được. Trong đó, Tề Thiên chú ý tới 9 tên thái tử trung, nhất danh áo bảo cho thanh niên mục quang thủy trung lạc tại ngao tuyết trên mình, tuy nhiên mâu quang định, nhưng là lại khó có thể che giấu trong đó một cái thần quang, lạc tại ngao tuyết trên mình lúc bị bất cứ lúc nào đều muốn siết liệt. Nửa nén hương hậu, có tiếng bước chân tự nhất trọng thiên chuyển đến, đi qua vô hình cương phong, nhất danh thanh niên dâm trận tại chỗ rơi xuống, xích phát như buộc, tùy ý xóa, hán dáng người hùng vĩ, không giận tự uy, một thân xích sắc chiến ý liễu, tuy nhiên cũng là thanh niên dáng vẻ, lại càng nhiều hơn một phần vĩ nạn. Giao Long tộc đế tôn nhất mạch đại thái tử, Long Chiến. Đây tuyệt đối là đương đại trẻ tuổi nhân vật đáng sợ nhất chi nhất, ngoại trừ hai đại hoàng giả ở ngoài, người này ban đầu là duy vừa phát hiện thiên ánh mắt nhân, trước đây, thiên vậy cảm ứng được, người này thân thể bắn ra là gần không thua kém lục thần cảnh. Thân thể bắn ra là gấn, vậy không phải là là tuyệt đối, khả năng có một chút cấm pháp, bí thuật, trọn đời cũng sẽ không đi vận dụng, hoặc là còn có một chút để ổn, vẫn chưa kỳ phùng địch thủ, này đây đến nay chưa hiện. Trước đây nguyên phá thiên, linh vô đạo, đạo thiên công, hôm nay, trẻ tuổi trung, tề thiên hoàn toàn nhìn không tấu nhân trung, lại nhiều hơn một cái long chiến. Lúc này, long chiến đi tới, hắn long hành hổ bộ, vài bước trong lúc đó, liền tới đến mọi người trước, cũng là không có nhìn về phía người khác, mà là trực tiếp tại tề trước mặt ngoài ba trượng đứng vững, hắn mâu quang trầm tĩnh. Dường như hai phương ú đảm, thâm thúy nhất phiến, là gấn suất lượng con dao long chi tượng, Long Chiến Vũ Giả, Tề Thiên cảm nhận được một cổ thiết huyết khí, viễn bị bên người cựu đại thái tử càng tăng lên. Yêu đế chiến, ta ngươi giao thủ, không cần lưu thủ. Long Chiến mở miệng, hai đại hoàng giả cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Long Chiến sẽ nói ra lời như vậy, Chính tên thái tử cũng là lần đầu tiên chân chính chuyển xem qua quang, rơi xuống Tề Thiên trên mình, bọn họ còn nhớ rõ, trước đây, Long Chiến còn nói quá lời giống vậy, đó là 2 năm trước, nói cùng tiên hoàng tộc đại thái tử, Hoàng Định. Mà nay, lúc cách 2 năm, Lời giống vậy nói ra, cũng là nói cùng nhất danh thiếu niên, đó là ngao quảng bốn người, đã từng cũng có nghe thấy, lúc này nhìn về phía tề thiên một quang lần nữa sinh ra biến hóa. Yêu đế chiến, thế hệ này tướng hết sức đặc sắc, ta hết sức chờ mong, ai có thể đủ chân chính lên đỉnh, yêu đế chiến thập đại hoàng giả, ta giao long tộc lại đã thấp có thể sinh ra mấy người. Trung niên chiến hoàng cười lớn một tiếng, tức khác nhìn về phía bên người yêu hoàng trung niên, mở miệng nói, lao tam, đi thôi. Gật đầu, yêu hoàng trung niên chậm rãi vương tay, đây là một con bình thường tay thế nhưng tề thiên âm dương thần nhãn nhưng có thể chứng kiến một cổ ẩn nấp thần quang tại trên đó lưu động, cái này bình thường nhẹ tay phủ hư không, cái này tương long thần sơn nguyên bản không gì sánh được cứng cỏi hư không, tại bàn tay này dưới nhất thời dạn nứt ra, ngay sau đó Trương Khai nhất phương ba trưởng phương viên động hư thông lộ, không mượn động hư thần trận, cái tay mở động hư thông lộ. Trung niên chiến hoàng cũng là khẽ lắc đầu một cái, không được đồng dạng cảnh giới, làm không được chuyện giống vậy, chiến lực quy chiến lực, cảnh giới cũng là không thể thay thế. Hai gã hoàng giả trung sức mà đi, túc đạp nhập thông lộ trong, hơn 10 tức động dư thông lộ khép kín. Thần thánh thương long cung ầm ầm mở rộng, lao nhân dẫm trận tại chỗ ra, hắn một thân áo tơi, nhìn như cùng cái này Thần Sơn nơi không hợp nhau, rồi lại không gì sánh được hài hòa, hình như cùng Thần Sơn hòa làm một thể, một hít một thở, đều chất chứa long tức. Mục quang sâu kín nhìn thoáng qua mọi người biến mất phương hướng, lão nhân hít sâu một hơi, than thở, thì giá mệnh giá, thịnh thế đến, thường thường đó là cuối thời bắt đầu, toàn bộ đều không xa, chỉ là lúc này đây, có thể có kết quả như thế nào, đạo có thể đạo, phi thường đạo mới có thể đi ra ngoài, chỉ là, cái này phi thường chi đạo muốn từ chỗ nào tìm. Cổ thành Nam Hoang trung vực một tòa thượng cổ yêu thành, thượng cổ năm trong, vì yêu tộc mấy tên đế tôn cộng đồng chú thành, cổ đế thành trong có chiêu yêu đài, thượng cổ năm trong, mỗi một danh đế tôn sinh ra, đều muốn tại chiêu yêu trên đài chiều cáo thiên hạ. Cổ đế thành, truyền thừa đến nay cũng không hụ diệt, để lại vô tận truyền thuyết, chính Nam Hoang xưa nhất mấy đại thánh địa chí nhất, Lưu Hữu đế tôn dấu chân, có nghe đồn, cổ đế thành dưới đó là trước đây lúc cổ đế thành mấy đại đế tôn đế lăng, thế nhưng không người dám đi kinh ngẩn, từ cổ chí kim, cổ đế thành đã thành toàn bộ yêu tộc thánh địa, kinh thánh địa, đó là đế tộc vậy không chịu nổi mà các cựu đại đế tộc đều muốn cộng đồng thảo phạt. Còn nghe đồn, thượng cổ năm trong, vài tên yêu tổ cũng từng đạp lâm nơi đây, lưu lại không thể xóa nhòa đạo ngân, mỗi một đạo đạo ngân đều cách xa nhau vài năm, thậm chí mấy và năm, hoặc là càng thêm cựu viên tuyết nguyệt, bọn họ đua tiếng cổ đế thành, cách xa nhau cổ kim tuyết nguyệt tiến hành quyết đấu. Tại Chiêu Yêu thai trên, này đây cổ vãng nay tới, chỉ có đế tôn mới được bước trên Chiêu Yêu Đài, toàn thân trở ra, Chiêu Yêu Đài 108 đạo tiên đá, cận cổ tuyết càng là ngăn trở. Vũ số anh kiệt, cái đại yêu hoàng vậy dừng lại nơi này, vô pháp lên đỉnh. Không lưu tiếc nối từ thế. Cổ đế thành, cao tới thiên trượng, mỗi một khối thành chuyên đều có 3 trượng gặp phương, đen kịt cử thạch, cả tòa cổ đế thành tựa như một đầu hắc cám cư thú, phủ phục tại trung vực đại địa. Trung vực nơi, thảo mộc phồn thịnh, nam hoàng nơi, phần lớn còn hơn cất giữ man hoàng khí tức, cổ đế thành, tại trung vực nhất phía bình nguyên thượng, mấy ngàn dặm bình nguyên thượng, mênh mông bát ngát, chỉ có nhất tòa cổ thành sừng sững trung ương, che trời kiên quyết lên, tụ nhập không thiên. Vẫn đang vụ nhiễu, cổ thành phía trên nhất lung, cửa thành to lớn đen kịt như sắt, không phải vàng không phải ngọc, không biết là loại nào đạo tài cao tới 500 trượng, môn thân lo lỗ, có vô số hoa ngân, lại ít có cận cổ chi ngân, thập vạn năm tuyết nguyệt, vô số yêu vương chỉ bình tới đây, nhưng không cách nào lưu lại một đạo dấu vết, chỉ có cái đại yêu hoàng, tài có tư cách ở cửa thành thượng lưu ngân. Động lưu thông lộ mở, mọi người đi ra, nhìn về nơi xa cái này đèn kịt cổ thành, đó là hai đại giao long tộc hoàng giả, cũng là nhịn không được lộ ra cảm thán sắc. Triều yêu đại thập bảng, không biết phía này, lão tử có thể đi tới một bước kia. Trung niên chiến hoàng khẽ quát một tiếng, bên cạnh, luôn luôn bình thản như nước trung niên yêu hoàng cũng là mục thấu thần quang. Hiện nhân cũng là tâm động. Triều Yêu Đế Thạch Bảng, Yêu Đế chiến còn có 6 nhận, đã nhiều ngày, bọn ngươi liền đi sống Triều Yêu Đế, năng leo lên để mấy đạo tiêm đá, Thạch Bảng thượng lưu danh, cũng là lịch đại Yêu Đế trước trận chiến luật bản, không phải là chiến vương không có khả năng, ngày trước các ngươi tu vi không đủ, hôm nay lại là có thể buông tay làm. Trung niên chiến hoàng mở miệng, hắn mâu quang đảo qua Tể Thiên 15 nhân, "Đạo, Yêu Đế trước trận chiến, nếu là Thạch Bảng đều bước lên không tới, nói gì uy hoàng uy đế, lịch đại Yêu lúc còn trẻ, cũng đều tại Thạch Bảng thượng lưu danh, có thể làm được một bước kia, liền nhìn chính các ngươi." Cổ đế thành cửa thành mở rộng, cái này tòa cổ thành không gì sánh được thật lớn, phương viên lại có gần nghìn lý phương viên, vô số yêu tộc ra vào, đây là một tòa vô chủ thánh thành, không, có một tộc kia dám chiếm giữ, là đối thượng cổ đế tôn, yêu tổ khinh nhẫn, cũng bị thế nhân phỉ nhổ, không có một tộc kia có thể dễ dàng tha thứ. Yêu đế chiến, tại đế thành đông thành đế đài khai chiến, nơi đó chưa yêu trăm tộc hội tụ, nam hoang trẻ tuổi vô số anh kiến hội tụ, thiên nhiều người quyết chiến đế đài, lịch đại cuối cùng dài nhất, đủ nửa năm lúc này chẩn ai lập định. Giao long tộc tới. Hai gã tộc hoàng hộ tổng, quả nhiên là 15 nhân. Tề Tiên đám người đến, cửa thành Tứ Phương nhất thời nhất phiên ô lên, hôm nay, yêu đế chiến tướng cận, cổ đế thành trong phong vân hội tụ, chư yêu thành bách thượng tiên vạn, tế tụ đến thành, muốn quan sát cái này trẻ tuổi định phong chi tranh, thập đại đế tộc, tự nhiên dính dáng vô số ánh mắt. Nghe đồn, thiên tiệm nơi nhất chiến, xuất vài cái yêu nghiệt, tổ cảnh cũng có hai người lĩnh ngộ, bất quá lại ngã xuống một người, thiên bằng tộc hầu như đều muốn hương sư vấn tội, đáng tiếc, chiến thai trên phân sinh tử, cùng nhân vô ưu. Giao Long tộc thập cửu thái tử Diệp không ít người nhìn về phía Tề Tiên, hiển nhiên thiên tiệm nơi nhất chiến, đã kinh động toàn bộ Nam Hoang. Dù sao thế hệ này, giao long tộc 15 người tham gia yêu đến thay, cận cổ không có, đã phá vỡ thiết luật. Thử, có tiếng âm hưởng lên, giống như lôi âm, chấn nhập tứ phương chư yêu trong tâm thần, rất nhiều người sắc mặt tái nhận, đều tránh lui, không dám lên tiếng, cũng là trung niên chiến hoàng lên tiếng, hoàng giả lâm thế, há dung người khác chỉ trỏ Đạp nhân cổ đế thành, trong sát na, tại mỗi người trong óc, đều vang lên cổ xưa thê lương hành khúc. Cầu phiếu đề cử. Lệ chạy cầu phiếu đề cử, quá ít. Chương 36, bước lên đế bảng cổ xưa thê lương hành khúc co như xuyên qua vô tận thời không? Bĩ thương cổ phòng suy phất, cổ đế thành trong, phảng phất tái hiện nhất phiến thượng cổ đại địa. Tâm huyết sôi trào mỗi một thốn huyết nhục đều nuốt bốc cháy lên chiến ý, mọi người trước mắt, phảng phất xuất hiện máu và lửa, thi cốt thành hải, huyết nhục vô ngần, sát ý dồn dã, miên miên ồ ồ, không có đoạn tuyệt. Đây là nhất. Trung niên chiến hoàng hít sâu một hơi, đây là cổ đế thành truyền thừa tự thượng cổ chiến âm, ở đây, còn có nghe đồn đã từng là một tòa viễn cổ chiến đài, thượng cổ năm trong, ở đây tống táng vô số sinh linh. Cổ đế thành trong, không có thay quyết có chỉ là một khối khối to lớn khô thạch, đổ nát thế lương, phản phất viễn cổ cự nhân ở thần điện, mỗi một khối đồ big đều có hơn 10 trượng cao, lộ ra cổ xưa thường tạp khí tước. Không có ai có thể trùng kiến dù cho ngày đầu tiên xây xong, ngày thứ hai cũng sẽ nhận phục hồi như cũ hình dáng, căn bản vô pháp thay đổi gì, đây là cổ đế thành." Trung niên yêu hoàng trầm giọng nói, "Đi thành trong, hôm nay, nhân cần phải đều tụ tập ở đây." Quả thực, cổ đế thành trung ương có thể rất xa chứng kiến từng đạo rực rỡ đại thế thần hoa, trong đó, có cựu đạo thần hoa nhất to lớn, mỗi một đạo thần hoa đều chỉnh tự kim sát. Lưu chuyển có không thể xóa nhòa khí cơ, tràn một cổ thần tính lực lượng, cổ xưa hành khúc, ở đây nhất tỏ rõ. Xuyên qua đổ nát tê lương, đó là hai cái hoàng giả cũng không từng dẫm lên, hoặc là ngự không mà qua, hoặc là đi vòng, đây là yêu tộc thánh địa, lũ yêu triều thánh nơi, một khi khinh nhờn, tướng lọt vào mạc đáng nói gì cũng phạt, cho đến hình thần câu diện. Cổ đế thành trong vực. Ở đây cổ xưa man hoang khí tức hầu như ngưng tụ thành thực chất, Nhất Vương cổ xưa bãi đá cao tới 108 trượng, bãi đá liên tiếp theo 108 đạo tiềm đá bài đá vừa, Nhất Vương thạch bi loan lỗ, thậm chí đoạn đi một góc cùng bài đá tể cao, mặt trên yên vụ mông lung là cớn có mỗi một cái tên. Bài đá tứ phương, chư yêu tể tụ, trong đó, lớn nhất Cửu phương Tàn Mỹ Thượng, vì Cửu đại đế tộc tổ, 49 đại hoàng tộc, 81 đại vương tộc, vậy chiếm giữ một chỗ ngồi, bất quá 49 đại trong hoàng tộc, nhưng thật ra có cận tam thập hoàng tộc đều là lệ thuộc thập đại đế tộc, chân chính không phải là cùng chủng tộc hoàng tộc, cũng là không nhiều lắm, còn trừ lại 81 đại vương tộc, cũng là nam hăng, cổ xưa nhất thế lực trừ lần đó ra, chứa nhiều tiểu tộc, có thể có được yêu đế chiến tư cách, cũng là một cái không. Năm rồi Thiên tiệm nơi hay là còn có thể xuất thượng nhất hai người, thiên tư bất phàm thế nhưng thế hệ này, nhưng là bị một người một tay ôm đổ, cái không người dám thượng chiến này, chứa nhiều tiểu tộc cảm thẳng, thế hệ này bọn họ xung đột. Diệp Thiên như vậy một cái tên, không thấy một thân, lại bị hơn mấy trăm ngàn tiểu tộc nhớ kỹ, chứa nhiều hoàng tộc trong vậy chuyển lưu có tên của hắn, tiểu đại đế tộc cũng có nhân nhớ được hắn, thậm chí hôm nay đều khó khăn lấy quên. Kim Mỗ tộc 36 thái tử, thật là Vương Ô Kiếm. Thiên yêu Hữu. Đủ bách Lý Phương viên nơi, vô số chủng tộc quan sát, cái này đồng lửa trẻ tuổi ai có thể lên đỉnh, liên lụy đến rất nhiều, thời gian tới thỉnh thế, người nào có thể tung hoành năm hoang, mưu liệt thiên hạ, vô số nhân thần kinh cục trận, chiêu yêu đài, là cổ chi đế tôn sưng đến nơi, bên cạnh thập bì cũng xưng bước lên đế bảng, chiêu yêu đài 108 đạo thiên đá, tắc sưng tiến cấp, 108 đạo thiên đá, tiếp thu cổ chi đế tôn ý chí khảo nghiệm, có thể lên đỉnh giả, cận cổ có. Thể sưng đế, tương lai yêu đế thánh tôn, mà cận cổ thập vạn năm quy nguyệt, lại không người nào có thể lên đỉnh. Rất nhiều người nhìn về phía bi, nhất phía trên có một người lưu danh. Long hoàng đạo nhân, chiến hoàng Táng trọng tiên. Ta yêu tộc đệ nhất chiến hoàng, không biết lần này yêu đế chiến có thể hay không hàng Lâm. Còn Minh Sả tộc Chu Tiên Kiếm Vương, gần thứ sau đó, 70 cựu trọng tiên. Không biết cái này đồng lứa, có bao nhiêu nhân có thể đạp Lâm 49 trọng tiên, nơi đó là hoàng giả cùng vương giả phân thủy lĩnh. Không nhất định, cái này đồng lứa yêu nghiệt nhiều lắm, trẻ tuổi thành vương giả không phải số ý chí chi kiên, sợ là đủ để phá tan cái này phân thủy lĩnh, bước vào hoàng giả lãnh địa, Long Hoàng đạo nhân hai người, năm đó chưa thành chiến hoàng, cũng đã phá tan 60 trọng thiên, thành cửu chiến hoàng sau đó trọng Lâm nơi đây. Càng là bước trên 80 trọng tiền, thành vi cận cổ bước lên đế bảng đệ nhất nhân, cái này đồng lửa, tiên yêu hợp lưu giả có ít nhất hai người, không biết có. Thể đi tới một bước kia. Rất nhiều yêu tộc tại phòng đoán, nhìn về cựu đại đế tộc phương hướng, mỗi một chỗ đều giống như nhất mảnh hỗn độn, hoàng giả khí tức ba phủ, thấy không rõ hư thực, nhưng là có thể khẳng định là, lúc này đây bước lên đế bảng, sợ là phải có theo biến hóa kinh người. Kim mô tộc hỗn độn nơi, 36 thái tử đế quân xuất hành, tác động vô số ánh mắt, lúc trước, Kim ô tộc đã có 7 người du ngoạn sơn thủy cấp bất quá đều là tại 48 trọng tiên dừng lại. Lúc này, Tề Thiên đoàn người đến, nhất thời dính dáng vô số ánh mắt, Đế Quân dừng lại, hắn mâu quang xuống hạ, nương tụ tại Tề Thiên trên mình. Diệp Thiên, hắn tiếng như chấn lôi, khí vận phong mang, khẩu suất như kiếm, tứ phương chứa nhiều yêu tộc đều là biến sắc, giống như vô số phong đao cắt diện, đây là một màn kinh người, liên thanh âm đều hoa kiếm, tiến hành vật lụ. Trung niên chiến hoàng khẽ gi một tiếng, quả nhiên là tiên yêu hợp lưu, cư nhiên cũng là kiếm đạo, hai cái cửu dương kiếm đạo, Minh Sả tộc cái tên lão gia này sợ đi đến lúc đó xuống đài. Long Kim Long cổ, Cửu Phương Tàn Mị thượng, hỗn độn tan ra, lộ ra Cửu Phương vận mẹo hư không, hư không từ tự bị phụ, Thập Đại Đế tộc lúc này toàn bộ hiện thân. Trong chốc ngắn này, Tề Thiên liền cảm thấy từng cổ một nguy nga đại thế xông lên trời không tinh thuần yêu khí tại bắt đầu khởi động, tinh thuần to lớn, rất nhiều mục quang xuống hạ, trong đó, đều biết đạo mục quang lệnh Tề Thiên sinh ra kiên ký ý, may may không thua giáp thái tử Long Chiến, đông thổ linh vô đạo một cái nhân vật, Thập Đại Đế tộc cái này đồng lửa đỉnh cứng, Mở miệng, là Kim Ô tộc một cái hoàng giả, người này một thân kim bảo, mặt trên là cơn, có thập nhật không chi tự. Hắn giáng người khơi ngô, mâu quang lạnh lùng, đang mở hí phụt ra xuất từng đạo đáng sợ thần quang, xuyên thủng hư không, tại hơn 10 trượng ngoại, bên kia hư không qua lại, xỏ xuyên qua hai phương thế giới, đáng sợ trí cực. Cổ Kim Lương tôn hoạ dạ, Giao Long tộc cư nhiên tướng cách tôn nhất mạch cái này hai đại hoàng giả khi tới. Kim Ô tộc đế Thích Thiên, muốn giả trung ba chủ, xem ra lần này yêu đế chiến, Kim Ô tộc đại tập tại ngực. Cổ Kim hai đại hoàng giả nhìn nhau, cũng là lãng cười một tiếng, chiêu yêu đại tứ phương, còn có nhất khối to lớn bích đại, ở đây đó là Giao Long tộc nơi. Mọi người bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn nâng lên, rơi xuống tàn biệt thượng, đến tận đây, Thập đại đế tộc Tề tụ, Giao Long tộc phía trên, từ kim sắc đại thế thần hoa xung tiêu, đâm vào Cửu Trọng Tiên, so với còn lại Cửu đại đế tộc còn muốn càng tốt hơn. Dù sao, còn lại Cửu đại đế tộc, bất quá 10 người có thể tiến yêu đế chiến, mà Giao Long tộc, lại có chừng 15 nhân, thập trong 5 người, chẳng những có long chiến như vậy trẻ tuổi nghe tiếng tuyệt đỉnh cứng giả, còn có Tề Thiên như vậy lấy lực một người kinh sợ thiên tiệm nơi nhân tài mới xuất hiện, trẻ tuổi lưỡng đại cường giả đại thế hội tụ trực tiếp tướng giao long tộc đại thế thôi diễn đến rồi một cái đỉnh phong. Thư lệnh nhất thanh, Kim ô tộc đế thích thiên không lên tiếng nữa, chứa nhiều hoàng tộc vương tộc đều là kinh hãi, Thập đại đế tộc, lần này đều có yêu hoàng hàng lâm, ngày xưa, phần nhiều là một cái chiến hoàng liền đã đỉnh thiên, mà nay nhiều nhất, cũng là xuất liên tục hai đại hoàng giả, giống như giao long tộc, một cái chiến hoàng, còn có nhất tôn yêu hoàng. Minh xạ tộc cũng là một cái yêu hoàng, cửu đại đế tộc, thiên hoàng tộc cũng tới hai đại hoàng giả, một cái yêu hoàng, một cái chiến hoàng, lúc này yêu đế chiến còn có 6 nhận, tất nhiên còn cường giả chưa đến, rất nhiều người suy đoán hay là hoàng giả chưa đoạn tuyệt, còn có người sẽ tới Mặc dù như thế quan sát chứa nhiều hoàng giả huy nghiêm khí chất vậy lệnh chứa nhiều yêu tộc cảm ngộ rất nhiều hoàng giả cùng Vương giả hai cái cảnh giới bất đồng sinh mệnh bản chất đều là phát sinh biến hóa khí độ hình dáng không một không hướng về phía trước cổ trư hiền tới gần Kim ô tộc đi đầu trẻ tuổi đã có 7 người du ngoạn Sơn Thủy thiênên cấp bất quá đều là tại 48 trọng dừng lại không một năng vượt qua 49 trọng tiên bước vào hoàng giả lĩnh vực mà 49 trọng thiên thượng lại là có thêm không ít vữ giả Kim ô tộc 7 người này đều là xếp hạng bước lên đế bảng 300 vị tà hữu, bước lên đế bảng trên, cùng sở hữu 10810 đạo bảng cáo thị, nhập bằng giả, không có chỗ nào mà không phải là chiến vương đã ngoài tồn tại, Kim Ô tộc 7 người này, bài danh thượng vậy còn yêu vương tồn tại đồng dạng đang ở 48 trọng tiên, bất quá nhưng ở thứ 48 trọng tiên so với bọn hắn đi được xa hơn. Lúc này, đế quân Du Ngọa Sơn thủy thiên cấp, nhất thời làm vô số nhân gãy mắt, tiết yêu hừ, cận cổ nam hoàng ít có, hơn nữa là kiếm tiên một đạo, cái này đế quân, truyền thừa càng là thượng Kim Ô tộc thập đại đế tôn chi nhất kiếm đạo. Vương Ô Kiếm tam đại thần kiếm tại thân, tuy nhiên Hoàng Ô Kiếm cùng Đế Ô Kiếm khó có thể vận dụng, nhưng cũng là lớn lao uy hiếp. Thương cổ đế tôn truyền nhân, Tiết Diêu Hư Lưu, đế quân đạp lâm thiên cấp, cả tòa chiêu yêu mũi đều khẽ chấn động. Thất thải thần hoa tự chiêu yêu trên đài sinh ra, dường như lưu thủy giống nhau, hướng phía thiên cấp dưới cọ rửa đi, đây là một cổ không rõ sức mạnh to lớn, tác động rất nhiều người tâm, một ít rõ ràng, cổ điện vương giả đều kinh hô. Cổ đế thần hoa. Cư nhiên dẫn động cổ đế thần hoa, vị kỳ trùng quét yêu thể, tuy nhiên du ngoạn sơn thủy thiên cấp càng thêm khó khăn, thế nhưng lấy được chỗ tốt lại càng nhiều. Thuần hoa thất sắc, đủ để vì hắn để thăng một cái tiểu cảnh giới. Trẻ tuổi, rất nhiều người mục thấu thần quang, bọn họ cực kỳ quan tâm đế quân, đế tôn truyền người thân phận không cho bỏ qua. Có nghe đồn, Vương U kiếm Tam đại thần kiệm trung, Bảo Lưu có vị kia thượng cổ đế tôn huyết mạch. Giao Long tộc Tàn Bích, Long cổ trầm giọng nói, cái này Tôn Chiến Hoàng lúc này cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, mọi người nghe vậy, đó là lòng chiến, cũng là ngưng lại một quang. Đế tôn mạch, cùng đế tôn nhất đồng nhất chỉ là lưu, lưu hoặc là đạo năm tháng nọ xuống tới đã mỏng manh rất nhiều, mà đế cũng là một vị đế tôn huyết mạch, nếu là có thể hoàn toàn kế thừa, ngày sau tấn chức đế tôn cảnh, tuyệt đối có thể để thăng mấy thành nắm chặt, tại nam hoàng, huyết mạch quyết định toàn bộ. Tựa như trước đây yêu lĩnh ngoại vi, vài tên yêu tộc nhìn thấy tiểu tử kia sở dĩ hội như vậy tính cùng, liền là bởi vì tiểu tử kia người mang hoàng gia huyết mạch, chính thú hoàng đích truyền, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, có thể lập địa thành hoàng tồn tại. Cầu phiếu đề cử a phiếu đề cử, lệ băng cầu phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp. Chương 37, cận cổ đệ 10. Thất sát thần hoa cỏ quân thân bất động, vững Kim sắc thần ý bay phất phối, phát sinh lenken kiếm minh. Tiên yêu W bước vào kiếm đạo nhân vật, thượng cổ đế tôn chuẩn nhân, đủ để có thể so với Tiêu giao vương tồn tại, chỉ là chuyển thừa thượng muons, đợi đến lúc nguyên mài, tuyệt đối là trẻ tuổi một cái đại địch. Bành! Bành! Đế quân thân thể lenken rung động, tựa hồ có nhất khẩu khẩu thần kiếm tại yêu thể trong phật lục, mắt thường có thể thấy được, một luồng lũ đen kịt hay là làm màu xám cho tử khí tự hắn trong cơ thể lao ra, bị thần hoa khuế tán, giờ khắc này, đế tôn cơ thể ánh, tản mát ra hoàng kim bảo quang, có thể nhìn thấy kim hoàng sắc đầu khớp xương. Thiếu đốc sĩ liệt thái dương chân hỏa. Thương. Đế quân dẫm trận tại chỗ, lực thất sắc thần hoa nhi thượng, mỗi bước ra một bước, cũng như thần kiếm tranh minh, len ken rung động, Titi lũ lũ kiếm ý tự hắn trên mình dâng lên, đây là cựu dương kiếm ý, kiếm ý giả, cũng không có quy tắc là được ngưng luyện, chỉ có tự thân ý chí đạt tới vương giả cảnh giới, lúc này đủ lệnh ý chí ngoại hiện, tiến hành nắm trong tay, cùng quy tắc dung hợp, thành tựu quy tắc kiếm ý. Kiếm ý phong mang so với đạo tướng càng khó trong tay, cảnh ngưng tụ quy tắc đạo tướng, tức là ý chí ngoại lộ vẻ nắm giữ, mà kiếm giả, tiên yếu hợp lưu đi vào vương cảnh là được lấy dung hợp quy tắc giáng sinh kiếp ý, thượng cổ kiếm tiên đồng cảnh trên đời vô địch, cũng không tung tin vị, đủ để cùng rất nhiều cường đại thể chất sánh vai. Bắt trọng thiên, Cửu trọng thiên, Thập nhị trọng tiên, Thập lục trọng thiên. Đế quân tốc độ không nhanh, cử trọng được khinh, mỗi bước ra một bước, dùng ra thời gian đều tương đồng, đồng thời yêu thể kinh lịch thất sắc thần hoa cỏ giữa, mắt thường có thể thấy được nhìn thấy lưỡng đạo hoàng kim thần hoàn tại quanh người hắn hiền hóa, một đạo rực rỡ như thần nhật, một đạo hơi tốn. Trung phẩm trung cảnh đang ở hướng trung phẩm thượng cảnh lộ xác. Hôm nay, trung phẩm trung cảnh Vương Bình không thể không bị thương trừ phi lấy lực chấn động yêu thể, quét diệt thần hồn. Như vậy yêu thể, trẻ tuổi đã ít lại càng ít, giao long tộc tán bích, long cổ mở miệng, thiên cấp thượng, cũng là một phen tạo hóa, lần thứ hai liền rất khó tái có, cho nên lần đầu tiên, có thể đi tới một bước kia, đem hết toàn lực đi đi. Ngoa quanh mấy người đều là gật đầu, đây cũng là đại cơ duyên, toàn bộ nam hoàng, người người nên, cũng không phải người người cũng có thể thu được, không, có chiến vương trở lên thực lực, căn bản bước lên không tới bước lên đế bảng, tự nhiên vô pháp khiến cho chiêu yêu này coi trọng. Tề ngồi xếp bằng tại tán bích thượng, hắn tâm thần chạy, cảm ứng được vài đại đế tộc Có mấy người thật không đơn giản, ngay từ đầu khí tức liền khóa được hắn cùng với Long Chiến, hơi thở này rất là mịt mờ, tuy nhiên không thể gạt được Long Cổ cùng Hoàng Giả, nhưng cũng không tiện xuất thủ. Nửa nén hương hậu, Đế Quân Đạp Lâm 47 trọng tiên, trên mình đạo thứ 2 hoàng kim thần hoàn hầu như ngưng tụ thành thực chất, lại vẫn đang còn kém một phần. Ngâm. Có bong bong kiếm minh thanh tự đế quân trên mình lao ra, phía sau Vương Ô kiếm rung động, hắn trầm quát một tiếng, trong sát na liên vượt qua hai bước, Đạp Lâm thứ 49 trọng thiên. Oen. Một cổ vô hình khí lưu tự thiên cấp thượng chấn động ra. Hỏa thành nhất cổ cổ phong mang tất cả tứ phương, tứ phương chư tộc, cận trong tên yêu tướng trở tay không kịp, bị trực tiếp hất bay, rơi ra ngoài mấy trăm trượng. 49 trọng tiên. Cái này đế quân bước lên 49 trọng tiên. 49 trọng tiên, 48 trọng tiên, nhất trọng thiên chi kém, cách biệt một trời. Mười năm đại đế tộc, chứa nhiều hoàng giả cũng là ghé mắt, đây là trẻ tuổi thứ nhất để cho bọn họ coi trọng, Đạp Lâm 49 trọng tiên, thời gian tới có 8 phần 10 đã ngoài cơ hội bước vào hoàn cảnh, hầu như có thể so với hoàng giả Minh Nhật truyền huyết mạch. 49 trọng thiên là một cái hạng. Nhảy tới tức là mạnh nhất phiến thiên địa. Ngao Quảng ngậm miệng, cùng Ngao Liệt Ngao Bình hai người nhìn nhau, mâu quang ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ xuất từ giao long tộc tứ đại chi mạch hoàng tộc, chiến lực mặc dù đang trẻ tuổi có thể tính đứng đầu, bước vào chiến vương bảng, chính là chiến vương bảng cùng cái này cổ đế thành bước lên đế bảng so sánh với, rồi lại đại đại không bằng. Mà ba người bọn họ tự vấn, tại 10 năm đại đế tộc trẻ tuổi chung, cùng mỗi tộc trước thập cũng còn chênh lệch nhất tuyến, lúc trước, Kimo tộc đã có 7 người đăng lâm thiên cấp, lại đều dừng lại tại 48 trọng thiên, ba người bọn họ cho dù có nhất tuyến hy vọng, cũng là xa đời cũng là ngao tuyết, đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, không thấy nửa điểm gợn sóng, nàng dung mạo thanh lệ, rồi lại lạnh lùng, một thân băng cơ ngọc cốt, khí tức tươi mát ôn nhuẫn, dù cho đế quân dính dáng chứa nhiều mồ quang, như trước có rất nhiều trẻ tuổi mâu quang lạc tại hắn trên mình, đây là nam hoang đệ nhất hoàng nữ, Dung Mạo Khuynh Tuyệt Nam hoang, trẻ tuổi, không có ai không muốn đạt được nàng. Lúc này, thập thái tự trung, áo bào cho thanh niên cao lại nhíu mày đầu cũng là không có gì, chỉ là song quyền nắm chặt rất nhiều. 50 trọng thiên. Mà lúc này, thiên cấp thượng, sát sát thần hoa cỏ dựa càng thêm hung ánh, quân trên mình Lưỡng đạo Hoàng Kim Thần Hoàn đã giống nhau ngưng luyện, mỗi một đạo đều dực rỡ như thần nhận, tuy nhiên đạo thứ hai thần hoàn như cũ khuyết ít đi một phần viên mãn khí tức, cũng là thật thật tại tại ngưng thật trung phẩm thượng cảnh. Cái này Kim Ô tộc 36 thái tử yêu thể đã đạt đến trung phẩm thượng cảnh, trung phẩm thượng cảnh vương binh đều không nhất định có thể gây tổn thương cho, hết sức khả năng lưỡng bại câu thương. Đến tận đây, 10 năm đại đế tộc tan bí thượng, Tề Thiên cảm ứng được, nguyên bản mấy người, phân ra một luồng tức, rơi xuống đế quân trên mình. Chư 81 vương tộc, trẻ tuổi còn lại là sắc mặt xấu xí. Bọn họ đã nhìn ra, đây tuyệt đối là yêu đế chiến một cái đại địch, miễn là không ngã xuống, hầu như thập cửu có thể thành vi hoàng giả. 53 trọng tiên, 56 trọng tiên, 60 trọng tiên, 65 trọng tiên. Đế quân càng chạy càng nhanh, phía sau Vương Ô kiếm trấn minh, hầu như muốn tuất ra khỏi vỏ, thất sắc thần hoa không kiệt cỏ rửa, đụng vào hắn yêu thể thượng, lương đạo hoàng kim thần hoàn bong bong rung động, dường như hai cái vương kiếm, thần hoàn thượng là gắn có đạo đạo kiếm ngân, cái này chứa nhiều kiếm ngân buộc vòng quanh hai cái thần kiếm chi tượng, cùng Vương Ô kiếm độc nhất vô nhị. 70 trọng tiền. Lúc này, tên đế quân tại bước lên đế bảng trên không kiệt biến nào, đã đang lâm trước 50 vị trẻ tuổi, một cái yêu vương đang lâm bước lên đế bảng trước 50 vị, cùng chứa nhiều tiền bối yêu hoàng sánh vai, thật sâu rung động tất cả nhân, giờ khác này, 10 năm đại đế tộc, chứa nhiều hoàng giả chân chính đưa mắt rơi xuống, bởi vì nơi đây, chỉ có số ít mấy vị hoàng giả, bảng cáo thị còn đang đế quân thượng, bất quá vậy tràn ngập nguy cơ. Hơn 20 hoàng tộc, cũng có mấy tôn hoàng giả đến, bọn họ nhìn về phía đế quân mục quang có chút không hợp, hàng lâm đến Kim Ô tộc bí thượng, cùng Kim Ô tộc yêu hoàng đế thích tiên trò chuyện với nhau thật vui. 75 trọng thiên vẫy một tiếng, đế quân chân phải đạp lâm thứ 70 năm đạo tiên cấp, vương ô kiếm tuất ra khỏi vỏ, huyền đứng ở trước người, hắn hít sâu một hơi, chân trái giơ lên, trùng điểm xuống hạ. Ùng ùng. Chiêu yêu đài rung động, tựa hồ tiên cổ lỗi ầm vang lên, thất sắc thần hoa bỗng dưng tăng vọt gấp đôi, đụng vào vương ô kiếm thượng, vương ô kiếm chấn minh, như trước chỉ cản trở tạm tức, liền một lần nữa trở vào bao, mất đi vương ô kiếm bảo vệ, quân bị sét đánh, nhân bị thần hoa đánh bay, mặt Kim ô tộc tán bí, một cái, một cỗ vô hình sức mạnh to lớn sẽ tới lao ra, tướng đế quân tiếp được rơi xuống tàn bí tượng, 75 trọng tiên Đến tận đây, bước lên đế bảng trên tấm địa đá, đế quân chỗ ở bảng cáo thị rốt cục dừng lại, thứ 10. Cận cổ thập vạn năm tuyết nguyệt, nam hoàng vô số cường giả lưu danh, thập vạn năm đi qua, đế quân đăng lâm thứ 10, vượt qua vô hình thời không quyết đấu, tại cận cổ chứa nhiều cường giả trung chỗ hết tài năng, đạt trí thứ 10 vị. Rồi mới, Kim ô tộc cuối cùng 3 người cũng nhất nhất leo lên thiên cấp, bất quá chỉ có hai người đăng lâm 49 trọng thiên đã ngoài, trong đó, nhị thái tử đế thích Phật đăng lâm 65 trọng thiên, đại thái tử đế thích tiên đăng lâm 72 trọng thiên. Nếu không có đế quân, Kim Ô tộc cái này đại bước lên đế bảng tức là lấy đế thích tiên dẫn đầu, tuy nhiên bước lên đế bảng không phải cuối cùng chiến lực, cũng là ẩn ẩn chiêu kỳ thành tích cuối cùng, bước lên đế bảng trên lưu danh, ngày sau nếu là không có tuổi thọ đại kỳ ngộ, sợ là giống như bước lên đế bảng chốc kỳ, không, có quá đại thu chi. Kim Ô tộc trẻ tuổi tất cả đều thượng bảng, Tề Thiên chú ý tới đế thích tiên, này nhân tức là thả ra khí tức tỏa định một trong mấy người, này nhân thần sắc bình tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng, không buồn không vui, tuyệt đối có cường đại cảnh, dù cho đang ở thiên cấp thượng, cũng là toàn thân chờ ra Không có cần đế thích thiên xuất thủ, tại hắn toàn thân trở ra sau đó, tức là đế thích thiên, cũng là vi không được điều tra địa chỉ gật đầu. Tự hồn là cảm giác được tề thiên một quang, đế thích thiên xoay đầu lại, khẽ cười một tiếng, khuynh chân ngồi xuống. Quả nhiên đều là một bậc nhất đại đại địch, trẻ tuổi, có thể cảm thấy được chính mình ánh mắt tuyệt đối không nhiều lắm, thậm chí hắn hữu, lúc này, tề thiên cũng là hơi thu liễm một quang, thì là mâu quang như kiếm, hắn chu giết không được mấy năm nay đại địch, hắn tính tâm dưỡng khí, chờ mong đang lâm cấp lúc. Chợt mà, tâm thần đột mạnh, một cổ mạc đại uy nghiêm tự trong thần hồn dâng lên. Trong lòng hắn cả kinh, Mâu Quang giơ lên, Kim Ô tộc yêu hoàng đế Thế Tiên, cũng là tướng ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, hiển nhiên trước đế thích tiên chuyển biến, rơi vào rồi trong mắt của hắn. Đây là yêu hoàng chung một cái bá chủ, vài tên hoàng tộc yêu hoàng cũng là có chút khách khí, chính là Tề Tiên có thể từ bọn họ Mâu Quang chỗ sâu theo dõi đến một tia kiên kỵ. Vài tên yêu hoàng vậy cảm thấy được Tề Tiên Mâu Quang, nhưng không để ý, Tề Tiên trong lòng khẽ cười khổ, quả nhiên đều không phải là người bình thường, hoàng giả đã xa xa vượt ra khỏi vương giả sinh mệnh mạch lạc, cho dù là bất kỳ Mâu Quang, thậm chí là ý niệm, miễn là tu vi không vào hoàn cảnh đều có thể đủ bị bọn họ trong nháy mắt cảm ứng được, đây mới thực là có thể trước biết cảnh giới, có thể gặp dự hóa lành, hiểu ra tự thân sớm chiều hòa phúc. Chúc mừng đế huynh." Long Kim mở miệng, hắn giọng nói bình thản, vô hình trùng, tể thiên trong thần hồn sinh ra uy nghiêm tiêu tan thành mây khói, cũng là Long Kim xuất thủ, xua tan cái này của hoàng Huy Đế thích thiên tu hồi một quang, cũng là không để ý đến Long Kim, Long Kim hơi như mày, đồng thời cũng là trong lòng tiêu khổ, vốn cho là hắn cùng với Long Cổ hai người tới đông đủ, đã có thể trấn áp toàn bộ, lại thật không ngờ, thế hệ này 10 năm đại đế tộc đều là không gì sánh được coi trọng, Kim Ô tộc cư nhiên tướng đế thích thiên cái này tôn hung hoàng đô phong ra, chỉ dựa vào hắn một người là được lấy kinh sợ chư hoàng, phải biết, hoàng giả trong cũng phân ba bảy loại, đế thích thiên. Không thể nghi ngờ là hiện nay nam hoàng một trong mấy người mạnh nhất. Chương 38, Chu Tiên kiếm vương. Cổ đế thành. Hành quốc đang gầm thét, trung ương chiêu yêu đại, hành quốc càng thêm hùng tráng, cho dù là chứa nhiều hoàng giả cũng không có thể chống lại cái này hành quốc, tại thân hồn chỗ sâu vang lên, đây là nhất phiến thượng cổ nơi, cặn cổ không thể cải biến, giữ nguyên trạng. Không khí ngưng trệ, hầu như không có bao nhiêu thanh âm, Thập đại đế tộc tán bí thượng, đại thế thần hoa càng thêm ngưng luyện, Chiêu Yêu Đệ là yêu đế chiến ngưng luyện đại thế nơi, trẻ tuổi, không có ai muốn ở chỗ này hạ xuống nhân hậu, đủ để ảnh hưởng lòng dạ, sau đó yêu đế chiến hết sức khả năng bởi vậy chết. Thiên cấp hết sức bình tĩnh, phong cách cổ xưa trên thềm đá, có vô số loang lộ dấu vết, mỗi một đạo dấu vết đều là tấn, có 5 tháng phí tước, chí ít đi qua thập vạn năm kế nguyện, bất hủ thế. Ông. Chợt mà, trong thiên địa trở nên băng lãnh, liệt thần nhật quang hoa ám từng mảnh hoa tuyết tại cổ đế thành trong hiện hóa. Bóng ánh hoa tuyết rơi xuống, một người trung niên đạp hoa tuyết mà đến, tựa hồ không tồn tại thế gian thân ảnh, đen kịt chiến bảo, một đôi mặc ngọc vậy con ngươi không thấy nửa điểm qua minh, phản phất cựu u minh vực trầm truy trong đó, rất nhiều người cảm thấy thần hồn rung động, nhịn không được muốn phụ phục xuống tới, tiến hành cung bái. Trung niên người đeo một ngụm đen kịt cổ kiếm, cổ kiếm không có phong mang, hình như lâm vào trong giấc ngủ say, thế nhưng Tề Thiên lại cảm thấy một cổ thấu xương hàn lánh, đó là một cổ đủ để bằng phong thần hồn phong mang, chỉ có chân chính kiếm giả có thể cảm ứng được, đã phá vỡ gông cùm xiển xích, mỗi tiến thêm một bước, đều cần vượt qua lôi kiếp, kinh lịch thiên phạt. Minh Sát tộc, Chu Tiên Kiếm Vương. Đây là một cái chiến hoàng, đương Kim cận cổ bước lên đế bàn trên, bài danh đệ nhị nhân vật đáng sợ, lúc này đến, nhất thời làm rất nhiều hoàng giả lộ ra kiên kỵ sắc, đó là Kim Ô tộc Đế Thích Thiên, cũng là Vi Vi Túc nữ mày, tức khắc hừ lạnh nhất thanh, "Đạo, ngươi cư nhiên cũng tới." Chu Tiên Kiếm Vương lắc đầu, "Đạo, ta vì hắn hai người mà đến." Hắn như mực trong con ngươi phụt ra hồi xuất lượng đạo đen kị thần quang, thần quang như kiếm, tối đen phong mang xuyên thủng hư không, cực kỳ đáng sợ, một đạo tập trung đế quân, một đạo tắc khóa Ngâm. Hầu như trong phút chốc, Hai cổ Hoàng Kim Phong Mang đồng thời giơ lên, Kim Ô Đế Minh, dòng ngâm kinh thiên, đế quân trầm quát một tiếng, nắm tay luyện suất, quyền xuất như kiếm, chúng phẩm thượng cảnh yêu thể gần như kiếm thể, Hoàng Kim Phong Mang quan chú, trực tiếp đánh nát đen nhánh kia thần quang. Nhìn nửa Tề Thiên, hắn chu hồi thân Hoàng Kim Phong Mang tiêu đốt, mỗi một đạo Phong Mang đều ẩn hiện long hình, thân hình bất động, tùy ý thần quang đi tới phụ cận, tối đen Phong Mang giống như một khẩu ý kiếm, quát biết dùng người lạ mà đau. Cẩn thận. Ngao quản quát lên một tiếng lớn, đã thấy đến Thiên chợt mà mở mắt, đạo Hoàng Kim thần quang phụt ra ra, một đạo bắn về phía quân, một đạo Ta đón nhận đen nhánh kia thần quang. Phốc. Đen kịt thần quang trong nháy mắt vỡ nát, hoàng kim thần quang dư thế không giảm, hầu như xuyên thủng hư không, trong sát na liền xuất hiện ở đế quân cùng Chu Tiên Kiếm Vương trước người. Thật can đảm. Long cổ trầm quát một tiếng, trong mắt thần quang bắn ra, bên cạnh, long kim trong mắt cũng là lộ ra tiêu ý, đồng thời, nhìn về phía tể thiên mục quang càng thêm ôn hòa. Mâu quang như kiếm, liều mạng chính là ý chí, có thể vỡ nát Chu Tiên Kiếm Vương một đạo mâu quang, đủ để nghe tiếng nam hoàng, hơn nữa như thiên như vậy, dám lấy ý chí trấn hồi áp Chu Tiên kiếm Vương, nghịch mà thượng đơn giản là to gan lớn mật. Ngô Hồi, tiểu tử này là gan mập không có bên. Dám hướng Chu Tiên Kiếm Vương xuất thủ, hắn tưởng là dựa vào ý chí của hắn, thật có thể đủ chấn hồi áp Chu Tiên Kiếm Vương sao? Đây chính là ý chí cận cổ bài danh đệ nhị nhân vật, chiêu yêu đại tiên cấp đều đạp lâm 70 cựu trọng thiên. Ngâm. Đế quân xuất thủ lần nữa, hóa quyền vì kiếm, hướng phía Hoàng Kim Thần quân đánh, sắc mặt hắn xấu xí, không nghi tới chính mình cư nhiên trở thành trong chiến trường tâm, hai người cư nhiên đều muốn hắn trở thành trấn áp đối tượng. Thu. Kim Ô Đề Minh, Vương U Kiếm trấn minh. Tựa hồ cảm ứng được đế quân lửa giận, hắn quyền thượng bảo quang càng tăng lên, hoàng kim phong mang phụt ra, hướng phía hoàng kim thần quang phạt lục đi. Nhưng mà, cái này trong sát na, vô luận là đế quân trước mặt, còn là Chu Tiên kiếm vương trước mặt hoàng kim thần quang, đều là trở nên không gì sánh được chậm chạm, đạo quy rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ đứa bé rời bước, thất tha thất để ư. Hừ lạnh nhất thanh, Chu Tiên kiếm vương hồi đạo, người là gan quả nhiên không nhỏ, điểm ấy phong mang cũng tới ra tay với ta. Giao Long tộc Tàn Bích, Tề cười một tiếng, "Đạo, ta là gan gần đây rất lớn, điểm ấy phong mang, nếu là có thể" ngươi nhận cho ta nhìn. Thập đại đế tộc Tán Bích, Chư hoàng tộc, 81 vương tộc, tứ phương chứa nhiều tiểu tộc, rất nhiều tiền bối nhân vật đều là khỏe miệng chịu hồi động, quá cuồng vọng, quả thực cuồng vọng đến không có bên, căn bản là chỉ điểm lời nói, một chút cũng không có tướng Chu Tiên Kiếm Vương để vào mắt. Long cổ chân mày chực nhẻ, khóe miệng hắn liên chịu tâm hạ, cơ hổ không bị nắm trong tay, tuy nhiên dài quá mặt, thế nhưng cũng không nhịn được tưởng chịu Tề Tiên, mồ hồi, tiểu tử này quá trương hồi điên, lá gan không biết là thế nào dài, Chu Tiên Kiếm Vương tên, là gọi không sao. Liên cũng giáng chu, trước kia đi tới Đông thổ Trần Châu lúc Nhieu ít Long Môn bán tiên bỏ mạng ở hắn trên tay, tài hoán đắc cái này Chu tiên tên. Rất nhiều người tinh tường chứng kiến, Chu tiên kiếm vương chân mày liền nhảy hai cái, như vậy cảnh giới uyên thâm, lực có thể chiến hoàng nhân vật, cũng là nhịn không được sinh ra nội khí, tức khác, hắn lấy chỉ thành kiếm, lăng không hướng phía trước mặt Hoàng Kim Phong mang điểm ra. Phản phất không tồn tại tại đồng nhất cái thế giới, Chu tiên kiếm vương một chỉ điểm ra, vậy mà từ Hoàng Kim Phong mang trong xuyên qua, đồng dạng, còn đế quân, quyền suất như kiếm, lại dường như đánh trên không trùng, không, có lửa điểm gắng sức, trong đáy mắt, lượng đạo thần quang kích xạ đồng thời phá vỡ mà vào hai người thức hại trong. Đập đập đập, đế quân liền lùi lại ba bước, cái này trong sát na, hắn tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ cảnh tượng, sắc mặt đều có chút tái nhận, tức khác hít sâu hai cái, Vương Úy kiếm phong mang cọ giữa, phương mới đứng vững người. Đông, chân phải rời khỏi nửa bước, cổ đế thành trong ngừng, phảng phất có thần cổ lỗi hưởng, rung động tứ phương, rất nhiều người mâu quang đều ngưng trệ, lâm vào vô thần trong, bọn họ nhìn thấy gì? Chu Tiên kiếm vương, cận cổ nam hoàng kinh tài truyện diễm, tiết yếu hợp lưu một cái chiến hoàng, Tuy nhiên không có tiếp được nhất danh hậu bối Mâu Quang phong mang, bị đánh nhập thức hải trong, thậm chí lui về phía sau nửa bước. Chứa nhiều tan bích thượng, rất nhiều tiền bối yêu vương Mâu Quang ngưng trọng, bọn họ cũng không có thấy rõ mới vừa hư thực, tựa hồ có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, sự tình đã không ở bọn họ trong khống chế. Chư đại hoàng giả cũng là ngưng lại mục quang, lượng đạo Mâu Quang, một đạo bức lui bước lên đế bảng cận cổ thứ 10 nhân vật, một đạo bức lui một cái chiến hoàng, đây là đáng sợ thành tựu, mặc dù không có tạo thành thương tổn, nhưng là thủ đoạn như vậy, cũng là làm người ta kinh sợ. Có tiếng vang lên Chu Tiên Kiếm Vương ngửa mặt lên trời cười to, hán tiếng như hàn băng, liên miên bất tuyệt, nguyên bản đỉnh trẻ băng tuyết lần nữa liền hóa, lạc tuyết rực rỡ, một loại đáng sợ cảnh tượng, một người, cải biến thiên tượng, sắc ý lạnh như băng, hầu như cổ đế thành trong mỗi một danh yêu tộc đều cảm ứng được. "Hảo, rất tốt." Dáng ngươi cười hơi ngừng, Chu Tiên Kiếm Vương ngưng mắt nhìn Tề Thiên, "Rất tốt, không hổ là bản vương coi trọng đối thủ, có ngươi ở đây, bản vương tại không tình mật, chỉ là, ta Nam Hoang chỉ cần nhất danh kiếm đế." Tề Thiên giọng nói dặm nhiên, ngược lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói, "Ngày trước ta nói Ngươi sợ là chưa minh bạch, ta nói rồi, kiếm đế không phải của ta lộ, ngươi chỉ là ta sinh mệnh trong khách qua đường, là ta bước trên tổ đạo chi lộ thượng thiên thiên vạn vạn cự bia trùng một hối, cuối cùng tướng nghiến nát. Tổ cảnh, Thiên bằng tộc tán bí thượng, vài tên tiền bối yêu vương sắc mặt thật không tốt nhìn, cái này thiên bằng yêu hoàng càng là sụ mà xuống, nguyên bản, bọn họ thiên bằng tộc trẻ tuổi, vậy có nhất danh bước chân vào tổ cảnh đỉnh phong cường giả, càng là truyền thừa thượng cổ đại đạo, có thể ngã xuống rất sớm, liên chiêu yêu đại đều không năng nhìn thấy, đúng là bỏ mạng ở<td>thiên trên trên tay. Đây là bọn hắn vĩnh viễn đau nhức, lại không thể phát tác. Bởi vì sinh tử từ mệnh, công bình nhất chiến, đế tộc cũng không có thể đánh phá như vậy cấm kỵ, bằng không tướng lọt vào thiên hạ vây công. Chứa nhiều yêu hoàng đều nhìn về Thề Tiên, bất kỳ vật gì, miễn là cùng tổ có dinh dớp, tất nhiên bất phàm, thậm chí đủ để quyết định tương lai định phong chỗ. Tổ cảnh, cái này giao long tộc thập cửu thái tử hiểu được tổ cảnh. Rất nhiều người kinh hãi, tổ cảnh, không phải nói ngộ là có thể ngộ, điều này đại biểu một loại tâm cảnh, một loại thông hướng đạo tổ đạo tâm, không liên quan tới tu vi, không liên quan tới cảnh giới, cũng là thành tổ căn bản nhất chỗ. Không tỉnh tổ cảnh Cuối cùng không được tổ, thì là cận của một đạo chi tổ tuyệt tích, nhưng nếu là có tổ cảnh, miễn là không nga xuống, thời gian tới đã định trước có thể xưng hùng đại địa, tuyệt đối là hoành hành một đời nhân vật, lưu danh sử sách, bị hậu nhân nhớ ký, chìm ngưỡng cùng mãi. Lúc này, Chu Tiên Kiếm Vương cũng là hơi ngưng thần, bất quá trong lòng hắn nộ khí cũng là càng thêm vượng hồi thịnh, hắn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, "Tiểu bối, ngươi phải biết, mỗi một đại đều có kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi bước trên nam hoàng đại địa, bọn họ có rất nhiều thời gian tới đều đã định trước thành tiểu hoàng giả, thậm chí có cao hơn thành tựu, nhưng ở thành vương sau đó nga xuống, liền là bởi vì hắn muôn không có nhận rõ chính mình, dạng gì cảnh giới, nói dạng gì thoại. Bằng không, đó là tự tìm đường chết. Ngoài dự đoán của mọi người, Tề Thiên gật đầu, bất quá tức khắc mà nói, lại lệnh chứa nhiều hoàng giả đều muốn trục hắn. Người nói không sai, ta như bước vào bát thần cảnh, đồ ngươi như cậu, hay là không cần chờ đến lúc đó. Đầy tóc đen vung lên, căng căn như lưỡi kiếm, bóng ánh nhu hữu hắc, Chu Tiên kiếm vương lạnh quát nhất thanh, là không cần chờ đến lúc đó, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong sân một cổ hạo hãn như biển hoàng giả khí tức bay lên. Tiếng kiếm rít rường như kinh đảo hải lãng vậy lao ra, Chu Tiên kiếm vương dẫm trận tại chỗ, đại địa rung lại, ngưng xuất vài thước dày băng cứng, hướng phía Giao Long tộc Tàn Bích Lan tràn đi. Thân sắc nhất biến, Long cổ dẫm trận tại chỗ, xuất hiện ở Tàn Bích trước, trầm quát đạo: "Minh Cửu Âm, ngươi chớ quên yêu đế chiến sự quan trọng đại, lúc này ngươi nếu là dám ra tay, ta Giao Long tộc lấy ngươi không chết không nứt." Không sai. Long Kim ngồi ngay ngắn bất động, trầm nói: "Hôm nay liền khai chiến, dù cho vận dụng tổ mình, cũng muốn tướng người mặt xuống, Chu Tiên vương ngừng cước bộ, rốt cục sâu hít hai cái khí xoay người rời đi, hắn bóng lưng lạnh lẽo, chốn qua địa, đại địa đông lại, rất nhiều không kịp tránh lui yêu tộc đều bị làn đến, hóa thành băng phấn, thần hồn đều nghiến nát, vỏ mình đạo tiêu. Chương 39, 75 trọng thiên. Chu Tiên Kiếm Vương rời đi, tiêu thất ở phương xa, rất nhiều người khinh thư một hơi, năm đó, đây là một cái nghe tiếng Ngũ phương đại địa sát thần, mấy trăm năm gian, đi tới Ngũ Vương đại địa, nhân yêu ma quỷ Phật, đều có bỏ mạng ở hắn trong tay, nếu là hắn hôm nay cố ý đại khai sát giới, sợ là không có mấy người có thể ngăn cản. Kim Mô tộc tán bí, yêu hoàng đế thích thiên nhẹ nhất thanh. Hiển nhiên đối với trước Tề Thiên xuất thủ có bất mãn, bất quá cũng chưa nhiều lời, hiển nhiên trước Long Cổ nói làm hắn có chút kiêng kỵ. Mà giờ khác này, chân chính rung động tất cả mọi người là, Tề Thiên lấy sức một mình, bước lui Kim Ô tộc đế tôn chuẩn nhân, đã đương kim một cái sắt thần hoàng giả, cận cổ bước lên đế bảng đệ nhị tồn tại, mặc dù chỉ là ý chí giao phòng, nhưng là có thể tại thú không kịp để phòng giới tướng Chu Tiên kiếm vương bước lui nửa bước, rất nhiều người đang suy đoán, sau đó thiên cấp, cái này giao Long tộc gần nhất nhận tổ quy tông thập cửu tử, tới cùng có thể đi tới một bước kia. Gia Minh Sở tới. Minh xã tộc yêu hoàng lạnh lùng nói, Chu Tiên Kiếm Vương bị buộc đi, cái này tôn hoàng gia sắc mặt thật không tốt nhìn, thế nhưng trong đó dính dáng rất nhiều, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là hôm nay cũng là muốn theo Thiên cấp thượng lấy lại thể diện. Minh xà tộc có 10 tên thái tử tiến nhập yêu đế chiến, lúc này, 10 tên thái tử đồng thời hạ tán bí, hướng phía Thiên cấp chi đi lên. Ùng ùng. Chiêu yêu đài rung động, thập cổ bất đồng thần hoa cọ rửa xuống tới, có 6 người vì ngũ sắc thần hoa, 3 người vì 6 sắc thần hoa, người cuối cùng còn lại là cùng đế quân độc nhất vô nhị, vì thất sắc thần hoa. Đây cũng là đại ác biểu. Chiêu yêu đại cho rằng, người này không kém Đế Quân, mà lúc trước, Kim Ô tộc Thất Sắc Thần Hoa còn có nhất nhân, đó là Đế Thích Tiên. Minh Sả tộc thập thái tử trên mình, đều là phù doanh hắn một luân đen kịt thần hoàn, chỉ có bị Thất Sắc Thần Hoa cọ rửa yêu thể đại thái tử, lúc này có hai cái thần hoàn, cái này liền đại ác biểu hắn yêu thể đã có thể so với chúng phẩm vương minh, mà còn lại cửu đại thái tử, đó là không, có đợt thứ hai thần hoàn, yêu thể vậy đủ để có thể so với hạ phẩm vương minh. Đây cũng là yêu tộc, có viễn bỉ nhân tộc cường thịnh thân thể, Tề Tiên có thể khẳng định, đông tổ thần châu trẻ tuổi Thân thể thượng ngoại trừ số ít một ít cường đại thể chất ở ngoài, có thể có thể so với những thứ này vương tộc cùng hoàng tộc xuất thân, sợ là ít lại càng ít, hắn như vậy suy nghĩ, cũng là không có tướng chính hắn hòa nhập trong đó. 47 trọng tiên, 48 trọng tiên. Vành! Vành! Vành! Minh xà tộc thập đại thái tử, bị ngũ sắc thần hoa cỏ rửa 6 người đánh bay ra ngoài, xuống hạ thiên cấp, dừng lại tại 48 trọng tiên, trung quy không có thể bước qua đi, mà còn dư lại 4 người, tắt nhất tế bước qua 49 trọng tiên, rơi vào 50 trọng thiên thượng. Ông Ba gã 6 sắc thần hoa cỏ giữa thái tử khắp người chấn động, toàn thân đạo thứ 2 thần hoàn rốt cục phá thể ra, yêu thể phá tan cuồn sĩ, phá vỡ mà vào trung phẩm vương binh cảnh giới, mà đại thái tử còn lại là tiến hơn một bước, đi vào trung phẩm trung cảnh, thậm chí trực tiếp đạt tới đỉnh phong cảnh. Lúc này, tứ người tốc độ rất nhanh có chênh lệch, tam đều thái tử chạy song song với, mà đại thái tử còn lại là lên như diều gặp gió, hắn bộ bộ chứng thực, phát sinh chấn thiên động địa tiếng oanh minh, thất sắc thần hoa cỏ dựa tại trên người hắn, một đầu tóc đen ngăm đen óng ánh, con ngươi giống như mạc ngọc giống nhau, không thấy tròng trắng mắt, phản phất hắc động giống nhau. Tôn phệ toàn bộ, hiển hóa u minh thế giới. Bành! Bành! Muỗi. 64 trọng thiên, Nguyên Bản chạy song song với ba gã thái tử bị đánh bay hai người, người thứ ba Đạp Lâm 65 trọng tiên, mới vừa lần nữa cất bước, cũng bị đánh bay ra ngoài, mà lúc này, Đại thái tử đã đang Lâm 70 trọng tiên, lấy rơi vào 71 trọng thiên thượng. Rất nhiều hoàng giả hơi hi mắt, đây là một cái tác động thần kinh địa phương, bước trên, liền không thua gì với Kim Ô tộc đại thái tử, không, có bước trên, liên cùng Kim Ô tộc đế tôn chuyển nhân đế quân sánh vai cơ hội cũng không có. Tuy nhiên không phải chân ác thực chiến lược hóa nhưng tiến cấp tại rất lớn trình bộ thượng, khảo nghiệm là tu giả ý chí, nơi đây tiến nhập yêu đế chiến chứa nhiều trẻ tuổi, một cái không phải tiền tư tung hoành hạng người, tư chất thể chất thân vật đều không xong, người nào tình nguyện nhân hậu, cảnh giới không bằng người, chiến lực không bằng người, ý chí vậy đồng dạng không bằng người, không, có nói như vậy. Trầm quát một tiếng, Minh Sả tộc đại thái tử toàn thân hai cái thần hoàn bỗng dưng bắn ra xuất rực rỡ thần quang đào đen thần quang tựa hồ không tồn tại ở hậu thế gian, như vậy qua mang, vốn không nên thế, mà nay Minh Ngông quần quần quần liệt, phá tan cùng nhất, cái làm đạo thứ hai hoàn rực rỡ lóe mắt, Trật Đệ Viên mãn đứng lên. Trung phẩm viên mãn cảnh. Cái này trong sát na, Minh Sả tộc đại thái tử phá tan cùng nhất, yêu thể có thể so với trung phẩm đỉnh phong vương binh, giờ khắc này, hắn mạnh dẫm trận tại chỗ, nghịch thất sắc thần hoa nhi thượng, trực tiếp lướt qua 72 trọng tiền, càng chưa đạp lâm 73 trọng tiền, mà là trực tiếp rơi vào 74 trọng thiên thượng. Hảo. Vài tên thái tử trầm quát một tiếng, Minh Sả tộc yêu hoàng, nhất danh thân hình thành tu lão nhân, cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên đại thái tử cử động, làm hắn rất là thỏa mãn. Kim Mô tộc Tán Bích, đại thái tử thích tiên mâu ngừng cũng là vẫn chưa nhiều lời, rất nhanh bình tĩnh trở lại, không buồn không vui, người đáng sợ vật, căn bản nhìn không ra nửa điểm tinh thần biến hóa, tựa hồ trong thiên hạ không có gì có thể làm hắn kinh hãi. 74 trọng tiên, 75 trọng tiên. Nhất trọng thiên chi cách, chiêu yêu đài một bên, Thạch bi bước lên đế bảng minh xã tộc đại thái tử Trô ở bảng cáo thị, đã đạt tới thứ 15 vị, còn có 4 đạo bảng, cáo thị vắt ngang tại tiền, hiển nhiên có nhân so với hắn kiên trì càng lâu, hoặc là lần nữa bước ra nhất bộ, vẫn chưa công thành, bốn người này đều là hoàng giả, nơi đây đang ngồi có một người, Giao Long tộc hoàng giả Long Kim bước lên đế bảng, thứ 13 vị, ban đầu thập nhị vị, bởi vì đế quân nhập bảng mà chạy xuống. Hứng! Lần nữa quát lên một tiếng lớn, Minh xà tộc đại thái tử nhấc chân, hướng phía 75 trọng thiên rơi đi, cái này bước ra một bước, tác động chứa nhiều một quang, lúc này, chiêu yêu lại chấn động, thất sắc thần hoa cuộn trào mãnh liệt như sa mạc, hóa thành kinh đảo hải lãng đánh thẳng tới, hiển nhiên trước thập là cấm kỵ, không cho phép có người sống bay. Mồ bị. Tất cả nhân thần hồn đều là chấn, đây là một cổ đáng sợ gạo ghét, phản phất xuyên qua thời không thế dị hàn lâm, trong lúc mơ hồ, tự Minh Sả tộc đại thái tử phía sau Một đạo khủng lỗ đen kịt hư ảnh hiển hóa ra, cái này hư ảnh cao tới vận trượng, toàn thân tựa hồ lung bạo theo một tầng đào đen vũ khí, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình, vốn lượn nối tiếp nhau, khí thế thông thiên. Minh Sả pháp tướng, Minh Sả yêu thể. Có hoàng giả khẽ hô nhất thanh, rất nhiều tiền bối yêu vương rất là rung động. Minh xà yêu thể, Minh xà tộc huyết mạch nhất tinh thuần giả, cơ hồ là mỗi đời tộc trưởng tiếp thu tổ binh chuyển thừa sau đó phương tại có thể có được thể chất, không tới, người này cơ nhiên có. Giao Long tộc tán bí, nhất danh thái tử hô, ngày xưa chưa từng nghe nghe. Mọi người trầm Yêu đế trước trận chiến, bao nhiêu nhân có giữ lại, mà nay chân chính bại ra, rung động Nam hoàng, muốn nhất minh kinh nhân, mượn đại thế đang lâm đỉnh phong. Bảnh. 75 trọng tiền, Minh xả tộc đại thái tử cước bộ xuống hạ, sau ba hơi thở, phía sau Minh xả pháp tướng vỡ nát, đồng thời tự 75 trọng thiên băng bay ra ngoài, Minh xả tộc yêu hoàng đại thủ nhấc cẩm, lấy vô hình sức mạnh to lớn đem tiếp được. Ông nhất nhất. Trên tấm địa đá, bước lên đế bảng biến hóa, đợi đến trần ai lập định, rất nhiều người cảm thán, bởi vì đế quân tự tên thứ 10, hạ xuống đệ thấp nhất, mà thứ 10 vị Hôm nay thì bị mình Sở tộc Đại thái tử thay thế được. 75 trọng tiền, Đế quân Mượn Vương U kiếm lả cớn một luồng sức mạnh to lớn ngạnh chống đỡ tam tước, mà Minh Sở tộc Đại thái tử, tất lộ vẻ một thân ý chí khiên quá tam tước, bước lên đế bàng tự có phán đoán suy luận. Kim Mô tộc Tán Bích, lay động đế thích thiên hư nhẹ nhất thanh, đế quân truyền thừa thượng muộn, nếu là ở một năm trước được truyền thừa, mà nay tất nhiên lại không có cùng, bất quá thế gian này cũng không nếu như, chỉ có định số. Thần sắc gọn sóng không sợ hãi, tướng Minh Sở thân ảnh nhập thức trong, cái này đồng dạng là yêu đế chiến một cái đại địch. Người đáng sợ vật, trong sát na ý chí bắn ra, Tề Tiên thậm chí tự hắn thân thể thượng cảm ứng được một cổ siêu việt lục thần cảnh lực lượng, quả nhiên, trẻ tuổi lại có mấy người đã từng toàn lực xuất thủ, đều là đang chờ đợi, giống như Đông Tổ Thần Châu thăng Long bảng, rất nhiều người trước ở ẩn, càng về sau mới xuất thế, Nhất Minh. Kinh nhân, trực tiếp nhảy vào trong tên bên trong, Thành Vi Sát Thần Chi Vương, danh trấn Đông Tổ. Sau đó, Huyền quy tộc thập đại thái tử đạp xuống tán bích, thập đại thái tử vóc người đều là không cao, thế nhưng cơ cầu khúc, giống như một điều điểu tiểu long, phù doanh theo một tầng huyền hoàng bảo quang, trước chưa từng chú ý Lúc này mười người phong xuất khí thức, Tề Thiên lúc này trong lòng chấn động. Huyền Hoàng đại đạo, Huyền Hoàng đại đạo, hắn đã từng có quá giao thủ, đó là Đông thổ cựu đại thiên đình chi nhất, tiên tổ linh gia linh vô đạo, linh gia huyền hoàng đại đạo, Hạo hãng tinh thông, chính 3000 đại đạo chung gần như trước 10 mạnh mẽ đại đạo, mà thế có nghe đồn, 3000 đại đạo, trước 10 đại đạo vẫn chưa chuyển xuống, nhưng thì là chuyển xuống, vậy không người biết, 3000 đại đạo, không thể nào nhất định bài danh, đều là vô số các bậc tiền bối lại chiến, trải qua cổ kim mà làm ra phán đoán. Cũng không có cái gì căn cứ, thế nhưng y theo Tề Thiên đối với âm dương đại đạo lĩnh mộ, Cái này Huyền Hoàng Đại Đạo, sợ thực sự có thể nhập trước thập nhóm, đáng tiếc, hắn thượng vô đạo này lão chủng, này đây cũng không có thể hoàn toàn khẳng định. Bất quá tức khắc, Huyền quý tộc thập đại thái tử, cũng là lệnh truy tộc rung động, bởi vì có chừng 6 người bước qua 4 nhũ trọng thiên, đàng lâm 49 trọng thiên, cuối cùng, 4 người tại 65 trọng thiên dừng lại, một người tại 71 trọng thiên dừng lại, đại thái tử Tắc Đạp lâm 75 trọng thiên, lập tức lượng tứ bán, bị đánh rơi xuống tiên cấp, đồng chịu thất sắc Tuy nhiên biết Huyền, quy tộc, huyền yêu chính, nhất, mấy yêu thể chi nhất. Thế nhưng đương chín người hiện hóa xuất lượng đạo thần hoàn, một người hiện hóa xuất tam đạo thần hoàn lúc, như trước lệnh chứa nhiều hoàn tộc, vương tộc kinh hại không thôi. Tam đạo thần hoàn, yêu thể có thể so với thượng phẩm vương minh, mà trải qua thất sắc thần hoa chu luyện, huyền quy tộc đại thái tử càng là tiến hơn một bước, đặt tới thượng phẩm trung cảnh, chi kém nhất bộ là được bước vào thượng cảnh, chạm đến phản pháp quy chân, thế nhưng hôm nay xem ra, cũng có thể xem như bước lên thân thể thành thánh đường. Yêu vương bắt thần cảnh dưới, thân thể đạt thượng phần cảnh, đều có thể tính bước vào thân thể thành thánh lộ, chỉ là cận cổ thân thể thành thánh dạ bao nhiêu, không đủ mười ngón số. Lang cổ mở miệng, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Tề Tiên liếc mắt, sau đó lần nữa nói, trong đó có bốn người xuất từ Huyền quy tộc. Chương 40, Trừ tộc Tranh Phong. Cận cổ thân thể thành thánh giả, không đủ hơn 10, chỉ cần Huyền quy tộc, liền xuất 4 người, đây là thành tựu kinh người, huyền Hoàng bất diệt yêu thể, nam hoang mạnh nhất yêu thể chí nhất, Huyền quy tộc thập đại thái tử, thân thể đều là đạt được trung phẩm đã ngoài, thế hệ này còn có một người túc đạt thượng lục thân thành thánh lộ, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào thượng phẩm thượng cảnh, chạm đến phản pháp quy chân cảnh giới. Huyễn Hoàng bất diệt yêu thể, Thiên điệu bất diệt thần thể, Thiên hoàng bất diệt thể. Lôi thần thể vân vân, thể thiên gặp qua chứa nhiều thể chất, đều là tại cận cổ nghe tiếng, những thứ này thể chất tu luyện tới đỉnh phong, cũng là nhất tiếp cận thân thể thành thánh lộ. Mặc dù như thế, yêu tộc trời sinh thân thể cường thịnh, cận cổ tuy nguyệt, cũng bất quá ra đời không được 10 tên thân thể thành thánh tiên hiền đại năng, đông tộc thần châu chỉ sợ ít hơn. Thể thiên truyền thừa bản cổ tộc huyết mạch, truyền thừa trong trí nhớ, đó là bản cổ tộc, thân thể thành thánh, cũng cần bước vào thất phủ bản cổ cảnh, bản cổ tộc lịch đại trong, đạt chí thất phủ cảnh, vậy lắc đắc không có mấy, cận cổ tuy nguyệt, huyết mạch điêu linh, càng là gần như tuyệt tích. Suy nghĩ trong lúc đó, Thần Lân tộc thập đại thái tử leo lên tiến cấp, 10 người chung, có 6 người chỉ có một đạo thần hoàn, rồi mới 4 người, tất đều là lưỡng đạo thần hoàn, trong đó đại thái tử đạo thứ 2 thần hoàn càng là gần như viên mãn, dẫn động thất sắc thần hoa, chốc lát trong lúc đó, liền bước chân vào 60 trọng tiên, mà khác cựu đại thái tử, 6 người dừng lại tại 48 trọng tiên, 3 người bước vào 50 trọng tiền thượng, lại tất cả đều dừng lại tại 60 3 trọng tiên. Thần Lân tộc đại thái tử, nhất danh thanh niên hắn tử, một thân ngũ sắc thần ý yêu thể bảo quang doanh doanh, dường như ngũ sắc ngọc Đi tới trong lúc đó, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, nửa nén hương hậu, đang lâm 74 trọng thiên, nhưng ở đạp nhân 75 trọng thiên sát na, bị băng bay ra ngoài. Thần nhân tộc yêu hoàng sắc mặt có chút kém, tuy nhiên không quan hệ chiến lực, thế nhưng như vậy nhượng nhân một bậc, như trước nhượng nhượng hắn trên mặt không ánh sáng. Thần nhân tộc đại thái tử thân sắc bất biến, khí tức càng thêm uy nghiêm, hắn trở lại tàn bích thượng khoanh chân ngồi xuống, khép lại hai mắt, hô hấp trong lúc đó có ngũ sắc viễn hà phun ra nuốt vào, sáng lạn chi cực. Thiên bằng tộc yêu đầu, thập đại tử chúng, thái tử trước hết đang tê dại, chỉ có một người bất động. Thiên bằng tộc thế hệ này đại thái tử, nhất danh toàn phát trung niên, hắn rất là bình tĩnh, dường như một người bình thường, yêu thể thô giáp, bình thản không có gì lạ, lấy không làm cho nhân chú ý của, thế nhưng Tể Thiên lại phát hiện, mấy lại đế tộc, rất nhiều thái tử đều thỉnh thoảng lại đưa mắt đảo qua người này, hiển nhiên lấy không đơn giản, hắn kiếm thể phản pháp. Quy chân, phương viên 10 dặm nơi, chứa nhiều thanh âm đều chạy không khỏi lỗ thai của hắn, lúc này nghe được nhất vài thứ. Thiên bằng tộc đại thái tử, có tại, nhưng thành đạt muộn, trước kia tại thiên bằng tộc đế tôn nhất mạch chứa nhiều thái tử trung bình không có gì lạ, phàm tộc trung niên lúc Tâm cảnh nêm dịu không tí vết, hồn như là ngọc thô chưa mài giũa, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, hầu như tại mấy trong lúc đó, tự yêu binh cảnh phá vỡ mà vào yêu vương cảnh, tinh tiến cực nhanh, Nam Hoàng có thể coi tuyệt đỉnh, mà hắn nguyên bản có thể khôi phục thanh niên hình dáng, lại giữ trung niên chi tư, tâm. Cảnh cao, đã đến rồi kinh thế hai tộc tình trạng, đủ để cùng rất nhiều đỉnh phong yêu vương, thậm chí chiến hoàng sánh bay. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, nhưng không nghĩ dừng lại tại thiên cấp 74 trọng thiên, hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh phảng không tồn tại, tại thế giới này, thế gian toàn bộ đều không có quan hệ gì với hắn. Chờ một chút. Chợt mà, Tề Tiên trong lòng khẽ động, trong cơ thể của ma đại đạo rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn ngưng thần nhìn về phía người này, phát hiện người này mi tâm thần đỉnh chỗ, có nhất quải huyết trí. Lẽ nào nhất nhất trong lòng có suy đoán, cái này trong sát na, Thiên Bằng tộc đại thái tử mở mắt, mâu nhìn không hướng Tề Tiên, bình tĩnh trong con người, không mang theo có một chút thần thái, bình tĩnh như cô quận tử đạm, sau đó lại lần nữa nhắm lại, chỉ cái này trong một sát na, Tề Tiên liền cảm thấy kiếm thể phong mang hầu như phụ doanh ra, người này, tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ, hết sức khả năng, càng tại đế quân mấy người thượng. Đế Hộ tộc 11 vị thái tử hạ tán bích, đang lâm thiên cấp, đây là 11 tôn sát thần, mỗi một cái trên mình đều tràn đầy nồng nặc sắc khí, tựa hồ mới vừa tự thi sơn huyết hải trung ra, cách xa nhau rất xa, đều có thể nghe thấy được đặc hơn huyết tinh khí, cái này huyết tinh khí tệ thiên rất là quen thuộc, rõ ràng liền là đến từ lòng đất ma ngục. Xem ra, Nam Hàng Trú ở lòng đất ma ngục cũng không phải thập phần thái bình, Tệ Thiên thầm nghĩ trong lòng, 108 đại địa thấp ma ngục, trong đó đại bán đang ở đông thổ, trừ lần đó ra liền tại Nam Hoàng, thượng cổ ma đại, thanh Tổ cùng Tây Thiên chư Phật liên trấn áp lòng đất ma ngục chôn xương trong đó, không, có đăng lâm thiên lộ, Nam hoàng nơi đang ở thanh tổ tổ địa, sợ là sớm muộn phải có một hồi đại loạn. Đông trong đất vực tu la địa ngục, Tề Thiên có thể biết được, lòng đất ma ngục đã nổi lên vô tận truy nguyệt, đông thổ, hết sức khả năng chỉ là bọn họ thăm dò, chân chính ma trường, chưa hoàn toàn triển khai. Nửa nén hương hậu. Đế Hổ tộc năm tên thái tử bước qua 49 trọng tiên, ba gã thái tử dừng lại 64 trọng tiên, nhị thái tử dừng lại 68 trọng thiên, đại thái tử lúc này đã đang ở 74 trọng thiên thượng. Đế tộc, yêu thể đồng dạng không gì sánh được thịnh, 11 vị thái tử Đủ 6 người có lưỡng đạo thần hoàn, Đại thái tử cùng nhị thái tử càng là lưỡng đạo thần hoàn đều là nhập viên mãn cảnh, trong đó, nhị thái tử chịu đựng sáu sắc thần hoa cọ giữa, đại thái tử còn lại là thất sắc thần hoa. Quát lên một tiếng lớn, đế hộ tộc đại thái tử thân hình mãnh tăng, hóa uy 60 trượng cao to, thanh đen sắc cơ thô to như từng cái cự mãng, huyền sắc bảo quang nhân ẩn, tức khác, hắn mạnh hít một hơi, nhất chân đạp lên 75 trọng thiên. Ông nhất nhất thần mãnh liệt xung tới, cái này trong sát na, tộc đại tử phá tan gông cùng xiển xích, đạo thứ ba thần hoàn diễn sinh đúng là sinh sôi tướng thất sắc thần hoa ngăn trở. Một hơi thở, lượng tức, tam tức, thập tức. Thập tức đi qua, đế hộ tộc đại thái tử rốt cục tại 75 trọng thiên đứng vững gót chân, tứ phương chư yêu tộc đều là biến sắc, Thạch bi bước lên đế bàn trên, nguyên bản thuộc về Minh Sả tộc đại thái tử thứ 10 đạo bảng cáo thị, nhất thời biến mất. Đế hoàng bất tử thân, đế đạo luyện thể đại thần thông. Cái này đế hộ tộc đại thái tử hiện hóa 60 trọng bảo thể, lực có thể rút sơn, thân thể vậy sinh ra đế quy tắc, tuy nhiên mới vừa sinh ra đạo thứ 3 thần hoàn, nhưng là tuyệt đối có thể so với thượng phẩm trung cảnh Vương minh. Vênh nhất nhất chiêu yêu đài rung động, thất xác thần hoa dường như hải lãng giống nhau chập động, to lớn vô ngần, Đế Hổ tộc đại thái tử mạnh nhất chân, rơi xuống 70 lục trọng thiên thượng, hắn đế hoàng bất tử thần dung mạnh, bảo quang tung tóe, giống như một khối thần thiết, bị không ngừng được quét, phi tiên suất từng viên một đầu người lớn hỏa tinh. Sau tức sau đó, Đế Hổ tộc đại thái tử băng phi là địa, tựa hồ nhất ngọn núi lớn rơi, toàn bộ cổ đế thành trong đều có nổ chuyển đẩy ra tới. Lúc này, bước lên đế bàn trên, thứ 8 đạo bảng cáo thị đã biến hóa, cận cổ thứ 8 bài danh, Đế Hổ tộc đại thái tử mắt hổ lông mày rộng. Mây quang dường như bạch điện giống nhau chớp động, trên mình đế hoàng ai sâu nặng, không buồn không vui, tựa hồ toàn bộ đều là tầm thường, bước trên tàn bích, tại nhất chương điêu hổ ngọc ghế thượng ngồi ngay ngắn rơi xuống. Theo thiết tốc 10 tên thái tử, nhất danh hoàng tử đăng thiên giai, bọn họ toàn thân đại đạo bắt đầu khởi động, phảng phất 11 luân đen kịt thần nhật, thôn phệ toàn bộ quang minh, càng như 11 phương hấp động, liền liên cỏ rửa rơi xuống thần hoa, cũng nhất nhất phiên phệ, không lưu nửa điểm. Theo thiết tốc, thôn phệ lại đạo. Đây là một loại đáng sợ đại đạo, phệ văn vật, sinh cơ diệt tuyệt, nguyên bản, tế thiên liền cảm thấy cải thiên hoán nhật bất phàm. Hôm nay hắn tỉ mỉ cảm ứng, rốt cục xác định, cải thiên hoán nhật trong, đồng dạng dung hợp thôn phệ lại đạo, chỉ là, hắn lấy âm dương đại đạo làm căn cơ, chẳng những có thể thôn phệ huyết mạch, cũng có thể dung hợp huyết mạch trong tích chứa đại đạo quy tắc, so với việc thao thiết tộc, hắn chứa âm dương đại đạo thôn phệ càng thêm đáng sợ. Bất quá, thao thiết tộc lại hết sức không đơn giản, rất nhiều thủ đoạn, lệnh tề thiên cảm ngộ rất nhiều, 10 vị thái tử, một vị hoàng tử hóa thân hấp động, thôn phệ thần hoa, chống đỡ chiêu yêu đại ý chí, không được bán thời gian cạn chu trà, có chừng 8 người bước qua 48 trọng thiên, Đang Lâm 49 trọng thiên. Đây là thành tựu kinh người, bất quá chứa nhiều yêu hoàng cũng rất là bình tĩnh, bởi vì mỗi một đại đều là tương tự kết quả, lấy thôn phệ đại đạo tới ứng đối chiêu yêu đại thiên cấp khảo nghiệm, lại là có thể đi ra xa hơn. Mặc dù như thế, chứa nhiều hoàng tộc vương tộc như trước nhật cảm thán không thôi, thập đại đế tộc trước hết đăng thế giai, bước lên đế bảng, phần lớn là thiên hạ của bọn họ, yêu tộc, chính huyết mạch quyết định hết thảy chủng tộc, không có huyết mạch, liền không có đạo đồ, huyết mạch hầu như quyết định cửu uý 9 phần thành tựu. Chưa tới nửa nén hương, toàn bộ Trần Ai Lập Định, thao thiết tộc 5 người tại 66 trọng thiên dừng lại. Duy nhất nhất danh hoàng tử tắc tại 71 trọng tiên dừng lại, mà khác nhị thái tử dừng lại 72 trọng tiên, đại thái tử càng là vượt qua 75 trọng tiên tại 70 lục trọng tiên chống đỡ bắt tức sau đó lúc này bị sụp đổ, đến tận đây, bước lên đế bảng thứ 8 đội chủ. Sau đó, hỗn độn tộc đăng thế giai, 9 vị thái tử, hai vị hoàng tử, hỗn độn tộc tộc nhập rất thưa thớt, thái tử chỉ có 9 người, lúc này, hai gã hoàng tử trước hết đăng thế giai, một người vượt qua 49 trọng tiên dừng lại 61 trọng thiên, một người dừng lại 48 trọng thiên. Chín vị thái tử cũng là nhất nhất đăng thế giai. Mỗi một nhân thân chủ đều tốt tượng diễn hóa xuất nhất phương hỗn độn thế giới, thôn phệ toàn bộ, không, có gì có thể bảo tồn. Hỗn độn đại đạo. Đây là một loại đáng sợ đại đạo, thiên địa sơ chia làm hỗn độn, trong hỗn độn sinh âm dương, vũ trụ sinh diễn, âm dương vì hỗn độn chi can, đạo chi cơ, trong thiên hạ, sợ là không có ai bị thể thiên có tư cách hơn lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, đó là thiên địa sơ tiến hành cùng lúc đại đạo, dựng dù câm dương, lại bị âm dương khu xử, nếu là hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo, cho dù là âm dương đại đạo cũng có thể được nổi, chỉ là đáng tiếc, thể tiên câu động âm dương đại đạo rõ ràng cảm ứng được cái này hốn. Độn đại đạo không gì sánh được tán bích, chỉ chỉ tích chứa một kia huyền nào, mặc dù như thế, vậy thôi sinh ra hỗn độn tộc đáng sợ như vậy yêu tộc, đứng hàng nam hoang thập đại đế tộc chí nhất, hay là đại đạo không phải là chỉ 3000, đạo ngoại có đạo. Cái này trong sát na, Tề Thiên sinh ra càng ngộ, lúc trước yên diệt Hàn Dương đại đạo, bị âm Dương đại đạo ma diệt, vô pháp dung hợp, hắn nguyên bản liền có suy đoán, hôm nay đã có thất bắt phần nắm chắc, lúc này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ phát hiện một cái càng thêm to lớn thế giới. Chín vị hỗn độn tộc thái tử ngoại trừ hai người không thể bước qua 48 trọng thiên ngoại, còn lại 7 người đều là bước qua 50 trọng thiên, trong đó, đại thái tử thậm chí dẫn động bắt sắc thần hoa cọ rửa, 5 người bước qua 60 trọng thiên, 3 người đang lâm 70 trọng thiên, trong đó, nhị thái tử cùng tam thái tử tại 71 trọng thiên dừng lại, đại thái tử bước trên 74 trọng thiên, kinh lịch bắt sắc thần hoa cọ rửa, yêu thể thế như trẻ che, phá tan. Thượng phần cảnh, lấy tại sau đó đứng vững 70 lục trọng thiên, tại đang lâm 77 trọng thiên lưỡng tức hậu bị đánh rơi xuống thiên cấp, đến tận đây, bước lên đế bảng thứ 6 đội chủ. Chương 41, Long Nguyệt Rất nhiều người cảm thán, bước lên đế bảng, cận cổ triêu yêu đại thừa nhận kiệt xuất nhất thập quyền nhân vật, cư nhiên nhất nhất đội chủ, thậm chí thay thế được không một người chiến hoàng, trẻ tuổi, đã đáng sợ trí tư. Mà nay, mọi người quan sát bước lên đế bảng, bước lên đế bảng trước thủ khoa, Long Hoàng đạo nhân đăng lâm 80 trọng thiên, sau đó, Chu Tiên kiếm vương dừng lại 70 cựu trọng thiên, mà Yêu hoàng đế Thất Tiên, tắc hạ mình đệ tam, cùng 70 cựu trọng thiên dựng thân thập tức mà chết, vị thứ tư, còn lại là Đường Kim Dao Long tộc tộc trưởng, Tề Thiên tử lâu chứng kiến, cũng nghe được nghe đồn, không nghĩ tới một vị kia phụ thống trị cực lão nhân Nam xưa cư nhiên được như vậy thành. Gen. Chiêu Yêu này, tại Nam Hoàng Coffee phàm địa vị, tuy nhiên không quan hệ chiến lực, lại bị rất nhiều yêu tộc thừa nhận vì yêu tộc chính thống, Đang Lâm bước lên đế bảng, chính chứa nhiều yêu tộc cả đời truy cầu. Mà lần này, chỉ cần bước vào thân thể thành thánh lộ, trẻ tuổi, liền xuất hiện vài nhân, hôn Độn tộc đại thái tử, thao thiết tộc đại thái tử, Đế Hộ tộc đại thái tử, Thiên Bằng tộc đại thái tử, Thần Lân tộc đại thái tử, Huyền Quy tộc huyền thái tử, đủ 6 vị huyền thái tử bước chân vào thân thể thành lộ, thậm chí Huyền Quy tộc đại thái tử tiến hơn một bước, bước chân vào thượng phẩm trung cảnh. Bất quá thân thể thành thánh nói dễ vậy sao, cận cụ thập vạn năm, không đủ 10 ngôn số, mỗi vạn năm đều khó khăn suất một người, coi như là lúc này 6 vị đại thái tử, sợ cũng khó mà tại hoàn cảnh trước bước vào cái này cảnh, đây là một cái hạng, từ trước chỉ có hoàn cảnh trước thân thể thành thánh, tài tính chân chính thành thánh, vương giả lực có thể chiến hoàng, chiến hoàng trong, đều ít có người địch, điều này đại biểu một loại cảnh giới, cũng là một tòa phong bi, ai có thể tại hoàn cảnh trước, lưu danh trên đó. Lúc này, thiên hoàng tộc yêu hoàng gật đầu, 11 vị thái tử nhất tề đứng dậy. Thập trên người một người hầu như đồng thời giấy lên xích kim sắc thần diễm, thần diễm rực rỡ, tại một đầu người đỉnh ngưng kết, hóa thành một đầu trăm trượng thần hoàng, lôi cuốn theo 11 nhân, hướng phía thiên cấp thượng phóng đi. Thập trọng thiên, 20 trọng thiên, tam thập trọng thiên, 40 trọng thiên, 48 trọng thiên, 49 trọng thiên. Hầu như tại chốc lát trong lúc đó thần hoàng lao xuống, lôi cuốn theo thiên hoàng tộc 11 vị thái tử vượt qua 49 trọng thiên, rơi xuống 50 trọng thiên thượng. Úng úng nhất nhất, các màu thần hoa cỏ rữa xuống tới. Hầu như mỗi một vị thái tử đều không thua kém ngũ sắc thần hoa, thậm chí trong đó có 4 gã thái tử kinh lịch lục sắc thần hoa, hai gã kinh lịch thất sắc thần hoa, mà Thiên Hoàng tộc đại thái tử, tất một mình chịu đựng bắt sắc thần hoa. Thần hoàng lạc ấn. Yêu Hoàng đế Thích Thiên trầm giọng nói, chứa nhiều hoàng giả đều là đổi sắc mặt, hiển nhiên cái này thần hoàng lạc là ấn làm bọn hắn kinh động, có thể lay động hoàng giả tâm cảnh, có thể nghĩ cái này thần hoàng lạc ấn lai lịch quá mức đáng sợ. Thần hoàng lạc ấn lấy mạch vi dẫn, triệu thần hoàng hình thể lạc ấn, mặc dù chỉ là hiện hóa hình đứng chi tượng, nhưng cũng có mạc đáng nói dự sức mạnh to lớn, thần hoàng cùng chân long nổi danh, tuyệt tích thái cổ, là cấn hắn hình thể cận cổ tuyết nguyệt, hiếm người địch, bất quá đối với huyết mạch có rất lớn hạn chế 11 vị thái tử, nhưng thật ra có thể. Dừng một chút, Long cổ lần nữa nói, tựa như một đạo chi tổ, nếu người nào có thể là cấn một đạo chi tổ hình thể, dù cho chỉ cụ hình, không thấu đau thần, vậy đủ để trấn áp gáp toàn bộ tâm ma, lệnh tự thân toàn bộ trong nháy mắt đạt chí vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Đáng tiếc, chúng ta 10 người làm không được. Long chiến mở miệng, hắn rất là nhạt, trực tiếp điểm gặp chuyện không may thực, quả thực, bọn họ một thân huyết mạch không kiệm thiên hoàng tộc cái này đại thái tử tinh thuần, vô pháp triệu hồi ra chân lòng là gần. Nhất chén trà nhỏ đi qua, bốn gã thiên hoàng tộc thái tử dừng lại 55 trọng tiên, một nén hương đi qua, lại có 4 gã thái tử dừng lại 67 trọng tiên, rồi mới, bán chén trà nhỏ biến mất, hai gã kinh lịch thất sắc thần hoa thiên hoàng tộc thái tử hiện hóa xuất thiên hoàng bất di thể, hóa thân 60 trượng cao to, nhảy vào 75 trọng tiên, lương tức hậu, vị băng phi lạc địa. Bát đại đế tộc sắc mặt đều là khó coi, không nghĩ tới thiên hoàng tộc lại có thủ đoạn như vậy, thân hoàng lạc gần bộ, chiêu yêu đại cũng muốn vượt bộ. Thiên hoàng tộc đại thái tử, nhất danh dáng người vĩ ngạn thanh niên, xích kim sắc chỉ giáp, một đầu xích kim sắc thần sợi tóc căn nóng ánh, thiêu đốt thần diễm, giống như một đạo xích kim sắc buộc lưu trực tả rơi xuống, bước chân hắn rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều cực kỳ đều đều, phản phất đạp tại đạo quý tích tượng, dưới chân sinh ra từng cái huyền ảo đạo quý, thậm chí theo đi tới, có thiên âm hợp minh, kinh khủng cảnh giới, kinh lịch bát sắc thần hoa cọ rữa, trên người hắn tam đạo xích, kim sắc thân hoàn, đạo thứ ba thần hoàn liên tiếp phá tan gông cùm xiển xích, đúng là tự thượng phẩm sơ cảnh thẳng vào thượng cảnh, trong lúc mơ hồ, thân thể thượng bảo quang ảm đạm chỉ cần củng cố mấy ngày, sợ là là được phản pháp quy chân, tiến vào thân thể TH. Anh thánh một bước cuối cùng. 77 trọng tiên. 78 trọng tiên. 70 cựu trọng tiên. Một hơi thở, lượng tức, tam tức, thập tức. Thiên hoàng tộc đại thái tử thân hình bất động, vững như thần nhạc, mặc cho bát sắc thần hoa quở rửa, lù lù bất động, tam thập tức hậu, bát sắc thần hoa dị loạn, hắn tại 70 cựu trọng thiên đứng vững gót chân. Lúc này, Thạch Bích bước lên đế bảng trên, đạo thứ 2 bảng cáo thị đội chủ, bước lên đế bảng định, hắn còn trùng kích lực. Cận cổ đệ nhị, Thành Cửu kinh người lệnh lũ yêu game mắt, thiên hoàng tộc đại thái tử, nhưng ở bảy mây cũ trọng thiên thượng dừng lại, chất mà xoay người lại, hắn tư thế bay hùng bừng bừng, mi tâm thần đỉnh chỗ, là gần có một đạo xích ngọn lửa màu vàng là ấn, lúc này đứng chắp tay, thần phát khí vũ, trong sát na khiên động vô số hoàng nữ cùng vương nữ mu quang, thậm chí thập đại đế tộc một ít đệ hình đến nữ, cũng là mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, trong lòng ý rõ ràng, chứa nhiều đệ nữ, cùng thái tử cung cấp, đồng dạng thân là đế nhất mạch, chỉ là đệ nữ lịch đại rất ít xuất chiến, nam hoàng nơi, đối với thập đại đế tộc mà nói, trừ là bổn tộc tử đều là xuống. Bằng không sẽ không để cho nhâm Ha nhất danh đến nữ đả xanh đà tử, họ là huyết mạch kéo dài nguồn gốc, không cho sơ thất. Lúc này, chỉ thấy Thiên hoàng tộc đại thái tử Mộ Quang lạc hướng giao long tộc Tần Bích, rất nhiều người trong lòng khẽ động, tức khắc liền rõ ràng lúc nào đi chỗ. Nam hoàng đế nhất hoàng nữ Ngao Tuyết, dung mạo khuynh tuyệt nam hoàng đại địa, cho dù là thập đại đế tộc chứa nhiều đến nữ, đều không thể so sánh với chiến vương bảng trên lưu danh, càng là bước vào yêu đế chiến nhân vật, như vậy thiên chi tiểu nữ, nam hoàng trẻ tuổi, vô số nhân muốn nàng thu vào trong ngực. Hôm nay, Thiên hoàng tộc đại thái tử Mộ Quang bến nệ, hay còn rơi xuống ngao tuyết trên mình, mở miệng nói, "Ngao công chúa, nghe đồn ngươi chỉ huynh mộ cường giả, không biết Hoàng mộ có thể nhập mắt của ngươi. Hôm nay, miễn là ngươi mở miệng, cái này thứ 80 trọng tiền, Hoàng mộ không có trở lên." Tứ phương cổ đế thành, vô số nhân ồ lên, "Miễn là mở miệng, bông tha thứ 80 trọng tiên, Buông tha bước lên đế bảng cận cổ đệ nhất vị trí, cái này là như thế nào thủ bút, trẻ tuổi, rất nhiều người trong lòng bốc hỏa, rơi vào thiên cấp tượng, nhưng là lại không thể tránh được, bọn họ cũng không phải là không có như vậy đẳng cấp, mà là không có như vậy ý chí, có thể đăng lâm 80 trọng tiền. Giao Long tộc Tần Bích chứa nhiều thái tử sắc mặt thật không tốt nhìn, chỉ có Long Chiến Thần sắc bình tĩnh, Long Kim Long cổ hai vị hoàng giả còn lại là hơi nheo cặp mắt lại, lúc này, bọn họ cũng là không tốt đúng tay. 80 trọng thiên, chưa bước trên, hạ tới tương lượng. Đột đột, Long Chiến bên cạnh, áo bào cho thanh niên đứng dậy, quát lạnh, "Hoàng Thiên tổ, có một số việc, còn là lượng sức mà đi." Thiên Hoàng tộc đại thái tử liết hắn một cái, khẽ cười nói, "Sớm nghe nói về Giao Long tộc nhị thái tử huynh ngộ ngao công chúa đã lâu, chỉ là đáng tiếc luôn luôn không thể công thành, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi còn chưa đủ mạnh." Ta Hoàng Tiên tổ lập thế, muốn hỏi đỉnh yêu đế bảng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, ngươi cứ nói đi." Long Chiến: "Không cần phải, xính miệng lưỡi lợi hại." Long Chiến đạm nhiên mở miệng, tiếp tục khép lại hai mắt, hắn tâm cảnh bất phàm, không phải ngoại vật sở động. "Không sai," Hoàng Tiên tổ gật đầu, lần nữa nhìn về phía áo bào cho thanh niên, "Đạo, nghe rõ chưa, miệng lưỡi lợi hại, bất đắc trí cũng được, chờ bước trên vị trí của ta, ta có thể thừa nhận lời của ngươi." Khi sâu một hơi, áo bào cho thanh niên nhìn về phía Ngao Tuyết, đây là hắn giao long tộc đệ nhất hoàng nữ, thậm chí toàn bộ nam hoàng đệ nhất hoàng nữ Vô Mãn Ngọc nhuận khuôn mặt, đây mới thực là băng cơ ngọc cốt, lúc này đối mặt ánh mắt của hắn, giống như ở ngày trước giống nhau lạnh lùng, không, có một tia thần thái. "Tuyên Nhi, chỉ cần một câu nói của người, bảy mê cửu trọng thiên, ta nhất định đi tới." Khinh khẽ lắc đầu, "Ngao tuyết Đạo, chúng ta không thích hợp, ta nhất tâm dưỡng đạo." Cứ việc lời giống vậy đã hỏi rất nhiều lần, thế nhưng kết quả giống nhau, đối mặt vô số yêu chúng, y nhật nhượng hắn tâm thần rung mạnh, không có người có thể lĩnh hội hắn thời khắc này tâm cảnh, một cái khổ sở vị đạo xông lên đầu, áo bào cho thanh niên khẽ cười một tiếng, tự nói, "Không sai, chúng ta không thích hợp." Ngươi chỉ huynh mộ cường giả, ta Long Nguyệt không có như vậy chiến lược, tộc trung, ngươi từ trước đến nay chỉ ở nhìn thấy quyển ca lúc mới có thể thu lại trên mặt băng. Lãnh, ta không hiểu, nếu là chiến lực có thể thay thế toàn bộ, thế gian này tình ái muốn có ích lợi gì? Vì sao ta nam hoàng chưa yêu không tứ đại giai không, trốn vào Phật môn làm sao trở ngại? Tề Thiên hơi như mày, cảnh tượng như vậy, tựa hồ thế giới kia, hắn cũng từng nhìn thấy không ít, bảo mã hương xa, có thể chia rẽ vô số đôi tình nhân. Long Nguyệt, Long cổ trầm quát một tiếng, không nên hồ Khinh khẽ lắc đầu, Long Nguyệt mâu quang xí liệt. Hắn thân thể rung động, trầm giọng nói, "Túc tổ yên tâm, Long Uyển sẽ không cho giao Long tộc mất mặt." Long Cổ còn hơn muốn nói điều gì, đã thấy đến bên người Long Kim khinh khẽ lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, rốt cục chưa mở miệng nữa. Lúc này, Ngao Quảng ba người thần sắc có chút thảm đạm, bọn họ hiển nhiên vậy nghe hiểu một ít, bất quá trong lòng luôn luôn không có thừa nhận. Toàn bộ, cũng chỉ là ta Long Uyển một người, biết không, tại ta bước vào yêu tướng cảnh năm ấy, Tuyết Nhi ngươi đã bước chân vào yêu tướng tam phẩm cảnh, năm ấy ngươi nói, "Ta không bằng ngươi, 30 năm đi qua, ta không có một đêm chợp mắt, mà nay rốt cục tại trước ngươi bước vào vương cảnh." Ta giau Long tộc chứa nhiều thái tử trung, ta Long Nguyệt cũng có thể bài danh đệ nhị, đáng tiếc, như trước có nhân đi ở phía trước ta, mà nay, Long Nguyệt ta không lời nào để nói, ta không hận bất kỳ. Người nào, cũng không oán sinh không phù lúc, càng không hối hận cùng Tuyết Nhi ngươi gặp nhau, ta chỉ hận cái này mang mang đại thế, hận này phương thiên địa, hận ta Long Đàn vô năng. Luôn luôn hạ xuống nhân hậu, bất quá, hít sâu một hơi, Long Nguyệt dẫm trận tại chỗ hư không, xuống hạ tán bích, hắn thân ảnh có chút đơn bạc, giờ khác này ở Ngao Quảng Tăng người trong mắt, lại phảng phất sơn nhạc giống nhau cao to. Chương 42, tạo hóa lực Chiều yêu trước này, Long Nguyệt dẫm trận tại chỗ, hành khúc thế lương, tại mỗi người thức hải chi vọng lại, đây là cổ đế thành Lạc Cẩn tự thượng của Hán quốc, trải qua vô tận tuế nguyệt mà không hủ. Có nhũ bạch sắc thần diễm tự Long Nguyệt trên mình giấy lên, cái này thần diễm không gì sánh được thanh khiết, xuyên thấu qua thần diễm, mọi người phảng phất nhìn thấy nhất phương niết bàn, đây mới thực là niết bàn, không, có phân tranh, hết thảy đều an tưởng mà điểm tĩnh, không, có thần tuyển tiên bộ, một tòa thành sơn, nhất uông thanh đảm, mấy gian trúc phòng, vài có một loại thần lực lượng tại xuyên qua, đại địa đang rung động. Phảng phất một cái viễn cổ thần linh thành tạo đi, độ đỉnh trùng nguyệt, rung động thái cổ. Nhị ca, ngũ thái tử cùng thái tử đứng dậy, bọn họ đột nhiên biến sắc, nhũ bạch sắc thần diễm, đây rõ ràng là thiêu đốt thần hồn a. Phần ta gần cốt, nhân ta thần hồn, ta lấy chân long hậu duyệt tên, triệu hoán tổ tiên. Thần thánh lực lượng xõa xuyên qua thiên cung, chứa nhiều hoàng giả đều đứng dậy, cái này giao long tộc nhị thái tử, vậy mà thiêu đốt thần hồn, lấy lực một người triệu hoán tổ tiên là gần. Trẻ tuổi, một số người cảm thấy bị ai, Long Nguyệt mà nói, làm bọn hắn cảm ngộ rất nhiều, lại cũng có người như trước xem thường. Tu hành trở thành sự thật mới là thật, không có thỏa nguyên, hết thể đều là hư vọng. Người mạnh là vua, chính ta nam hoang thiết tắc, bình đẳng, chỉ là người yếu vô lực họ hét. Thái nhật mà vô lực, cuối cùng không người để ý tới. Long Nguyệt cười to, đây hết thảy thanh âm tiến nhập hắn nhĩ, hắn tiếng cười mênh mông cuồn cuộn, từ từ hóa thành kinh thiên long âm. long ngâm thanh, một đạo vạn trượng hư ảnh mơ hồ hiển hóa, nhũ bạch sắc thần diễm đang đằng đằng, hư không vận mẹo, hình như có thái cổ thời không hàng lâm xuống tới, mọi người mơ hồ thấy được nhất thái cổ đại địa, hồng hoàng thế giới, một đạo long ảnh vượt qua thiên cổ thời không xuất hiện, trong sân Một cái vạn trượng long ảnh hiện lên thiên cung, long thân đâm vào trọng thiên, to lớn long lớn như thần nhạc, xuống hạ vân tiêu, phủ vi thương sinh. Đông, có đạo âm ở mình, long nguyệt bước trên thiên cấp, chân long lả cuốn tướng theo, đây là thật ác thật là gấn, long ảnh hiện thế, rung động nhân tông. Thánh tổ chi ảnh. Chân long, bị Nam Hoang chư yêu tôn sùng là thánh tổ, thần hoàng cùng với nổi danh, nhưng không có giống nhau địa vị, đó là đông tổ thần châu, nhân tộc vậy tự nhận là là chân long truyền nhân, bọn họ có thể thức tỉnh chân long huyết mạch, đây là không thể xóa nhòa chuyện thực. Thập trọng 20 trọng thiên. Tam tập trọng thiên, 40 trọng thiên, 50 trọng thiên. Không có nửa điểm dừng lại, Long Nguyệt Mâu quang bình tĩnh, lúc này, trên người hắn hiện hóa xuất chân ác thật cảnh tượng, thần diễm chi, nhất phương thượng cổ man hoang đại địa, huyết lưu thành hải, thi cốt thành sơn, cổ xưa hành khúc đang gầm thét, máu và lửa đang dơi dưa. Lúc này, hắn quên mất toàn bộ, chỉ là dẫm trận tại chô thiên cấp, muốn tại sinh mạng một khắc cuối cùng đang lâm định phong. Ông bị, trước nay chưa có sát thần hoa cỏ rữa xuống tới, bị thánh tổ hư ảnh ngăn trở, dường như đại giang phân lưu, hướng phía hai bên xuống hạ. Rất nhiều người cảm ứng được một cổ ý chí, hoặc là nói, một cổ tử trí. Bị thương mạc đại nội tâm tử, ý chí cường thịnh trở lại, vậy cường bất quá tử trí, một người, ý chí đỉnh phong đó là tử trí. Thập trọng tiên, 70 trọng tiên, 75 trọng tiên, 70 trọng tiên, 77 trọng tiên. Đại đế tộc, sắc mặt đều là khó coi, cái này có chút một cách không ngờ, không nghĩ tới, yêu đế chiến chưa bắt đầu thì phải có nhân nga xuống, thần hồn câu diệt, chuyển thế đều cũng không có cơ hội. Hoàng tổ ngưng thần, hắn mâu quang lạnh lùng, nhìn Lãnh nguyệt, đạo: "Hấu chí" Lũ bạch sắc thần diễm chi, Long nguyệt táo bảo cho Khinh Vũ, hắn mâu quang bình tĩnh, tràn đầy một cái tầng hòa, đạo: "Vô luận thế nào, đến nay hướng phía sau, bước lên đế bàn trên, ngươi càng không được ta." 78 trọng thiên. 70 trọng thiên. Nhìn thẳng nhìn nhau, giữa thiên địa, chân long lã gấn xuất không tiếng động giết đạo, hoàng giả cũng là tâm trạng, thánh tổ oai, cho dù là là gấn, cũng vô cùng cường thịnh, hoàng giả chung quy chỉ là hoàng giả, so ra kém đế tôn, chỉ có thể ngưỡng vọng một đạo chi tổ, tổ chi tư, càng là chỉ có quỳ bái. Rất nhiều yêu tộc quy lễ xuống tới, sổ lấy thập vạn, trăm vạn thậm chí mây trăm vạn, vạn trượng long ảnh che khuất bầu trời, mọi người tự linh hồn run dậy, kính nể đến từ sâu trong tâm linh. Thiên cấp thượng, Hoàng Tiên tổ sắc mặt xấu xí, chẳng bao lâu sau, long nguyệt đi vào mắt của hắn, mà nay, trẻ tuổi, lại xuất một người như vậy, thiêu đốt thần hồn, cũng muốn vứt hắn. Nhị thái tử, Ngao Quảng khe hô nhất thanh, hắn tâm có chút rối loạn, giống như vậy, còn Ngao Liệt cùng Ngao Bình, cái này trong sát na, bọn họ tựa hồ rõ ràng cái gì đông lạnh, mắt sinh ra một tia hiểu ra. Ngao tuyết Mâu quang có chút biến hóa, băng lạnh vẫn chưa tiêu dùng, mà càng nhiều hơn biến hóa còn lại là mê hoặc, bởi vì nàng tâm không giải thích được, bất quá thức khác, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tề Thiên, nhẹ giọng nói, "Vì sao?" Lát đầu, Tề Thiên vẫn chưa xoay người, đạo, ta nói rồi, ngươi không biết, nếu như ngươi đã hiểu, đây hết thể sẽ không xảy ra, đáng tiếc đã tr chậm, ngày sau đâm đã hiểu, ngươi hội thống khổ một đời." Nào Tuyết Trầm mặc, nàng lạnh như băng ngọc dung thượng, nhất khiến trầm tính, trẻ tuổi không ít người sắc mặt xấu xí, cuối cùng thở dài nhất thanh, chuyển xem qua quang. 80 trọng thiên. Long Nguyệt tái đạp nhất bộ, vững vàng lạc tại 80 trọng thượng, lúc này Hán phủ xuống hoàng thiên tổ, trầm quát một tiếng, hoàng thiên tổ thiên hoàng bất diệt thể vận chuyển, xích kim sắc chiến giáp thần diễm sáng khoác, hán mạnh giống trận tại chỗ, đồng dạng sung E80 trọng tiên, bắt sắc thần hoa xích hóa thành sóng lớn đánh dính ra, hắn hơi lui một bước, cuối cùng đứng bước góc chân.